Trước Tam đột Trước Tam đột Mã Mã phá. phá. sau khi cơm nước xong lục thiếu lâm trở lại phòng ngủ gặp bạch quy cùng linh nghị ở trên b à n sách mắt lớn chừng mắt nhỏ bạch quy trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm cái gì cùng linh nghị trao đổi linh n g h ị một bộ ngốc manh hình lẳng lặng nhìn lấy bạch quy lục thiếu lâm đi vào linh n g h ị liền ngửi thấy khí tức của hắn lông cánh lắc một cái liền bay tới vây quanh hắn trên dưới bay múa chính mình đi chơi đi lục thiếu lâm đối với linh n g h ị cười nói tiểu gia hỏa này do、so、linh quy đáng yêu nhiều linh nghĩ tiếp tục lượn quanh hai vòng về sau lần nữa bay đến trên mặt bàn cùng bạch quy đối mặt lên lục thiếu lâm thấy chúng nó trung đụng cũng không tệ lắm quay người liền đi xuống thang lầu đi tới hậu viện đình n g h ỉ mát ngồi trên ghế yên lặng đọc lấy tâm kinh nghiễm hai lần liền ngừng lại nhìn qua trước mặt thanh thủy hạ kỳ thật lục thiếu lâm có nghĩ qua nhường bạch quy trở về ly giang đi dò xét thiên d i ễ m thuyền hoa nhưng hắn cũng không biết thiên d i ễ m thuyền hoa là cái dặn gì có cái gì đặc thù ly giang lên thuyền chỉ lại nhiều cái này sẽ rất khó nhường quy tộc bọn nó tìm kiếm được thiên diễn thuyền hoa tại đình nghị mát xem phong cảnh thẳng đến trời tối l bạch quy cùng linh nghĩ vẫn như cũ trên bàn nằm sấp lục thiếu lâm trực tiếp liền nằm trên giường nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm xoay người mà lên võ trang đầy đủ đi xuống cầu thang cũng không biết bạch quy là làm sao cùng linh nghĩ nói chuyện với nhau linh nghĩ cam tâm tình nguyện định lấy bạch quy đi theo lục thiếu lâm sau lưng ngược lại là thành bạch quy t ỏ a kỵ đi vào trong nội viện cửa viện đã ngừng lại hai lượng hào hoa xe ngựa kéo xe ngựa vẫn là xích lân mã nô khai sơn ngược lại là vì chính mình vận dụng công quyền ừ lục thiếu n lâm nhẹ c u gật đầu quay đầu nhìn về phía ma tam ma tam ngươi cưới ta xích lân mã đi c r ấ n ma thi đem trạch viện chìa khóa giao cho ti bên trong tiểu lại vâng công tử mã tam ôm quyền hẳn là nắm xích lân mã đi ra viện thẳng đến trấn ma thi trạch viện chìa khóa vẫn luôn là mã tam bảo quản mọi người lợi nửa canh giờ công phu mã tam liền về tới trạch viện bảy ngày sau đó mọi người đến đô thành ngoại thành trong lúc đó linh nghĩ một mực một mình phi hành mệt mỏi liền rơi vào xe ngựa trần xe nghỉ ngơi một trận lục thiếu lâm giảm xuống ma tốc mang theo xe ngựa đi hướng cửa hông có người mặc kỳ lân quan phục lục thiếu lâm tại phía trước thủ thành vệ binh tất nhiên là không có ngăn cản xe ngựa tiến vào đô thành lục thiếu lâm hướng về chấn ma ti mà đi lần trước bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân hắn cũng không có chuyển vào định viện định viện chìa khóa còn tại tuần thiên lâu lầu năm phòng ngủ của mình bên trong đô thành dòng người to lớn xe ngựa chạy chậm chạp trọn vẹn bỏ ra một canh giờ mấy người mới vừa tới chấn ma ti tổng bộ cửa lục thiếu lâm tung người xuống ngựa đem dây cương đưa cho mã tam cất bước tiến vào vào cửa lớn đi vào tuần thiên lâu lục thiếu lâm tại phòng ngủ cầm lấy trước đó đóng gói tốt bao phục liền đi ra lâu c ắ t lướt về phía cửa chính tại cửa chính cùng mã tam bọn người tụ hợp lục thiếu lâm mang theo mọi người hướng về định viện mà đi đến đến cửa định viện lục thiếu lâm đem chìa khóa ném cho mã tam mã tam tiến lên mở ra cửa lớn. Tứ nữ đi vào phía sau bên cạnh xe ngựa vận chuyển hành lý hai cỗ xe ngựa sa phu đều là ngô khai sơn người làm cũng là giúp quân lên hành lý hành lý cũng không nhiều bảy tám người một chuyến liền chuyển xong hai tên sa phu hướng lục thiếu lâm chắp tay cáo tử lái xe hướng về đô thành công thành mà đi lục thiếu lâm cất bước đi vào đình viện cửa lớn đi vào lầu một đại sảnh ngồi đấy nghỉ ngơi thu thập hành lý sự tình có đồng giai c á c nàng là được tứ nữ thu thập xong hành lý về sau nghiệm thu lưu lại phục thị lục thiếu lâm cái khác tam nữ cùng ngựa ba cùng một chỗ tiến đến mua sắm lương thực rau xanh chăn đông đệm dường ít hôm nữa thường dùng phẩm đồ dùng trong nhà những vật này lấu các vốn là có c sau, sau, sau khi ăn cơm chưa xong tứ nữ cùng mã tam tiếp lấy thu thập lục thiếu lâm thì là cơi xích lân mã đi tới trấn ma thi tuần thiên lâu phân phó tuần thiên lâu tiểu lại đưa năm trăm linh cân hỏa văn cương đến sân vườn tiểu lại ôn quyền tuân mệnh sau đó lục thiếu lâm liền tại lầu các năm tầng phòng khách ngồi xuống buổi chiều mới trở về trở lại khoan thai cư đ ì n h viện năm trăm cân hỏa văn cương đã đưa tới đặt ở cửa lớn bên phải một gian phòng bên cạnh bên trong linh nghị chính nằm sấp ở phía trên ăn uống thả cửa đồng dai cùng mã tam mấy người cũng đã đem đ ì n h viện toàn bộ thu thập xong toàn bộ đ ì n h viện rực rỡ hẳn lên khắp nơi đều quét dọn sạch sẽ ăn cơm tối xong lục thiếu lâm liền trực tiếp lên lầu ba phòng ngủ c h í n h phòng phòng ngủ trong tủ treo quần áo y phục của hắn xếp chỉnh chỉnh tê tê tiền dương cũng tại tủ quần áo tận cùng bên trong nhất để đó tứ nữ ở tại lô hai mã tam vẫn như c ũ là ở tại phòng bên cạnh. Hôm sau trời vừa sáng, lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống lầu linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy cùng ở phía sau hắn đi vào viện mã tam ngay tại hết sức chăm chú luyện đao mã tam chuẩn bị ngựa ta muốn đi hướng diệu châu một chuyến ngươi lưu thủ ở nhà lục thiếu lâm mở miệng nói công tử ta đêm qua đã đột phá tới luyện tạc cảnh mời công tử để cho ta đi theo hầu hạ hai bên mã tam thu đao ô quyền cung kính nói cũng tốt ngươi liền theo ta cùng một chỗ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu có mã tam ở bên người sẽ càng dễ dàng một chút tuy nhiên đao bách liệt chính mình cũng có thể phân phó nhưng hắn rốt cuộc lớn tuổi lại là tiên thiên tông sư rất nhiều chuyện hắn cũng không thích hợp、làm. vâng mã tam quát lớn xoay người chạy hướng chuồng ngựa nắm xích lân mã cùng ngựa cao to hướng về viện đi ra ngoài lục thiếu lâm đối với cửa phòng khách đồng giai mấy người lên t i ế n g c h à o cất bước đi hướng ngoài viện hắn cũng không lo lắng tứ nữ ở nhà đô thành là cực kỳ an toàn chính mình đ ì n h viện chỗ con đường này càng là trụ đầy đạt quan h i ệ n quý qua lại tuần tra bộ khoái binh sĩ rất nhiều đi đến ngoài cửa viện lục thiếu lâm chở mình lên ngựa giật dây cương một cái phóng tơi chấn ma ti tổng bộ mã tam ngựa không được hắn cần phải đi tổng bộ điều một thất xích lân mã cho mã tam cơ đi vào tổng bộ lục thiếu lâm trực tiếp đi đến ngựa phòng dùng tuần tra khiến chư cưỡi ngựa liền phóng tới cửa chính xông ra cửa lớn đối với đang đợi mã tam dương một tay lên hai người phóng tới đô thành công thành từ cửa hông xông ra lục thiếu lâm thúc vào bụng ngựa xích lân mã ra tốc xông vào mã tam theo sát phía sau linh nghị cũng là bay ở lục thiếu lâm trên đỉnh đầu một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi chín lao hổ đại nhân chương một trăm bảy mươi chín lao hổ đại nhân ba ngày hai người đến rượu châu phủ thành cửa thành lục thiếu lâm hai người giảm xuống mã tốc hướng về cửa hông mà đi tiến vào phủ thành hai người thẳng đến rượu châu chấn ma ti nửa nén hương thời gian đến chấn ma ti cửa thủ vệ vệ sĩ liếc một chút liền nhận ra lục thiếu lâm bạch hồ mặt nạ rốt cuộc lục thiếu lâm chém giết thiên hộ cùng c u n g phụng tại rượu châu c h ấ n ma ti bên trong hung danh hiền hách vệ sĩ bước nhanh về phía trước ôm quyền hành lễ bạch hồ đại nhân Ừm. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tung người xuống ngựa đem thất ngựa giao cho vệ sĩ mang theo mã tam đi vào cửa lớn tiến vào cửa lớn lục thiếu lâm thẳng đến thiên hộ các lầu đi vào thiên hộ các lầu vừa vặn gặp phải dương kỳ đưa đao bách liệt đi ra hai người trông thấy lục thiếu lâm ôm quyền hành lễ đại nhân sư tôn ngài trên đỉnh đầu chính là đao bách liệt nhìn lấy tại lục thiếu lâm đỉnh đầu xoay quanh linh nghĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẫu nhiên lấy được một cái linh nghĩ đối với ta rất là thân cận nhìn xem ngày sau có thể hay không bồi dưỡng thành toa kỵ lục thiếu lâm cười trả lời sư tôn khí vận người tiên cái này linh trùng loại hình ta còn chỉ trong sách thấy qua chưa bao giờ thấy qua vật thật đao bách liệt nhìn c h ầ m c h ầ m linh nghĩ nói thuộc hạ càng là nghe cũng không từng nghe nói qua dương kỳ cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m linh nghĩ nói không nói trước cái này dương thiên hộ khu mỏ quặng bán yêu nhóm ăn mặc ở chỗ làm như thế nào lục thiếu lâm nhìn về phía dương kỳ đại nhân áo cơm đã giải quyết h o à n tất chỗ ở ngay tại xây dựng bên trong dương kỳ cung kính trả lời ừng vất v ả ngươi ngươi đi mau đi chúng ta đi trước lục thiếu lâm gật đầu cười nói quay người hướng về cửa chính đi đến đao bách liệt cùng mã tam đi theo phía sau ba người đi ra cửa lớn vệ sĩ lập tức đem ba người thất ngựa dắt đi qua lục thiếu lâm chở mình lên ngựa đao bách liệt mã tam cũng là chở mình lên ngựa sư tôn vị này là đao bách liệt nhìn về phía mã tam trên người huyện ý diệ quang p h ụ hỏi đây là mã tam một mực đi theo đồng bọn của ta mã tam đây là đao lão tiên tiên tông sư đao pháp xuất chúng ngươi về sau có thể hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo lục thiếu lâm mở miệng giới thiệu nói đao lão mã ta một mặt tôn kính ôm quyền nói thành v i tiên tiên là tất cả võ giả m ộ t t ư ợ n g lão đệ không cần khắc khí có đao pháp trên vấn đề có thể đến hỏi ta bất quá đao pháp của ta xà kèm xà sư tôn đao bách liệt ôm quyền cười nói không cần lấy lòng ta đi thôi chúng ta đi môi sơn khu mỏ cặn nhìn xem lục thiếu lâm phất phất tay nói xong run run dây c ư ờ n g phóng tới phủ thành công thành hai người theo sát phía sau xông ra khỏi cửa thành ba người ra tốc phóng tới môi sơn khu mỏ cặn sau một canh giờ rưỡi đến ngôi sơn doanh địa doanh địa trước cửa thủ vệ trông thấy lục thiếu lâm mặt nạ lập tức chắp tay hành lễ mở ra cửa doanh lục thiếu lâm mang theo hai người trực tiếp vào vào vọt tới cửa lớn bên phải lầu cắt trước kéo một cái dây cường xích lân mã một tiếng hí d à i đứng thẳng người lên trong nháy mắt ngừng lại thất ngựa tiếng kêu rẽ kinh động đến trong lầu các vệ sĩ trước đó lục thiếu lâm thấy qua vị kia tổng kỳ đi ra trông thấy là lục thiếu lâm bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ đại nhân ngươi bây giờ quản lý doanh đ i ệ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đúng vậy phó thiên h ộ nhường thuộc hạ quản lý doanh đ i ệ tổng kỳ cung kính trả、lời. ta tại doanh địa đi loanh quanh ngươi làm việc của ngươi là được lục thiếu lâm quay đầu ngựa lại nhường xích lân mã hướng về khu mỏ quạng bước nhanh tới chạy đến trước đó tốt lều khu tốt lều đã không thấy thay vào đó là tường gian ngay tại xây dựng nhà ngói đại lượng công tượng chính ở chỗ này vội vàng lục thiếu lâm run lên dây cương xích lân mã ra tốc chạy hướng khu mỏ quạng đi vào khu mỏ quạng lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại tất cả bán yêu nhóm đều mặc vào áo đông trên chân cũng mặc vào đông vài dày tiểu bán yêu nhóm cũng không có tại tìm kiếm mỏ than đá mà là tại khu mỏ quạng bốn phía chạy chơi đồi lấy ngươi truy t á đuổi sung sướng tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra b á n yêu nhóm cũng khác biệt tại trước đó âm u đầy từ khí hiện trong mắt bọn họ có hào quang khỏe miệng có ý cười lục thiếu lâm xem hết đang định trở về lúc một cái bảy tám tuổi hổ tộc b á n yêu tiểu tử đột nhiên chạy tới đao bất liệt mã tam giật dây cương một cái thất ngựa tiến tới một bước hai người nắm chặt chua đao ngăn tại lục thiếu lâm trước người không cần t h ẩ n trương một đứa bé m à thôi lục thiếu lâm v h ấ t tay để cho hai người lui c h ắ p sau lưng b á n yêu tiểu tử chạy đến lục thiếu lâm trước ngựa phanh một tiếng liền quỳ trên mặt đất ngẩng khuôn mặt nhỏ nói ngài là lao hổ đại nhân sao cha ta nói mang theo láo hổ mặt nạ đại nhân là một con tốt là lao hổ đại nhân ha ha ha ta hẳn là cha ngươi nói lao hổ đại nhân lục thiếu lâm cười lớn nhảy xuống ngựa thớt đi đến bán yêu tiểu tử trước mặt đỡ lên hắn lao hổ đại nhân ở trên hổ tử cho ngài dập đầu bán yêu tiểu tử lui về phía sau hai bước lại phanh một tiếng quỳ tại mặt đất đông đông đông cho lục thiếu lâm đập lên đầu mỗi một cái đầu đều đập mặt đất cho than bay lên lục thiếu lâm một tay lấy hắn kéo lên bán yêu tiểu tử vốn đang tính t o á n trắng đoán khuôn mặt nhỏ đã một mảnh đèn nhánh nhưng hắn lại cười rất ngọt vì cái gì cho ta dập đầu lục thiếu lâm nhẹ nhàng vô vô bán yêu tiểu tử ấm quần cha ta nói thấy đại nhân ngươi liền muốn d ậ t đầu là đại nhân ngươi để cho chúng ta ăn no mà cấm còn có chính là ta muốn cầu xin đại nhân một việc b á n yêu tiểu t ử cắn răng long đong bất ta nói n chuyện gì lục thiếu lâm chứa cười hỏi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ ta ta không biết mẹ ta hình dạng thế nào nhưng cha ta nói ta có mẹ chỉ là nàng đi chỗ rất xa ta muốn cầu xin đại nhân giúp ta tìm một cái mâu thân để cho nàng về đến cho ta xem một chút dù là liếc một chút đều được b á n yêu tiểu t ử mắt đỏ về mắt khẩn trương nhìn chằm chằm lục thiếu lâm nói rất là sợ hãi lục thiếu lâm không đáp ứng lục thiếu lâm còn chưa trả lời bên cạnh một loạt tiếng bước chân văng lên một đám tiểu bán yêu hào hào chạy tới vì gối lục thiếu lâm trước mặt tất cả đều đập lên đầu đại nhân ta cũng muốn gặp mẹ ta ta cũng vậy ta cũng muốn gặp mẫu thân đại nhân liên tiếp hô to âm thanh kinh động đến chính đang đào móc mỏ than đá bán yêu nhóm bán yêu nhóm dọa đến lập tức chạy tới thủ vệ tại khu mỏ quặng một bên mấy tên vệ sĩ cũng là giật nảy mình vội vàng dưới chân một chút rút ra hỏa văn đao v ọ tới t lục thiếu lâm bên cạnh thanh đao thu lại lục thiếu lâm mở miệng nói nghe thấy lục thiếu lâm mệnh lệnh mấy tên vệ sĩ vội vàng thu đao v à n v à đại nhân hoa nhi nhóm không hiểu chuyện nếu là mạo phạm đại nhân mời đại nhân tùy ý trách phạt chúng ta một cái lớn tuổi nam tính h ồ tộc bán yêu quỳ trên mặt đất nói hộ tống đến đây cái khác bán yêu nhóm ảo hào quỳ xuống đứng lên đi bọn họ cũng không có mạo phạm đến ta thỉnh cầu của bọn hắn ta đáp ứng ta sẽ giúp bọn hắn tìm về mẫu thân giúp các ngươi tìm về thê tử lục thiếu lâm nhìn lấy những thứ này nam tính bán yêu ngự a khí kiên định chém đinh chặt sát nói xong chở mình lên ngựa giật dây cương một cái phóng tới doanh địa cửa lớn một trăm bảy mươi chín chương một trăm tám mươi hộ tộc yêu tướng chương một trăm tám mươi hộ tộc yêu tướng số mười lăm diệu châu đoạn thủy hạp l y giang bờ sông lục thiếu lâm bên trong mặt thiên tảm ti q u a n phục nắp lọ màu trắng sĩ t ử phục eo treo lưu tinh h o a vẫn ao s ú c thân trạng thái giới ngược lại là có chút công tử thế vô song phong phạm đao bách liệt cùng mã tam đều là mặc lấy màu xám vải thô quần áo làm người hầu cách ăn mặc lục thiếu lâm bàn long liệt diễm thương giao cho đao bách liệt cầm lấy mã tam thì là nắm ba người thất ngựa gió sông gào k h é t ba người dựng ở bờ sông lục thiếu lâm đã đem tiệp m ờ i xuất ra chờ đợi lấy thiên diễn thuyền hoa đưa đón thuyền nhỏ tới trên thiệp mời dị hương vẫn như c ũ n ồ n g đậm hắn đoán trừng tiếp người đưa hẳn là dựa vào mùi thơm đến xác định vị trí đoạn thủy hạp giải ước chừng năm cây số lục thiếu lâm cũng không có tại chính mình t r u n g quanh trông thấy cái khác trên thuyền hoa người ba người đợi nửa canh giờ một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt sông chậm dại hướng về ba người cát tới lục thiếu lâm thầm vận lôi linh n g ụ c trong mắt lưa thưa nát điện quan g t h o á n g hiện nhìn về phía trên thuyền nhỏ hai tên thuyền nương không có, có gì thường hai tên thuyền nương đều là nhân tộc hai tên thuyền nương g á người lầy đạn tướng mạo mỹ lệ chống đỡ thuyền nhỏ tựa vào bên bờ công tử mời lên thuy lục thiếu lâm cất bước nhảy lên thuyền đao bách liệt theo ở phía sau đang chuẩn bị lên thuyền thuyền nương lại làm mở miệng nói công tử chỉ có cầm có thiếp mời người mới có thể lên thuyền không có thiệp mời là không thể lên thuyền đây là gì q u ý c ụ lão hủ cần muốn bảo vệ công tử nhà ta an toàn đao bách liệt trợn mắt nói thuyền hoa trên là cực kỳ an toàn công tử có thể yên tâm thuyền nương vẫn như c ũ một mặt ý cười các ngươi ở đây đợi đợi lục thiếu lâm phân p h ố nói vâng công tử đao bách liệt cùng mã tam ôn quyền áp đao trăm liệt tay trái khé động trường thương bay về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm tay phải tìm tỏi một thanh tiếp nhận trưởng thương theo trưởng thương đến lục thiếu lâm trong tay thuyền nhỏ nước ăn ăn càng sâu hơn hai tên thuyền nương đồng thời huy động thuyền m á i trèo thuyền nhỏ hướng về trong nước sông mà đi mời công tử đến khoang tàu nghỉ ngơi trong khoang thuyền có nước trà đ i ể m tâm đến thuyền hoa nô tì h sẽ gọi công tử đến lúc đó công tử mang lên trên bàn trà mặt nạ đi ra là đủ thuyền nương bay đầu đối với đuôi thuyền lục thiếu lâm cười nói lục thiếu lâm bất động thuyền nương cũng không rời ánh mắt từ đầu tới quê duy trì nụ cười hiền hòa nhìn lấy lục thiếu lâm lục thiếu lâm nhũ mày quay người không lưng vén lên rèm ti t r e lục thiếu lâm nhẹ gật đầu từ bên hông gỡ xuống chính mình bạch hổ mặt nạ đeo lên cất bước đi ra khoang tàu đối với lục thiếu lâm đeo chính mình mang theo mặt nạ thuyền nương ngược lại là không nói gì đi ra khoang tàu trước mặt cũng không phải là thuyền hoa mà chính là vừa tìm to lớn lâu thuyền lâu thuyền đủ có năm tầng chất gỗ thang trượt theo lâu thuyền bong tàu rời khỏi đ ô i thuyền lục thiếu lâm rơi chân một chút nhảy lên bong thuyền vừa mới nhảy lên bong thuyền một cái chừng hai mươi tuổi thân mặc màu đỏ lụa mỏng váy dài tướng mạo xinh đẹp nữ tử liền đi tới túi thân thi lễ thanh âm kiểu mị mà nói mời công tử đem thiệp mời đưa tới nữ tử nhìn kỹ một chút thì mời sắc mặt đột nhiên biến đổi gượng cười nói công tử thân phận tu quý tiếp thân làm trên tầng tới tiếp đại công tử mời công tử chờ một lát người tùy、ý. lục thiếu lâm thản n h i ê nói n ngẩng đầu xem nhìn lên bong thuyền bốn phía bong tàu không ngừng có mang theo mặt nạ nam tử tới trẻ có ra có chạy theo làm trên nhìn mỗi người đều hưng phấn không thôi có mới vừa lên bong thuyền liền đối n ê n đón hắn nữ tử động thủ đ ộ n g c ước nữ tử muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào yêu kiều cười không thôi không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tuần thiên vệ bạch hồ đại nhân thế mà tới thuyền hoa một cái thiên kiều bám mị âm thanh v a n g lên lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại một tên người mặc thủy làm sắc thị nữ phục trên thân sung mãn eo thon hai chân thật dài nữ tử chậm rãi đi tới nữ tử t ư ớ n g mạo cực sự xinh đẹp, phong tình lục thiếu lâm trưởng thương đống nhiên chỗ mở miệng hỏi nô gia chính là thiên d i ễ m thuyền hoa chủ thuyền hồ mị nhi bạch hổ đại nhân có thể đi vào thuyền hoa nô gia vinh hạnh đã đến hồ mị nhi túi thân thi lễ trên thân run run dày dày một đôi mắt hồ ly ngập nước nhìn lấy lục thiếu lâm lục thiếu lâm lần nữa vận chuyển lôi linh mục nhìn về phía hồ mị nhi chỉ thấy hồ mị nhi sau lưng xuất hiện một hỏa hồng s ắ c hồ ly hư ảnh không giống với lục thiếu lâm trước đó thấy qua hóa hình kỳ yêu tộc hư ảnh cái này hồ mị nhi sau lư ảnh rõ ràng lớn một vòng ngươi là yêu tướng cấp bậu yêu lục thiếu lâm nhữ mày mở miệ hỏi ha ha, ha yêu cũng tốt, người cũng được. k hồ ô n g đều là cầu là cái khoái h o ạ mỹ nhi nâng h n lên g tay ngọc Nô trêu h n t y chọc trêu chọc bên thai mái tóc mỹ nhãn nảy sinh làm sao cái hợp tác pháp chỉ cần đại nhân lộ ra một số chấn ma thi tổng bộ tin tức đối đại người mà nói dễ như trở bàn tay có tuần thiên vệ cùng các ngươi hợp tác không có đại nhân là chúng ta tiếp xúc cái thứ nhất tuần thiên vệ vậy ta nếu là không đồng ý đâu đại nhân như không đồng ý chỉ sợ là đi không ra thuyền hoa này hồ mỹ nhi vẫn như cũ tơi ư cười quyến rũ nhưng sau người vọt tới sáu bóng người sáu bóng người đều là hóa hình kỳ hồ yêu răng nanh lộ ra ngoài móng tay sắp bén ngoại trừ cái này sáu tên hồ yêu còn có đại lượng hán tử áo đen theo trong khoang thuyền vọt ra đem lục thiếu lâm đoàn đoàn vây vào giữa đại nhân là lựa chọn vinh hoa phú quý ngàn mỹ vởn quanh vẫn là lựa chọn chết yểu tại chỗ thì chìm sông đấy đâu hồ mỹ nhi nháy mắt hồ ly hỏi ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng đại nhân làm gì vì cái kia trấn ma ti bán mạng người không vì mình thiên chu địa diệt đại nhân chỉ cần đồng ý liền là đại nhân ăn nô ra hồ mị nhi hướng dẫn từng bước ta chưa bao giờ vì trấn ma ti bán mạng ta vẫn luôn là vì chính mình bán mạng lục thiếu lâm hét lớn một tiếng thân hình đột nhiên tăng vọt đến hai m năm phía ngoài s i tử phục trong nháy mắt x é rách ngu xuẩn mất khôn giết hắn hồ mị nhi một tiếng khét ê ờ sau lưng sáu tên hóa hình kỳ hồ yêu trong nháy mắt xuống tới chính làng cũng là bắt đầu yêu hóa móng tay tăng vọn răng n a n h thành dài lục thiếu lâm tay trái trường thương hô một tiếng quét ngang mà ra sáu tên hồ yêu dưới chân một chút tứ tan tránh né lúc này hồ mị nhi cũng l à vọt lên trong chớp mắt đã đến lục thiếu lâm trước mặt dài ba tấc móng ruốt chụp vào lục thiếu lâm ở ngực một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi mốt hợp tác danh sách chương một trăm tám mươi mốt hợp tác danh sách lục thiếu lâm không chút nào để ý hồ mị nhi móng ruốt tay phải nắm tay một cái khai sơn bắt cực quyền đánh tới hướng đầu lâu của chúng nó hồ mị nhi móng ruốt cấp tốc trên nhấc xoắn về phía lục t i ế u lâm cánh tay t ư rồi một tiếng lục t i ế u lâm trên cánh tay thiên tầm phục trong nháy mắt v nhưng móng nuốt vẹn vẹn phá vỡ cánh tay kia trên ngoài tầng da thịt m á u cũng không ra đặc hiệu kim thân phòng ngự hiện lộ không thể nghi ngờ hồ m ỹ nhi hoa rung tất h sắc dưới chân liên tục điểm tránh qua tránh n ẽ lục thiếu lâm vừa nhanh vừa mạnh một q u y ề n sáu tên hồ yêu lúc này lần nữa v ọ t lên lục thiếu lâm lắc một cái trường thường thiên sát phá súng rỗng phát động không trung xuất hiện ba đầu thương ảnh bên trái ba tên hồ yêu đầu lâu trong nháy mắt bị đâm xuyên têu thảm đều không tới cùng phát ra liền chết yểu tại chỗ và n h một tiếng nện ở bong thuyền phía trên ó c theo huyết động chạy ra sau đó lục thiếu lâm tay phải khé động bang một tiếng lưu tinh Hỏa rút ra t r ạ g phong đa quyết phát động một đao đảo qua phía bên phải ba tên hồ yêu cái cổ ba tên hồ yêu không có cảm giác chút nào đầu lâu liền phóng lên t ậ n trời máu tơi ư trong nháy mắt đem bong trên suối hồ m ỹ nhi nhìn tê cả ra đầu liền xem như tiên tiên tông sư cũng không thể nào miễu sát sáu tên hóa hình kỳ yêu tộc ngược lại sẽ bị c ô lấy mắt thấy mình liền lục thiếu lâm phòng đều không phá được hồ m ỹ nhi vũ mị cười một tiếng đối với lục thiếu lâm phát động h u y ễ n thuật lục thiếu lâm lôi linh mục thủy trung mở ra lấy hoàn toàn không thấy hồ mị nhi viễn thuật dưới chân một chút nhất thương đâm về nó bộ ngực thấy mình viễn thuật cũng không hiệu quả hồ mị nhi xo chính mình cũng không phải là mạnh chiến chủng tộc liền lợi hại nhất huyễn thuật đều vô dụng không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ lục t i ế u lâm thang thiên bộ phát động một bước liền đổi u kịp hồ mỹ nhi nhất thương đâm tới hồ mỹ nhi lăn mình một cái né tránh thân hình trong nháy mắt tăng vọt trên thân thủy lam sắc thị nữ phục trực tiếp vỡ vụn trên da bắt đầu hiện lên bộ lông màu đỏ rực thời gian qua một lát liền biến thành một cái hỏa hồng s ắ c to lớn hồ ly đồng t ử ấu vàng t r ứ n g con bê con kích cỡ tương、đương. hiện ra chân thân hồ mỹ nhi cũng không dám tiến lên chiến đấu tứ chi một chút lần nữa hướng về khoang tàu phong đi nó ấu vàng đồng tử đột nhiên sáng lên vây chung quanh hán tử áo đen mặt mũi tràn đầy giữ tợn sông về lục thiếu lâm lục thiếu lâm không lưu tình chút nào t r ạ g phong đao quyết đột nhiên một kích chém ngang chân không khí nhận lức về phía sông tới hán tử áo đen thời gian nháy mắt liền đem hơn hai mươi tên hán tử áo đen cắt thành hai nửa máu tươi nội tạng chạy đầy b o n g thuyền sau đó lục thiếu lâm dưới chân một chút trong chốc lát liền đến hồ mị nhi sau lưng t r ạ g phong đao quyết phát động một đao chạm hướng nó hai đầu chân sau bình một tiếng hồ mị nhi té ngã trên đất hai đầu chân sau từ giữa đó chỉnh tê đất gãy máu tươi phun ra ngoài lục thiếu lâm trường th nhất thương đâm vào rú thảm hồ m ỹ nhi trong miệng từ sau nào lộ ra hồ m ỹ nhi hai mắt mở to trong mắt còn lộ ra một tia không dám tin chết không nhắm mắt phúc lại là một tiếng lục thiếu lâm rút ra trường thường đem lưu tinh h ỏ a vẫn đao cắm vào vỏ đao từ trong ngực móc ra một điếu thuốc hoa nhắm ngay bầu trời và ảnh một tiếng thả thả ra thả hết pháo hoa lục thiếu lâm l ặ n g lặng dựng ở bong thuyền phía trên chờ đợi lấy ly giang thủy sư đến đại hạ vương triều tự nhiên là có thủy sư chỉ bất quá rất ít xuất động có linh quy nhất tộc trấn thủ ly giang bọn họ cũng liền kiểm tra một chút thuyền còn qua lại mà thôi nhưng lần này lại là cần bọn họ xuất động. đao bách liệt sớm liền cùng thủy sư c h à o hỏi để bọn hắn xuất linh chiến thuyền tại đoạn thủy khe p h ụ cận mai phục đợi nửa nén hương thời gian nơi xa xuất hiện mấy chiếc chiến thuyền hướng về thuyền hoa lai tới gặp chiến thuyền đến lục thiếu lâm liền không ở bong tàu trông coi quay người dẫn theo trường thương hướng về khoang tàu mà đi theo khoang tàu một tầng kiểm tra được năm tầng lục thiếu lâm là một đao một cái đem gặp nam tử tất cả đều c h é m giết cùng yêu tộc hợp tác nối giáo cho giặc chết không có gì đáng tiếc thuyền hoa năm tầng mỗi một tầng đều là một loại cách chơi có tiệu trì nhục lâm có cầu nhân phòng có hay không áo phỏng lục thiếu lâm còn tại năm tầng trong một cái phòng tìm được một bản danh sách phía trên ghi chép tất cả cùng thiên d i ễ m thuyền hoa hợp tác quan lớn cự phú hơi nhìn một chút lục thiếu lâm giật nảy cả mình bên trong quan lớn thậm chí có quan cư nhất phẩm đem danh sách cất vào trong ngực lục thiếu lâm đi tới bong thuyền phía trên những cô gái kia đều đã bị lục thiếu lâm cáo chi mặc xong quần áo chờ đợi binh sĩ đến đây đi vào bong thuyền phía trên đao bách liệt vừa vặn nhảy lên bong thuyền đầu tiên là trên giới quan sát một chút lục thiếu lâm gặp lục t i ế u lâm bình yên vô sự ô n quên nói sư tôn ừ n không cần đa lễ cái này thiên diễn thuyền hoa t sư tôn đao bách liệt lĩnh mệnh mà đi lỡ tiếng đối với binh sĩ ra lệnh lên nghe thấy đao bách liệt mệnh lệnh những binh sĩ vội vàng xông vào con tàu lục thiếu lâm nhìn lấy con bê con lớn nhỏ hòa hồng sắt hồ ly thi thể giúp gia lưu tinh hỏa vẫn đao liền đi tới yêu tướng gia lông có thể là đồ tốt lột hết yêu tướng gia lông lục thiếu lâm lại đem sau cái hóa hình kỳ hồ yêu gia lông lột xuống dưới cái này đều là đồ tốt đem ra lông xếp thành một đống lục thiếu lâm chờ đợi những binh sĩ đem tất cả nữ tử mang ra thời gian một nén nhang về sau tất cả nữ tử đều tập trung vào bông tàu hết thể hơn năm trăm người trong đó bán yêu nữ tử chừng hơn ba trăm tên lục thiếu lâm trực tiếp gọi tới vừa tìm chiến thuyền đem tất cả nữ tử đưa đến trên bờ sau đó mang theo những cô gái này cùng ra lông hướng về phủ thành mà đi cái k i a tìm khắp vải tàn thi máu me đầm địa thuyền hoa trực tiếp giao cho ly giang thủy sư xử lý hai ngày công phu lục t i ế u lâm mang theo tất cả nữ tử đạt tới rượu châu phủ thành ngoài cửa thành theo ấ t cả n â châu thân lâm n nữ nhà môn đến xác định hắn phận, nhà. bán nữ cùng người tiến về môi sơn doanh tộc tử trở tất tử thì tiếu t cho xác cả lục đều đưa địa. về về về yêu giao môi ba phủ h Mà là doanh địa càng ngày càng gần một số bán yêu tiểu tử rõ ràng không kiềm chế được nỗi n ò n g bắt đầu khóc ổ lên đương nhiên bên trong cũng có không phải môi sơn doanh địa đi ra bán yêu lục thiếu lâm hỏi một chút mới biết được trong đó hồ tộc bán yêu là theo hành đoạn sơn mạch bắt như vậy trước đó tại hành đoạn sơn mạch gặp phải hán tử áo đen nhóm hẳn là thiên diễm thuyền hoa phái đi đi vào môi sơn doanh địa lục thiếu lâm mang theo bán yêu nhóm đi tới khu mỏ cặn theo môi sơn doanh địa đi ra bán yêu bọn nữ tử kêu khóc trượng phu tên nào tới trong ngực của bọn hắn sau đó lại ôm lấy con của bọn hắn cũng có bán yêu nữ tử cũng không tìm được trượng phu của mình có nam tính bán yêu đã chết đi đồng dạng cũng có nữ tính bán yêu đang vẽ p h ẳ n g bị c h a tân đến chết khu mỏ quặng bên trên có khóc có cười lục thiếu lâm phất tay kêu lên tổng kỳ nhường hắn đem t r ư ớ c không phải môi sơn doanh địa bán yêu nữ tử thích đáng an trí tổng kỳ ôm quyền hẳn là sắp xếp xong xuôi bán yêu lục thiếu lâm ba người trở về phủ thành trấn ma ti lục thiếu lâm vũ yến chuyển thư cho tổng bộ đem chuyện đã xảy ra kỹ c 181 chương 182 t h i ê n thiên viên mãn chương 182, t h i ê n thiên viên mãn tại diệu châu trấn ma ti nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng tổng bộ vũ yến truyền thư bị tiểu lại đưa tới lục thiếu lâm mở ra nhìn một chút là một số ca ngợi mà nói cùng nhường hắn đem danh sách đưa về đô thành lục thiếu lâm vốn liền định trở về đô thành tháng này cũng là cuối năm đại hạ cũng là từng có năm tập t ụ võ trang đầy đủ ra khỏi phòng liền gặp đao bách liệt cùng mã tam đã tại cửa ra vào chờ đợi hắn nhìn thấy lục t i ế u lâm hai người ôm quyền hành lễ sư tôn công tử ừ sớm đi thôi trở về đô thành lục thiếu lâm mở miệng nói ra nói xong hướng về dưới lầu đi đến hai người theo ở phía sau đến mức bạch quy vẫn tại linh nghị trên đầu nó cực kỳ hưởng thụ loại này ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống cảm giác dựa theo nó liền là trước kia nó đều là ngẩng đầu nhìn người hiện tại người khác cần ngẩng đầu nhìn nó sư tôn hôm qua kia hỏa hồng sắc hồ yêu là hòa hình kỳ đao bách liệt đột nhiên mở miệng hỏi là yêu tướng lục thiếu lâm vừa đi vừa nói lại là yêu tướng sư tôn lại như thế nào phá giải nó h u y ễ t thuật chúng ta tiên thiên đem chân khí ra chỉ tại linh mục thuật trên cũng có thể xem t h ấ u yêu tướng chân t h ầ n nhưng gặp phải h ồ tộc yêu tướng cấp bậc thi triển huyết thuật không cẩn thận liền sẽ rơi vào huyết cảnh từ đó mất mạng đao bách liệt một mặt c h ấ n kinh phổ thông tiên thiên gặp phải yêu tướng hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là hắn cũng chỉ có thể c u ố n lấy yêu tướng ta linh mục thuật trải qua biến dị không giống với các ngươi linh mục thuật huyết thuật đối với ta cũng vô tác dụng lục thiếu lâm giải thích nói sư tôn không biết cái này biến dị linh mục thuật khả năng truyền thụ đ a bách liệt liền vội vắng hỏi không cách nào truyền thụ đây là ta gặp phải xét đánh lấy được đơn thuần t r ư n g hợp ngươi muốn thì nguyện ý gặp phải xét đánh có thể thử một chút lục thiếu lâm cười nói cái kia cái kia thôi được rồi đao bách liệt ngượng ngùng cười một tiếng chính mình cái này lao cốt đầu sợ là không thể cùng sư tôn so ba người tới dưới lầu đại sảnh liền gặp môi sơn danh o địa tổng kỳ chính trở tổng kỳ nhìn thấy lục thiếu lâm mấy cái người xuống tới vội vàng nhỏ chạy tới ô m quyền hành lễ gặp qua ba vị đại nhân ngươi tới đây có chuyện gì lục thiếu lâm hỏi bầm báo đại nhân là danh địa tiểu bán yêu nhóm làm ra một số nê hoa cậu ta đến đưa cho đại nhân tổng kỳ hướng về cửa phất phất tay một cái vệ sĩ、si、bưng mười cái nê ba ba đi tới lục thiếu lâm bay đầu nhìn qua những thứ này em bé không có chỗ nào mà không phải là hình tượng của hắn đều là tay cầm trường thường eo treo trường đao trên mặt mang theo mặt nạ bên trong một cái làm tốt nhất liền trên mặt nạ bạch hổ đều khắc v ẽ ra lục thiếu lâm niết n h n g lên cầm qua một cái nê ba ba nhìn lại nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn chính nhìn lấy đột nhiên cảm giác trong đầu mắt lạnh trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đột phá h u y t h i ế u hướng về trên thân dũng mánh lao tới ẩn tàng trong thân thể cương khí kim màu vàng nóng cũng tràn lên sư tôn đây là muốn đột phá tiên thiên đều thối lui đao bách liệt k h ẽ quát một tiếng nắm lên mã tam liền lui qua một bên tổng kỳ cùng vệ sĩ cũng liền bận bịu thối lui ra khỏi đại sảnh thời gian uống cạn c h u n g trà về sau theo tinh thần cùng lục thể dung hợp lục thiếu lâm bên ngoài t h ầ n cương khí dần dần ẩn nhập thể nội lục thiếu lâm mở hai mắt ra mắt bên trong cương khí màu vàng kim trợt lóe lên đây chính là tiên thiên mạ lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền lực lượng trọn vẹn tăng lên mười ngàn cân thân thể thông qua cương khí cường hóa cũng biến thành càng thêm cứng cỏi ngũ giắc biến cực kỳ nhạy cảm cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến c lại đối thân thể trưởng khống cũng mạnh hơn có thể nói là đạt đến cấp nhập vi đừng nếu như nói trước đó hồ mỹ nhi công kích còn có thể phá ra của hắn hiện tại đoán chừng liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại lục thiếu lâm nhìn một chút hệ thống bảng quả nhiên tiên tiên mà lại bảng trên biểu hiện vẫn là tiên tiên viên mãn c h i cảnh tâm thần hơi động một chút lục thiếu lâm bên ngoài thân liền xuất hiện một tầng dậy đến một c m c ư ờ n g khí kim màu và nóng bao trùm toàn bộ thân thể chúc mừng sư tôn đi vào tiên tiên đao bách liệt chắp tay nói vui chúc mừng công tử mã tam nợ nụ cười người cương khí hộ thân lúc cương khí dậy bao nhiêu lục thiếu lâm bay đầu nhìn về ph đệ tử đại khái là giày như vậy đao bách liệt r ố i ra ngón tay khoa tay một chút lục thiếu lâm nhìn một chút cũng liền một ly nhiều h ắ n thế nhưng là một cm giày c h ọ n vẹn là đao bách liệt sáu bảy lần vậy n g ư ơ i ngoại công đột phá tiên tiên h tăng trưởng bao nhiêu khí lực lục thiếu lâm tiếp tục hỏi sư tôn tăng trưởng đại khái một cân cái này tùy từng người mà khác nhau có đột phá chỉ tăng lên mấy trăm cân cùng tu luyện công pháp cùng tự thân thể chất có quan hệ đao bách liệt trả lời ừ m lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn thần cấp công pháp đột phá vẫn là gần tới hai mươi môn công pháp tu luyện viên mãn dung hợp thần cấp công pháp cùng chỉ tu luyện một môn công pháp võ giả tất nhiên là không giống nhau nhìn một chút trong tay nê ba hoa lục thiếu lâm ngược lại là phải cảm tạo những cái kia tiểu bạn yêu chi hành hợp nhất suy nghĩ thông suốt thần cung thích hợp quả nhiên không sai không muốn khắc khe khe khắp những cái kia bạn yêu có vấn đề gì chi bằng vũ yến chuyển thư đến tổng bộ cho ta lục thiếu lâm đối với c ử a tổng kỳ nói vâng đại nhân tổng kỳ cung kính lĩnh mệnh ma tam đem những cái kia nê ba a tất kỹ lục thiếu lâm lại quay đầu nhìn về phía ma tam ma tam ôn quyền h ẳ n là đi qua đem tất cả nê ba h o a thu vào sau đó ba người đi ra đại sảnh từ nhỏ lại trong tay tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa chạy về phía đô thành ba ngày sau lục thiếu lâm ba người đến đô thành chỗ cửa thành đô thành vẫn như cũ phun hoa cửa chính chỗ người đông tấp nập lục thiếu lâm giật dây cương một cái hướng về cửa hông mà đi đao bách liệt mã tam đi theo phía sau tiến vào đô thành ba người thẳng đến tổng bộ thời gian một nén nhang ba người đến tổng bộ cửa đem tất h ngựa giao cho mã tam lục thiếu lâm cùng đao bách liệt bước vào cửa lớn hướng về phượng các mà đi, đi vào phượng các cửa hai người thẳng vào trong đó thủ vệ vệ sĩ ôm quyền hành lễ đi vào lầu ba cửa phòng khách hai người thị nữ chính canh dư ở cửa đao bách liệt phất phất tay thị nữ túi thân thi lễ mở ra cửa lớn đi vào thông báo không bao lâu liền đi ra mời lục thiếu lâm hai người đi vào lục thiếu lâm cất bước đi vào ngầm đầu nhìn lại phòng khách chủ t ò a trên chỉ huy sứ hạ băng nhiễm mang theo mặt nạ vàng kim chính nhìn lấy cửa chính gặp qua chỉ huy sứ lục thiếu lâm đao bách liệt ôm quyền hành lễ vất vả các ngươi bạch hổ danh sách có thể mang đến rồi hạ băng nhiễm mở miệng nói danh sách ở đây lục thiếu lâm từ trong ngực xuất ra danh sách hạ băng nhiễm bên cạnh thân một tên thị nữ lập tức đi xuống hai tay tiếp nhận danh sách trở về hiện lên cho hạ băng nhiễm các ngươi ngồi trước hạ băng nhiễm thua tay nói lục thiếu lâm cùng đao bách liệt ngồi xuống phòng khách hai bên ghế bằng gỗ đỏ hạ băng nhiễm xem nhìn lên danh sách bởi vì mang theo mặt nạ lục thiếu lâm cũng không thể thấy nó bộ mặt biểu lộ nhưng cùng với qua nó nắm chắc tay ngọc có thể nhìn ra nàng rất là phẫn nộ xem hết danh sách hạ băng nhiễm thật sâu thở ra một hơi đem danh sách bỏ vào trong l ự c nhiệm vụ lần này bạch hổ ngươi làm rất tốt nghe nói ngươi vừa mới chuyển nhập định viện định viện nhân thủ khẳng định k h n g đủ ta li dùng cho thường ngày quét dọn định viện ngươi có thể vẫn còn có nhu cầu nếu có chi bằng mở miệng hạ băng nhiễm nhìn về phía lục thiếu lâm nói k h ẽ một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi ba nhiệm vụ khen thưởng chương một trăm tám mươi ba nhiệm vụ khen thưởng chỉ huy sứ thị nữ thuộc hạ cũng không cần thuộc hạ muốn mời chỉ huy sứ đem ngôi sơn danh o địa bán yêu nhóm đều giao cho thuộc hạ lục thiếu lâm đứng dậy chắp tay nói bán yêu nhóm ngươi muốn những thứ này bán yêu nhóm để làm gì hạ băng nhiễm nghi ngờ nói bán yêu cũng vô tội bọn họ cũng là trăm năm trước yêu ma xâm lấn người bị hại ta sẽ đem bọn hắn đưa đến ly giang hòn đảo phía trên bọn họ cái kia nắm giữ tự do lục thiếu lâm trầm giọng nói ly giang trên hòn đảo đều là quy tộc ngươi cùng quy tộc rất quen có chỗ giao lưu không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận biết quy tộc bên trong người cũng được những cái kia bán yêu liền giao cho ngươi bất quá thị nữ ngươi cũng nhất định phải nhận lấy những thứ này coi như là ngươi nhiệm vụ lần này khen thưởng hạ băng nhiễm nói ra đà tạ chỉ huy sứ lục t i ế u lâm ôm quyền nói cảm ơn không cần nói lời cảm tạ đây là ngươi nên được mệt nhọc nhiều ngày đi về nghỉ ngơi trước đi t h ì nữ ta về sau sẽ cho người đưa đến ngươi đình viện hạ băng nhiễm khẽ cười nói vâng lục thiếu lâm cùng đao bách liệt ôm quyền đáp quay người đi ra phòng khách đi vào dưới lầu đao bách liệt nhìn về phía lục thiếu lâm sư tôn đệ tử là một người ở lại không biết có thể đem đến sư tôn đình viện đi cũng tốt thời khắc lắng nghe sư tôn chi dạy bảo n g ạ c tùy ngươi lục thiếu lâm hơi xứng sở lập tức không quan trọng nói dù sao cũng chính là thêm một cái miệng đao bách liệt còn có thể thay mình dạy bảo ma tam đa tạ sư tôn đao bách liệt đại hỉ ôm quyền bóp nói ta đi về trước đình viện là khoan thai cư ngươi tùy thời có thể tới lục thiếu lâm cười nói vâng đệ tử cái này liền trở về thu thập hành lý đao bách liệt trả lời nói xong dưới chân một chút vô cùng lo lắng xông về tổng bộ cửa lớn lục thiếu lâm m ỉ m cười vẫn như c ũ chậm dai hướng về cửa lớn đi đến đi vào cửa chính đao bách liệt đã cưỡi ngựa rời đi m ã tam nắm xích lân mã chờ đợi hắn công tử nhìn lấy lục thiếu lâm tới m ã tam đưa lên dây cương ừ m về nhà lục thiếu lâm gật đầu tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa xích lân mã chạy chậm đến hướng về đỉnh viện mà đi trên đỉnh đầu linh nghĩ đi sát đằng sau trước đó đi gặp chỉ huy sứ cũng không có mang theo linh nghĩ bạch u y mà chính là để chúng nó lưu tại mã tam bên người nửa nén hương thời gian hai người đến cửa định viện tung người xuống ngựa mã tam tiến lên gõ lên cửa không bao lâu trong cửa lớn vang lên nghiệm thu thanh âm ai vậy là ta mã tam còn có công tử mã tam trả lời nghiệm thu nghe thấy thanh âm lập tức mở ra cửa lớn mềm mại khuôn mặt đẹp lên đầy là vui vui mừng đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ công tử Ừm. lục thiếu lâm cười gật đầu cất bước đi vào định viện mã tam ở phía sau rắc ngựa thất tiến đến lục thiếu lâm trở về nhường định viện trong nháy mắt náo nhiệt từ nữ nấu nước nấu nước pha trà pha trà cầm quần áo cầm quần áo tới trước ba t ầ n g phòng ngủ đem trang bị dỡ xuống lục thiếu lâm liền đi tới lầu một phòng t ắ m t ắ m rửa đổi lại thoải mái dễ chịu bằng đông quần áo sau khi tắm xong lục thiếu lâm ngồi ở trong hoa viên ở giữa trước hòn g i ả sơn đình nghỉ mát uống trà nghiệm thu ở một bên phục thị vừa mới uống một ly trà chỗ cửa lớn liền vang lên tiếng gõ cửa mã tam theo phòng bên cạnh đi ra mở ra cửa lớn là đao bách liệt cùng một cái lao b ụ c đ à o láo mã tam ôm quyển nói mã lao đệ đao bách liệt đáp l ấ lại mã tam thân thủ mời đao bách liệt đi vào đao bách liệt tiến vào định viện liếc mắt liền nhìn thấy tại đình nghị mát uống trà lục thiếu lâm bước nhanh hướng lục thiếu lâm đi tới sư tôn đi vào đình nghị mát trước đao bách liệt ôm cười nói ngồi đi đây là người hầu của ngươi lục thiếu lâm nhìn về phía đao bách liệt sau lưng lao nhân đúng vậy sư tôn h ắ n g ọ i tôn chữ đi theo đệ tử hơn hai mươi năm đao bách liệt cất bước đi vào đình nghị mát ngồi xuống ghế đá phía trên lao nô gặp qua đại nhân tôn chữ chắp tay bài kiến không cần đa lễ ta xem ngươi tu vi không tệ lục thiếu lâm cười nói sư tôn, tôn chữ có luyện t ụ cảnh tu vi nếu không phải bỏ qua tuổi tác cũng là có thể t r ù n g kích một chút tiên tiên c h i cảnh đao bách liệt trả lời ừ m lục thiếu lâm gật đầu n h i ệ m thu tiến lên ngược lại lên nước trà sau đó lục thiếu lâm liền cho hai người an bài chỗ ở đao bách liệt ở tại ba tầng phòng trọ tôn nhân thì là cùng mã tam một dạng ở tại phòng bên cạnh lục thiếu lâm nhường nghiệm thu đem mặt khát tam nữ gọi đi qua làm cho các nàng gặp qua đao bách liệt biết nhau về sau lục thiếu lâm liền cùng đao bách liệt vừa uống t r à một bên nói chuyện phiếm hàn huyên sau khi cửa lớn lại văng lên mã tam lần nữa trước đi mở cửa trước cửa đứng đấy một cái vòng tròn mũ trung niên nam tử đi theo phía sau hai mươi tên thị nữ là chỉ huy sứ tặng thị nữ đến hai mươi tên thị nữ đều là chính b à o thanh xuân tướng mạo mỹ lệ thị nữ sự tình lục thiếu lâm lời nhắc quản trực tiếp giao cho đồng giai cùng nghiệm xuân các nàng từ các nàng tự mình ăn bài lục thiếu lâm cùng đao bách liệt một mực cho tới ăn cơm buổi trưa sau khi cơm nước xong lục thiếu lâm lên lầu nghỉ ngơi đao bách liệt thì là cùng ngựa ba cùng một chỗ bắt đầu l u y ệ n đao thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo mã tam đao bách liệt là tổng bộ công p ụ n g không có việc gì tình húng dưới là không cần phải đến tổng bộ phòng thủ trước đó hắn hẳn là phụ trách hạ băng nhiễm an toàn hiện tại vậy mà không biết vì sao không cần hắn phụ trách hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống lầu nửa đường gặp phải thị nữ hào hào đối với hắn túi thân thi lễ đi vào trong nội viện mã tam đang cùng đao bách liệt tỉ thí đao pháp xác thực nói là đao bách liệt đang dạy mã tam đao pháp trông thấy lục thiếu lâm xuống tới hai người thu đao hành lễ sư tôn công tử ừng mã tam chuẩn bị ngựa ta tiến về d i ệ u châu xử lý một chút bán yêu sự tình các ngươi hai cái liền trong nhà xử lý xong sau ta liền sẽ trở về lục thiếu lâm gật đầu nói vâng hai người ôm quần đáp mã tam quay người đi hướng c h u ồ n ngựa dẫn ngựa lục thiếu lâm cất bước đi hướng cửa chính linh n g h ị chở bạch quy phụ thuộc tại thái của nó phòng t r u i ra vây quanh lục thiếu lâm trên dưới bay múa đi vào ngoài cửa lớn lục thiếu lâm tiếp nhận mã tam đưa tới dây cương chở mình lên ngựa phóng tới đô thành công thành linh n g h ị trên không trung đi sát đằng sau ba ngày công phu lục thiếu lâm đến d i ệ u châu trấn ma ti chỉ huy sứ mệnh lệnh đã thông qua vũ hiến truyền thư đến d i ệ u châu hắn chỉ cần tiến về môi sơn doanh địa mang đi bán yêu là đủ đi vào môi sơn doanh địa lục thiếu lâm vừa tới khu mỏ cặng tiếp cận một nghìn bán yêu nhóm ao ả o quỳ gối trước mặt hắn miệm nói ân nhân nói lời cảm tạ không thôi lục t i ế u lâm cũng không chậm trễ thời gian để bọn hắ chính mình muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi đây đối với lục thiếu lâm mà nói những thứ này bán yêu tự nhiên là nói gì nghe đ ấ y ào ào tiến vào nhà ngói thu thập lại hành lý tiểu b á n yêu nhóm càng là hưng phấn không thôi bọn họ theo sau khi sinh liền không có từng đi ra doanh đ ị a xưa nay không biết bên ngoài là cái d ạ n gì g kỳ thật nào chỉ là tiểu b á n yêu nam tính b á n yêu đều không có đi ra doanh đ ị a cả đời đều quan ở chỗ này đợi đến b á n yêu nhóm thu thập xong lục thiếu lâm mang lấy bọn hắn hướng gần nhất ly giang bờ sông mà đi hao tốn thời gian một ngày mọi người đến ly giang bờ sông lục thiếu lâm nhường bạch quy đi gọi người bạch quy một mặt không tình nguyện theo linh n g h ị trên đầu nhảy vào trong nước nó là bay lên nghiện nhìn lấy bạch quy biến mất tại trong nước lục thiếu lâm nhìn về phía bán yêu nhóm đem việc này giải quyết chính mình liền muốn nếm thử nội công đột phá tiên tiên h đáng tiếc dương hỏa thuộc tính công pháp quá ít không cách nào làm cho nội công lên tới thần cấp đột nhiên nhớ tới đao bách liệt đã nói đại hạ hoàng triều địa điểm cũ di có lưu mấy bộ thiên cấp công pháp không được chính mình liền đi ngang qua ngoại vực tiến về hoàng triều địa điểm cũ lấy chính mình thực lực hôm nay chắc hẳn nguy hiểm sẽ không quá lớn vừa vặn cũng có thể một đường thu hoạch nguyên điểm phượng các cấp lệnh c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn phượng các cấp lệnh đợi ba canh giờ bạch quy mới trở về tại sao lưng nó là gần một trăm cự đại ngạc quy ngạc quy nhóm tại mệnh lệnh của nó phía dưới hào hào tựa vào bên bờ tiểu bán yêu nhóm trông thấy giữ thợ ngạc quy nguyên một đám nút ở phụ mâu sau lưng lục thiếu lâm ra lệnh một tiếng dẫn trước đạp lên dẫn đầu ngạc quy trên lưng bán yêu nhóm theo thứ tự leo lên mai rùa đợi đến tất cả bán yêu lên mai rùa ngạc quy nhóm huy động tứ chi hướng về cách trong nước đảo nhỏ mà đi hôm sau trời vừa sáng mọi người đến cách trong nước đảo nhỏ còn không có cơ、bờ. trên đảo bán yêu nhóm liền phát hiện bọn họ đợi đến lục thiếu lâm nhường tất cả bán yêu nhóm lên đ ả o thái lệ cùng thái nha liền nhanh chóng chạy đến thủ lĩnh thái lệ thái nha đi vào lục thiếu lâm trước mặt ôm quyền cung kính nói đã lâu không gặp bọn họ liền giao cho các ngươi lục thiếu lâm chỉ chỉ sau l ư n g bán yêu nhóm vâng thủ lĩnh thái lệ thái nha ôm quyền quát nói hướng về sau phất phất tay hộ tống hai người bọn họ đến đây bán yêu nhóm liền n ở nụ cười đón lấy lục thiếu lâm sau lương mới tới bán yêu làm sao không thấy ngạc tam thúc cùng dạ lư ly lục thiếu lâm kỳ quái hỏi thả lúc trước bọn họ sớm lại tới thủ lĩnh. ngạc tam đại nhân mang theo lưu ly đi đáy sông dò xét thái lệ trả lời ừ đã dặn này vậy ta liền đi trước đến tiếp sau công việc các ngươi tự mình ăn bài lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thủ lĩnh có một số việc muốn hướng ngài hồi báo một chút chuyện gì trên đảo nhỏ vật tư rất là thiếu thốn chúng ta làm một chút dây chuyền chân trâu vỏ sò đồ trang sức loại hình vật phẩm trang sức muốn cùng ngoại giới trao đổi một số vật tư thái lệ vừa nói vừa đem bên hông túi gỡ xuống lấy ra mấy cái đồ trang sức dây chuyển chân trâu vỏ sò đồ trang sức chở mỗi sức phẩm đều chế tắc cực sự tinh mỹ phía trên chân châu cũng đều là thượng đẳng trao đổi có chút thua thiệt chân châu ở bên ngoài là rất đáng tiền ta sẽ an bài thương đội tới các người đem những thứ này vật phẩm trang sức bán cho bọn hắn lại dùng lấy được tiền bạc hướng bọn họ đặt hàng vật tư một nhóm vật phẩm trang sức có thể thu hoạch được đại lượng tiền bạc có thể mua sắm rất nhiều vật tư lục thiếu lâm suy tư một chút nói hắn trước đó thỉnh thoảng nghe vệ sĩ nói qua nô khai sơn gia tộc chính là kim châu lớn nhất thế g i a gia tộc kia liền không có được to lớn thương đội vậy chúng ta liền mau trong chế tạo gấp gáp một nhóm đồ trang sức đi ra thái lệ mừng rỡ nói cũng là không cần làm quá nhiều vật hiếm thị quý thượng đẳng chân ch lục thiếu lâm cười nói nói xong đối với không trung hô một tiếng linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy mánh liệt bay tới hướng thái lệ thái nha chào từ biệt lục thiếu lâm một bước đạp vào ngạc quy bắt đầu đường cũ trở về thằng đến đang lúc hoàng hôn ngạc quy chở lục thiếu lâm đến trước đó bên bờ lục thiếu lâm rơi chân một chút bay người lên bờ trên bờ xích lân mã bình yên vô sự một bên trong nước trông coi ngạc quy yên lặng chìm vào trong nước lục thiếu lâm cầm lấy dây cương chở mình lên ngựa thẳng đến đô thành m à đi ba ngày sau lục thiếu lâm đến đô thành chỗ cửa thành từ cửa hông đi vào hướng về khoan thai cư định viện bước đi vừa mới đến đỉnh viện cửa chính trên trời rơi ra tuyết lông ngỗng lục thiếu lâm mỉm cười mình câu hàn giang tuyết thời điểm đến lục thiếu lâm tung người xuống ngựa gõ cửa lớn vị nào tôn chữ thanh â m tại trong môn vang lên là ta lục thiếu lâm trả lời đại nhân tôn chữ vội vàng mở ra cửa lớn đối với lục thiếu lâm chắp tay thi lễ tiến lên nhận lấy lục thiếu lâm trong tay dây cương lục thiếu lâm gật đầu cười cất bước đi vào trong nội viện trong nội viện mã tam cùng đao bách liệt đang l u y ệ n đao nhìn thấy lục thiếu lâm hai người đang muốn thu đao hành lễ lục thiếu lâm p ấ t p h t a y để bọn hắn tiếp tục chính mình thì là trực tiếp ngồi xuống trong lương đình vừa mới ngồi xuống nghiệm thu liền cầm lấy một cái bếp lò nhỏ đặt ở trên bàn đá lô trên nấu lấy nước trà r ồ i ra trắng đoán tay nhỏ cho lục thiếu lâm rót một chén trà nghiệm thu liền đứng ở lục thiếu lâm sau lưng nghiệm thu đi lấy giấy mực bút nghiên tới lục thiếu lâm nhấp một miếng nước trà vâng công tử nghiệm thu túi thân thi lễ bước nhanh đi hướng lầu thượng thư phòng không bao lâu liền cầm lấy giấy mực bút nghiên xuống lục thiếu lâm tiếp nhận bút lông phất tay viết một phong thư tin là viết cho n ô khai sơn nội dung chính là trên đảo nhỏ bán yêu nhóm chế tác đồ trang sức buôn bán công việc n h ờ n ô khai sơn phái người tới nói chuyện cuộc làm ăn này đôi bên cùng có lợi tin tưởng nô g khai sơn gia tộc thì nguyện ý mã tam lục thiếu lâm đem tin gấp kỹ đối với trong nội viện mã tam hô công tử mã tam thu đao và o vỏ bước nhanh tới đem phong thư này đưa đến tuần tiên lâu nhường thiệu lại vũ hiến chuyển thư cho kim châu trấn ma ti lệnh bài cho ngươi lục thiếu lâm đem tin đưa cho mã tam lại đem bên hông mình tuần tra khiến em tới vâng công tử mã tam đưa tay tiếp nhận ố n quyền tuân mệnh xoay người rời đi hướng c h u n g ngựa sư tôn đao bách liệt lúc này thu đao đi tới chắp tay thi lễ có hứng thú hay không đi trên hồ ăn nổi lẩu uống cái rượu lục thiếu lâm nhìn lấy đầy trời tuyết lớn cười nói sư tôn có này nhã hứng đệ tử t ử thì nguyện ý đi cùng đao bách liệt cười nói vậy thì đi thôi lục thiếu lâm cười to quay đầu đối với n i ệ m thu phân phó n i ệ m thu khiến người ta chuẩn bị một cái thịt dê nồi lầu ba bình rượu ngon đưa đến bên hồ đi được rồi công tử n i ệ m thu ôn nhu đáp lại hướng về nhà bếp đi đến lục thiếu lâm cùng đao bách liệt vận chuyển cơ ư n g khí hộ thân cất bước đi hướng hậu viện bên hồ tuyết hoa rơi xuống trên thân hai người trực tiếp bị lưu chuyển cơ khí đánh nát bấy đi vào bên hồ cầu tàu nhỏ đao bách liệt giải khai thuyền nhỏ dây thừng đưa tay mời lục thi lục thiếu lâm rơi chân một chút liền đến thuyền trên đầu vừa tới đầu thuyền nghiệm thu liền mang theo mấy cái thị nữ đi tới bọn thị nữ trong tay cầm bàn trà lọ nồi lẩu rượu rau sống cùng mềm mại da lông nghiệm thu thân tăng thêm một kiện màu hồng liền mũ áo đông đem cái mũ đợi trên đầu cất bước lên thuyền đầu bọn thị nữ đem bàn trà đặt ở đầu thuyền tại bàn trà hai bên trải lên da lông sau đó đem nồi lẩu rau xanh rượu từng cái bày đặt ở trên bàn trà bày đặt tốt về sau lục thiếu lâm ngồi xếp bằng đến vỏ trên lông đao bách liệt nhảy lên đầu thuyền đột nhiên mạch một cái thuyền mái trèo thuyền nhỏ hướng về hồ đao bách liệt ngồi xếp bằng đến lục t i ế u lâm đối diện nghiệm thu mặt hướng đầu thuyền quy n g ồ i ở bàn trà phía sau nồi lẩu bên trong thịt dê không ngừng lan lộn tán phát mê người mùi thơm nghiệm thu cầm lấy tại bếp lò nhỏ trên bầu rượu cho lục t i ế u lâm cùng đao bách liệt một người rót một chén nóng hổi rượu nhạt đến lục t i ế u lâm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch kính s ứ tôn đao bách liệt c ư ờ i lớn uống một hớp làm tuyết lớn đầy trời hai người đi thuyền du hồ vừa ăn vừa nói chuyện n i ệ m thu ở một bên rót rượu xuyến đồ ăn tốt không vui thuyên nhỏ trong hồ trọn vẹn phiêu đ ã một cái nửa can lục thiếu lâm cất bước đi tới một trận n ồ i lẩu thêm hào i ể u an lục thiếu lâm thân thể ấm áp đao bách liệt buộc lại dây thừng nghiệm thu cất bước xuống thuyền ba người hướng về tiền viện mà đi đi vào tiền viện mã tam đã trở về ngay tại trong tuyết lượt đao lục thiếu lâm đang định trở về phòng ngủ nghỉ ngơi tiếng đập cửa liền văng lên tôn trữ theo phòng bên cạnh đi ra mở ra cửa lớn ngoài cửa là một h u y ề n y địa vệ sĩ vệ sĩ bước nhanh đi vào trong nội viện đi vào lục thiếu lâm đao bách liệt trước mặt ô n quyền thi lễ thuộc hạ bái kiến bạch hổ đại nhân bãi kiến đao lão chuyện gì lục thiếu lâm mở miệ hỏi chỉ huy sứ cấp l cung phụng đao b á c h liệt nhanh đến phượng các báo danh vệ sĩ móc ra một chương màu vàng văn thư đưa tới lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận nhìn lướt qua lập tức nhìn về phía trong viện mã tam mã tam chuẩn bị ngựa một trăm tám mươi b ố chương một trăm tám mươi năm âm ký nhập não chương một trăm tám mươi năm âm ký nhập não vâng mã tam ôm quyền hát lớn chạy về phía chuồng ngựa vệ sĩ chắp tay thi lễ rời đi trước lục thiếu lâm rơi chân một chút bay người lên trên lầu bà đi vào cửa phòng ngủ đẩy cửa vào đem trang bị từng cái trang bị tốt về sau thả người nhảy lên nhảy đến trong nội viện lúc này mã tam đã đem thất ngựa dắt đến ngoài viện cùng đao bách liệt cùng nhau chờ đợi lục thiếu lâm lục thiếu lâm cất bước đi ra sân nhỏ chở mình lên ngựa giật dây cương một cái xông hướng tổng bộ đao bách liệt cùng mã tam theo sát phía sau hao tốn nửa nén hương thời gian ba người đến tổng bộ bên ngoài cửa chính ba người tung người xuống ngựa vẫn như c ũ là mã tam trông coi thất ngựa lục thiếu lâm cùng đao bách liệt bước nhanh đi vào cửa lớn hướng về phượng các mà đi đi vào phượng các cửa hai người thẳng vào trong đó đi tới ba tầng phòng khách đi vào phòng khách chỉ huy sứ hạ băng nhiễm hơi hơi thất thần nhìn ngoài cửa sổ thuộc hạ bạch hổ đao bách liệt, gặp qua chỉ huy sứ. Lục thiếu lâm. đao bách liệt cùng t ê u lên ôm quyền nói các ngươi đã tới hạ băng nhiễm quay lại hạ thủ nhìn về phía hai người chỉ huy sứ không biết có gì việc gấp cho gọi đao bách liệt mở miệng hỏi đoạn thời gian trước thiên cầu phi thử nguyệt t h ỏ tiến về u châu xử lý lục giai s á t cấp hoan hồn đến bây giờ vẫn không có giải quyết cái kia hoan hồn ngược lại bị hoan hồn tập kích dẫn đến nguyệt t h ỏ hôn mê dựa theo thiên cầu trên thư phòng đoán cái kia hoan hồn rất có thể là biến dị hoan hồn hai ngươi hiện tại lập tức tiến về u châu chi viện cần phải chém giết cái kia o a n hồn hạ băng nhiễm lạnh giọng nói ra ngữ khí tràn ngập sắc ý vâng lục thiếu lâm cùng đao bách liệt l i ế y nhau ô n quyền quất nói sau đó hai người cáo từ rời đi thẳng đến tổng bộ cửa lớn đi vào chỗ cửa lớn ba người chở mình lên ngựa lục thiếu lâm hét lớn một tiếng phóng tới đô thành công thành ba người xông ra đô thành ra roi thúc ngựa bao tắp hướng ú châu phủ thành sau ba ngày đêm tối kiên trình ba người đến ú châu phủ thành cửa thành lục thiếu lâm thẳng đến cửa hông mà đi đao bách liệt mã tạm đi theo phía sau tiến vào phủ thành ba người phóng tới ú châu chấn ma ti nửa nén hương thời gian lục t i ế u lâm ba người đến ú châu chấn ma ti cửa lục t i ế u lâm tung người xuống ngựa thẳng đến cửa lớn mà đi thủ vệ vệ sĩ rõ ràng nhận biết tuần thiên vệ phục sức ôm quyền hành lễ lục thiếu lâm phất phất tay bước nhanh đi vào cửa lớn dưới chân một chút chạy về phía thiên hộ các lâu đao bách liệt theo sát phía sau ma tam thì là lưu lại trông coi thất ngựa hai người đến đ ạ t thiên hộ các lâu giữ cửa vệ sĩ vội vàng tiến vào thông báo lục thiếu lâm đao bách liệt một bên trực tiếp tại lầu một đại sành chờ đợi thiên hộ xuống tới không bao lâu một xuyên huy ề n y kim văn trung niên nam tử bước nhanh đi tới nam tử thân hình cường tráng mọc ra một chương phán qua mặt lông mày cao vóc t ó a i thuộc hạ ưu châu chấn ma ti thiên hộ chu chính thần gặ không cần đa lễ cái khác ba tên i tuần thiên vệ lúc này ở nơi nào lục thiếu lâm trực tiếp hỏi bẩm báo đại nhân cái khác ba vị đại nhân tại ở gần biên quan lê huyện trong huyện thành chu chính thần trả lời phái người dẫn chúng ta qua đi lục thiếu lâm nói ra vâng đại nhân chu chính thần ôm quyền lĩnh mệnh quay đầu đối với sau lưng bách hộ phân phó bách hộ nhẹ gật đầu nhìn về phía lục thiếu lâm hai người cung kính nói mời đại nhân đi theo ta lục thiếu lâm đao bách liệt cất bước đi theo bách hộ sau lưng bách hộ nhường vệ sĩ đưa tới một tất xích lân mã g i á ngựa thất hướng về cửa đi đến ba người đi tới cửa lục thiếu lâm đao bách liệt theo mã tam trong tay tiếp nhận dây cường chở mình lên ngựa bốn người chạy về phía lê huyện huyện thành nửa ngày sau bốn người đến lê huyện huyện thành c h ấ n ma vệ quan cửa nha môn lục thiếu lâm tung người xuống ngựa đi vào con nha vừa tiến vào liền gặp phi thử ngồi trồn hồm trên mặt đất hai tay xoắn lại tóc của mình phi thử lục thiếu lâm m ở miệng hô bạch hổ ngươi đã đến quá tốt rồi ngươi mau đi xem một chút m ệ i thỏ ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể làm cho nàng tỉnh lại phi thử đột nhiên bắn lên lôi kéo lục t i ế u lâm liền hướng một bên trong lầu cắt chạy đ ư n g nội đem chuyển tiền căn hậu quả nói một chút lục thiếu lâm trở tay một tay lấy phi thử nhấc lên đặt ở một bên thật tốt đoạn thời gian trước lê n g u ệ n tả ra trấn có rất nhiều người trong mộng tử vong u châu trấn ma ti điều động vệ sĩ tiến đến điều tra một đi không trở lại sau đó lại điều động tiên thiên cung phụng tiến về điều tra cũng là không có trở về ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền hướng tổng bộ phát vũ yến truyền thư thỉnh cầu tuần thiên vệ tri viện ba người chúng ta liền tới u châu lê n g u ệ n đi vào lê n g u ệ n sau chúng ta liền trực tiếp đi tả ra trấn tiến vào thôn trấn sau chúng ta phát hiện thôn trấn đã là cái từ trấn không có một cái nào người sống người chết đều là trong giấc mộng chết đi sau đó chúng ta liền tại trong trấn ngồi chờ yêu tả ngồi chờ vài ngày đều không có bất kỳ cái gì yêu tả xuất hiện chính làm chúng ta muốn đi lúc n g u y ệ t t h ỏ nhận lấy tập kích âm khí n h ậ p não chúng ta mới biết được đối mặt là cường đại oan hồn nhưng chúng ta thủy t r ú n g tìm không thấy cái k i a oan hồn thân ảnh đành phải trước mang theo n g u y ệ t t h ỏ trở về huyện thành về đến thị trấn sau chúng ta đ ế m thử dùng dương thuộc tính chân khí giúp n g u y ệ t t h ỏ xua tan âm khí nhưng không có có hiệu quả lại để cho n g u y ệ t t h ỏ ăn vào đan ăn dược cũng là không có có hiệu quả phi thử cấp tốc giải thích nói thiên cầu đâu lục t i ế u lâm liếp nhìn trong nội viện một vòng không có trông thấy thiên cầu thân ảnh t h vâng sư tôn đao bách liệt ôm quyền đáp quay người liền mang theo bách hộ đi ra con nhà quan nha bên ngoài liền lập tức vang lên tiếng vó ngựa đi thôi lục thiếu lâm đối với một mặt vội vàng phi thử nói bên này bên này phi thử một bước lẻn đến các cửa lầu hô lớn lục thiếu lâm rơi chân một chút vọt tới cửa theo hắn tiến vào lầu cát hướng về lầu đi lên đi vào tầng hai một gian phòng ngủ trước cửa đang đứng một cái thị nữ phi thử phất phất tay thị nữ túi thân thi lễ liền hướng về dưới lầu đi đến lục thiếu lâm đẩy cửa vào đi vào phòng ngủ nhìn về phía giường trên giường nằm c h e kín chăn đông nguyệt thọ chỉ là lúc này nguyệt thọ sắc mặt trắng bệnh nếu như không phải ở ngực còn tại hơi hơi chập trùng cả người liền như là người chết đồng dạng đến gần giường lục thiếu lâm cẩn thận tra nhìn lại đúng là âm khí nhập não nhưng có ngày cho bọn họ đưa vào dương thuộc tính chân khí cho dù là âm khí nhập não cũng có thể tiêu trừ đó à thế nào phi thử vào ọ đầu bước hai lần nữa gấp giọng hỏi chờ đao láo trở lại tham một chút hắn kinh nghiệm phong phú cần phải có biện pháp giải quyết chúng ta đi ra ngoài trước lục thiếu lâm vừa nói vừa đi hướng cửa phòng ngủ vậy ta đi tìm bọn họ phi thử dưới chân khẽ động liền lui hướng cửa phòng đi qua lục thiếu lâm bên người lúc bị lục thiếu lâm một thanh bắt không cần nóng lòng nhất thời chờ bọn hắn trở về ta sao có thể không đội người thỏ con thỏ nhỏ nàng phi thử hốc mắt một đỏ túi l ầ u xuống nước nở nói lục thiếu lâm lắc đầu anh hùng khó qua ải mỹ nhân tiên thiên tông sư cũng không thể ngoại lệ lập tức cánh tay phát lực trực tiếp dẫn theo phi thử đi ra phòng ngủ hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu lục thiếu lâm cũng không để xuống phi thử tiếp tục hướng phía trước đi thằng đến đi ra con nhà lục thiếu lâm mới đưa phi thử thả tại mặt đất quay người hướng về sau lưng nhìn một vòng phi thử người bây giờ đi vào quan tướng nha tất cả mọi người kêu đi ra để bọn hắn bí mật sơ tán bốn phía cư dân rời xa con nha từ đầu tới cuối duy trì lấy lôi linh mục lục thiếu lâm thấp giọng với phi thử nói cái k a u oan hồn tại trong con nhà phi thử kinh ngạc hỏi đâu chỉ tại trong con nhà đừng nói nhảm muốn cứu người trong lòng của người liền chiếu ta nói làm lục thiếu lâm đằng đằng sát khí nhìn về phía sau lưng con nhà c ư ờ i lạnh nói thật tốt ta cái này đi phân phó phi thử gấp vội và ngật đầu bình phục một hạ cảm xúc đi vào trong con nhà lục thiếu lâm cất bước theo ở phía sau vừa mới hắn tại gian phòng phát động lôi linh mục nhìn về phía nguyện thọ liền phát hiện oan hồn cái này lục giai oan hồn to gan lớn mật trực tiếp phiêu phủ ở nguyện thọ phía trên thân thể một đạo màu xám âm khí theo nó phần tay phát ra liên tiếp lấy nguyệt thỏ mi tâm hoan hồn hồn thể hiện ra màu xám đen ẩn ẩn có chút trong suốt ngoại hình là một tóc dài nam tử bộ dáng tóc dài che khuất nửa bên mặt một nửa kia mặt không có cái mũi miệng chỉ có một cái phủ đầy tia máu ánh mắt tại lục thiếu lâm ánh mắt đảo qua nó lúc cái kia con mắt bên trong rõ ràng lộ ra một cỗ chế d ê y ớ lục thiếu lâm đi vào giữa sân đứng vững nhìn chằm chằm nguyệt thỏ chỗ phòng ngủ tay trái âm thầm phát lực bàn long liệt diễn t ư ơ n g đôi thương chậm rãi không xuống đất mặt thẳng đến chui vào khoảng hai mươi cm lục thi lúc này phi thử đã đem quan n h à tất cả mọi người tập hợp hoàn tất chính dẫn theo mọi người đi ra q u a n nhà không bao lâu phi thử liền bước nhanh đi trở về đi đến lục thiếu lâm bên người thấp giọng nói bạch hổ đã bắt đầu sơ tản rồi đến đón lấy làm thế nào một hồi đi vào về sau ngươi liền đợi tại cửa ra vào ta sẽ đem nguyệt thỏ ném cho ngươi ngươi mang theo nàng chạy là được chuyện về sau ta từ sẽ giải quyết lục thiếu lâm thẳng như nói nếu không chờ thiên cậu cùng đao láo trở về lại đi càng bảo hiểm một số phi thử một mặt tâm thần bất định trở về các ngươi cũng nhìn không thấy nó không có tác dụng gì yên tâm ta sẽ thật tốt chiêu đãi nó rốt cuộc người tới là khách lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng d â y đặc giang dưới ánh mặt trời l ó e h à n quang nói xong dưới chân một chút bay người lên trên lầu hai đi tới nguyệt thỏ ngoài phòng ngủ phi thử tranh thủ thời gian phát động khinh công theo sau lục thiếu lâm đẩy cửa vào thân xác như thường đi tới nguyệt thỏ bên giường hoan hồn vẫn như c ũ phiêu p h ù ở nguyệt thỏ trên thân thể không con mắt đỏ ngầu nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm thầm vận t ứ c h u y ể n đại n h ậ t quyết tay phải trong nháy mắt biến thành mỏ vàng đỏ chi sắc một trưởng tắt về phía nguyệt thỏ mi tâm bên trên trống không âm khí hư ảnh âm khí hư ảnh trực tiếp bị chặt đức lục thi chỉ có những cái kia cấp thấp hoan hồn mới sợ ánh nắng sợ hai dương khí quá nặng địa phương các ngươi những thứ này chấn ma vệ đều đáng chết lục thiếu lâm cười lạnh nói nói xong liền giải trừ xúc thân thuật thân cao trong nháy mắt đến hai m bảy hình thể triệt để giải phóng bắn nổ bắp thịt đem thiên tầm phục chống đỡ lây ắp như là phóng đại bản sụp mạn trước đó dung hợp mười mấy ngoài cửa công nhường nó thân cao lại tăng hai mươi phân nói khoác mà không biết ngượng oan hồn lớn tiếng chế dễ ư móng vút vung lên một đạo âm khí chào ảnh r ư ụ p vào lục thiếu lâm lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động cơ khí hộ thần cũng đem cơ ư n g khí khuyết tán chi thiên tẩm phục bên ngoài không thèm quan tâm âm khí chảo ảnh tay phải k h é động lưu tinh hỏa vẫn đau ra khỏi vỏ kim hồng sắc nội l ự c trải rộng thân đau một đau chạm hướng oan hồn bá một tiếng oan hồn trực tiếp bị chạm vì làm hai nửa âm khí chảo ảnh bị cơ ư n g khí ngăn trở tự mình tiêu tán làm hai nửa oan hồn đột nhiên hợp lại cùng nhau ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi đối phương đau quá nhanh nó nhìn không thấy lục thiếu lâm lần nữa phát động t r à n phong đau quá nhanh n g thấy l ụ t h i m lần nữa phát t r à n h o n g đ khối đại lượng h ắ c khí bị lưu tinh hỏa vẫn đau hóa thành một đoàn hát vụ trực tiếp xuyên qua giường cùng mặt đất lục thiếu lâm đột nhiên nhấc chân một cước giấm ở trên giường sau đó rơi trên mặt đất vê anh một tiếng vang thật lớn mặt đất trực tiếp bị lục thiếu lâm đập phá lục thiếu lâm hộ tống đại lượng gạch đá bùi đất ngã vào lầu một tại l ầ u một đứng vững lục thiếu lâm liếc một chút liền trông thấy hoan hồn lọt vào căn phòng cách vách dưới chân khai động thang thiên bộ phát động vê anh một tiếng lục thiếu lâm mang theo gạch đá trực tiếp đụng vào căn phòng cách vách sau lưng vách tường xuất hiện một cái hang lớn đi vào phòng ngầm đầu nhìn lên o a n hồn lần nữa xuyên qua vách tường hắn a lục thi thang thiên bộ lần nữa phát động vê anh đụng vào vách tường n g n g đầu nhìn lên oan hồn lần nữa chạy trốn lục thiếu lâm tiếp tục truy kích vê anh vê anh vách tường bị không ngừng đụng xuyên lục xe ủi đất thiếu lâm thượng tuyến đem nguyệt thọ an bài thỏa đáng trở về trong quan nhà phi thử trận mắt hốc mồm cái c ầ m đều muốn rớt xuống đất bạch hổ đây là tại phá nhà cửa tiếng ầm ầm không ngừng văng lên chỉ một lát sau cơ vụ cả tòa ba tầng lầu các liền đã lung lay sắp đổ phi thử vội vàng trốn ra viện e sợ cho mình bị nghiền nát tại phế tích bên trong ầm ẩu các ngược lại sụt xuống gạch đất đá v a n g khắp nơi bùi đất tung bay lục thiếu lâm hai tay một phần trực tiếp theo phế tích dưới s u n g ra nhìn về phía không trung hoan hồn chặt quát lên lao tử nhìn ngươi lần này hướng cái nào xuyên nói xong một bước vọt tới hoan hồn bên người lưu tinh hỏa vẫn đau điên c u ồ n g chém xuống hoan hồn trong mắt không còn vừa mới phết lối tràn đầy hoảng sợ lướt về phía xa xa p h n g ốc nó qua lại tốc độ xa còn lâu mới có được lục thiếu lâm nhanh lục thiếu lâm điên cùng chém mười mấy lao tinh hóa đại lượng hắc khí gặp o a n hồn lại muốn lập lại chiều cũ tay trái vỗ một cái về phía o a n hồn vừa mới bắt lấy hoan hồn liền trong nháy mắt hóa thành hắc vụ theo trong lòng bàn tay đ à o thoát 18-6 chương 187. 187. chương chỗ có thể trốn. Chương 187, không chỗ có Không thể Không thể trốn. trốn. lúc này hoan hồn biến thành hắc vụ thể tích đã rút lại hai phần ba mắt thấy hoan hồn lại muốn xuyên nhập phong ố c lục thiếu lâm vừa thu lại cương khí hộ thân vọt tới hắc vụ bên cạnh lần nữa phát động cương khí hộ thân hướng ra phía ngoài mở rộng chỉ bất quá hắn cương ép thao tác hộ thân lồng khí đã nứt ra một cái lỗ hổng đem hắc vụ bao khỏa vào màu vàng hộ thân lồng khí trình viên hình đem hoan hồn cùng lục t i ế u lâm bao khỏa ở bên trong lục t i ế u lâm một thanh ném đi lưu tinh hỏa vẫn ao đối với không ngừng va chạm lồng khí hoan hồn hung tàn cười một tiếng tiếp lấy chạy a người a cho l á o t ử chết lục thiếu lâm nhắc lên kim nắm đấm màu đỏ liền đánh phía hoan hồn trên nắm tay nội lực không ngừng tịnh hóa lấy hoan hồn thể nội h ắ c khí hoan hồn thét trói thai vang lên không ngừng tranh né nhưng ở như thế chật hẹp địa phương nó không chỗ có thể trốn không chỗ tránh được bốn năm mươi quyền về sau hoan hồn phát ra một tiếng không cam l ò n g kêu thảm sau cùng hồn thể h ắ c khí bị lục thiếu lâm tịnh hóa sạch sẽ lục thiếu lâm nhìn một chút hệ thống bảng nguyên điểm đã tăng trưởng xác định cái này biến dị o a n hồn tử vong lục thiếu lâm thu hồi cơ kh không lưng nhặt lên trên đất lưu tinh hỏa vẫn đau bỏ đao và o vỏ quay người nhìn về phía sau chỉ thấy phi thử cùng một đống trong quan nhà vệ sĩ tiểu lại đứng tại phế tích một bên kinh hãi nhìn qua hắn lục thiếu lâm ánh mắt đảo qua mọi người vệ sĩ tiểu lại ả o ả o túi t h ấ p đầu cũng là phi thử cũng tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt sợ hai đối lên ánh mắt bị bạch hổ hành hung một trận lục thiếu lâm lùi về một m tám thân hình hướng về mọi người đi đến đi vào trước mặt mọi người lục thiếu lâm mở miệng nói đem phế tích dọn dẹp một chút thương của ta còn ở bên trong vâng đại nhân vệ sĩ cùng tiểu lại cùng kêu lên nguyễn thọ đâu lục thiếu lâm đối với phi thử hỏi nguyễn thọ ta an bài đến trước mặt một cái trong khách sạn phi thử trả lời ngươi bây giờ đi cho nàng đưa vào chân khí hẳn là có thể tỉnh trước đó chỗ lấy bất tỉnh là bởi vì hoan hồn đang không ngừng rót vào âm khí lục thiếu lâm nói ra thật sao ta hiện tại liền đi phi thử đại hỷ cấp tốc phóng tới khách sạn lục thiếu lâm lẳng lặng nhìn lấy mọi người thanh lý phế tích một nén nhang về sau mọi người phát hiện trường thường vẫn như cũng ậ t đứng ở trong viện chỉ là bị gạch đá vùi lấp lục t i ế u lâm cất bước đi tới một thanh rút ra trường t ư ờ n g đột nhiên huy vũ hai lần đem phía trên bụi đất vứt bỏ sau đó lục thiếu lâm liền dẫn mã tam tiến về gần nhất khách sạn l ầ u các đều bị hắn va sụt quan nha là không có chỗ ở chỉ có thể ở khách sạn trước đó mã tam liền không có tiến vào viện mà là tại trông coi thất ngựa hai người cưỡi ngựa đi vào khách sạn tiểu nhị lập tức liền ra đón lục thiếu lâm đem dây cương ném cho tiểu nhị nhanh chân đi tiến vào đại sảnh mã tam đối với tiểu nhị dặn dò một phen đuổi đi theo sát mở hai gian t h ư ợ phòng lục thiếu lâm liền trực tiếp lên lầu hai gian phòng nghỉ ngơi đêm tối đi gấp đuổi đến ba ngày đường tới lại lập tức đại chiến một trận hơi mật chút nằm ở trên giường lục thiếu lâm trầm rãi nhắm mắt lại lưu tinh hỏa vẫn đau cùng bàn long liệt d i ễ m thương dựa vào tại cảnh giường ngủ một g i ấ c đến buổi trưa lục thiếu lâm mới mở hai mắt ra cầm vũ khí lên đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng lục thiếu lâm đi vào mã tam trước phòng gõ cửa một cái mã tam lập tức mở cửa phòng ra đi ăn cơm lục thiếu lâm nói ra nói xong quay người hướng về dưới lầu mà đi mã tam trở tay đóng cửa đi theo sau hai người tới đ ạ i sảnh vừa vặn trông thấy phi thử một mặt ân cần cho nguyệt thọ gắp thức ăn nguyệt thọ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nàng tu luyện là hàng thuộc tính công pháp cũng không phải là dương thuộc tính khôi phục không có nhanh như vậy phi thử một đôi mắt thủy c h u n g nhìn chằm chằm n g u y ệ thọ t căn bản nhìn không thấy những người khác ngược lại là n g u y ệ t thọ trước nhìn thấy lục thiếu lâm đối với lục thiếu lâm mỉm cười khua tay nói nơi này lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về hai người đi đến đi vào bên cạnh bàn n g u y ệ t thọ đứng dậy ô quyền mặt mũi tràn đầy cảm kích nói bạch hổ lần này đa tạng ngươi ta thiếu ngươi một mạng đều là đồng liêu không có cái gì thiếu không nợ lục thiếu lâm cười nói kéo ra cái ghế ngồi xuống bạch hổ về sau ngươi chính là ta phi thử lão đại lần này nhờ có, có ngươi phi thử cũng là một mặt cảm kích ngươi cũng rất liều mạng nguyệt t h ỏ không phải liền là n g ư ờ i theo loan hồn trước mặt ôm ra mà lục thiếu lâm trước mắt nói hắn ngược lại là không ngại giúp phi thử một thanh đó là vì nguyệt t h ỏ ta phi thử hung hãn không sợ chết phi thử đại lực vô bộ ngực âm thầm đối lục thiếu lâm giơ ngón tay cái phi nguyệt t h ỏ khẽ gắt một tiếng khuôn mặt hơi có chút p h í m h ồ n g ha ha ha ha, không nói không nói ăn cơm phi thử mỏ cái đầu cười to mấy người cơm nước xong xuôi lục thiếu lâm vừa muốn đi lên thiên cậu cùng đao bách liệt tìm đến khách sạn trông thấy nguyệt thọ thất tình thiên cậu cũng là cao hứng không thôi chờ nghe s o n g phi thử g i ả n g thuật thiên cậu cùng đao bách liệt đều là khiếp sợ nhìn qua lục thiếu lâm đem lầu c á t đều đục sập tuyệt đối hình người quay thú sư tôn không biết chúng ta khi nào trở về thiết qua năm sáu ngày cũng là cửa hải cuối năm đao bách liệt dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cung kính hỏi nhờ nguyệt n g thỏ nghỉ ngơi một đêm chúng ta liền trở về lục thiếu lâm trả lời mấy người hào hào gật đầu đồng ý thiên cậu cùng đao bách liệt còn chưa ăn cơm liền tại đại s ả n h ăn cơm phi thử đem đưa nguyệt thỏ tiến về gian phòng lục thiếu lâm thì là mang theo mã tam đi ra khách sạn tại huyện thành nhàn bắt đầu đi dạo hôm sau trời vừa sáng, năm người tại khách sạn dưới lầu tập hợp n g u y ệ t thọ sắc mặt đã cơ bản khôi phục bình thường đi đường là không có vấn đề bốn người nhìn về phía lục thiếu lâm trải qua chuyện này tuần thiên vệ đã là lấy lục thiếu lâm cầm đầu đi lục thiếu lâm hét lớn một tiếng thúc vào bụng ngựa phóng tới huyện thành công thành bốn người sau lưng đánh ngựa đi theo chạy vội bốn ngày năm người đến đô thành chỗ cửa thành vốn là ba ngày liền có thể đến tới nhưng nửa đường sợ n g u y ệ t thọ không chịu được nổi mấy người liền nghỉ ngơi một đêm tiến vào đô thành lục thiếu lâm lười đi tổng bộ tự thuật đi qua liền nhường đao bách liệt bọn họ tiến về tổng bộ chính mình thì là cùng mã tam trở về khoan thai cư định viện run lên dây cương xích lân mã chạy chậm hướng định viện thời gian một nén n h a n g lục thiếu lâm cùng mã tam đến định viện bên ngoài mã tam tung người xuống ngựa gõ lên cửa sân trong môn chuyển đến tôn t r ữ thanh â m nghe thấy là mã tam cùng lục thiếu lâm lập tức liền mở ra cửa lớn đại nhân tôn t r ữ cung kính nói Ừm! lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi vào định viện tại phòng tắm tắm rửa xong thay đổi rộng rãi quần áo lục thiếu lâm liền ngồi xuống đình nghị mát uống trả nghiệm thu tại phía sau hắn cho hắn mệt lấy bà vai vừa uống hai chén đao bách liệt liền trở lại lục thiếu lâm v h ấ t tay đem đao bách liệt gọi đi qua sư tôn đao bách liệt đi đến trong lương đình ông quyền chào hỏi n g ư ơ i nhưng có trước đó đại hạ hoàng t r i ề u địa đồ có thể đến tới đô thành địa điểm cũng là được lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn nhường đao bách liệt ngồi xuống một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi tám phi thiên r ù a trộm chương một trăm tám mươi tám phi thiên r ù a trộm sư tôn hoàng cung tàng thư các bên trong có đệ tử một hồi tiến đến tổng bộ tìm chỉ huy sứ chỉ cần chỉ huy sứ cho phép đệ tử liền đi phóng to một phần măng ra đao bách liệt ngồi đến trên mặt ghế đã nói chỉ huy sứ cho phép có thể theo hoàng cung mang ra văn thư l i u chứ lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi việc này xem như chỉ huy sứ bí mật chỉ có người thân cận mới biết kỳ thật chỉ huy sứ là đại hạ vương quốc tam công chúa đao bách liệt giải thích nói chỉ huy sứ lại là công chúa c h ắ c không được một mực mang theo mặt nạ lục thiếu lâm hơi kinh ngạc đường đường công chúa điện hạ lại là chấn ma ti long đầu lao đại việc này còn mời sư tôn chớ có ngoại truyền đao bách liệt trầm giọng nói Ừ, ngươi yên tâm đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lại quay đầu nhìn về phía một bên n i ệ m thu nô tỷ minh bạch chắc chắn thủ khẩu như mình n i ệ m thu lập tức tỏ thái độ sau đó lục thiếu lâm cùng đao bách liệt tùy ý trò chuyện lên trời một mực cho tới cơm chưa làm tốt mọi người ăn cơm chưa xong đao bách liệt liền tiến về tổng bộ gặp chỉ huy sứ lục thiếu lâm thì tiếp tục tại đình nghỉ mát uống t r à thuận tiện chỉ đạo mã tam luyện đao vừa mới chỉ điểm bài câu ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tôn chữ theo phòng bên cạnh đi ra mở ra cửa lớn đứng ngoài cửa một người mặc tơ lụa áo đông đầu đội tròn mũ trung niên béo nam tử lao bá xin hỏi đây là lục thiếu lâm lục đại nhân trong phủ sao béo nam tử một mặt hòa khí mà hỏi chính là không biết ngươi là tôn chữ trả、lời. tiểu nhân là ngô thị thương hành quản sự lao ra nhà ta nhường tiểu nhân tới nghe theo lục phân phó của đại nhân béo nam tử cung kính nói lục thiếu lâm lúc này cũng phát hiện cửa tình huống cao giọng nói tôn bá nhường hắn tiến đến tôn chữ nhẹ gật đầu đưa tay mời béo nam tử đi vào béo nam tử chắp tay đi vào trong nội viện hướng lấy lương đình đi tới tiểu nhân ngô thị thương hành quản sự ngô hoa bai kiến lục đại nhân béo nam tử đi vào đình n g h ỉ mát trước túi người hành lễ ngô quản sự không cần đa lễ mời ngồi lục thiếu lâm p ấ t p h t a y cười nói đa tạ đại nhân ngô hoa đi vào đình nghị mát n g a bên cái mông ngồi ở gầy đá nghiệm thu tiến lên rót một c h é n t r à đặt ở ngô hoa trước mặt ngô hoa cười gật đầu sau đó lục thiếu lâm dễ dàng cho ngô hoa nói tới giao dịch công việc c h ọ n vẹn phai nhạt nửa canh giờ hai người quyết định tất cả chi tiết ly giang một bên có một cái ly thủy c h ấ n ly thủy trong c h ấ n liền có ngô thị thương hành một cái đồ trang sức cửa hàng b á n yêu nhóm có thể đem đồ trang sức mang ở đâu từ đồ trang sức cửa hàng trưởng quỹ định giá trả tiền như b á n yêu nhóm cần gì có thể trực tiếp cùng trưởng quỹ mà nói trưởng quỹ ấn giá thị trường thu lấy tiền bạc đem đồ vật mua sắm đầy đủ sau liền đưa đến chỉ định vị trí từ bạn yêu tiếp thu cho chuyện xong n ô hoa cáo từ rời đi lục thiếu lâm trên không trung quan sát không có trông thấy linh n g h ị cùng bạch quy những ngày gần đây bạch quy cùng linh n g h ị càng phát ra quen thuộc tại bạch quy giật dây dưới một kiến một rùa thường xuyên không thấy thân ảnh cũng không biết bay đi đâu rồi lần trước làm nhiệm vụ liền không có tìm được nó hay trực tiếp liền không có dẫn chúng nó bất quá cách mỗi hai canh giờ bọn nó cũng sẽ trở về lộ mặt đến mức an toàn của bọn nó vấn đề lục thiếu lâm cũng không lo lắng bạch quy ra hỏa này quỷ vô cùng mà lại linh n g h ị tốc độ cực nhanh bay cao ngay cả mình đều chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn chính tìm được bọn nó một đạo kim ảnh bá một tiếng bay vào trong nội viện bay đến lục thiếu lâm bên người thượng hạ bay múa lục thiếu lâm giật giật khoe miệng âm thầm quyết định buổi tối hào hào giáo hấn một chút tiệc u y trong khoảng thời gian này không sao cả của nó nó đã lên trời một kiến một rùa vừa bay đi ngoài cửa liền vang lên ồn ào tiếng bộ đầu bay vào gia đình này viện cái này định viện là chấn ma ti sản nghiệp a là chấn ma ti Theo lục thiếu lâm sắc mặt tối đen cái này hắn a chỉ định là cái kia tiện quy phạm tội để bọn hắn bảo lục thiếu lâm trầm giọng phân phó nói mời đến tôn chữ đưa tay hướng dẫn dẫn đầu bắt nhanh nhẹn gật đầu quay người đối với sau lưng thuộc hạ nói vài câu một thân một mình đi vào trong nội viện gặp qua đại nhân bộ khoái đi đến đình nghỉ mát một bên chắp tay thi lễ cái k i ê u phi nghĩ bạch quy phạm vào chuyện gì lục thiếu lâm trực tiếp hỏi bẩm báo đại nhân mấy ngày gần đây cái k i ê u phi nghĩ bạch quy thường xuyên lẹt vào tuyệt vị lâu bếp sau ăn cắp thức ăn hết lần này tới lần khác cái này phi nghĩ cực kỳ lợi hại bị phát hiện sau bếp sau mọi người cũng bắt không được nó bất đắc gì phía dưới liền báo quan chúng ta đã tại ngồi chờ vài ngày rốt cục thông qua bố phòng tìm đến nơi này bộ k h á i trả lời chết tiệt u y lục thiếu lâm nhúng mày rộng rãi miên bảo không gió mà bay liệt liệt r u n động đại nhân đây là bộ khoái thần sắc bồi dối liền lùi mấy bước nhất thời không có khống chế lại không cần kinh hoàng lục thiếu lâm thu hồi cơ khí khua tay nói là là bộ khoái liên tục gật đầu cái kêu phi nghĩ cùng bạch quy là đồng bọn của ta tuyệt vị lâu tổn thất bao nhiêu tiền bạc lục thiếu lâm mở miệng hỏi cái này thuộc hạ cũng không có hỏi người đi hỏi rõ ràng sau đó tới ta tình hình thực tế bồi thường tiền bạc về sau bọn nó sẽ không lại đi ăn cắp thức ăn việc này liền dừng ở đây vâng đại nhân ừ n người đi hỏi thăm đi lục thiếu lâm gật đầu nói thuộc hạ cáo tử bộ khoái chắp tay thi lễ thối lui ra khỏi đ ệ n h viện lục thiếu lâm yên lặng ngồi trở lại ghế đá chờ đợi lấy phi nghĩ bạch quy trở về không đợi đến bạch quy trở về đao bách liệt ngược lại là về tới trước sư tôn đây là hoàng triều cúc đồ đao bách liệt đưa lên một t r ư ơ n g gia dê địa đồ Ừm. lục thiếu lâm cười gật đầu đưa tay tiếp nhận triển khai nhìn lại tấm bản đồ này là trước k i a đại hạ hoàng triều cả nước địa đồ toàn bộ hoàng triều cùng sở hữu năm mươi tám cái châu hiện tại kim châu diệu châu u châu chỉ là trước tia biên hoàng châu vực vì sao phía trên không có trung châu lục thiếu lâm nhìn kỹ một chút không có tìm được trung châu sư tôn hiện tại trung châu là theo kim châu diệu châu ưu châu mỗi người chia cắt một bộ phận địa vực tạo thành trước đó xác thực không có trung châu đao bách liệt giải thích nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp tục xem lên địa đồ bây giờ trung châu đô thành cùng hoàng triệu địa điểm cũ đô thành cách xa nhau m ộ ư ơ i hai cái châu lấy xích lân mã tốc độ đêm tối đi gấp chạy tới đều cần hơn ba mươi ngày địa điểm cũ đô thành chỗ châu, châu tên là hạ châu cũng là lấy hoàng tộc tính mệnh tên châu sư tôn như ngài muốn đi địa điểm cũ đô thành còn mời nhường đệ tử đi theo tả hữu đao bách liệt cung tình nói lục t i ế u lâm nhìn vẻ mặt thành khẩn đao bách liệt có chút không đành lòng đà kích hắn sư tôn là có cái gì lo lắng sao đao bách liệt gặp lục thiếu lâm không nói lời nào hỏi vội cái kia thực lực ngươi tiến về ngoại vực có thể sẽ kéo t a chân sau lục thiếu lâm trả lời nói xong cũng vội vàng bưng chén trả lên cái này cái này đao bách liệt một mặt mơ hồ hắn đường đường tiên tiên viên mãn trong ngoài đồng tu thế mà bị người nói kéo chân sau rồi một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi chín võ vận hưng ơ thịnh chương một trăm tám mươi chín võ vận hưng ơ thịnh nhìn lấy đao bách liệt tự mình hoài nghi bộ dáng lục thiếu lâm gặt chén trả xuống việc này cho sau lại nói hai người cúi h ờ năm sau r thân thi lễ đồng giai ôn nhu hỏi ừ, các ngươi tự mình an bài đi tiền bạc có thể đầy đủ lục thiếu lâm cười hỏi tiền bạc đầy đủ công tử đồng giai trả lời、ừ. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu sau đó hai nữ lần nữa thi lễ một cái quay người rời đi mãi cho đến buổi chiều bạch quy cùng linh nghị vẫn như cũ chưa về trong lúc đó bộ k h ó i ngược lại đã tới lục thiếu lâm nhường nghiệm thu lấy tiền bạc cho hắn lần nữa uống một ly t r à liền có thị nữ đến đây mời lục thiếu lâm mấy người đi cùng bữa ăn c ơ p tối đã tốt lục thiếu lâm vừa mới đứng dậy một đạo kim sắc cái bóng liền vọt vào trong nội viện vây quanh lục thiếu lâm bắt đầu bay múa lục thiếu lâm đối với linh nghị nói đi theo ta nói xong liền dưới chân một chút trực tiếp bay người lên trên lầu bà tiến nhập phòng ngủ linh nghị theo sát phía sau bay vào lục thiếu lâm trở tay đóng cửa phòng một mặt cười lạnh nhìn qua linh nghị trên đầu bạch quy lục thiếu lục thi bạch quy một mặt cảnh giác làm gì làm ngươi lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến linh n g h ị bên người một thanh liền đem bạch quy nổ xuống dưới lục thiếu lâm ngươi muốn làm gì quy ra có thể không chọc giận ngươi bạch quy hét lớn a n g ư ơ i cái này thiệt uy khi dễ linh n g h ị không hiểu thế sự thế mà giật dây nó cùng đi với ngươi ăn một ăn nhìn lao tử thế nào ráo hơn ngươi lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng mắt gặp chuyện xấu của chính mình bại lộ bạch quy r ư n cổ lên tán một cái hướng lục thiếu lâm ngón tay giáp băng một tiếng bạch quy răng kém chút bị đứt đoạn lục thiếu lâm đem bạch quy lật qua đặt lên bàn bắt đầu vô địch xung quanh vòng bắt đầu trước bạch quy còn có thể hôn đản hôn đản chửi rủa đằng sau trực tiếp liền c h u y ể n thoáng lần nữa dùng đầu ngón tay phát đ ô n g n ú c nhích vào rùa lục thiếu lâm nhìn về phía chính lơ lửng trên k h ô n g t r u n g hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên bàn bạch quy linh n g h ngươi mấy ngày nay không cho phép con nó hiểu chưa lục thiếu lâm mở miệng nói ra linh n g h điểm một cái đầu to so sánh với bạch quy nó đối lục thiếu lâm càng thêm thân cận không để ý đến vận tải xung quanh vòng bạch quy lục thiếu lâm xoay người rời đi ra phòng ngủ hướng về dưới lầu mà đi linh n g h ngược lại là không co theo tới vẫn là hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn xung quanh bạch quy hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua năm m ớ i ngày đầu tiên lục thiếu lâm ngáp đi ra phòng ngủ lục thiếu lâm người mang theo tạ ạ bạch quy tại sau lưng hô to lục thiếu lâm không để ý tí nào hai ngày này linh nghị cũng không c ó nó bay lục thiếu lâm cũng không mang theo nó nó mỗi lần đều dựa vào chính mình tiểu chân ngắn hướng phía dưới bỏ đến nơi thang lầu liền cùng trước đó một dạng ùm m ộ cục một giải lăn xuống đi may mà nó vỏ rùa cừng rắn q u ă n không chết đi vào dưới lầu hai mươi cái thị nữ tăng thêm đồng g a i niệm thu từ nữ chính trình tề đứng ở trong viện t r o n g thấy lục thiếu lâm xuống tới tất cả thị nữ túi thân thi lễ chúc công tử võ đạo hương thịnh từng bước tăng cao lục thiếu lâm hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng mở miệng cười nói đứng lên đi chúng nữ đứng lên đ ồ n g giai niệm xuân hai người từ trong ngược xuất ra hưởng bao một cái thị nữ phát một cái bọn thị nữ vui vẻ ra mặt tiếp nhận hưởng bao lần nữa đối với lục thiếu lâm thi lễ đa tạ công tử lục thiếu lâm cười phất phất tay tất cả thị nữ tàn ra mỗi người bận rộn đi sư tôn đệ tử chúc ngài võ vận hương thịnh càng tiến một bước đứng ở một bên đao bách liệt ôm quyền cười nói chúc công tử võ vận hương thịnh mạ tam cũng là ôm quyền chúc đại nhân võ vận hương định tôn chữ cười c h ắ p tay đa t ạ hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái lục thiếu lâm cười to nói rất nhanh liền đến cơm t r ư a thời gian lục thiếu lâm cùng đao bách liệt mã tam tôn chữ bốn người quát o trọn vẹn uống một canh giờ mã tam dẫn đầu say ngã xuống đất lục thiếu lâm cười nhường tôn chữ đem mã tam viện trở về phòng nghỉ ngơi hắn cùng đao bách liệt tiếp tục uống hai người đều là tiên viên mãn cảnh giới uống rượu như uống nước tiếp tục uống nửa canh giờ lục thiếu lâm cùng đao bách liệt mới ngừng lại được mỗi người quay ngược về phòng nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đi vào tổng bộ lấy mấy quyển địa cấp một bản t i ê n cấp khinh công hắn nguyên điểm còn có hơn ba trăm điểm dự định tiến một bước đề cao một chút tốc độ của mình rốt cuộc chạy nhanh có thể công có thể thủ về đến sân vườn lục thiếu lâm bỏ ra hai canh giờ đem mấy quyển khinh công ghi vào hệ thống sau đó liền đưa chúng nó cùng thang thiên bộ tiến hành dung hợp đáng tiếc dung hợp khinh công phẩm cấp không cao một phen dung hợp cũng không có nhường thang thiên bộ lên tới thần cấp chú phẩm chỉ là nhường tốc độ lần nữa tăng trưởng một kia nhìn một chút nguyên điểm hơn ba trăm cái nguyên điểm còn thừa lại bốn mươi sáu cái mà từ kim hồ lô bên trong linh cự cũng liền còn mấy miệm lục thiếu lục linh i ể u có phải hay không lại bị ngươi uống cạn sạch bạch quy leo đến lục thiếu lâm dưới chân ra sức cắn xe ống quần của hắn không có ngươi muốn uống sao không có phần của ngươi để ngươi ăn vực ăn lục thiếu lâm lung lay t ử kim hồ lô ngươi quy ra sai còn không được mà ngươi nhanh điểm nhường tiểu kim con ta hai ngày này ta trong sân nhiều lần kém chút bị người giết chết bạch quy bi phân giống to không đủ làm nối ngươi trừng phạt linh i ể u cũng không có phần của ngươi ngươi muốn thì nguyện ý ta liền để linh nghĩ tiếp tục có ngươi lục thiếu lâm thản nhiên nói ngươi t u t linh cựu tất cả thuộc về ngươi Ta một nửa ta nửa muốn là được. Bạch quy chịu vừa. Cái này không lục à này được. đi tiện quy chơi đi. đình Bạch chịu Cái con chơi Bất không Thiểu không cho phép Quy Quy quá vừa. viện. gia liền rồi. Kim, tiện xong l thiếu lâm nhũng mày đối với không trung linh nghĩ nói linh nghĩ gật đầu bay đến bạch quy trước mặt đại lưỡi nhẹ nhàng kẹp lấy bạch quy vỏ rùa hướng về sau hất lên bạch quy vững vàng rơi vào nó phần chính trên ha ha ha ha thiểu kim chúng ta đi bạch quy trong nháy mắt đầy m á u phục sinh giống to linh nghĩ bá một tiếng mang theo nó theo cửa sổ bay ra phòng ngủ lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng cũng là quay người đi ra phòng ngủ đi tới viện ngồi ở trong viện trong lương đình lục thiếu lâm suy tư tới tiến về ngoại vực đô thành địa điểm cũ sự tỉnh lại trước khi đi đến giải quyết thiên tài địa bảo sự tỉnh dạng này có thể đạt được công pháp liền lập tức tăng lên mà thuận tiện nhất lấy được tự nhiên vẫn là linh k i ự u trong khoảng thời gian này chắc hẳn những cái kia kim hầu lại n h ư ỡ n g không ít đi ừ m ngày mai liền tiến về hoành đoạn sơn mạch lấy rượu thuận tiện nhìn xem ngân phong t i ể u t ử kia lục thiếu lâm nâng trung trà lên n h ấ p một miếng nhìn về phía hoành đoạn sơn mạch phương hướng một trăm tám mươi chín chương một trăm chín mươi cho biết tên họ chương một trăm chín mươi cho biết tên họ hôm sau trời vừa sáng lục t i ế u lâm vũ trang đầy đủ đỉnh đầu lượn vòng lấy linh ý, đẩy cửa phòng ra hướng về dưới lầu đi đến đi vào trong nội viện đao bách liệt cùng mã tam đang luyện đao đao bách liệt có thể trở thành tiên thiên viên mãn ngoại hiệu trung châu đao v ư ơ n g cùng hắn chăm chỉ thoát không ra quan hệ lấy hắn thực lực hôm nay hắn y nguyên mỗi ngày sáng sớm luyện đao một ngày cũng không từng lười biếng mã tam chuẩn bị ngựa lục thiếu lâm đối với mã tam nói ra vâng công tử mã tam ôm quyền tuân mệnh quay người hướng về c h u ồ n ngựa mà đi sư tôn ngài là muốn đi ngoại vực sao đao bách liệt thu đao hỏi không phải đi làm điểm vượt tư hai ba ngày liền trở lại các ngươi ngay tại nhà lục thiếu lâm lắc đầu được rồi sư tôn đao bách liệt cung kính trả lời lục thiếu lâm cất bước đi hướng cửa đi vào ngoài viện theo mã tam trong tay tiếp nhận dây cường chở mình lên ngựa thẳng đến hướng đô thành công thành linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy đi sắt đằng sau ở phía sau đi vào chỗ cửa thành lục thiếu lâm từ cửa hồng trực tiếp lao ra ra roi thuốc ngựa bao tắp hướng hoành đoạn sân m ạ c h sáng sớm hôm sau lục thiếu lâm đến hoành sơn chấn cửa chấn, cửa chấn ra vào vẫn như c ũ n là một số tầm bảo người cùng người hái thuốc lục thiếu lâm giật dây cương một cái chạy về phía lần trước hắn ở lại cái kia khách sạn mà đi tại khách sạn ăn một bữa lớn ném cho trường quỹ một thỏi bạc. đem xích lân mã gửi ở này lục thiếu lâm liền hướng về hoành đoạn sơn mạch đi đến nửa ngày lục thiếu lâm đến hoành đoạn khu vực trung tâm dãy núi lúc này chính là buổi trưa lục thiếu lâm móc ra binh lương hoàn ăn hai viên thu liêm toàn thân khí tước hướng về kim hầu tộc quả núi kín đáo đi tới linh nghĩ cùng bạch quy không biết chạy đến nơi lâu chơi dù sao cũng không dùng được bọn nó lục thiếu lâm cũng không có quản chúng nó nửa canh giờ thời gian lục thiếu lâm đi tới quả núi ở dưới chân núi thì một cây đại thụ bỏ lên tính toán đợi trước khi trời tối đi lấy rượu không bao lâu một đạo kim ảnh bay vào cây bên trong là linh nghĩ cùng bạch quy lục thiếu lâm tin tức tốt đ tin tức tốt bạch quy ý cười l y mặt tin tức tốt gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi vừa mới ta khắp nơi lắc lư trong lúc vô tình nghe thấy một cái kim hầu nói nơi này mấy cái đại yêu tộc tộc trưởng đều đến ngân phòng châu đó đi uống rượu khẳng định là chúc mừng năm mới đây chính là cái cơ hội cực tốt ta bạch quy hai mắt tỏa ánh sáng cái gì cơ hội cực tốt lục thiếu lâm nghi hoặc không hiểu lấy thiên tài địa bảo cơ hội thật tốt mang nhu tộc có tinh mang thảo man chư tộc có chu quả phi hạc tộc có thủy linh hoa kim bằng tộc có k i n h vũ đẳng cái này đều là độ tốt、sì. c trốn mất một tiếng b ạ c h quy đem nước bọn hút cãi lại bên trong ý của ngươi là chúng ta trực tiếp trắng t r ậ n c ấ p đoạn không đợi trời tối lục thiếu lâm sờ lên cái cảm nói không phải chúng ta là ngươi còn chờ cái gì trời tối tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại chờ trời tối những tộc trưởng kia liền đều trở về bọn nó đều là yêu đem cấp bậc cừng giả rất khó đối phó chúng ta đoạt hết liền chạy ngươi lại sẽ thuật dịch dùng người nào có thể biết là chúng ta b ạ c h quy gấp giọng nói e sợ cho lục thiếu lâm không đồng ý điều này cũng đúng bất quá chúng ta không thể đi phi hạc tộc cùng kim bằng tộc lãnh địa bọn nó biết bay rất khó chạy thoát vậy liền không đi hai bọn chúng tộc lãnh địa đi cái khác tam tộc lãnh địa ừ n liền đi cái khác tam tộc lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nói làm liền làm lục thiếu lâm đem thiên t h m phục bên ngoài xuyên bắt đầu biến hóa thân cao dung mạo biến thành thân cao một m chín bộ dáng anh tuấn tuổi trẻ đem tiêu thương trường thương thả tại trên cây từ trên cây nhảy xuống dưới chân một chút toàn lực phát động t h ă n g thiên bộ bay thẳng quả sơn sơn đỉnh động huyện vừa mới xông vào quả núi liền bị trên cây kim hầu nhóm phát hiện kim hầu nhóm ảo kều lớn lên lục thiếu lâm cũng không để ý tới vẫn như c ũ phong chỉ điện dơ cao phong tới đỉnh núi còn chưa tới đỉnh núi trên đỉnh núi liền lao xuống mấy cái tóc vàng đại hán lục thiếu lâm không cần suy nghĩ liền biết là hóa hình kỳ hầu yêu người là ai vì sao xâm nhập ta kim hầu tộc trưởng cầm đầu tóc vàng đại hán quá to lục thiếu lâm cũng không đáp lời nói hô một tiếng liền từ bên cạnh bọn họ lướt qua bay thẳng đỉnh núi không tốt đây là đi trộm linh i ự u mau đuổi theo. theo cái khác đại hán cũng là vội vàng phóng tới đỉnh núi đáng tiếc lấy lục thiếu lâm thần cấp khinh công thang thiên bộ tốc độ bọn nó chỉ có thể ở đằng sau hít bụi lục thiếu lâm vọt tới cửa huy động ngầm đầu nhìn lên lần này trong huyệt động chừng bốn cái hóa hình kỳ hầu yêu t r o n g thấy lục thiếu lâm xuất hiện tại cửa động đang nghe dưới núi chuyển đến tiếng giống giận dữ bốn cái hầu yêu tranh thủ thời gian ngăn tại tiểu trì phía trước lục thiếu lâm m ỉ m cười trong nháy mắt xông tới lưu tinh hỏa vỡ đào mang theo vỏ đao suất liên tục bốn nào bành bành bành bành bốn tiếng trực tiếp đem bốn cái hầu yêu gõ hôn mê bất tỉnh cất bước đi đến tiểu trì một bên, xem xét, tiểu chỉ bên trong linh tiểu cũng không có gia tăng quá nhiều xem ra là thời gian quá ngắn hầu tử nhóm còn không có nhuốc nhiễu như vậy lục thiếu lâm k h ở xuống bên hông tử kim hồ l Đem hồ lô ấn nhập tiểu lục thiếu lâm vội vàng đem cái nắp đắp lên dưới chân một chút liền xông ra cửa động đối diện liền đụng phải mấy cái kia tóc vàng đại hán trộm rượu trộm an ta một quyển dẫn đầu đại hán một quyển đánh tới hướng lục thiếu lâm lục thiếu lâm cổ chân nhất chuyển cực tốc biên hướng theo bên cạnh bọn họ lướt qua mấy người đại hán liền vội vàng xoay người truy đuổi mắt thấy đuổi không kịp dẫn đầu đại hán hét to trộm rượu trộm nhìn ngươi cũng là cơn giả có dám cho biết tên họ hòa sơn lệnh hồ sung lục thiếu lâm linh cơ nhất động quát to hất ra hầu yêu lục thiếu lâm không ngừng bước vọt thẳng đến dưới núi bắp đùi bạo lực bay người lên c â y cầm lên trường thương của mình cùng tiêu thương như một làn khói bỏ chạy không còn hình bóng một đường không ngừng lục thiếu lâm vọt thẳng đến lôi minh sơn phía dưới mới ngừng lại được thẳng đến lúc này bạch quy cùng linh nghĩ mới xuất hiện ở lục thiếu lâm trước mặt nhanh nhanh nhà tiếp theo bạch quy thúc giục nói lục thiếu lâm chừng nói liếc một chút tìm cái bí ẩn vị trí đem tử kim hồ lô trường thương trường đao tiêu thương đều giấu đi n g p kỹ về sau đối với linh q u nói dẫn đường nhà tiếp theo linh quy liên tục gật đầu đối với linh nghĩ nói vài câu linh nghĩ siêu xông vào một bên rừng tây lục thiếu lâm dưới chân khẽ động liền đi theo chỗ lấy đem tất cả mọi thứ đều giấu đi là sợ vũ khí bại lộ thân phận của hắn rốt cuộc hắn về sau còn muốn đi ngân phong nơi nào nửa canh giờ thời gian tại bạch quy chỉ đường dưới lục thiếu lâm đi tới một mảnh thảo nguyên một bên trên thảo nguyên đang có từng cái to lớn m ạ n g ngưu đang ăn thảo thảo nguyên vị trí trung tâm cũng là tinh mang thảo sinh trưởng địa phương khẳng định sẽ có hóa hình kỳ ngưu yêu thủ hộ chính ngươi cẩn thận một chút bạch quy thấp giọng nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lần nữa biến ảo thân cao dung mạo biến thành thân cao một m tám mươi lăm một mặt chính khí tuổi trẻ biến ảo hoàn tất lục thiếu lâm đột nhiên liền liền xông ra ngoài bay thẳng thảo nguyên trung tâm vị trí ven đường ăn cỏ mãng như nhóm chỉ cảm thấy bên người tiếng gió một vang liền nhìn không thấy lục thiếu lâm thân ảnh thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm đến thảo nguyên trung tâm vị trí chỉ thấy ở trung tâm một mảnh nhỏ trên đồng cỏ vây quanh một vòng hàng rào bên trong mọc r a chính lõe tinh quang mọc cỏ tại hàng rào bên ngoài là hai tên thân cao tới hai m hai bắc thịt bạo dạp tóc đen đầu đinh đại hán hai tên đại hán chính hệ phải tựa ở hàng rào trên phơi nắng ngũ đại yêu tướng c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt ngũ đại yêu tướng lục thiếu lâm hô một tiếng liền phóng tới hàng rào đi vào hàng rào chỗ trực tiếp liền nhảy vào bên trong có hơn hai mươi gốc tinh mang thảo lục thiếu lâm đưa tay một nổ trực tiếp nổ mười cây cũng không thể toàn nổ dù sao cũng phải cho người ta chừa chút trồng người này làm gì bên trái new yêu nhìn về phía bên phải new yêu ta thế nào biết bên phải new yêu cũng là nhìn về phía bên trái new yêu hai người mắt tò chừng lớn mắt thằng đến lục thiếu lâm cầm lấy tinh mang thảo nhảy ra hàng rào hai new yêu mới phản ứng được hắn có phải hay không cầm chúng ta linh thảo mau đuổi theo Mau đuổi t hai e o h nhu yêu hô đứng dậy mở ra t r á n g kiện bắp đ u ổ i liền truy hướng lục thiếu lâm bên trong một cái nhu yêu ngửa mặt lên trời đại bò h ò tiếng chấn khắp nơi trong nháy mắt toàn bộ thảo nguyên vang lên như mù thanh â m tất cả mãng nhu đỏ lên mắt to phóng tới lục thiếu lâm mắt thấy đám c h â u phát cuồng xông về phía mình lục thiếu lâm thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên một cái mãng n h u phần lưng sau đó hai chân hóa thành huyết ảnh đạp trên từng cái mãng như hướng về thảo nguyên bên ngoài lao đi hai con nhu yêu gặp đã ngăn không được lục thiếu lâm một con nhu yêu hét lớn trộn thảo người có gan lưu lại danh hảo phật Sơn Hoàng Phi Hồng. lục thiếu lâm lớn tiếng đáp lại xông ra đàn t r â u lục thiếu lâm không có không giảm tốc độ trực tiếp lao ra thảo nguyên khu vực tiến nhập rừng cây đi vào trong rừng cây lục thiếu lâm vẫn như c ũ không giảm tốc độ phóng tới lôi minh sơn nửa canh giờ về sau đến lôi minh sơn dưới núi linh quy cùng linh n g h ị lúc này cũng từ trên trời gián g xuống lục thiếu lâm tại sao không có một lần nổ sạch sẽ bạch quy nhìn lấy lục thiếu lâm trong tay m ộ ư ơ i cây tinh mang thảo một mặt bất mãn dù sao cũng phải chừa chút trồng không phải vậy lần sau đến nổ cái gì lục thiếu lâm trả lời là cực kỳ đúng lần sau chờ cái nhóm này trâu nốc lại trồng nhiều chúng ta lại đến nổ bạch quy liên tục gật đầu nhà tiếp theo lục thiếu lâm đem tinh mang thảo cùng vũ khí trang bị c h ở giấu cùng một chỗ ngầm đầu đối với bạch quy nói bạch quy vô linh ý đầu to linh ý bay về phía một bên khác rừng cây lục thiếu lâm phát động t h ă n g thiên bộ đi theo vẫn như c ũ là chừng nửa canh giờ lộ trình lục thiếu lâm đi tới một tòa tràn đầy hố đất đại sân trước chân núi còn có một cái v ũ bùn v ũ bùn bên trong có không ít phiêu phỉ khỏe mạnh man chư tại đánh lăn chu quả thì ở đỉnh núi cây kia tông màu đỏ cây nhỏ trên bạch quy nhìn về phía đỉnh núi、nói. lục t i ế u lâm cũng không vết mực lần nữa đổi hình đội dung mạo dưới chân khẽ động liền Man chư nhóm vẫn tại vũng bùn đánh chư tại lục ă n không sần núi tự tới đã vọt tới hào chú giữa có ý đã l thiếu lâm Lục thiếu Lâm Thiếu vọt tới đỉnh núi quả nhiên nhìn thấy một gốc tông màu đỏ cây nhỏ phía trên tiếp hơn hai mươi cái màu đỏ trái cây dưới cây đang có hai cái nâng cao bụng lớn thân cao hai mét như là thịt như núi hóa hình chư yêu hai tên chư yêu nằm dưới tảng cây nằm ngáy ho ho k h ó khẽ vang đậu trời lục thiếu lâm r ò n rén đi đến dưới cây hái xuống mười cái chu quả thu vào trong lòng chính muốn rời khỏi lúc kỳ thật một cái chư yêu to lớn lỗ thai g i n g i n mở hai mắt ra vừa vặn cùng lục thiếu lâm mắt lớn chừng mắt nhỏ lục thiếu lâm rơi chân một chút cấp tốc phóng tới dưới núi c h ư yêu xem xét quả thụ thiếu đi trái cây giống giận lăn lộn đứng dậy ầm ầm truy hướng lục thiếu lâm có thể lục thiếu lâm tốc độ hắn làm sao có thể đ ổ i theo kịp đành phải ngửa mặt lên trời gào to trộm trái cây ngươi có gan liền lưu cái tính danh võ đ ă n g trương t ă n g phong lục thiếu lâm lớn tiếng đ ắ p lại tự tốc vọt tới dưới núi hô một tiếng liền tiến vào núi rừng lần nữa trở lại lôi minh sơn lục thiếu lâm đem chú quả tinh man thảo t ử kim hổ lô lên đều dài lên trừ vị phấn lại trên người mình tất cả trang bị bên trên toàn gắn một lần trừ vị phấn sau đó cầm lấy tất cả mọi thứ vọt vào hành đoạn sơn mạch bên ngoài vọt lên thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm ngừng lại đem lưu tinh hỏa vẫn đào t ử kim hồ lô tinh mang thảo chu quả đều giấu đến một cây đại thụ trên đỉnh bạch quy lúc này cũng đ u ổ i theo nhìn lấy đỏ rừng rực chu quả một mặt thèm dạng lục thiếu lâm không bằng chúng ta đi đem phi hạ tộc cùng kim bằng tộc thiên tài địa bảo cũng lấy đi bạch quy nói ra được rồi hiện tại đã hoàng hôn mà lại mới nói biết bay không tốt nào thoát không đi lục thiếu lâm lắc đầu vậy chúng ta trực tiếp đi a đem đổ vật thả cái này làm gì ta còn muốn đi ngân phong châu đó nhìn xem trước đem đồ vật giấu cái này giấu cái này không an toàn a không bằng ta cùng linh nghĩ tại cái này trông coi để tránh bị cái gì giã thú loài chim ăn hết bạch quy vừa nhìn linh thảo linh quả một bên chạy nước bọt a ngươi nghĩ cũng rất mỹ ngươi cùng đi với ta ngân phong chỗ nào tiểu kim canh giữ ở cái này là được lục thiếu lâm liếc mắt một cái thấy ngay bạch quy tâm tư chiêu này chính mình cũng dùng nát không để ý tới bạch quy kháng nghị lục thiếu lâm một tay lấy hắn nhét vào trong n g ự c phân phó linh nghị canh giữ ở ngọc cây hắn cầm lấy trường thương con tiêu thương liền nhảy xuống ngọc cây từ kim hồ lô cùng lưu tinh hỏa vẫn đao đều lưu tại trên cây rơi xuống đất lục t h i ế u lâm b i ế n trở về bộ dáng khôi phục hình thể dưới chân một chút thẳng đến ngân p h o n g b á n yêu sơn cốc thời gian một nén nhang lục t h i ế u lâm liền đến b á n yêu sơn cốc trước hàng rào chỗ hàng rào bên trong phòng thủ h ồ tộc b á n yêu rõ ràng còn nhớ do hắn nhường hắn chờ một lát phải một cái khác b á n yêu tiến đến thông báo không bao lâu mặc lấy m à u trắng võ sĩ phục ngân p h o n g liền đi tới trước hàng rào lục đại ca n g ư ơ i tới thật đúng lúc ngân p h o n g phát tay nhường b á n yêu nhóm đánh tới hàng rào đối với lục tiêu lâm cười nói thế nào lục tiêu lâm nghi hoặc hỏi vừa vặn ta năm cái t h u ố c thúc ở đây có thể giới thiệu cho ngươi biết còn muốn muốn hỏi thăm ngươi một chút các ngươi nhân tộc cường giả sự t ì n h ngân phong trả lời nhân tộc cường giả ừ m đợi đi đến ta lầu cắt lại nói ngân phong đưa tay hư dẫn hướng về phía trước đi đến lục thiếu lâm đi theo phía sau của hắn đi vào lầu cắt trước còn không tiến vào có thể nghe thấy bên trong tiếng giống to ta nhất định muốn n ệ n chết cái kia hoa sơn lệnh bổ sung rượu của ta đều bị trộm hai lần ta lão n g ư u cũng muốn giết chết kia cái gì phật sơn hoàng phi hồng lục t i ế u lâm sờ lên cái mũi theo ngân phong tiến nhập lầu cắt vừa vào lầu cắt liền nhìn thấy ba tên cử hán hai tên cường tráng nam tử năm người chính vây quanh cái bàn đang uống rượu trong đó một tóc vàng lôi công mặt hai m năm cự hán chính gào thét lớn còn có một thân cao tới ba m đầu đ ì n h cự hán cũng là gào thét lớn một cái khác cự hán thân cao hai m bốn thân thể cực rộng nâng cao to lớn cái bụng mùi to hai chiêu phong hai tên g ầ y gò hán tử theo thứ tự là nhất bạch trắng bạch lông mày hán tử mặt nhọn cùng một tóc vàng kim m i kim đồng mùi ương hán tử ngân phong đang muốn giới thiệu lục thiếu lâm lâu các bên ngoài đột nhiên xông tới một tên bụng lớn hán tử hán tử đối với bụng lớn cự hán gấp giọng nói tộc trưởng. một tên gọi võ đ a n g trương tam phong người đem tộc ta chu quả trộm đi mười viên một chín mươi mốt chương một trăm chín mươi hai yêu tướng đổi tên chương một trăm chín mươi hai yêu tướng đổi tên hừ hừ ngươi nói ta tộc chu quả bị trộm bụng lớn cự hán đột nhiên đứng dậy cái bụng kém chút đem cái bản cho đ ỉ n h lật ra đúng vậy tộc trưởng là vừa gọi võ đ a n g trương tam phong người trộm hán tử trả lời các ngươi đều là đức phân sao nhiều người như vậy cũng có thể khiến người ta chạm vào hang ổ đem chúng ta chu quả trộm bụng lớn cự hán giống to tộc, tộc trưởng đối phương không phải chạm vào đi là v ọ thẳng đi vào tốc độ của hắn quá nhanh thật sự là đổi u không kịp hán tử sợ hãi giải thích nói ngu xuẩn lan b ụ n g lớn cử hán càng thêm phẫn nộ hán tử lập tức bay người trốn mất ba vị thúc thúc trước bất giận ta giới thiệu lục đại ca cho các vị thúc thúc nhận thức một chút ngân phong lớn tiếng nói không có cách không lớn tiếng đoán chừng năm cái hán tử đều nghe không được nghe thấy ngân phong mà nói năm cái hán tử đồng thời nhìn về phía lục thiếu lâm mấy vị thúc thúc đây là đại hạ chấn ma ti lục thiếu lâm lục đại ca ngân phong chỉ lục thiếu lâm nói nam tên đại hán nhẹ gật đầu lục đại ca đây là ta hậu thúc kim hậu tộc tộc trưởng hậu trung nguyên ngân phong chỉ tóc vàng lôi công mặt c ự hán nói ra hậu tộc trưởng lục thiếu lâm c h ắ t tay đây là ta ngưu thúc mãn ngưu tộc tộc trưởng ngưu đại điện ngưu tộc trưởng đây là ta chu thúc man chư tộc, tộc tộc trưởng chu cung sam chu tộc trưởng phi hạc tộc tộc, tộc trưởng hạc trung vân kim bằng tộc, tộc tộc trưởng bằng triển sĩ. giới thiệu xong xuôi lục thiếu lâm một mặt vẻ cổ quái cái này yêu tộc lấy tên cũng quá phế đi hậu trung nguyên ngưu đại điện chu cung sam cái này đều tên gì cùng cái tia xả yêu không có gì khác nhau đều là phá tên nhân tộc tiểu tử ngươi có nghe nói qua hoa sơn lệnh bổ sung hậu trung nguyên hỏi Ngày. chưa nghe nói qua lục thiếu lâm m ặ t không biến sắp tim không đập phật sơn hoàng phi hừng đâu như đạp đ ị a tiếng c h ấ m hỏi cũng chưa nghe nói qua lục thiếu lâm thần sắc như thường võ đang trương tam p h o n g đâu chưa từng nghe qua lục thiếu lâm lắc đầu không có lý do a chúng ta yêu t ộ c cũng không có mấy nhân vật này hiện tại lại không phải là các ngươi nhân tộc đó là chỗ nào hạc trung vân nhữ m à y trắng lão hạc ngươi nói cái kia phật sơn có phải hay không cũng là kim cương tự đám k i a con lửa chọc ở ngọn núi kia như đạp địa cái mũi đột nhiên phun ra một cố bạch khỉ nói có khả năng khả năng phật sơn là đám tia con lửa chọc nội bộ tự xưng hạc trung vân nhẹ gật đầu cái tia cũng không đúng a nghe vừa mới lao ngưu tộc nhân miêu tả trộm thảo cũng không phải con lửa chọc a hậu trung nguyên gãi gãi đầu mấy vị thúc thúc việc này không bằng cho sau lại nói hôm nay không phải chúc mừng năm mới m à ngân phong nói ra không tệ giờ phút này kẻ trộm cũng không biết chạy đi đâu rồi ngày sau chúng ta tăng cường đề phòng lại điều động một số hóa hình tộc nhân ra đi tìm hiểu tìm hiểu hạc trung vân đề nghị ba vị tự hán cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu một lần nữa ngồi về trên ghế ngân phong cũng mời lục thiếu lâm lên bàn ngồi xuống mọi người vào chỗ trực tiếp lại bắt đầu ăn thịt uống rượu qua ba lần rượu bầu không khí cũng sốt ruột lục thiếu lâm nhìn lên trước mặt ba vị c ử hán nghĩ đến chính mình làm gì cũng cầm người ta linh vật cũng nên bổ khuyết bổ khuyết hậu tộc trưởng tiểu tử cảm thấy tên của ngài không xứng với ngài trí tuệ lục thiếu lâm đối với hậu trung nguyên nói ngươi cũng cho rằng như vậy sao ta cũng là cảm thấy như vậy đáng tiếc không có tốt hơn tên hậu trung nguyên c ư ờ i như cùng một b á hoa có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai khen ngợi quá đáng hắn có trí tuệ tiểu tử cảm thấy hậu tộc trưởng có thể gọi hậu tâm viên cái tên này lấy từ cổ đại một vị đại thánh danh tiếng lục thiếu lâm nói ra hậu tâm viên hậu tâm viên tốt tên rất hay về sau ta liền đổi tên gọi hậu tâm viên hậu trung nguyên đại hỷ hậu tộc trưởng ưa thích liên tốt lục thiếu lâm cười cười tốt linh t i ể u tình t r ả lục tiểu tử ta l á o ngưu danh tự cũng không được ngươi cho lấy cái thôi ngưu đạp địa vội và nói g n cái này nhân tộc tiểu tử đặt tên thật không tệ lão hậu danh tự rõ ràng cao cấp ngưu tộc trưởng danh tự xác thực không phù hợp ngưu tộc trưởng uy vũ hình thể không bằng gọi n ư u đình thiên đỉnh thiên lập đ i ệ lục thiếu lâm suy nghĩ một chút nói n ư u đình thiên n ư u đạp đ i ệ tên rất hay so đạp địa tốt ta lão ngư về sau thì kêu ngưu đình thiên ngưu đạp địa cũng là đại hỷ hừ hừ ta ta chu cung s a m mắt to nhìn lục thiếu lâm chu tộc trưởng xem xét cũng là cương liệt người cổ có nhất đại thánh liền tên cương l i ệ p chu tộc trưởng cải thành chu cương l i ệ p như thế nào lục thiếu lâm cười nói thật tốt chu cương l i ệ p danh t ự em hai chu cung sam liên tục gật đầu thiếu lâm chất nhi ngươi xem một chút ngươi hạc t h u ố c khả năng đổi cái tên hạc trung vân bộ lên gần như hạc tộc trưởng danh tự xác thực không được đảo lại đọc lời nói thật là không tốt hạc tộc trưởng có thể gọi hạc phi thiên nhất phi chủng thiên lục thiên lục t h i l ụ i Nhất trùng thiên hạc phi thiên. Tốt. Tốt. Hạc Trung Vân tên, phi hạc phi Hạc Tốt. Tốt. to. Tiểu tử, cười đổi tên, một gốc khinh vũ đẳng b a ngươi bằng n chiến n từ sĩ ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng đặt tên hoàn tất mọi người tiếp tục uống bầu không khí càng thêm nhiệt liệt một bữa rượu ớ n g xuống tới năm đại tộc trưởng, trưởng ảo hảo công nhận lục thiếu lâm nhường lục thiếu lâm trực tiếp xưng hô bọn họ thúc thúc lục thiếu lâm tự nhiên là đồng ý nhiều người bằng hữu nhiều con đường thú mà lại còn là ngũ đại yêu tướng cấp bậc cao thủ bang vạn lý cũng để cho tộc nhân đem một gốc khinh vũ đàng đưa tới giao cho lục thiếu lâm trong tay lúc này sắc trời đã tối ngân phong trực tiếp an bài lục thiếu lâm tại lầu các nghỉ ngơi nghỉ ngơi một đêm lục thiếu lâm sáng sớm liền hướng ngân phong cáo tử ngân phong còn muốn nhường lục thiếu lâm tại sơn cốc nhiều ở vài ngày bị lục thiếu lâm từ chối nhã nhặn bạn yêu sơn cốc hàng giao chỗ lục thiếu lâm đối với ngân、phong、phất phất tay dưới chân một chút chạy về phía hoành đoạn sơn mạ thời gian một n é n n h a n g lục thiếu lâm đến tiểu kim t r ộ gốc cây dưới bắp đùi đột nhiên bạo lực vọt thẳng đến n mặt cây trên đỉnh cây tiểu kim chính nằm sấp ở trên nhanh cây trông thấy lục thiếu lâm tới lập tức vỗ cánh bay lên treo đứng tại lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm một tay lấy bạch quy móc ra đặt ở tiểu kim đỉnh đầu sau đó đem chỗ có thiên tài địa b ả o thu hồi treo tốt lưu tinh hỏa vẫn đ à o nhảy xuống đại thụ lướt về phía hoành sơn trấn giữa trưa lục t i ế u lâm đến hoành sơn bên ngoài trấn cất bước đi vào trong trấn lục t i ế u lâm hướng về khách sạn mà đi, đi vào khách sạn lấy chính mình xích lân mã lục thiếu l Ngay kế trước i đó lấy được hết xâm linh nấm đều là thời gian ngắn liền bị hạn nạn hết tự nhiên không cần hộp ngọc lần này lấy được nhiều được thật tốt bảo tồn đi vào ngọc thạch cửa hàng mua ba cái hộp ngọc trong cửa hàng ở giữa đem ba loại thiên tài địa bạo phân loại chứa vào lục thiếu lâm cầm lấy hộp ngọc đi ra cửa hàng chở mình lên ngựa chạy về phía chính mình đ ỉ n h viện một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi ba nộ cái truy chương một trăm chín mươi ba nộ cái truy đến đến cửa đ ỉ n h viện lục thiếu lâm tung người xuống ngựa gõ cửa một cái vị nào trong môn chuyển đến tôn chữ tiếng hỏi tôn bá là ta lục thiếu lâm mở miệng trả lời nghe thấy là lục thiếu lâm thanh â m tôn chữ lập tức mở ra cửa lớn đại nhân Ừm. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cầm lấy hộp ngọc cất bước đi vào trong nội viện tôn chữ thì là tiến đến đem xích lân mã g i á vào tiến vào trong nội viện chỉ thấy đao lao đang cùng thiên cầu hống trà hai người trò chuyện với nhau thật vui Trông thấy lục thiếu lâm tiến đến hai người đồng thời đ ứng dậy đối với lục thiếu lâm c h à o hỏi sư tôn bạch hồ ừng các ngươi ngồi trước ta thu thập một chút liền đến lục thiếu lâm cười trả lời nói xong dưới chân một chút bay người lên trên lầu ba đi vào cửa phòng ngủ trước lục thiếu lâm đẩy cửa vào đem ba cái hộp ngọc đặt ở trong tủ treo quần áo sau đó xuống lầu tắm rửa một phen thay đổi một thân rộng rãi sạch sẽ bông vải phục đi vào đ ỉ n h nghỉ mát nguyệt tỏ cùng phi t h ử đâu lục thiếu lâm ngồi đến trên mặt ghế đã hỏi bọn họ s ố n đi hai người hiện tại anh anh em em thiên cầu cười trả lời công phu không phụ lòng người phi thử cũng coi là đổi tới lục thiếu lâm cười to xem như thế đi thiên c ầ u cũng là cười to hắn đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không có hứng thú hắn yêu thích một là hào t i ể u hai là võ đạo đúng rồi thiên c ầ u n g ư ơ i cái kia luyện cái mũi võ k ỹ khả năng truyền thụ lục thiếu lâm túc tiếng hỏi có thể truyền thụ bất quá này võ k ỹ nhập môn rất khó bạch h ổ ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý mà lại ngươi phải dùng ngươi t ử kim hồ lô bên trong hào t i ể u đến đổi thiên c ầ u đứng thẳng bóng nhúc nhích đỏ r ừ n rực cái mũi không có vấn đề cho ngươi một bình lục t i ế u lâm cười nói nói xong trực tiếp nhường n i ệ m thu lấy một cái không bầu rượu đến theo tử kim hồ lô bên trong đ ổ tràn đầy một bình đưa cho thiên cầu thiên cầu người linh t i ể u mùi thơm đã sớm đã đợi không kịp tiếp nhận bầu rượu cũng là một miệng lớn ha ha ha hào t i ể u hào t i ể u linh khí tràn đầy vẫn là linh t i ể u thiên c ầ u cười ha ha một thanh tiếp một thanh sư tôn đệ tử cũng rất tốt rượu có thể hay không để cho đệ tử nếm một ly đao bách liệt nhìn thèm ăn không thôi lục thiếu lâm cười cười, cười cầm qua đao bách liệt c h é n t r à đem nước t r à đổ đi cho hắn tràn đầy rót một chén đao bách liệt hai tay tiếp nhận nhấp một miếng ánh mắt trong nháy mắt liền trừng cằn trọn đúng là linh cựu vài cái công phu. hai người liền đem chính mình lính cựu toàn bộ uống xong trông mong nhìn về phía lục thiếu lâm hết rồi lục thiếu lâm đem hồ lô tới eo lưng trên vừa treo trực tiếp vung tay nói hai người đành phải thu hồi ánh mắt bí tịch ta không mang chờ ta một hồi trở về khiến người ta đưa tới cho ngươi thiên c ầ u liếm môi một cái ừ m lục thiếu lâm gật đầu ba người tiếp tục uống trả nước lại trò chuyện trong chốc lát thiên c ầ u đứng dậy cáo tử lục thiếu lâm đem đưa đến ngoài cửa vây tay từ biệt sau đó lần nữa trở về đình nghỉ mát bên trong đao lão ngươi có biết như thế nào đột phá tới pháp tướng t ô n g sư lục thiếu lâm sau khi ngồi xuống hỏi sư tôn cái này đệ tử ngược lại là biết từng nghe hạ hoàng nói qua muốn đem tinh thần kéo dài đến bên ngoài cơ thể cùng thiên địa nguyên khí c â u thông sau đó đã thiên địa nguyên khí xây dựng chính mình pháp tướng sau khi thành công liền có thể thông qua pháp tướng điều động trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên khí cho mình dùng đến lúc đó lấy nguyên khí tiến hành công kích uy lực to lớn đao bách liệt trầm giọng trả lời vậy như thế nào đem tinh thần kéo dài đến bên ngoài cơ thể lục thiếu lâm tiếp tục hỏi Cái có sát minh này không ph t hai người t ê n là một h c mực trò chuyện đến xế chiều trong lúc đó thiên cầu phái người đem bí tịch đưa tới là một bản linh thị thuật bí tịch thiên cấp hạ phẩm ăn cơm tối xong lục thiếu lâm trở lại phòng ngủ ngồi tại trước bản sách nhìn lên linh thị thuật nhìn nửa canh giờ linh thị thuật ghi vào hệ thống bảng lục thiếu lâm trực tiếp đem thêm đến viên mãn từ tủ quần áo lấy ra khinh vũ đằng ăn một p h ầ năm n linh tị thuật thiên cấp hạ phẩm đặc hiệu khiếu rác n g ạ y bén đợi đến trí nhớ tràn vào hoàn tất cái mũi cải tạo hoàn tất lục thiếu lâm phát động linh tị thuật trong nháy mắt không trúng các loại vị đạo tuân ra vào lỗ mũi trong đó rõ ràng có mấy cố là tứ nữ mùi thơm cơ thể giải trừ linh tị thuật tất cả vị đạo liền lập tức biến mất không thấy gì nữa cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày hôm sau trời vừa sáng lục t i ế u lâm đứng dậy đi vào trong nội viện nhường mã tam cầm lấy lệnh bài của mình đi tổng bộ thần binh các nhường chú tạo sư chế tạo hai cái huyền thiết hồ lô lớn đi đan đường nhận lấy một bao binh lương hoàn lại đến tuần thiên lâu cầm hai mươi viên long khí kết tinh mã tam ô m quyền h ẳ t là tiếp nhận lệnh bài cưỡi ngựa liền hướng về tổng bộ mà đi sư tôn là dự định tiến về đô thành địa điểm cũ rồi đao bách liệt thu đã a hỏi Ừm. lâm mình Lục lập cũng cách tức chính thiếu gật đột phá đến pháp tướng tông sư. Chính mình tự nhẹ không phá pháp nhiên phải nghĩ ph biện đến đầu, nào sư, tôn người khả năng mang ta lên. đao bách liệt tiếp tục hỏi không thể lần này tiến đến ngoại vực khoảng cách quá xa k i n h công của ngươi cũng không xuất chúng nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi rất khó chạy trốn vẫn là để ở nhà tốt lục thiếu lâm lắc đầu hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không đeo đao bách liệt không phải vậy nếu là gặp phải hắn đều ứng phó không được nguy hiểm hắn nghỉ vào thang tiên bộ có thể chạy trốn đao bách liệt cũng không có hắn tốc độ nhanh như vậy được rồi sư tôn đao bách liệt hơi có chút thất vọng lục thiếu lâm vô vô bờ vai của hắn đi vào đình nghỉ mát chờ đợi mã tam trở về sau một canh giờ rưỡi mã tam lập tức treo hai cái huyền thiết hồ lô lớn trở về đem thất ngựa dắt đến trong nội viện mã tam đem hai cái huyền thiết hồ lô lớn theo trên lưng ngựa gỡ xuống đặt ở đỉnh nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá lại từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng cùng một cái màu vàng túi tiền đưa về phía lục thiếu lâm công tử đây là binh lương hoàn cùng lòng khí kết tinh Ừm. lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận màu trắng trong bao vải trang là binh lương hoàn đại khái ba trăm viên tả hữu đầy đủ hơn ba mươi ngày tiêu hao màu vàng trong bao vải trang là hai mươi viên lòng khí kết tinh đây là cho thất ngựa chuẩn bị chính mình cũng không thể một đường chạy tới n h ư u n g mã tam đem huyền thiết hổ lô lớn tràn đầy sạch sẽ nước giếng đặt ở một bên lục thiếu lâm liền lần nữa uống trà ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm đem linh nghĩ bạch quy đưa đến phòng ngủ nói do chính mình ngày mai đều sẽ tiến về ngoại vực sự tỉnh bạch quy lúc này biểu thị chính mình cũng muốn đi linh nghĩ cũng là thượng hạ bay múa càng không ngừng gật cái đầu to lục thiếu lâm trực tiếp cự tuyệt bạch quy không đúng tha sau cùng lục thiếu lâm lời nhắc nghe nó râu dài trực tiếp đáp ứng dù sao linh nghĩ mới bay tốc độ còn cực nhanh chỉ cần bọn nó không rời đi bên cạnh mình là được một c h ư ơ n g một đại tướng mạc li chương một đại tướng hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm vũ trang đầy đủ đỉnh đầu lượn vòng lấy linh nghĩ hướng về dưới lầu đi đến đi vào trong nội viện đao bách liệt mã tam tôn chữ cùng tứ nữ đều đã ở trong viện chờ đợi hắn đao lão đoạn thời gian này ta không tại trong nhà liền làm phiền người chiêu cố lục thiếu lâm nhìn về phía đao bách liệt nói sư tôn yên tâm đệ tử minh bạch đao bách liệt ôm quyền đáp công tử một đường cẩn thận tứ nữ túi thân thi lễ ừ n ma tam chuẩn bị n g a lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu quay đầu đối với mã tam nói vâng công tử mã tam ôm quyền tuân mệnh quay người đi hướng chủ n g a hai cái chứa đầy nước huyền thiết hổ lô lớn đã treo ở xích lân mã trên lưng mã tam nắm xích lân mã đi tới ngoài viện lục thiếu lâm lần nữa đối với mọi người nhẹ gật đầu cất bước đi hướng ngoài viện mọi người tại sau lưng đưa tiến đi vào mã tam bên người mã tam đem dây cương đưa về phía lục thiếu lâm công tử thuận buồn xuôi gió yên tâm lục thiếu lâm tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa quay đầu nhìn thoáng qua cửa mọi người giật dây cương một cái chạy về phía đô thành cổng thành đi vào chỗ cửa thành lục thiếu lâm trực tiếp từ cửa hồng sông ra bao tắc hướng diệu châu trên bản đồ biểu hiện theo diệu châu đến đô thành địa điểm cũ là gần nhất lộ trình lục thiếu lâm nhường bạch quy vào nước gọi tới một cái ngạc quy đ ê m sớm đã chuẩn bị tốt liên quan tới đồ trang sức giao dịch bức thư đặt ở ngạc quy trong miệng nhường ngạc quy mang đến ly giang đảo nhỏ giao cho thái lệ bức thư dùng chống nước bao vải dầu quấn cũng là không cần lo lắng nước vào hoàn thành việc này lục thiếu lâm tiếp tục phóng tới rượu châu nam cốc quan sau ba ngày lục thiếu lâm đến nam cốc quan cửa quan hướng thủ quan gia húy lấy ra tuần tra lệnh gia hủy cung kính ô quyền mở ra cửa quan cửa hồng lục thiếu lâm từ cửa hồng sông vào ngoại vực ngoại vực v ẫ n như c ũ là một mảnh màu sắm trắng lục t i ế u lâm n g a không dừng bó m cũng không phải là hắn muốn nghỉ ngơi mà chính là xích lân mã chịu không được hơn bốn mươi ngày về sau đô thành địa điểm cũ đã không xa đoạn đường này lục thiếu lâm triệt để điên đ ả o ngủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian buổi tối xưa nay không ngủ cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ t r ờ i vừa tối liền càng không ngừng có cương thi oan hồn đến đây công kích quấy dối mỗi nửa canh giờ liền sẽ có một hai cái hoặc là một nhóm mỗi lần đều là chiến đấu đến thiên minh sau cùng lục thiếu lâm trực tiếp buổi tối không ngủ ban ngày chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi hơn bốn mươi ngày không ngừng đi đường dù là lục thiếu lâm cũng lộ ra một bộ mọi mệt thái độ phong trần mệt、mỏi. phía trước lập tức tới ngay hoàng triều đô thành lục thiếu lâm thúc vào bụng ngựa xích lân mã ra tốc s ô n g về phía trước thời gian uống cạn c h u n g trà về sau lục thiếu lâm xa xa liền nhìn thấy đô thành lập tức liền cảm nhận được có cái gì không đúng trên tường thành một cây đại hạ long kỳ theo gió tung bay liệt liệt rung động cái này đều trăm năm chỗ đó còn có thể có long kỳ sừng sững không nã lục thiếu lâm âm thầm đề cao cảnh giác phóng tới long kỳ chỗ đô thành cửa chính đi vào đô thành cửa chính chỗ chỉ thấy đại môn đóng chặt trên tường thành long kỳ vị trí đứng vững bốn tên tay cầm n g â thương toàn thân bao trù ngân giáp thân cao chừng có hai mét giáp、sĩ. bốn tên giáp sĩ đứng tại long kỳ phía trước mặt hướng đô thành bên ngoài lúc này bốn tên giáp sĩ bị tiếng vó ngựa kinh động đồng thời nhìn về phía dưới tường thành lục thiếu lâm lục thiếu lâm cũng là nhìn về phía bốn tên giáp sĩ giáp sĩ bộ mặt cũng bị mặt nạ bao trùm nhìn không thấy nó khuôn mặt các người là người hay là thi lục thiếu lâm nhảy xuống ngựa tớt cao giọng quát hỏi bốn tên giáp sĩ nhìn nhau nhìn trong đó một tên giáp sĩ trực tiếp theo đầu tường nhảy xuống và n h một tiếng rơi tại mặt đất hướng về lục thiếu lâm đi tới lục thiếu lâm p h t phất tay không trung linh nghĩ lập tức kẹp lên dây cương mang theo xích lân mã rời xa chỗ cửa thành. Người là người sống. giáp sĩ mở miệng hỏi giọng nói vô cùng vì kích động người là cương thi cách tới gần lục thiếu lâm phát hiện đối phương căn bản không có hô hấp thanh âm nghe thấy lục thiếu lâm tra hỏi giáp sĩ hơi sưng sờ âm u nói ra ta hiện tại đúng là ngân giáp thi nhưng ta lúc còn sống là huyền giáp vệ giáo ý người là theo kim châu diệu châu tới đại hạ bây giờ như thế nào các ngươi đã thức tỉnh lúc còn sống chi nhớ lục thiếu lâm ngạc nhiên hỏi không tệ nhưng thì có ích lợi gì chúng ta đã là cương thi cũng không phải nhân tộc giáo ý hai mắt trong nháy mắt bỏ bừng đại hạ bây giờ cũng không phải là hoàng triều mà chính là vương triều bách tính được cho an cư lạc nghiệp nhưng vẫn như cũ sẽ thụ yêu tả tập kích lục thiếu lâm trầm giọng nói giáo hí nhẹ gật đầu quay đầu hướng về tường thành h é t lớn thông báo đại tướng quân có nhân tộc đến đây trên tường thành một tên giáp sĩ trong nháy mắt hướng về bên trong thành phóng đi tiểu h u n h đệ chờ một chút ta nghĩ chúng ta tướng quân sẽ rất muốn cùng người tâm sự giáo hí nói ra các người tướng quân thế nhưng là hộ quốc đại tướng mạc ly lục thiếu lâm hỏi hắn đối vị này trăm năm trước phụ trách vì nhân tộc đoạn hậu đại tướng quân ảnh hưởng sâu đậm chính là giáo h gật đầu đợi thời gian một nén ngang một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành thân ảnh một thân kim giáp thân cao tới hai m năm tay cầm ám kim sắc phương thiên hòa kích mặt như g i ấ y vàng tướng mạo đường đường không giận tự uy m ặ c ly nhảy phía dưới thành tường dưới chân một chút trong nháy mắt đến lục thiếu lâm trước mặt đại tướng quân giáo uy ôm quyền con g người ừ m mặc ly nhẹ gật đầu nhìn về phía lục thiếu lâm ta là hộ quốc đại tướng quân mặc ly ngươi l ạ i như thế nào đến nơi này nhìn trên người ngươi kỳ lân phục cũng là công môn người a gặp qua đại tướng quân ta là đại hạ trấn ma ti tuần thiên vệ lục thiếu lâm xưng hào bạch hổ lục thiếu lâm ôm quyền trả lời trấn ma ti xem ra là di chuyển sau mới thiết lập cơ cấu đại hạ bây giờ như thế nào đại hạ vẫn tại y ê u m a uy hiếp phía dưới hàng năm cần hiến tế mười vạn bách tính cùng y ê u m a dùng đem đổi lấy hòa bình y ê u m a y ê u m a a ha ha ha ha ta đường đường hộ quốc đại tướng quân bây giờ cũng là y ê u m a nếu không phải nghĩ đến vị võ hoàng t h ủ linh ta tại năm mươi năm trước khôi phục trí nhớ thời điểm liền sẽ tự mình kết thúc mặc ly n g ử a đầu cười to thanh â m bi t h i ế t hai hàng huyết lệ theo khỏe mắt lưu lại đại tướng quân làm gì như thế để ý thân phận chính v à ta cũng không phải là đã thân phận đến định mà chính là lấy này hành vi đến định như đại tướng quân lễ tạ thần hộ vệ đại hạ cần gì phải chấp nhất tại tự thân thân phận chỉ cần đại tướng quân tâm hướng đại hạ liền xem như cương thi lại như thế nào vẫn như cũ có thể làm đại hạ mà chiến chém giết cái khác yêu ma lục thiếu lâm thúc tiếng khuyên giải cái này mạc ly có chút để tâm vào chuyện vụ n vặt tư duy lâm vào chỗ chết ừ m là ta sai rồi là ta sai rồi ha ha ha ha đa tạ lục đại nhân cảnh tình mạc ly đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cười to không thôi hai mắt cảm kích nhìn về phía lục thiếu lâm đại tướng quân khách khí lục thiếu lâm cười trả lời lục đại nhân ngàn dặm xa xôi đến đây đô thành là có chuyện gì quan trọng cần muốn giúp đỡ chi bằng mở miệng ta là đến đây đô thành tìm kiếm công pháp nghe nói đô thành có nhất thế ra bên trong có một môn kim ô dương hỏa quyết kim ô dương hỏa quyết có chút ấn tượng lục đại nhân theo ta đi hoàng cung tàng thư lâu đi cái này năm mươi năm ta để cho thủ hạ đem đô thành bên trong nổi danh công pháp đều thu thập lại đặt ở hoàng cung mạc ly cười nói vậy thì tốt quá lục thiếu lâm một mặt vui sướng không cần chính mình đi tìm vậy chúng ta đi mạc ly quay người liền phóng tới t ư ờ n g thành dưới chân liên tục điểm nhảy lên t ư ờ n g thành lục thiếu lâm theo sát phía sau trực tiếp phát động t h ă n g thiên bộ bay người lên trên t ư ờ n g thành sau đó mạc ly phân phó thuộc hạ tiếp tục thủ vệ long kỳ chính mình mang theo lục thiếu lâm tiến về đều trong thành chỗ hoàng cung lục thiếu lâm cũng không có nhường linh n g h ị theo tới hắn cũng không có buông lỏng mảy may cảnh giác thủy trung quan sát đến bốn phía một trăm chín mươi bốn chương một trăm chín mươi năm bí tịch khó lấy chương một trăm chín mươi năm bí tịch khó lấy hai người đi thời gian một n é n n h a n g đã tới hoàng cung cửa lớn trước đó mạc ly tiến lên đẩy ra nặng nghề cửa cung dẫn theo lục t i ế u lâm tiến nhập hoàng cung hai người bước chân cực nhanh lần nữa đi thời gian uống cạn trung t r à đi tới một năm tầng cao lầu các trước mặt tàng thư lâu bên trong phần lớn công pháp cao cấp đều tại di chuyển thời điểm bị mang đi kim ô dương hỏa quyết cần phải bị thuộc hạ của ta thu thập tại bên trong mạc ly chỉ lầu c ắ t nói nói xong đẩy ra lầu c ắ t cửa lớn tiến nhập lầu c ắ t lục thiếu lâm đi theo đi vào chỉ thấy bên trong phần lớn giá sách đều là trống không chỉ có số ít mấy cái gần phía trước trên giá sách trưng bày một ít bí tịch tất cả bí tịch đều tại một tầng ta cho ngươi tìm một chút mạc ly đi đến trước kệ sách đưa tay lật nhìn lại không bao lâu từ trong đó lấy ra một bịa màu vàng kim phía trên vẽ lấy một kim ô bí tịch tìm được mặc ly đem bí tịch đưa về phía lục thiếu lâm đa tạ tướng quân không biết nơi này bí tịch ta khả năng nhìn xem lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận đem bí tịch bỏ vào trong ngực lục đại nhân tùy ý quan sát nếu có muốn trực tiếp mang đi chính là mặc ly không thèm để ý chút nào nói những bí tịch này tại hắn tới nói cũng vô tác dụng hắn cũng là nghĩ lấy về sau có thể sẽ có nhân tộc đến đây mới đem bảo tồn đến t à n g thư lâu bên trong lục thiếu lâm đi đến trước cậy sách bắt đầu lật nhìn lại trọn vẹn nhìn lửa cách giờ lục thiếu lâm rút ra đại khái mười mấy vốn ngoại công công pháp n ó nội công của h ắ n v õ k ỹ chờ cùng hắn hiện tại tu cũng không phù hợp cầm lấy cũng là vô dụng lục đại nhân chọn tốt rồi m ặ c ly cười hỏi tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn lục đại nhân dáng vẻ có chút mệt mọc không bằng đi nghỉ trước ngày mai chúng ta lại trao đổi chuyện khắc nghi cũng tốt lục thiếu lâm lần nữa gật đầu đoạn đường này hắn quả thật có chút mệt mỏi sau đó hai người hướng về cung đi ra ngoài đi tới cửa cung một tòa tiểu lâu trước cái này là trước kia thủ vệ cửa cung vệ sĩ chỗ ở lục đại nhân có thể tùy ý tìm một gian phòng vào ở ta sau đó nhường thuộc hạ tìm một bộ hoàn hảo đệm chăn đưa tới mặt ly chỉ lầu nhỏ nói Ta đi trước đem ta ngựa của mang đi đem vào. lục thiếu lâm trả lời ngược lại là quên y lục đại nhân ngựa còn ở bên ngoài mạc l y cười nói lục thiếu lâm đem trong tay mười mấy vốn ngoại công bí tịch đặt ở lầu nhỏ tầng hai trong một cái phòng hai người liền lần nữa hướng về tường thành chỗ đi đến đi vào tường thành chỗ mạc l y nhường bốn tên giáp sĩ mở ra cửa chính lục thiếu lâm cười xích lân mã tiến vào đô thành chạy về phía hoàng cung đi vào lầu nhỏ trước lục thiếu lâm đem thất ngựa bực lại liền đi hướng tầng hai gian phòng linh nghị từ không trung rơi xuống đi theo tại phía sau hắn đến mức t ấ t ngựa vấn đề an toàn lục thiếu lâm hoàn toàn không lo lắng toàn bộ đô thành đều bị m ạ c ly bọn người thanh lý sạch sẽ, sẽ không có một cái nào yêu tả mới vừa tiến vào gian phòng không bao lâu dưới lầu liền vang lên hô hoán thanh âm của hắn lục thiếu lâm mở cửa phòng đi ra ngoài là trước kia cái kia giáo uý đưa đệm chăn tới lục thiếu lâm trực tiếp nhảy tới mặt đất theo giáo uý trong tay nhận lấy đệm chăn giáo uý ôm quyền hướng về tường thành đi đến lục thiếu lâm ôm lấy đệm chăn quay ngược về phòng đem bị đệm cháy tốt trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi hắn cũng không có ngủ say chỉ là duy trì cạn tầm giấc ngủ cũng nhường linh nghĩ cùng bạch quy đến mái nhà cảnh giới thằng đến trời tối thời gian lục thiếu lâm mới tỉnh lại tới. đẩy cửa phòng ra toàn bộ hoàng cung đen kịt một màu yên tĩnh vô cùng hoặc là nói là toàn bộ đô thành đều là đen kịt một màu hoàn toàn yên tĩnh nếu là người bình thường ở vào loại này hoàn cảnh đoán chừng sẽ hoảng sợ gần chết lục thiếu lâm q u a y ngược về phòng trên ghế vào chỗ bàn long liệt diễm thương đặt ở trong tay từ trong ngực móc ra kim ô dương hỏa quyết nhìn lại nhìn một canh giờ đem kim ô dương hỏa quyết ghi vào hệ thống lục thiếu lâm tiếp tục xem lên cái khác ngoại công công pháp một đêm thời gian lục t i ế u lâm đem mười mấy vốn ngoại công công pháp tất cả đều ghi vào hệ thống lúc này sắc trời đã sáng rõ lục thiếu lâm nhìn lấy bảng trên mười mấy cửa chưa công pháp nhập môn đang định bắt đầu thăng cấp linh n g h ị theo cửa sổ bay vào cái k i a kim giáp người đến bạch quy mở miệng nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đem bí tịch thu hồi nhấc lên huyền thiết thương đi ra ngoài đi vào trên hành lang quả nhiên trông thấy mạc ly đứng ở dưới lầu lục đại nhân mạc ly cười chắp tay mặc tướng quân lục thiếu lâm cũng là ông quyền hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu hai người ngay tại trên mặt ghế đá ngồi xuống hàn h u ê n lục đại nhân dự định khi nào trở về đại h ạ mạc ly mở miệng hỏi ta còn cần tiến về đại kim cương tự cùng trường xuân đạo giáo thánh địa cầm lấy bí tịch cầm hết liền trở về đại hạng lục thiếu lâm trả lời cái này chỉ sợ lục đại nhân rất khó chiếm được bí tịch mặc ly do dự một chút nói vì sao hai chỗ này phía trên yêu tà cực kỳ lợi hại xem như thế đi đại kim cương tự có một kim giáp thi lúc còn sống là la hán đường đường chủ ngoại hiệu bát tí kim cương hắn dựa vào một cỗ chấp nghiệm thủy t r u n g thủ hộ lấy đại kim cương tự đến gần tất cả mọi người đều là sẽ bị nó công kích ta đã từng tiến về qua đại kim cương tự một chuyến muốn nhận tập hợp công pháp bên trong nhưng bị nó ngăn cản cùng đánh một cái ngang tay À cái kia trường xuân đạo giáo thánh địa lại là cái gì tình huống trường xuân đạo giáo thánh địa có giáo chủ trường xuân đạo nhân thủ hộ hắn là hồn thể đã thức tỉnh trí nhớ ta cũng cùng hắn giao thủ qua bị nó đánh bại nếu không phải hắn nhìn ra ta cũng đã thức tỉnh nhân tộc trí nhớ cũng không phải là chân chính yêu t a chỉ sợ cũng bị hắn một kiếm chém ở thánh địa ta vẫn là muốn đi thử xem vậy ta bồi lục đại nhân cùng nhau tiến đến chúng ta đi trước đại kim cương tự đại kim cương tự ngay tại đô thành phụ cận trên núi cao đến lúc đó ta c u ố n lấy b á t tý kim cương lục đại nhân tiến đến cầm lấy bí tịch mạc ly đề nghị vậy chúng ta buổi chiều lại đi có thể thực hiện lục thiếu lâm mở miếng hỏi hắn muốn chức thăng một đợt lại nói có thể mặc ly nhẹ gật đầu sau đó hai người tùy ý hàn huyên mặc ly hỏi thăm lục thiếu lâm nhóm người mình trở về đại hạ sau nên như thế nào lục thiếu lâm trực tiếp đề nghị mặc ly không cần trở về đại hạ nội bộ có thể đi thi vương lĩnh làm nằm vùng đánh cắp y ê u m a nội bộ tin tức sau đó tại thời khắc mấu chốt từ phía sau đâm y ê u m a một đao đối với đề nghị này mặc ly ngược lại là không có cái gì bài xích di tứ dù sao cũng là đại tướng quân biết đây là binh pháp bên trong dụng gian hai người trọn vẹn hàn huyên nửa canh giờ mặc ly đem chọn cái đại hạ vương quốc hỏi toàn bộ mới cáo từ rời đi lục thiếu lâm đem đưa ra sân nhỏ liên lập tức về tới gian phòng nhường linh nghĩ bạch quy tiếp tục cảnh giới hắn phải thêm điểm thăng cấp một trăm chín mươi năm chương một trăm chín mươi sáu đại kim cương tự chương một trăm chín mươi sáu đại kim cương tự đi vào gian phòng trước b à n lục thiếu lâm cởi xuống bên hông t ử kim hồ lô đặt lên b à n gọi ra hệ thống bảng lúc này trước mắt hệ thống bảng là thính danh lục thiếu lâm nguyên điểm ba trăm năm mươi tám sáu võ đạo cảnh giới thiên thiên viên mãn công pháp thần cấp trung phẩm long tượng kim thân công mắt tầng đặc hiệu kim thân long tượng hộ thể thần lực thiên cấp thượng phẩm quy tức dưỡng thân quyết mát tầng đặc hiệu cực độ liêm tước kéo dài tuổi thọ một trăm linh hai cực tốc tự lành thiên cấp thượng phẩm tứ truyền đại nhật quyết mát tầng đặc hiệu tình hóa thiếu đốt bách tà bất sông võ kỹ thần cấp hạ phẩm t r ạ g phong đa quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh cắt chém thần cấp hạ phẩm thăng t i ê n bộ viên mãn đặc hiệu siêu tốp bay vỏ linh đậu thần cấp hạ phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá g i nhật ma thiên cấp thượng phẩm khai sơn bắt cấp quyền viên mãn đặc hiệu nổ tùng chấn đậu thiên cấp trung phẩm linh mục thuật viên mãn đặc hiệu thức â m phá h u y ễ n thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu khứu g i á c n g ạ i bén thiên cấp hạ phẩm thủy hạ hô hấp thuật viên mãn đặc hiệu dưới nước hô hấp hoàn g cấp trung phẩm hỏa trưởng viên mãn ở trên đường hơn bốn mươi ngày mỗi lúc trời tối lục thiếu lâm đều sẽ nhận được tám t chín mươi cái nguyên điểm tích lũy liền đạt đến hơn ba cái nguyên điểm lục thiếu lâm nắp hồ lô rút ra bắt đầu đồng thời đối diện trên bản m ộ ư ơ i mấy ngoài cửa công công pháp triển khai thêm điểm cái này mười mấy ngoài cửa công công pháp phẩm cấp cao có thấp có d t đầy sau liền lập tức dung nhập lòng tượng kim thân công sau đó lục thiếu lâm ôm lấy t ử kim hồ lô liền miệng lớn lực thẳng đến cảm giác thân thể cải tạo hoàn tất mới ngừng lại được mười mấy ngoài cửa công dung hợp thế mà không để cho lòng tượng kim thân công thang phẩm vẫn là bên trong cao phẩm cấp công pháp quá ít lục thiếu lâm tiếp xúc xúc thân thuật thân thể trong nháy mắt bắt đầu biến lớn thân cao lần nữa tăng mười cm đạt đến hai m tám cường độ thân thể lần nữa tăng lên cương khí cũng lần nữa biến dày một chút trước đó là một cm hai lần ngoại công dung hợp ngưỡng cương khí hộ thân hiện tại có một chú khí lực tăng năm cân hiện tại quan g khí lực liền có ba mươi năm cân n h ư lại tiến vào điên cùng trạng thái khí lực có thể đạt tới năm mươi hai năm trăm cân hình người bạo long cũng không gì hơn cái này sau đó lục thiếu lâm lại đem kim mẫu dương hỏa quyết thêm đến viên mãn cùng tứ c h u y ể n đại nhật quyết tiến hành dung hợp dung hợp hoàn tất về sau nội lực trong cơ thể tăng v ọ t gấp đôi nhan sắc cũng theo kim hồng sắc chuyển biến thành màu vàng kim nhạc lại nội lực biến có điểm giống hỏa d i ễ m đồng dạng dung hợp hoàn tất sau tên cũng không có thay đổi vẫn như cũng là tứ truyền đại nhật quyết dung hợp một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp là không đủ gây nên biến chất nhìn lướt qua hệ thống bảng trên nguyên điểm số lần này dung hợp hết thể hao tốn 2410 cái nguyên điểm còn thừa lại 1176 cái nguyên điểm lục thiếu lâm vừa nhìn về phía long tượng kim thân công ánh mắt trong nháy mắt dừng lại long tượng kim thân công đặc hiệu thần lực đằng sau lại xuất hiện chưa đánh vỡ thân thể cực hạ n thần cấp trung phẩm long tượng kim thân công mắt tầm đặc hiệu kim thân long tượng hộ thể thần lực chưa đánh vỡ thân thể cực h ạ n cửa thứ hai lục thiếu lâm trong nháy mắt tiến vào điên c u ồ n g trạng thái cảm thụ một chút khí lực theo lý thuyết hắn lúc này khí lực cần phải vượt qua năm và cân nhưng hắn cảm giác chỉ ổn định ở năm và cân cũng không có vượt qua xem ra thân thể cực hạn cửa thứ hai cũng là đột phá năm vạn cân khí lực sau khi trở về còn phải tiếp tục đi gặp phải xét đánh lục thiếu lâm lùi về thân hình dỗi tay nắm lấy t ử kim hồ lô lắc lắc uống đại khái một phần tư đem hồ lô treo ở bên hông lục thiếu lâm nhấc lên bàn long liệt d i ễ m thương đi ra khỏi phòng tại nóc phòng linh nghĩ gặp lục thiếu lâm đi ra lập tức bay xuống dưới tại đỉnh đầu hắn xoay quanh lục thiếu lâm cho xích lân mã cho ăn một chút đồ ăn, liền hướng về đô thành chỗ cửa thành đi đến đã thêm điểm hoàn tất vừa vặn sớm một chút đi đại kim cương tự cầm lấy bi tịch thời gian một n g n ngang lục thiếu lâm trên tường thành bốn tên giáp sĩ lập tức Ừm, các người đi bẩm báo một chút đại tướng quân liền nói ta đã chuẩn bị k ỹ cảng hiện tại liền có thể tiến về đại kim cương tự lục thiếu lâm mở miệng nói ra vâng bên trong một cái giáp sĩ ôm quyền hẳn l ạ quay người liền hướng về hoàng cung m à đi sau nửa c a n h giờ thân mang kim giáp mạc l y phải tay mang theo phương thiên hóa kích trên lưng treo c h i ế n đ ao đi tới trên tường thành lục đại nhân đã chuẩn bị xong mạc liền có thể xuất phát lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tất nhiên như thế chúng ta liền đi đi thôi mạc liền trực tiếp nhảy xuống tường thành lục thiếu lâm gấp nhảy xuống theo lúc này còn chưa tới b u ổ i trưa hai người cực nhanh phóng tới đại kim cương tự địa đ i ể m cũ hơn một canh giờ về sau hai người đến một tòa núi cao trước đó ngọn núi này gọi phạm âm núi tại yêu ma không vào sâm trước đó là đại hạ hoàng triều nổi danh nhất phật môn tri điệu trên núi l ê phật du khách nối liền không dứt mặc ly giới thiệu nói mắt trong mang theo hà niệm tựa hồ lại nhìn thấy cái kia tiếng người h u y ê n n á o tràn diện đại kim cương tự liền ở phía trên a l ụ c thiếu lâm nhìn một chút núi cao thì ở đỉnh núi trên núi không có bất kỳ cái gì yêu tả đều bị cái kia bắt tí kim cương dọn dẹp sạch sẽ hắn là không cho phép có tà ma làm bẩn phật môn tri đ i ệ mạc ly nhẹ gật đầu cất bước hướng về đỉnh núi mà đi lục thiếu lâm dưới chân một chút đi theo sau bỏ ra thời gian nửa nén hương hai người tới đại kim cương tự cửa chùa trước đó toàn bộ đại kim cương tự trừng trung châu kim cương tự gấp ba lớn nhỏ tuy nhiên phủ đầy hạt bụi nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng kim bích huy hoàng đi thôi chỉ cần tiến chùa miếu cái kêu bắt t í kim cương liền sẽ tự mình tìm tới mạc ly cất bước liền đi hướng cửa chùa dỗi ra bàn tay lớn đem nặng nghề màu đỏ thám đại môn đầy ra lục t i ế u lâm cũng là cất bước tiến vào vào chùa tay linh nghĩ phất, phất tay linh nghĩ mang theo bạch quy lên tới không trung hai người tiến vào c h ù a miếu liền hướng về chủ điện mà đi đi đến trên nửa đường một trận kinh văn đọc diễn cảm âm thanh v a n g lên cái này kinh văn lục thiếu lâm cực kỳ quen thuộc hắn đều không thuộc lầu là tâm kinh theo đọc diễn cảm kinh văn thanh âm càng ngày càng gần cả người lớp mười một thức dưới khởi trần c u â n rách dưới hòa thượng đầu t r ọ c xuất hiện ở hai người trước mắt hòa thượng như là đồng t h a o chế tạo đầu hói lớn s á n g loáng bắp thịt cả người đ â m kết lộ ra lực lượng cường đại cảm giác hòa thượng không có chút nào tình cảm hai mắt nhìn chằm chằm hai người trong miệm t ụ n niệm tâm kinh tốc độ càng lúc càng nhanh lục đại nhân ta đến cuốn lấy hắn người đi tảng kinh các lấy công pháp m ặ c ly phương thiên hỏa kích giữa trời quét qua to lớn tiếng xé gió vang lên tướng quân từ khi bước vào tiên thiên ta còn chưa cùng kim giáp thi chiến đấu qua ta đi thử một chút lục thiếu lâm mở miệng nói ra vừa nói vừa mở ra cương khí hộ thể hướng về hòa thượng đi đến cái kia lục đại nhân cẩn thận bắt tí kim cương lúc còn sống tu luyện công pháp chính là kim cương bất hoài thân lại tu luyện có võ k ỹ thiên diệt thủ khó đối phó m ặ c ly mở miệng nhắc nhở s ư tử khả năng trúng chiêu nhức đầu lắm hữu hữu nhóm cầu lễ vật cầu thúc canh cầu an ủi theo á n chương、197. Thần cấp nội công Chương 197, thần cấp nội công lục thiếu lâm nhẹ gật đầu, vẫn như cũ không nhanh không hướng cương đến. g gật 1596 197 197, cấp cấp Lục cũ chậm thiếu h bát tí t đầu, kim cương đi lâm về lục thiếu lâm càng ngày càng gần bắt tí kim cương niệm kinh thanh em đột nhiên dừng lại dưới chân khẽ động trong nháy mắt đến lục thiếu lâm trước mặt thiên d i ệ p thủ cực tốc đánh phía lục thiếu lâm hai cánh tay huyền hóa thành tám cánh tay lục thiếu lâm cũng không né tránh hắn muốn nhìn một chút hắn một năm cm dày cơ ư khí hộ thể phòng ngự như thế nào banh banh banh đập nện tiếng nối thành một mảnh lục thiếu lâm cơ khí lồng khí chỉ hơi hơi ba động hoàn toàn tiếp nhận bắt tí kim cương công kích lục thiếu lâm nâng tay phải lên đón đỡ b á t tý kim cương một trưởng lực đạo cũng liền hơn một vạn năm ngàn cân đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng đối với những người k h á c tộc tới nói liền cực kỳ khủng bố rốt cuộc ngoại trừ lục thiếu lâm bây giờ còn chưa có người cái khác đánh vỡ thân thể cực hạn b á t tý kim cương vẫn tại không ngừng công kích lục thiếu lâm cương khí lồng khí bên cạnh mạc ly đã thấy choáng mắt lồng khí đều không đánh tan được cái này lục đại nhân phòng ngự mạnh bao nhiêu lục thiếu lâm tay phải khai động lưu tinh hỏa vẫn đao liên tiếp vào đao một đao chém vào bắt tý kim cương trên cổ bành một tiếng một đao đem hắn chặt té xuống đất m ạ c ly nhìn nhau mắt cái này lục đại nhân thực lực thật là mạnh bị nện té xuống đất b á t tý kim cương lập tức bỏ lên tiếp tục công kích lên lục thiếu lâm thân là kim g i á c thi hắn đương nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm liền bị nện c h o á n g nhìn lấy vẫn tại không ngừng công kích mình b á t tý kim cương lục thiếu lâm đột nhiên cóc lên tâm kinh theo lục thiếu lâm đọc thuộc lòng tâm kinh b á t tý kim cương cũng làm ở miệng cùng hắn cùng nhau đọc thuộc lòng đọc thuộc lòng một lần về sau b á t tý kim cương tần suất công kích rõ ràng hàng thắt xuống lục t i ế u lâm lần nữa đọc thuộc lòng lần thứ hai lần thứ ba lần thứ ba kết thúc bắt tý kim cương triệt để ng quay người đi tới mạc ly trước mặt bày ra công kích tư thế mạc ly trận mắt hốc mồm cảnh giác nhìn qua bát t í kim cương mạc tướng quân người đi trước cửa chùa miệng chờ ta cái này bát t í kim cương đoán chừng đem ta xem như phật môn bên trong người cho nên mới không đồng ý ngăn cản lục thiếu lâm quay đầu nói ra được rồi lục đại nhân chính mình cẩn thận mạc ly nhẹ gật đầu quay người hướng về cửa mà đi lục thiếu lâm nhìn một chút bát t í kim cương hắn căn bản không có để ý tới lục thiếu lâm dưới chân một chút vừa niệm trải qua một bên giỏ xét lên chùa miễu lục t i ế u lâm trực tiếp liền chạy tàng kinh các mạc Bỏ ra theo ờ i gian thiếu kinh đi kinh nơi kinh cái giá thiếu chiếu kinh, nhang, tảng tảng trong ngã xuống cùng, thuần dương vô công. nén bên trên văn còn lên thần thuần một lâm tìm mấy mặt lâm tìm cát, cất cát, thấy tịch, đất. bắt tịch, t chỉ khắp sách h lục là Lục được bước có cực đều đầu bí bí vào vô lầu một tìm tới lầu năm lục thiếu lâm rốt cục tại lầu năm một cái hòm sắt bên trong tìm được cái này hai bản b í tịch mở ra b í tịch nhìn lại thần chiếu kinh liền là thuần túy liệu thương c ô n g pháp còn có thể đưa vào nội lực đến trong cơ thể người khác chữa thương cho người khác thuần dương vô c ự công c cũng là dương thuộc tính công pháp nhưng tu luyện môn công pháp này đến cam đoan chính mình là thuần dương tri thân cũng chính là đồng tử tri thân may mà lục thiếu lâm một mực giữ mình trong sạch ngược lại là không có ném đi nguyên dương có thể tu luyện quyền công pháp này lục thiếu lâm đem hai bản công pháp cất vào trong ngực lại nhìn một chút cái khắc kinh văn b í tịch không có đem đối ứng tốt công pháp sau đó lục thiếu lâm đi ra tảng kinh các chạy về phía chùa miếu cửa chính trên đường lần nữa gặp bát tý kim cương nhưng bát tý kim cương liền như là không có trông thấy lục thiếu lâm đồng dạng trực tiếp theo bên cạnh hắn lướt qua lục thiếu lâm đi vào chùa cửa miếu m ặ c ly chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng bước chân trong nháy mắt liền mở hai mắt ra lục đại nhân thích hợp đến bi tịch m ặ c ly mở miệng hỏi đã vào tay lục thiếu lâm nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền trở về đi trường xuân đạo giáo thánh địa khá xa n h ư hiện tại tiến đến chỉ sợ đến trời tối mới có thể đến đồ gây phiền thoái chúng ta sáng mai lại đi trường xuân đạo giáo thánh địa dạng này giữa chưa liền có thể đổi tới m ặ c ly nói ra lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn vừa vặn cũng cần đem cái này hai môn công pháp ghi vào hệ thống bảng tiến hành tăng lên ngày mai đi cũng tốt hai người bắt đầu trở về trở lại đô thành lục thiếu lâm liền trực tiếp trở về phòng linh n g h ị cùng bạch quy vẫn tại nóc phòng đ ể phòng ngồi tại gian phòng trên ghế lục thiếu lâm bắt đầu đọc lên thuần dương vô cờ công c h ọ n vẹn đọc một canh giờ mới đưa thuần dương vô cờ công ghi vào hệ thống bảng cái này thuần dương vô cờ công tối nghĩa khó hiểu quả thực có chút khiến người ta nhìn không hiểu nhìn lấy bảng trên thiên cấp thượng phẩm công pháp thuần dương vô cờ công lục thiếu lâm tâm thần khẽ động trực tiếp đem thêm đến viên mãn hao phí một trăm sáu mươi năm cái nguyên điểm sau đó đem viên mãn thuần dương vô cờ công cùng tứ truyền đại nhất quyết tiến hành dung hợp hao tốn bốn mươi nguyên điểm dung hợp sau đạt được thần cấp hạ phẩm công pháp đại nhật phần thiên quyết lúc này hệ thống bản là thính danh lục thiếu lâm nguyên điểm 971 võ đạo cảnh giới thiên thiên viên mãn công pháp thần cấp trung phẩm long tượng kim thân công m ắ t tầng đặc hiệu kim thân long tượng hộ thể thần lực chưa đột phá thân thể cực hạn cửa thứ hai thần cấp hạ phẩm đại nhật phần thiên quyết m ắ t tầng đặc hiệu tỉnh hóa kim diễm bách tá bất sâm bách độc không vào thiên cấp thượng phẩm quy tức dưỡng thân quyết mát tầng đặc hiệu cực độ liêm tức kéo dài tuổi thọ một cực tốc tự lành võ kỹ thần cấp hạ phẩm t r ạ g phong đa o quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh cắt chém thần cấp hạ phẩm thăng tiên bộ viên mãn đặc hiệu siêu tốc bay vỏ linh đậu thần cấp hạ phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá g i á c n h ậ p ma tiên h cấp thượng phẩm khai sơn bắt cấp quyền viên mãn đặc hiệu nổ t u n g chấn đậu tiên cấp trung phẩm linh mục thuật viên mãn đặc hiệu thức âm phá nguyễn tiên h cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung tiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu khứu rác nhạy bén thiên cấp hạ phẩm thủy hạ hô hấp thuật viên mãn đặc hiệu dưới nước hô hấp hoàng cấp trung phẩm hỏa độc trưởng viên mãn lúc này lục thiếu lâm nội lực trong cơ thể lần nữa tăng trưởng gấp đôi lại toàn bộ chuyển biến thành kim sắc h ỏ a diễm hình âm thầm phát động nội lực đến tay chỉ thấy lục thiếu lâm tay phải phát ra kim sắc h ỏ a diễm như là toàn bộ tay phải đốt rót mấy ngụm linh i ự u lục thiếu lâm l ậ t nhìn lên dung hợp trí nhớ biết cái này tịnh hóa kim diễm đối với oan hồn cương thi sẽ sinh ra tổn thương cực lớn so trước đó tứ truyền đại nhận quyết muốn cường hãn mấy lần không chỉ có thể nói cũng là oan hồn cương thi khắc tinh nhìn một chút ngoài cửa s á t trời đã tiếp cận hoàng hôn lục thiếu lâm móc ra hai hạt binh lương hoàn ném vào trong miệng lại đem linh nghĩ bạch quy gọi vào để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi chính mình lại nhìn lên thần chiếu kinh một n chín mươi bảy chương một trăm chín mươi tám trường xuân đạo nhân chương một trăm chín mươi tám trường xuân đạo nhân thần chiếu kinh cùng thuần dương vô c ự công c không sai b i ệ t lắm một dạng tối nghĩa khó hiểu trước đem tờ thứ nhất võ đạo chân ý con dấu dưới lục thiếu lâm liền nhìn lên nội dung phía sau một canh giờ sau đó thần chiếu kinh bị ghi vào hệ thống bảng lục thiếu lâm trực tiếp đem thần chiếu kinh thêm đến viên mãn sau đó cùng quy tức dưỡng thân quyết tiến hành dung hợp thăng cấp dung hợp hết thể hao tốn hai trăm linh năm cái nguyên điểm bảng trên nguyên điểm còn thừa bảy mươi sáu sáu cái lấy xuống bên hông tử kim hồ lô liền rót mấy ngụm linh k i ự u lục thiếu lâm thấy bên trong lên thể nội màu trắng nội lực tăng lên gấp đôi lại nhan sắc cũng không phải màu trắng tinh có khuynh hướng màu ngã sữa dung hợp sau tên cũng không có sinh ra biến hóa vẫn như cũng là quy tức dưỡng thân quyết nhưng lục thiếu lâm cảm giác có chút phương diện tuyệt đối tăng cường chỉ là bảng không có, có biểu hiện uống r ư u thanh â m trực tiếp kinh động đến bạch quy bạch quy một chấn động hai cánh bay đến trên mặt bàn lục thiếu lâm cho ta đến một thanh bạch quy nối rộng ra r ù a miệng lục thiếu lâm mỉm cười cầm lấy t ử kim hổ lô đối với bạch quy miệng đổ một thanh bạch quy từ ngực một tiếng liền n u ố t xuống sau khi uống rượu xong bạch quy cùng linh n g h ị tiếp tục bay đến nóc nhà cảnh giới lục thiếu lâm thì là nằm trên giường nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống lầu dưới linh n g h ị lập tức theo mái nhà bay xuống dưới đi theo phía sau của hắn thời gian một nén ngang lục thiếu lâm đạt tới đô thành chỗ cửa thành cổng thành trên tường thành mạc ly đã đang đợi lục đại nhân m ạ c ly ô m quyền nói đi qua chuyện ngày hôm qua hắn đối lục thiếu lâm càng phát ra tôn kính m ạ c tướng quân lục thiếu lâm cũng là ô m quyền trả lời chúng ta cái này lên đường đi m ạ c ly hỏi Ừm. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu trực tiếp nhảy xuống tường thành m ạ c ly theo sát lấy nhảy xuống tới hai người thẳng đến hướng trường xuân đạo giáo thánh địa buổi trưa tả hữu hai người đến một tòa núi cao trước đó lục thiếu lâm nhìn về phía đỉnh núi chỉ thấy đỉnh núi có một cái cực lớn đạo quan lục đại nhân đi lên về sau muốn cẩn thận một chút không nên chọc giận cái tia trường xuân đạo nhân có thể muốn tới công pháp bí tịch tốt nhất nếu không tới chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui mặc ly lòng vẫn còn sợ hay nói lần trước sự tình hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ mặc tướng quân yên tâm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nếu không tới liền cứng đoạt thật đánh không lại lại rút lui hai người hướng về đỉnh núi đạo quan mà đi một đường lên m ặ c ly mặt mũi tràn đầy đề phòng phương thiên họa kích thủy trung đương ngang trước người đi vào đỉnh núi chỉ thấy đạo quan h ư n g cửa có một tóc bạc mặt hồng hào lao giả đang lượt kiếm ba thanh kiếm trên không trung vây quanh hắn xung quanh lấy lục thiếu lâm nhãn lực đều nhanh thấy không rõ trường kiếm đây là ngự kiếm thuật lục thiếu lâm một mặt gi cái thế giới này còn có thể t u tiên cái gì ngự kiếm thuật lục đại nhân hắn đây là lấy hồn lực k h ô n g chế trường kiếm thôi cái này trường xuân đạo nhân xem như biến dị hồn thể hồn lực cực kỳ cường đại có thể phóng ra ngoài mà ra mặc ly giải thích nói hai người đến cũng kinh động đến trường xuân đạo nhân đạo nhân không chút hoang mang đem ba thanh trường kiếm thu nhập sau l ư n g vào kiếm nhìn về phía lục thiếu lâm ngươi là nhân tộc đúng vậy lục thiếu lâm ôm quyền nói cái này trường xuân đạo nhân hoàn toàn không giống hồn thể cả người liền như là chân nhân đồng dạng ngươi tới đây là có chuyện gì trường xuân đạo nhân hỏi tiếp nghe nói xem bên trong có thiên t r ư ờ n g địa cựu bất lao trường xuân công chuyên tới để thỉnh cầu nhìn qua lục thiếu lâm lần nữa ấu quyền nhân tộc bây giờ như thế nào trường xuân đạo nhân nói sang chuyện khác vẫn tại yêu ma uy hiếp phía dưới nhưng coi như ổn định lục thiếu lâm trả lời thiên t r ư ờ n g địa cựu bất lao trường xuân công vần đạo có thể cho ngươi nhưng ngươi cần tại bây giờ trong nhân tộc bộ xây dựng trường xuân đạo quan thay ta chọn lựa đệ tử chuyển ta trường xuân dạy đạo thống trường xuân đạo nhân túc vừa nói nói hai mắt chăm chú nhìn lục thiếu lâm thành giao lục thiếu lâm gật đầu đồng ý mời đi theo ta trường xuân đạo nhân xoay người rời đi tiến vào trong đạo quán lục thiếu lâm cất bước đi theo mặc ly nghĩ nghĩ cũng không có theo sau cái này trường xuân đạo nhân cũng không có gọi hắn hắn theo sau sợ bị đạo nhân này trực tiếp tới một kiếm tiến vào đạo quan lục thiếu lâm tả hữu quan sát cả cái đạo quan đều cực kỳ sạch sẽ không nhiễm một tia hạt bụi xem ra cái này trường xuân đạo nhân mỗi ngày đều có quét dọn thanh lý trường xuân đạo nhân cũng không thêm nhanh cứ như vậy từng bước một hướng về bên trong đi đến hai người đi ước chừng thời gian một n é n nhang mới đi đến được một tòa lầu nhỏ trước đạo nhân trực tiếp tiến vào lầu các không có hai lần liền đi ra trong tay cầm ba bản thư tịch đây là đạo kinh đây là trường xuân kiếm pháp đây là thiên t r ư ờ n g địa cựu bất lao trường xuân c ô n g ngươi tại nhân tộc lãnh địa xây xong đạo quan về sau đem cái này ba bản thư tịch giao cho ngươi lựa chọn đệ tử là được tin tưởng lấy thực lực của ngươi chọn lựa đệ tử thiên phú sẽ không kém kỉnh đạo nhân đem ba bản thư tịch từng cái đưa cho lục thiếu lâm đạo t r ư ờ n g yên tâm trường xuân đạo quan sẽ ở hiện tại nhân tộc lãnh địa phát dương quang đại lục thiếu lâm tiếp nhận ba bản thư tịch trầm giọng nói ra không giả công pháp cái này muốn không phát dương quang đại đều khó có khả năng chỉ muốn không bị đứt đoạn truyền thừa liền có thể trường xuân đạo nhân vừa cười vừa nói nói xong liền hướng về đạo quan cửa mà đi lục thiếu lâm đem ba bản thư tịch cất vào trong ngực đi theo đạo trưởng bây giờ n h â n tộc vẫn tại y ê u m a h uy hiếp phía dưới đạo trưởng có thể có nghĩ qua về đi chợ giúp tộc nhân lục thiếu lâm liền đi liền hỏi tuy nhiên ta hiện tại xem như hoan hồn một loại y ê u m a nhưng ta cũng không bảo thủ chỗ lấy không có tiến về nhân tộc l ã n h địa là không muốn cái này ngàn năm đạo quan tại ta sau khi đi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này có một ngọc bội thật cần muốn giúp đỡ thời điểm ngươi có thể để người cầm lấy ngọc bội tới ta sẽ rời núi trường xuân đạo nhân vẫn không có d ư n g bước lại một khối màu xanh dương ngọc bội từ trên người hắn rơi xuống hướng về lục thiếu lâm bay tới lục thiếu lâm một phát bắt được ngọc bội nhét vào trong ngực lại là thời gian một nén nhang hai người về tới đạo q u a n cửa mạc ly vẫn như cũng trở tại cửa ra vào đạo trưởng sau này còn g ặ p lại lục thiếu lâm quay người ô quyền sau này còn g ặ p lại trường xuân đạo nhân chắp tay mạc t ư ớ n g quân chúng ta đi thôi lục thiếu lâm đối với một bên mạc ly nói mạc ly nhẹ gật đầu hai người phong tới dưới núi một buổi chiều hai người tại đang lúc hoàng hôn chạy tới đô thành lục thiếu lâm vốn định tiến đến lầu các nghỉ ngơi nhưng mạc ly lại là gọi hắn lại nói là mời hắn uống rượu trăm năm ngự cựu lục thiếu lâm liền cùng hắn cùng một chỗ hướng về hoàn g cung đi đến đi tới hoàn g cung thành c u n g lục thiếu lâm nghỉ ngơi lầu các chỗ mạc ly nhường lục thiếu lâm chờ một lát hắn đi lấy rượu lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngồi xuống trong nội viện trên mặt ghế đ á chờ đợi lấy nhấm nháp trăm năm ngự i ể u thời gian nửa n é n hương mạc ly dẫn theo bốn v ò rượu chạy tới mỗi v ò rượu đều là cao nửa thước bình rượu đến lục đại nhân chúng ta trực tiếp dùng cái bình uống mạc ly đập nát dây rán đưa cho lục thiếu lâm một vỏ rượu chính mình lần nữa ôm lấy một vỏ làm lục thiếu lâm ngửi nồng đậm mùi rượu ngửa đầu liền uống một trăm chín mươi tám ch Trước huyền mắt c Ly nhìn g sắc trời đã tối mặc ly cáo từ rời đi lục thiếu lâm đem đưa ra viện tương mặt cách đưa ra sân nhỏ về sau lục thiếu lâm trực tiếp trở lại trở về phòng từ trong ngực móc ra thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công liền nhìn lại bạch quy cùng linh nghĩ vẫn tại mái nhà cảnh giới nhìn một canh giờ lục thiếu lâm đem thiên trường địa c ử u bất lao trường xuân công ghi vào hệ thống bảng nhìn lấy bảng trên thiên trường địa c ử u bất lao trường xuân công lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu thêm điểm đem thêm đến viên mãn về sau dễ dàng cho quy tức dưỡng thân quyết tiến hành d u n g hợp d u n g hợp sau thu được thần cấp hạ phẩm công pháp thiên quy trường sinh quyết lục thiếu lâm rót mấy ngụm linh c ử u nhìn về phía hệ thống bảng lúc này hệ thống bảng là thính danh lục thiếu lâm nguyên điểm năm mươi sáu một võ đạo cảnh giới thiên, thiên viên mãn công pháp thần cấp trung phẩm l o n g tượng kim thân công mát tầng đặc hiệu kim thân l o n g tượng hộ thể thần lực chưa đột phá thân thể cực hạn cửa thứ hai thần cấp hạ phẩm đại nhật phần tiên h quyết mát tầng đặc hiệu tỉnh hóa kim diễm bách tá bất sâm bách độc không vào thần cấp hạ phẩm thiên quy trường sinh quyết mát tầng đặc hiệu hoàn mỹ liếp t ứ c kéo dài tuổi thọ sáu trăm siêu tốc tự lành đoạn chi tái sinh niết bản trọng sinh võ kỹ thần cấp hạ phẩm trạm phong đa quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh cắt chém thần cấp hạ phẩm thăng tiến bộ viên mãn đặc hiệu siêu tố bay vỏ linh đ ậ thân cấp hạ phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá giáp nhập ma thiên cấp thượng phẩm khai sơn bắt cấp quyền viên mãn đặc hiệu nổ t u n g chấn động thiên cấp trung phẩm linh mục thuật viên mãn đặc hiệu thức ơm phá h u y ễ n thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu khứu g i á c n h ạ bén thiên cấp hạ phẩm thủy hạ hô hấp thuật viên mãn đặc hiệu dưới nước hô hấp hoàng cấp trung phẩm hỏa lục trường viên mãn lục thiếu lâm hai mắt nhắm lại bắt đầu nội thị thể nội trước đó màu trắng nội lực triệt để biến thành màu ngã sữa lại nội lực lại tăng trưởng thêm gấp đôi nhớ lại một chút dung hợp trí nhớ lục thiếu lâm phát hiện công pháp mới thiên quy trường sinh quyết có thể thay người khác chữa thương không giống trước đó chỉ có thể khôi phục tự thân hài lòng đem nút hồ lô nhét tốt lục thiếu lâm ngửa người nằm trên giường chuyến này mong muốn tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành hai môn nội công đều rời khỏi thần cấp đến đón lấy cũng là nhường nội công đột phá thiên thiên cái này không vội vàng được chờ đi về hỏi hỏi đao bất liệt hắn dù sao cũng là có kinh nghiệm đến mức thân thể cực h ạ n cửa thứ hai Trở trở về tiến về hoành đoạn sơn mạch tiếp tục gặp phải xét đánh là được bộ nhiều hơn tự nhiên đã đ ộ t phá sáu hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm xoay người xuống giường mang đủ tất cả vật phẩm cưới lên xích lân mã hướng về cổng thành mà đi đi vào chỗ cửa thành mạc ly đã tại trên tường thành chờ tối hôm qua nói chuyện phiếm bên trong lục thiếu lâm liền nói hôm nay sẽ trở về trung châu tung người xuống ngựa lục thiếu lâm đi tới trên tường thành lục đại nhân cái này viên hổ phù ngươi cầm lấy mạc ly đưa tới một cái màu vàng hổ phù đây là lục thiếu lâm không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhận lấy hổ phù m không bao lâu đại khái ba tên huyền giáp trọng kỵ tại đô thành chỗ cửa thành tập kết hoàn tất những thứ này trọng kỵ nhân mã đều là khoác huyền giáp trên ngựa kỵ sĩ một đôi con mắt màu đỏ chiến ý ngọc trời trăm năm trước đó ba mươi vạn huyền giáp vệ toàn bộ chế tử nhưng có ba tên sau khi chết biến thành cương thi lại chiến ý bất diện hổ phù vừa ra chớ không nghe theo cái này ba tên huyền giáp vệ có ba trăm linh vị thiết giáp thi còn lại đều là đồng giáp thi Ta định nghe theo định đại nghe n h lục vậy không bằng dạng này nhường bốn tên giáo hí mang theo cái này ba ngàn huyền giáp vệ chia thành tốt nhỏ tiến về diệu châu diệu châu cửa quan thường xuyên bị yêu tập trung kích chờ huyền giáp vệ đến rượu châu liền có thể trong bóng tối trợ giúp rượu châu vệ sĩ đánh giết yêu tộc đồng thời còn có thể thông qua yêu tộc đến để thăng thực lực bản thân mạc tướng quân nghĩ như thế nào lục thiếu lâm đề nghị có thể dạng này cũng tránh khỏi cùng với những cái khác thi tộc tiếp xúc mạc l y nhẹ gật đầu sau đó lục thiếu lâm liền lấy ra địa đồ dùng giấy bút chiếu lấy địa đồ vẽ lên một bức bản đồ ở phía trên đánh dấu tốt rượu châu vị trí vẽ xong sau đem địa đồ đưa cho mạc li mạc li đưa tay tiếp nhận địa đồ mạc tướng quân vậy ta liền đi trước ngươi nằm vùng trong lúc đó nếu có cái gì tin tức trọng đại có thể trực tiếp t r u y ề n cho ngươi thủ hạ gia ú ý, ta sẽ an bài nhân thủ tại diệu châu cùng bọn hắn thành lập liên hệ lục thiếu lâm trầm giọng nói ra được rồi lục đại nhân thuận buồn xuôi gió mặc ly thu hồi địa đồ ô m q u y ề nói n lục thiếu lâm gật đầu cười cất bước đi phía dưới thành tường t r ở mình lên ngựa trực tiếp theo đã bị mở ra chỗ cửa thành liền sông ra ngoài linh nghĩ mang theo bạch u y tại đỉnh đầu hắn đi theo một đường đi vội lục thiếu lâm vẫn như c ũ là ba ngày ngẫu nhiên nghỉ ngơi buổi tối một bên đánh giết yêu tả một bên đi đường liên tiếp đổi đến hơn ba mươi ngày con đường vào lúc giữa trưa lục thiếu lâm lần nữa nhường xích lân mã dừng lại nghỉ ngơi chính mình cũng móc ra binh lương h o ả n g ăn hai viên đang định lần nữa đi đ ư ờ n g lúc nơi xa truyền đến một trận nữ tử vui cười thanh â m một khung đại liễn xuất hiện ở lục thiếu lâm trong tầm mắt lục thiếu lâm định thần nhìn lại cả bộ đại liễn như là một tòa di động nhà lấy nhân lực dơ lên đi về phía trước đi nhất đại liễn chính là hơn ba mươi cường tráng hán tử tại đại liễn phía trên có một thân lớp mười một gạo nhiều mặc lấy màu vàng tơ lụa thanh niên nam tử nam tử sắc mặt hiện ra kỳ quang ngồi trên đại ỉ trong n g ư ờ ôm lấy một cái xem ý sầu s ệ tiểu mị nữ tử bên người còn còn quấn bảy tám cái phong cách khác nhau, mỹ mạo nữ tử. lục thiếu lâm thầm v ậ n lôi linh mục phát hiện cái kia bảy tám cái nữ t ử đại bộ phận đều là thi mị còn lại tựa như là nữ tính ngân giáp thi tại lục thiếu lâm quan sát đại liên thời điểm đại liên trên thanh niên nam tử cũng là nhìn thấy lục thiếu lâm cười phân phó một câu đại liên chuyển hướng hướng về lục thiếu lâm nhanh chóng lao tới lục thiếu lâm phất tay kêu lên linh nghĩ nhường linh nghĩ kẹp lấy dây cương mang theo xích lân mã tránh xa một chút hắn thì là lắp một cái trường thường lạnh lùng nhìn lấy vọn tới đại liên vẹn vẹn một lát sau đại liên liền vọn tới lục t i ế u lâm trước mặt một trăm chín mươi chín chương hai trăm huyết mạch huyết mạch chú ấn đại liên trên thanh niên nam tử ở trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn về phía lục thiếu lâm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái nhân tộc có ý tứ người là kim giáp thi lục thiếu lâm nhàn nhạt hỏi dựa theo các ngươi nhân tộc thuyết pháp ta đúng là kim giáp thi chính thật nhàm chán liền gặp ngươi ngươi là mình thúc thủ chịu chói vẫn là ta khiến người ta đem ngươi đánh gần chết nam tử mỉm cười a ta sẽ đem ngươi trực tiếp đánh chết lục thiếu lâm nhết miệng cười một tiếng côn vọng tự đại bắt hắn lại nam tử cười lạnh một tiếng đối với nhắc đại liên cường tráng hán tử phân phó nói hơn ba mươi hán tử nhẹ nhàng để xuống đại liễn móng tay bắt đầu tăng vọt trong miệng răng nanh thành dài lộ ra ngoài lại là hơn ba mươi ngân giáp thi ngân giáp thi nhóm vọt thẳng hướng lục thiếu lâm lục thiếu lâm vận chuyển đại n h ậ t phần t h i ê n quyết cả người tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hòa diễm trong tay bàn long liệt diễm thương càng lạc như là màu vàng ở lửa không đợi ngân giáp thi nhóm tới gần lục thiếu lâm dưới chân một chút phản xung tiến thi quần bên trong thương ảnh lấp lóe một người một súng ẩn chứa tịnh hóa kim diễm trưởng thương không có chút nào cách trở mà đâm vào ngân giáp thi đầu lâu tại tịnh hóa kim diễm trước mặt, công phu hơn ba mươi ngân giáp thi liền bị lục thiếu lâm đánh giết tại chỗ vẫn là cao thủ đại liên trên nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống một thanh v ô n g ra trong ngực tiểu mỹ n ữ tử n g ả y xuống đại liên sau khi hạ xuống đột nhiên phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm phát động cơ ư n g khí hộ thể đối x ố n g tới một người một thi trong nháy mắt chạm mặt lục thiếu lâm nhất thương đâm về nam tử đầu lâu nam tử nghiêng đầu loay qua tay phải hô một quyền đánh vào lục thiếu lâm trên ngực chỉ nghe và n h một tiếng lục thiếu lâm cơ khí hộ cháo bị đánh lon đi xuống dán tại lục thiếu lâm lồng ngực lực lượng khổng lộ chuyển đến trực tiếp đem cả người đánh bay hơn m ư ơ i mét lật ra số cái té ngã mới ngừng lại được khu khu cụ khí lực thật là lớn lục thiếu lâm bỏ người lên ngược lại là không có thụ bất luận cái gì thương tổn dù sao đối phương liền c ư ờ n g khí hộ thể cũng không đánh phá Ừm. ngươi thế mà không có việc gì nam tử h í p h í p mắt lục thiếu lâm cũng không trả lời trực tiếp giải trừ xúc thân thuật mở ra chiến đấu hình thái thân cao trong nháy mắt l ẹ n đến hai m tám sau đó hai mắt biến đỏ như máu tiến nhập điên cùng trạng thái khí lực tốc độ lại tăng ngũ thành cho láo tử chết lục t i ế u lâm hét lớn một tiếng trong nháy mắt vọt tới bên người nam tử nối đất lớn nắm đấm lóe kim diễm chiếu vào sọ đầu của nam tử liền đập xuống hắn muốn thử một chút nam tử khí lực nam tử cũng là một quyền đón b à n h một tiếng vang thật lớn hai nắm đấm đụng vào nhau kích thích quyền phong đem mặt đất cho bụi đều thổi bay lục thiếu lâm dẫn lui trước một bước không nghĩ tới ở cái này cấp thấp thế giới thế mà còn có người có thể đột phá đến nhân tộc thân thể cực h ạ n cửa thứ hai đáng tiếc ta doanh thương khí lực đã đạt sáu và cân ngươi không phải là đối thủ của ta nam tử nhìn về phía lục thiếu lâm nó nắm đấm phải mặt bốc lên hắc khí ngu xuẩn lao tử là hình sáu cạnh chiến sĩ ngươi cho rằng ngươi khí lực lớn liền thắng chắc. lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng tay phải khé động một thanh rút ra, lưu tinh hỏa vẫn đ ao đại nhật phần thiên quyết nội lực không ngừng rót vào thân đao cả thanh đao lập tức liền giấy lên kim sắt h ỏ a diễm chết lục thiếu lâm dưới chân khé động t h ă n g thiên bộ phát động trong chốc lát đã đến nam tử trước mặt trong tay lưu tinh hỏa vẫn đ ao một đao bổ về phía lên đầu lâu doanh thương đột nhiên giật mình lúc này đã không cách nào t r á n h né đành phải hai tay giao nhau hướng lên ngăn trở b à n h một tiếng hai cánh tay cánh tay đồng thời rơi rơi xuống mặt đất trường đao đứng tại doanh thương trên da đầu đứng dưới ta da, da của ta là thắng bạn người g i ế ta t cũng sẽ bị truy sát đến chết doanh thương gấp giọng nói ra thân thể cực hạn hết thể có mấy cái quan lục thiếu lâm trường đao không nhúc nhích tí nào nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thương hai mắt hỏi các người n h â n tộc thân thể cực hạn hết thể ba cửa ải một vạn khí lực là ải thứ nhất năm vạn vì cửa thứ hai mười vạn là cửa thứ ba doanh thương vội vàng trả lời người nói nơi này là cấp thấp thế giới các người là theo thế giới kia tới chúng ta là theo trời nguyên thượng giới tới nơi nào võ giả thực lực tu vi càng thêm cường đại xa xa không phải là các người cái thế giới này võ giả có thể so các người là bị thiên nguyên thượng giới võ giả chạy tới không phải chúng ta yêu ma tại trời nguyên thượng giới một dạng có tồn tại cường đại thiên nguyên thượng giới nhân tộc vẫn như c ũ là trong góc sinh tồn minh bạch cổ đức bái lục thiếu lâm tay phải đột nhiên ép xuống trường đao trực tiếp đem doanh thương chém thành hai khúc b à n h b à n h té ngã trên đất máu tươi trong nháy mắt chảy đ ầ y mặt đất a thế tử chết thế tử chết đại liễn trên mấy cái tên nữ tử hoảng sợ thét lên lục thiếu lâm trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn trong nháy mắt nhảy lên đại liễn trường đao vung lên trạm phong đao quyết phát động một vòng tám nữ tử đầu lâu phóng lên tận trời bỏ đao và lục thiếu lâm tại đại liễn bên trong lục soát một phen không có vật gì tốt quay người nhảy xuống đại liễn hướng về linh nghĩ bay khỏi phương hướng đi đến đi đến một nửa vừa vặn cùng linh nghĩ bạch quy đụng phải ừng lục thiếu lâm trên đầu ngươi mây đen ngập đầu huyết quang trùng tiên h ngươi vừa mới giết hai rồi bạch quy xem xét lục thiếu lâm trong mắt kém chút chừng ra ngoài lúc này mới một hồi không thấy làm sao lại có họa sát thân rồi giết cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào nói hắn có hay không nói hắn kêu cái gì nói nói ra ra hắn gọi thắng bạn hắn gọi d o a n thương thắng ngươi xác định hắn nói là thắng bạn bạch quy đậu xanh mắt đã bắn ra ngoài ừng lục thiếu lâm nhẹ gật đầu tiếp tục hướng về phía trước xích lân mã đi đến xong xong lục thiếu lâm thắng bạn là thi vương lĩnh thi vương tính danh ngươi đem cháu của hắn làm thì rồi bạch quy khẩn trương vẫn là cái có lai lịch đó a làm thịt liền làm thịt hắn còn có thể biết là ta g i ế t lục thiếu lâm n h ế t miệng không đ ể bụng ngươi xem một chút trên mu bàn tay ngươi có cái gì ấ n ký loại hình bạch quy rủa mặt im lặng ừng lục thiếu lâm nhìn một chút tay trái cái gì cũng không có lại nhìn một chút tay phải trên mu bàn tay có cái huyết sắc răng nanh ấn ký như là hình xăm đồng dạng lục thiếu lâm một vận nội lực tay phải tràn ngập ngọn lửa màu vàng thế nhưng ấn ký lại không có biến hóa chút nào vô dụng đây là huyết mạch chú ấn bản thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hại chỉ là làm cái định vị tác dụng ngươi bị thi vương một mạch để mắt tới hắn lại phái cường giả qua đến báo thù thậm chí hắn có thể sẽ tự mình tới g i ế t đi ngươi b ạ c h quy t h ấ p giọng nói ra ừm, ngươi có cái gì phương pháp giải quyết sao lục thiếu lâm nhịu nhữ mày cái này hắn a còn mang địa ị cái này không chơi vô lại mà tạm thời không có dù là ngươi về đến đại hạ đại hạ cũng không thể là vì người đánh vỡ hiện tại và thế hòa mặt bạch quy trả lời Ừm. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu h ắ n tự nhiên biết hiện tại đại hạ cũng không có làm tốt cùng yêu ma lần nữa khai chiến chuẩn bị ta duy nhất có thể nhìn đến sinh cơ cũng là tây bắc phương hướng lục thiếu lâm từ giờ trở đi chúng ta phải không ngừng hướng phía tây bắc hướng di động một khác cũng không thể ngừng bạch quy h i ể u thấy cực kỳ nghiêm túc nói hai trăm chương hai trăm linh một kêu gọi lão tổ chương hai trăm linh một kêu gọi lão tổ nhìn lấy bạch quy vẻ mặt nghiêm túc lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bước nhanh đi đến xích lân mã một bên chở mình lên ngựa thẳng đến hướng tây bắc linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy trên không trung đi theo thi vương lĩnh dưới mặt đất động quật một kim quan bên trong truyền r a c u ồ n g bạo thanh âm l ã o lục l ã o thất tiểu thập tam bị giết hai n g ư ờ i đi đem người bắt về cho ta ta muốn đem hắn làm thành thi thôi vĩnh thế không được siêu sinh vâng hai cái to lớn bóng người vàng nóng ôm quyền hét lớn xông ra dưới mặt đất động quật liên tục chạy ba ngày đang lúc hoàng hôn lục thiếu lâm dừng lại nghỉ ngơi từ trong ngực m ó c ra binh lương hoản ném đi một k h o ả cho bạch quy chính mình ăn hai viên thiện quy muốn không ngươi mang theo linh nghĩ đi thôi lục thiếu lâm đối với bạch quy nói quy ra tự nhiên là muốn đi chỉ là cái này trên đường trở về không có người tùy tiện gặp phải cái oan hồn chúng ta liền xong rồi bạch quy mở ra đậu xanh mắt lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng chở mình lên ngựa tiếp tục đi đường mười ngày sau lục thiếu lâm đến một chỗ bên vách núi bên dưới vách núi một bên là biển lớn màu đen vô biên vô hạn thiện quy đây chính là sinh lộ ngươi xác định không phải tuyệt lộ lục thiếu lâm nhìn chỗ không bên trong bạch quy ta là không, có nhìn lầm, chỉ là không nghĩ tới thế mà chạy tới biển đen một、bên. bạch quy nhìn lấy biển lớn màu đen nói có phải hay không để cho chúng ta nhảy xuống biển chạy trốn ý tứ lục thiếu lâm hỏi h á t hải sẽ hấp thu tất cả tính chất năng lượng mà lại bên trong hải quá i đông đảo khả năng rất lớn sẽ bị ăn sạch ngươi tiến vào một thân nội công liền phế đi không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể nhảy xuống biển bạch quy lắc đầu đầu cái k i a tại cái này làm trờ lấy lục thiếu lâm hỏi tiếp đừng nóng nội ta suy nghĩ một chút ta suy nghĩ một chút bạch quy thì tiếp tục nhìn về phía h á t hải lục thiếu lâm ngửa mặt nằm ở bên vách núi nhắm mắt nghỉ ngơi binh tới tướng đỡ nước đến đất chặn cùng lắm thì nhảy xuống biển đối với người khác mà nói có thể sẽ dẫn đến nội công phế đi nhưng mình có treo không thể nào bị phế nghỉ ngơi hai canh giờ lục thiếu lâm ngồi dậy móc ra binh lương hoàn ăn hai viên quay đầu nhìn về phía b ạ c h quy cái này tiện quy đã ngủ cái mũi nổi b ó n g bóng quả nhiên nha liền không đáng tin tệ đang lúc lục thiếu lâm dự định hoảng sợ nó một chút lúc phía sau truyền đến to lớn tiếng bước chân lục thiếu lâm một b à nhấc lên trường thường nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới theo thanh âm càng ngày càng gần hai đạo màu vàng thân ảnh xuất hiện ở lục thiếu lâm trong tầm mắt là hai đầu kim giáp thi không giống với lục thiếu lâm trước đó thấy qua kim giáp thi cái này hai đầu kim giáp thi thân cao đạt đến ba mét một thân bắc thịt cực kỳ kinh người cực kỳ cường trắng hai đầu kim giáp thi vọt tới cách lục thiếu lâm chừng là người giết doanh thương bên phải đầu chọc kim giáp thi mở miệng hỏi không phải lục thiếu lâm l ắ t đầu người muốn đuổi nghịch chúng ta đầu chọc kim giáp thi mặt lộ vẻ h ù n g quang đừng nói nhảm trực tiếp đem hắn bắt trở về rồi hay nói bên trái tóc d à i kim giáp thi mở miệng nói nói xong đột nhiên đạp xuống đất mặt phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm trực tiếp tiến vào điên cùng trạng thái mở ra cương khí hộ thể phản xung ố tới một người một thi cấp tốc tiếp cận lục thiếu lâm nhất thương đâm về tóc g i i kim giáp thi đầu lâu đầu thương thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tóc g i i kim giáp thi bàn tay quất ngang một trưởng vô tại cán thương phía trên lực lượng khổng lồ đánh tới. tóc r r ư thương ờ n g t g i p theo h i ế u Sau lâm tay bên trong bay ra. Sau đó, tóc bên dài kim giáp thi xướng khí khí tránh tránh này. Này, sở không nghĩ tới lục thiếu lâm thế mà còn có thể né tránh hắn tất chúng một quyền dưới chân lần nữa phát lực phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm tay phải khéo động bang một tiếng rút ra lưu tinh hỏa vẫn đào dưới chân một chút thang thiên bộ lần nữa phát động theo tóc giải kim giáp thi bên người lướt qua lục i dài kim giáp lướt tóc thi trong qua mắt, ngáy thiếu lâm phát đ rơi chân g phong đao q u một chút trong chốc lát đổi kịp đầu chọc kim giáp thi lại là hai đao chém xuống đầu chọc kim giáp thi đầu hói lớn rơi rơi xuống mặt đất hơi chấn hưng thân đao lục thiếu lâm bỏ đao vào vỏ hướng về trường thương đi đến nhặt lên trường thương lục thiếu lâm đi đến vách núi bên cạnh nhìn về phía không trung bạch quy lúc này bạch quy đã bị vừa mới tiếng đánh nhau đánh thức chính là một mặt mở mịt nhìn lấy lục thiếu lâm thế nào lục thiếu lâm nhũng mày ngươi lại giết hai cái bạch quy ngơ ngác hỏi ngươi không nhìn thấy lục thiếu lâm hỏi lại ta đương nhiên nhìn thấy có thể ngươi sao có thể lại giết hai cái đâu không giết để người ta giết ta cái này xong ngươi giết người ta rồi ba cái con cháu thi vương không chừng liền sẽ đích thân tới chúng ta đều phải chết ngươi sợ cái gì cùng lắm thì nhảy xuống biển chạy trốn ngươi thế nhưng là con rủa trời sinh biết bơi con rủa t r ờ i sinh bếp bơi quy ra nghĩ đến nguyên lai sinh cơ tại cái này bạch quy đột nhiên một mặt vui sướng hô lớn ở đâu lục thiếu lâm liền vội vàng hỏi đi sớm một chút cũng tốt đừng cái kia đ ổ bỏ thi vương thật tới liền không dễ làm tại lao tổ tông trên thân lão tổ tông ngay tại trong h á t hải ta cái này đi kêu gọi nó bạch quy ra sức vô vô linh nghĩ phần chính linh nghĩ hướng về h á t hải bay đi bay đến h á t hải bờ biển bạch quy đột nhiên cắn một cái tại chính mình chân trước lên máu tơi trong nháy mắt c h ẳ n ra bạch quy liền vội vàng đem huyết dịch nhỏ vào biển nước bên trong nhỏ bốn năm dọt về sau vết thương liền khép lại bạch quy lần nữa vô linh nghĩ linh nghĩ mang theo nó trở về trên vách đá thế là xong ạ lục thiếu lâm nhìn về phía bạch quy ừng ta dùng huyết mạch chi lực kêu gọi lão tổ lão tổ nhất định sẽ tới bạch quy một mặt khẳng định ý của ta là ngươi thả máu có phải hay không có chút thiếu đi lớn như vậy biển ngươi liền thả mấy giọt máu một chút liền pha loãng không có đừng một hồi ngươi cái kia lão tổ cảm giác không thấy huyết mạch chi lực không được ngươi lại đi thả nửa cân thả hết cho ngươi linh tự uống lục t i ế u lâm nhìn lấy vô biên vô tận hát hải nói lan bạch u y há mồn mắng to lục t i ế u lâm nhún nhún hai vai k ở i xuống bên hông tử kim hồ lô ực một hớp rượu đợi một đ cũng không gặp bạch quy lão tổ đến lục thiếu lâm đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm phía sau chân trời một đạo hắc khí cực tốc bay tới bên trong tựa hồ còn có đạo to lớn bóng người và nóng là thi vương danh bạn lục thiếu lâm nhanh nhanh nhanh nhảy xuống biển á bạch quy chừng lớn mắt r ù a liên thanh thúc giục lục thiếu lâm q u a y người liền hướng về bên vách núi phóng đi tựa hồ là nhìn ra lục thiếu lâm muốn nhảy xuống biển không t r u n g bóng người và nóng g vung mạnh lên bàn tay một đạo hắc khí tạo thành một trăm linh hai tây cực đại lục h ư ơ n g hai trăm linh hai tây cực đại l ụ lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía trên không c h e khuất bầu trời hắc khí bàn tay thang thiên bộ trong n g á y mắt phát động cả người như là mũi tên bắn về phía mặt biển bịch một tiếng lục thiếu lâm trực tiếp chui vào trong biển tại phía sau hắn hắc khí bàn tay trực tiếp đem vách núi đánh nát hòn đá bùn đất rơi vào trong biển lục thiếu lâm một chút sông vào trong biển mười mấy mét trong h ắ t hải nước biển đen như mực nước lục thiếu lâm là cái gì cũng nhìn không thấy đang muốn hướng thượng du đi dưới thân quần c u ộ n sóng n g ầ m một há to một một thanh đem lục thiếu lâm nuốt vào trong miệng lục thiếu lâm đột nhiên giật mình trường thương trong tay liền muốn mạnh mẽ đâm ra đột nhiên nhớ tới có thể là bạch quý trường thường s i n h s i n h ngừng trên vách đá không thi vương danh o bạc khuôn mặt tâm trầm yên lặng cảm ứng đến huyết mạch chú ấn càng ngày càng xa hắn là không thể nào vào b i ể n truy kích lục thiếu lâm vừa vào hát hải hắn tu luyện ngàn năm thi khí đều sẽ vừa tan hết trọn vẹn trên không trung chờ đợi một c a n h giờ thi vương mới đột nhiên xông lên không t r u n g hướng về thi vương lĩnh m à đi hắn đã nhận định lục thiếu lâm bị hải quái n u ố t ă n không phải vậy không thể nào tại trong b i ể n có như thế tốc độ nhanh chỗ lấy còn có thể cảm nhận được chú ấn chỉ là lục thiếu lâm tại hải quái trong bụng còn chưa chết vong bất quá tử vong là chuyện sớm hay mượn trong hát hải một cái to lớn màu đ Quy dài mét, cự quy thể tới mét, dài rộng lục ạ thiếu lâm trên không trung lăn mình một cái vững vàng rơi vào vỏ rùa phía trên trường thương nằm ngang ở trước người hai mắt cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía đợi nhìn đến to lớn con rùa đầu lâu lục thiếu lâm b u n g lòng cảnh giác vừa nhìn liền biết là bạch quy láo tổ Ha ha ha ha ha ha. thiếu lâm. Quy ra ra Lục lâm. liền nói Quy quy lần này toàn nhờ vào ngươi lục thiếu lâm mỉm cười nói lục thiếu lâm vừa mới nói xong cự quy đột nhiên đối với bạch quy phát ra giống to một tiếng bạch quy thần thái cung kính về giống lên vài tiếng lao tổ hắn không thể nói chuyện lục thiếu lâm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ấn tu vi tới nói lao tổ không có thể sẽ không nói chuyện à. cái này vốn là là chúng ta linh quy nhất tộc bí mật bất quá ngươi bây giờ đã gặp đến lao tổ cùng ngươi nói cũng không sao linh quy nhất tộc thế chấn ly giang cửa sông phòng ngừa h ắ t hải hải quái thuận sông mà lên t hai họa sinh mệnh da da của ta phụ thân mẫu thân đều là nhập hắc hải hiệp trợ lao tổ trấn thủ cửa sông mà vừa vào hát hải thời gian quá dài liền sẽ bị hát hải đồng hóa đầu tiên thân thể nhan sắc biến thành đen sau đó dần dần mất lý trí biến thành chỉ biết giết chóc quái vật linh quy nhất tộc bởi vì đặc thủ tu luyện pháp có thể bảo trụ linh đài một chút thư thái không đến mức mất lý trí nhưng vẫn như cũ sẽ đánh mất nói chuyện năng lực bạch quy thần tình nghiêm túc giải thích nói nghe xong bạch quy mà nói lục thiếu lâm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc linh quy nhất tộc đây là bí ẩn mà vĩ đại lao tổ đột nhiên lại đối với bạch quy giống lớn vài tiếng bạch quy lần nữa về giống lên vài tiếng quay đầu đối với lục thiếu lâm nói lao tổ đề nghị ngươi không muốn trở về đại hạ nếu không tất thụ thi vương truy sát lấy người thực lực hôm nay hoàn toàn không phải thi vương đối thủ hắn sẽ mang lấy chúng ta tiến về tây cực đại lục chỉ cần vượt qua một nửa h ắ t hải thi vương liền không cảm ứng được chú ấn chúng ta có thể tại tây cực đại lục sinh hoạt ba năm ba năm vừa đến chú ấn liền sẽ tự mình tiêu tán chỉ có thể như thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chờ hắn thực lực đủ nhất định muốn xé xác cái k i a đổ bỏ thi vương bạch quy quay đầu đối với lao tổ gầm nhẹ một tiếng lao tổ điểm một cái to lớn đầu lâu tứ chi k h a động cực tốc hướng về phía trước bơi đi lục thiếu lâm ngồi xếp bằng tại vỏ rùa phía trên quan sát bốn phía cành biển trên h ậ t đảo nhỏ có nguồn nước con đường tiếp theo trình đem không có nguồn nước bổ sung chúng ta muốn một lần chuẩn bị đầy đủ bạch quy đối với lục thiếu lâm nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu dưới chân khé động nhảy tới ở trên đảo ở trên đảo còn có không ít cây c ố i lục thiếu lâm trực tiếp dùng thần cây làm bảy tám cái thùng gỗ tràn đầy trên đảo suối nước sau đó đem thùng gỗ từng cái đem đến lao tổ vỏ rùa phía trên làm tốt hết thể về sau l a o tổ lần nữa xuất phát hướng về tây cực đại lục mà đi hai cái nửa tháng sau l a o tổ mang theo lục thiếu lâm xuyên qua h ắ t hải phía trên một đạo trong suốt cách ngăn lại là hai tháng rưỡi một mặt c h á n trường lục thiếu lâm nằm ngửa tại vỏ rùa phía trên mặc cho hai năm tháng đều ở b ê n ngông trong b i ể n rộng đều phải chán trường đứng dậy cầm lấy bên cạnh cái cuối cùng thùng gỗ đổ một ngụm nước uống xong lục thiếu lâm nhìn về phía đồng d ạ n g một mặt ngộm bức bạch quy bạch quy vốn chính là hàm chơi tính tình cái này năm tháng tại hát hải lên cái gì cũng không có kém chút không cho nó nín chết đang muốn cùng bạch quy nói chuyện lao tổ đột nhiên quay đầu giống lên một tiếng bạch quy lập tức cùng đập linh nghĩ đầu linh nghĩ vô cánh phi lên thế nào lục thiếu lâm mở miệng hỏi lao tổ nói nhanh đến bạch quy hương phấn nói lục thiếu lâm nhìn về phía trước đáng tiếc lúc này chính là sáng sớm mặt biện sương n g tràn ngập hoàn toàn nhìn không thấu tình lục thiếu lâm một vận lôi linh mục trong mắt điện quang lấp lóe ánh mắt trực tiếp liền không nhìn sương m quả nhiên phía trước xuất hiện to lớn lục địa lần nữa bơi hai canh giờ lao tổ tựa vào bờ biển bên cạnh lục thiếu lâm vọt thẳng đến trên bờ cát mặt m ũ i tràn đầy vui sướng lao tổ đối với không trung bay múa bạch quy lần nữa giống lên bạch quy ngừng bay múa nhìn về phía lục thiếu lâm lao tổ nói ngươi có thể có lời gì mang cho người trong nhà nhường lao tổ phái người thông báo một chút ta đô thành trong bệnh viện đao bách liệt liền nói ta ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian trong nhà nhường hắn giút đỡ chiếu cố tốt lục t i ế u lâm trầm giọng nói ra b đối với lao tổ giống lên mấy câu lao tổ về giống lên một tiếng to lớn hai mắt nhìn thoáng qua lục thiếu lâm chậm r ã i chìm vào biển đen bên trong đi thôi lục thiếu lâm ta còn theo chưa có tới cái này cái gì tây cực đại lục không biết nơi này là không phải có khác biệt tại đại hạ mỹ thực bạch quy hiện tại chỉ muốn ăn thời gian năm tháng n ó đều là cùng lục thiếu lâm cùng một chỗ an binh lương hoàn quả thực muốn ăn l u ôn lục thiếu lâm đem trường thương khiêng tại trên bay hướng về nội địa đi đến linh nghĩ mang theo bạch quy theo ở phía sau lục thiếu lâm liền đi một bên nhìn lên hệ thống bảng tất cả nội công vẫn như cũ trên bảng biểu hiện chính là màu xám không thể dùng trạc thái trong ư ớ c đó t r lỗ mũi bắt đầu xuất hiện các loại vị đạo lục thiếu lâm vừa đi vừa phân biệt lấy đi tới đi tới lục thiếu lâm ngửi thấy một cô bánh mì vị đạo tranh thủ thời gian chuyển biến phương hướng hướng về chuyển đến bánh mì vị đạo địa phương đi đến đi đại khái sáu dặm đường xuất hiện trước mặt một cái thôn trang nhỏ thôn trang trong người đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng mặc trên người áo vải phục ó chút thì là mặc lấy d i p ra cùng lục thiếu lâm tiếp trước thời t r ù n g cổ người da trắng một dạng lục thiếu lâm cất bước đi hướng cửa thôn hắn lúc này là phòng ngự tư thái cũng liền hơn một m tám đi vào cửa thôn lục t i ế u lâm tóc đen mắt đen đem tất cả thôn dân bị hù liên tiếp lui về phía sau còn có một số phụ nữa đối với hắn hô hào cái gì. lục thiếu lâm cẩn thận n g h e n ó n g nói lại là anh c á c ngữ cái này chính mình tiếp t r ư ớ c có h ọ c qua tuy nhiên không tin nhưng thường ngày đối thoại vẫn là không có vấn đề đến mức đối với hắn têu là cái gì lục thiếu lâm chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đám này ngu dân thế mà gọi mình ma quỷ ta cũng không phải là ma quỷ để cho các ngươi thôn mọc ra gặp ta lục thiếu lâm giống to một bên giống một bên đi vào trong thôn trong thôn mọi người liên tiếp lui về phía sau không người dám tại ngăn cản gặp không ai ý chính mình lục thiếu lâm vọt thẳng đến một gia đình bên trong đi ra thôn làng lục thiếu lâm lần nữa phát động linh thị thuật một bên nghe một bên hướng về núi rừng đi đến đi đến núi rừng một bên lục thiếu lâm liền ngửi thấy dã chư vị đạo dưới chân một chút lục thiếu lâm theo trong không khí vị đạo cực tốc xông về phía trước thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm xông qua một cái lùng tây phía trước một đầu đại dã chư ngay tại bụi lấy bùn đất lục thiếu lâm tay phải hướng về sau tìm tòi rút ra một chi huyền thiết tiêu thương siêu một tiếng liền đầu ra ngoài đại dã chư liền phản ứng thời gian đều không có trực tiếp bị tiêu thương xuyên thấu đầu lâu đinh chết tại trên mặt đất lục thiếu lâm đi tới đem tiêu thương rút ra một phát bắt được giá chư chân sau kéo lấy giá chư hướng về cách đó không xa dòng suối nhỏ đi đến đi đến bên dòng suối nhỏ lục thiếu lâm rút ra lưu tinh hỏa vẫn đào đem giá chư mở ngược một bụng thanh tẩy sạch sẽ sau đó lại dùng trường đao chặt một cây nhỏ dọn dẹp sạch sẽ cành lá vỏ cây đem giá chư xuyên tại trên cành cây dùng hòa độc trưởng nhen nhóm đống lửa lục thiếu lâm trực tiếp tại bên dòng suối nhỏ bắt đầu nướng đại g i chư một bên nướng một bên nhường linh nghĩ càng không ngừng đi nhặt cánh cốt tới đống l ử a là càng lúc càng lớn hỏa diễm cũng càng ngày càng thịnh nửa canh giờ về sau nướng toàn heo thật u tiện lục thiếu lâm móc ra muối hộp dài lên muối ăn một đao chặt xuống một đầu chân sau liền đại gạm t a ta lục thiếu lâm bạch quy gấp liên tục giống to lục thiếu lâm trở tay một đao chặt một cái thai lợn bay về phía bạch quy bạch quy cổ rối ra cắn một cái vào thai lợn ngay tại linh nghị trên lưng đại bắt đầu ăn một cái đại giã chư lục thiếu lâm một người liền ăn hết sạch bạch quy phân một lỗ thai một cái đ ô i cũng ăn quá no sau khi ăn xong lục thiếu lâm trực tiếp nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi ăn uống no đủ ngủ nhân sinh một vui t h ú lớn cái này ngủ một giấc hai canh giờ lục thiếu lâm mới bị một loạt tiếng bước chân bừng tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra lục thiếu lâm xoay người mà lên cầm lấy trên đất trường h ư ờ n g l ặ n g lặng nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng theo tiếng bước chân càng ngày càng gần một số tiếng nói chuyện cũng gần gần v a n g lên rốt c ụ c năm sáu cái người mặc giáp g a binh sĩ vây quanh một người mặc bản giáp hán từ xuất hiện ở lục thiếu lâm trước mặt người mặc bản giáp hán từ thân cao gước chừng chừng hai mét mái tóc dài và nóng dâu q u a n nón tuổi tắc hơn ba mươi người chính là bản giáp hán tử giơ tay bên trong chữ thập trường kiếm đối với lục thiếu lâm q u á t hỏi hắc ma quỷ lục thiếu lâm nhũng mày không tệ ngươi tuyệt đối không phải quốc gia chúng ta người quốc gia chúng ta chưa từng có tóc đen mắt đen người bản giáp hán tử âm thanh lạnh lùng nói ta là theo đại hạ vương quốc tới cũng là theo đại hải một bên khác đại lục tới lục thiếu lâm giải thích nói không thể nào không có người có thể xuyên qua tử vong c h i hải chưa từng có bản giáp hán tử kiên định lắc đầu nói vậy ngươi muốn như thế nào lục thiếu lâm híp h í mắt ta đem đem ngươi chém giết nơi này ma quỷ bản giáp hán tử đột nhiên vọt tới trước trong tay c h ữ thập trường kiếm bủ về phía lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm trường thương quét qua trường kiếm trực tiếp bị quét bay đến một bên bản giáp hán tử đột nhiên thu hồi trường kiếm lại là một cái chặt nghiêng bủ về phía lục thiếu lâm đầu vai lục thiếu lâm lần nữa quét qua trường kiếm lại bay đến một bên bản giáp hán tử binh lính sau l ư n g thấy thế vội vàng đỉnh thương đâm tới lục thiếu lâm không chút hoang mang hướng về sau vừa lùi trực tiếp tránh qua tránh né công kích bản giáp hán tử hướng về sau vung tay lên các binh sĩ hiện lên vây quanh chi thế đi hướng lục thiếu lâm chính hắn thì là chính diện cường công lục thiếu lâm trường thương vẽ ra trên không trung huyến ảnh bành bành bành sáu âm thanh bản giáp nam tử cùng năm tên lính tất cả đều bị trường thương k í c h choáng ngã xuống trên mặt đất lục thiếu lâm cất bước đi tới bắt đầu mỏ thân đợi đến đem sáu người tất cả đều mò xong lục thiếu lâm trong tay có mười mấy viên ngân tệ đại bộ phận là tại bản giáp hán tử trên thân sở được đem ngân tệ cầm trong tay nhìn một chút chính diện là một cái đầu mang vương miệng ngồi trên lưng ngựa lao giả phản diện là một tòa cung điện hùng vĩ, hẳn là quốc gia này khai quốc hoàng đế đi lục thiếu lâm đem ngân tệ chứa vào ngựa lục thiếu lâm rơi chân một chút một bàn tay đem hô t r á n g trên mặt đất t u y ể n một thất bắp thịt to con màu đen ngựa lớn cưới đi lên cưới lên ngựa thớt lục thiếu lâm giật dây cương một cái nhường ngựa lớn xông về phía trước ngựa lớn đột nhiên xông về phía trước nhưng tốc độ cũng không nhanh hẳn là lục thiếu lâm thể trọng quá nặng vọt lên thời gian một n é n n h a n g trước mắt rốt cục xuất hiện đường là loại kia con đạo nghĩ đến bộ dáng của mình cùng nơi đây người cũng không giống nhau lục thiếu lâm ám cảm giác phiền phức chính mình tuy nhiên có thể dịch dùng nhưng cũng không thể thay đổi màu tóc cùng đồng từ màu sắc lười suy nghĩ nhiều lục t i ế u lâm tiếp tục dọc theo đường cùng sông đợ thực sự không được liền cạo cái đầu t r ọ c lại đem ánh mắt chỗ dùng khăn lụa b ị kín dạng này liền không có người có thể phát hiện trọn vẹn đuổi đến hơn một canh giờ con đường lục thiếu lâm trước mặt rốt cục xuất hiện một cái thôn trấn thôn trấn bốn phía dùng tường đá phong tỏa muốn đi vào cũng chỉ có thể theo thôn trấn cửa chính đi vào thôn trấn đại giữ cửa bốn cái người mặc d ắ p ra tay cầm trường thương binh sĩ lục thiếu lâm cũng không tính theo cửa lớn đi vào như theo cửa lớn đi vào đoán chừng lại được bị nói thành má quỷ từ đó bị công kích h ắ n tính toán đợi buổi tối trực tiếp đi vào chương hai trăm linh bốn nữ tu sĩ tra sứ chương hai trăm linh bốn nữ tu sĩ tra sứ thẳng đến trời tối lục thiếu lâm đem thất ngựa thắt tại tường đá một bên một gốc cây khô lên dưới chân một chút trực tiếp nhảy vào trong trấn tiến vào thôn trấn trên đường chỉ có vụ n mặt lẻ tẻ ánh đèn lục thiếu lâm đang định đi tìm tựu i quán nghe một chút tin tức một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết theo phía bên phải chuyển đến lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn về phía mình phía bên phải kiến trúc trước đó một mực nhìn đường đi đi ngược lại là không có phát hiện phía bên phải kiến trúc là một cái giáo đường nhìn tên tựa như là kêu cái gì thành quang giáo đường lục thiếu lâm cất bước đi hướng giáo đường vừa mới tiếng kêu thảm thiết cũng là theo trong giáo đường phát ra Hắn muốn đi x e trong n g đi đại điện phía trước nhất là một cái tế đàn tế đàn bối cảnh đồ trên có khắc thần minh bức họa cái gì thần lục thiếu lâm cũng không biết sau đó phía dưới cũng là lít nha lít nhít ghế dài con bên trái nhất còn có một cái nhà gỗ nhỏ hẳn là cảnh cáo thất toàn bộ trong đại điện ngọn nến đông đảo rất là sáng lời xem hết hoàn cảnh lục thiếu lâm ánh mắt mới nhìn hướng đứng tại thông đạo ở giữa nhất hai người trên thân gần bên trong chính là cái màu nâu tóc trung niên nam nhân nam nhân hẳn là cha xứ mặc lấy một thân trường bảo màu đen cầm trong tay một cái mở ra cái bình chính là một mặt khủng hoảng theo dõi hắn đối diện người kia đưa lưng về phía lục thiếu lâm nam nhân mặc một bộ áo choàng màu đen tóc màu vàng kim thân cao có hơn một m tám đi mau rời đi nơi này cha xứ chú ý tới cửa lục thiếu lâm quắt lên đi ha, ha ha ha ai cũng đi không được nam tử tóc vàng phát ra bệnh trạm giống như tiếng cười quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm trông thấy nam tử tóc vàng tướng mạo lục thiếu lâm hơi s ư ớ n g sở đây không phải hấp huyết quỷ mà nam tử tóc vàng hai mắt đỏ như máu hai cái nanh lộ tại ngoài môi sắc mặt tái n h ậ t phía trên phủ đầy màu đen t i n h mạch ngươi thế mà không chạy ngươi là cái k i a nhân chủng ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi tóc đen mắt đen người hấp huyết quỷ nhìn từ trên xuống dưới lục thiếu lâm liếm liếm trên móng tay máu tươi lục thiếu lâm vẫn chưa trả lời cha s ứ đột nhiên cầm trong tay trong bình nước vệ hướng hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ một cái chết bước tránh khỏi đến mở ra n g ệ n rộng đột nhiên nào về phía cha xứ thanh quang ở trên arma ta lục i ề u m ạ thiếu lâm thang thiên bộ trong n g á y mắt phát động trong chốc lát đã đến cha xứ trước mặt phải dỗi tay ra một tay lấy cha xứ lay đến mặt đất thuận thế bắt được hấp huyết quỷ cái cổ hấp huyết quỷ giật mình móng luốt đột nhiên vung hướng lục thiếu lâm hai gò má lục thiếu lâm tay phải khé động bành một tiếng đem hấp huyết quỷ lệ n tại mặt đất hấp huyết quỷ đầu lâu cùng nửa người trên trực tiếp bị ngã thành bùng não lục thiếu lâm yên lặng nhìn trên mặt đất hấp huyết quỷ sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất trận mắt hốc mồm cha xứ cái này hấp huyết quỷ không thể khôi phục các hạ hấp huyết quỷ chặt đầu sau tự nhiên là tử vong cha xứ vội vàng trả lời vừa nói vừa bỏ lên nguyên lai、like、là dạng này lục t i ế u lâm nhẹ gật đầu không biết các hạ xưng hô như thế nào ta gọi dô han cha xứ tự giới thiệu mình lục t i ế u lâm theo đông phương đại lục mà đến lục thiếu lâm ngồi đến dài mảnh trên ghế nói đông phương đại lục ngươi là nói ngươi là theo tử vong chi hải một bên khác đại lục tới dô han thất k i n h hỏi、ừ. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu bên trong tòa thánh thành tựa hồ có ghi chép quan tại đông phương đại lục thư tịch các hạ có thể trước tại giáo đường ở lại ta báo cáo thánh thành tin tưởng thánh thành sẽ long trọng hoan nghênh lục tiên sinh đến dô han hưng phấn nói hắn đem việc này lên báo lên cũng là một cái đại công lao có thể lục t i ế u lâm lần nữa gật đầu mình quả thật phải cái quan phương chứng nhận không phải vậy ra đường đều lên không được ta mang ngài đi phòng ngủ nghỉ ngơi dô han vội vàng phía trước mang theo đường lục thiếu lâm cất bước đi theo đi vào giáo đường lầu hai một cái phòng ngủ trước dô han đẩy cửa phòng ra mời lục thiếu lâm đi vào lục thiếu lâm đi vào giữa phòng trong phòng phủ lên màu đỏ thảm trên giường giống như cũng là thiên nga nhung đệm chăn t ủ quần áo trang điểm kính chờ đồ dùng trong nhà đầy đủ lục tiên sinh ngày sớm nghỉ ngơi một chút ta còn muốn đi phía dưới nhường vệ binh tới xử lý thi thể liền táo lui trước dô han tay phải xoa n g ự c nói được rồi lục thiếu lâm gật đầu đem dô han đưa đến ngoài cửa nhìn lấy dô han rời đi lục t i ế u lâm đóng cửa phòng quay người đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra linh nghĩ lập tức bay vào với mới nó cũng không cùng lục thiếu lâm tiến vào giáo vào đối ư giường dướn ờ Người n Gian phòng kia không tệ. Cái giường này nhìn lấy cũng rất mềm à. Bạch quy cổ lên nhìn chung quanh một vòng gian phòng, liên g kia Cái đi. Thiếu Bạch tệ. rất một tục cất đầu. Người tùy cổ lấy Quy Lục、thiếu、Lâm mềm đầu. đ ý với bạch quy nói một câu sau đó cởi xuống tiêu thương trường n a o trực tiếp nào h tới thiên nga nhung trên giường lớn hô dễ chịu vẫn là giường dễ chịu lục thiếu lâm phát ra một tiếng cảm thán hơn năm tháng không có ngủ giường hàn quá muốn giường bạch quy trông thấy lục thiếu lâm dáng vẻ lập tức vỗ vỗ linh nghĩ đầu lâu linh nghĩ bay đến trên giường bạch quy trực tiếp theo linh nghĩ trên đầu nhảy xuống rơi vào mềm mại trên đệm chăn vô vô đệm chăn bạch quy tứ chi một đám đầu dối ra trực tiếp mở ngủ lục thiếu lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm áp và n e o bẹ cổ bỏ lên tối hôm qua xem như rốt cục ngủ một giấc ngon lành nhìn một chút trên giường vẫn như cũ ngủ say bạch quy lục thiếu lâm không có q u ấ y giày nó đi đến trước cửa sổ mở ra cửa sổ nhìn về phía giáo đường viện chỉ thấy giáo đường viện đứng ở cửa bốn năm cái vệ binh c h ấ n giữ trong sân thi thể cũng không thấy hẳn là bị vật đi lục thiếu lâm đóng lại cửa sổ liền định đi xuống lầu tim ăn vừa vừa đi đến cửa miệng liền vang lên tiếng đập cửa lục thiếu lâm một thanh kéo cửa phòng ra ngoài cửa là một cái tuổi trẻ mỹ mạo dáng người đầy đặn nữ tu sĩ chào buổi sáng thiên sinh dỗ han cha sứ x i n ngài đi xuống dùng cơm nữ tu sĩ hiếu kỳ đánh giá lục thiếu lâm được rồi cảm ơn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ta mang ngài đi thôi nữ tu sĩ nói tiếp chờ một lát lục thiếu lâm đóng cửa phòng đi đến bên giường một tay lấy bạch quy cất vào trong ngực lại đối ở trên thảm nắm sấp linh nghị chào hỏi một tiếng liền lần nữa mở cửa phòng ra đi thôi lục t i ế u lâm cười nói mời đi theo ta nữ tu sĩ ôn nhu cười một tiếng Phía trước mang theo mang trước đường. lục thiếu lâm cất bước đi theo linh n g h ị tại đỉnh đầu hắn đi theo đi xuống thang lầu nữ tu sĩ、si、mang theo lục thiếu lâm hướng về hậu viện đi đến đi vào hậu viện một tòa phong ốc trước nữ tu sĩ、si、cười nói nơi này là nhà hàng do h a n c h a sứ liền tại bên trong ngài tiến đi là được Ừm. lục thiếu lâm khẽ gật đầu cất bước đi vào nhà hàng chương hai trăm linh năm bốn loại quái vật chương hai trăm linh năm bốn loại quái vật tiến vào nhà hàng bên trong là một t r ư ơ n g hình chữ nhật cái bản do h a n đang ngồi ở cái bản một đầu khác chờ đợi hắn trông thấy lục thiếu lâm tiến đến do h a n đứng lên lục tiên sinh mời ngồi Hy vọng những thức ăn này có thể hợp này vọng ăn ngại miệng.、Cảm、ơn. có Cảm lục thiếu lâm cười nói ngồi ở bàn dài cái này một đầu trên bàn để đó không ít đồ ăn bánh mì trắng rau xanh canh hoa quả bò bít tết trở lục thiếu lâm cũng không kèn ăn cầm lấy dao n ĩ a liền đại bắt đầu ăn không bao lâu liền đem phía bên mình thức ăn tạo xong cha xứ còn gì n ữ a không lục thiếu lâm nhìn về phía johan chính mình mới ăn năm phần no bụng có có. lục tiên sinh chờ một lát j o han vội và nói nói xong bước nhanh đi ra nhà hàng hẳn là đi phân phó đầu bếp đi không bao lâu dỗ han liền về tới nhà hàng đối với lục thiếu lâm nói lục tiên sinh chờ một chút đầu bếp đã tại làm được rồi lục thiếu lâm đặt d ĩ a xuống quay đầu nhìn lên trong nhà ăn bài trí cũng không lâu lắm lại là một m phần bánh mì bò bít tết bị đưa đi lên lục thiếu lâm cầm lấy dao n ĩ a lần nữa bắt đầu ăn sau khi ăn xong dô han đứng dậy rót hai chén cà phê đưa một ly đến lục thiếu lâm trước mặt lục tiên sinh đây là cà phê ngài tại đông phương đại lục nhất định không uống qua ngài nếm thử dô han giới thiệu nói lục thiếu lâm liếc mắt nhìn hắn không có trả lời bưng lên cà phê nhấc một miếng còn không đều là khổ đi kéo mấy cái lục tiên sinh chuyện của ngài ta đã báo cáo cho thánh thành đoán chừng vài ngày sau liền sẽ có hồi âm dỗ han uống một ngụm cà phê nói ừ m ngươi h ô m qua r ộ i nước là cái gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi là thanh thủy có thể đối hấp huyết quỷ sinh ra thương tổn cực lớn dỗ han trả lời quốc gia các ngươi hấp huyết quỷ nhiều không cái này cũng không rõ ràng hấp huyết quỷ tại không bại lộ tình huống của mình phía dưới liền là nhân loại dáng vẻ giấu ở trong nhân loại cần phải tính toán nhiều à. ngoại trừ hấp huyết quỷ các ngươi nơi này còn có cái gì q á vật k h â lâu lang nhân u hồn có ý tứ quốc gia các ngươi tên gọi là gì Người lục thiếu lâm nhẹ gật đầu dù sao đánh bể đầu là được rồi ta muốn đi ra ngoài đi một chút lục thiếu lâm đứng lên nói hắn còn không có ở trong c h ấ n dạo chơi đâu dị quốc phong chỉ riêng dù sao cũng phải nhìn xem được rồi ta nhường ma di ạ bồi ngài ra ngoài cũng là vừa mới mang ngài tới nữ tu sĩ dạng này có thể giảm bớt phiền phức dỗ hàn đồng dạng đứng lên xem ra hắn cũng biết lục thiếu lâm hình dạng sẽ để cho người khác sinh ra hiểu lầm Ừm. lục thiếu lâm gật đầu nhấc lên trường đao đi ra nhà hàng hắn xuống thời điểm liền chỉ dẫn theo trường đao thương cùng tiêu thương lưu tại trong phòng ngủ dỗ hàn cũng là đi theo đi ra nhường lục thiếu lâm chờ một lát hắn đi gọi ma di ạ tới lục thiếu lâm tại hậu viện tán lên bước thuận tiện chờ đợi người tới không bao lâu d o han liền dẫn ma di a đi tới ma di a nữ tu sĩ n g ư ờ i bồi tiếp lục tiên sinh ra ngoài lúc nhất định muốn chú ý an toàn d o han dặn dò được rồi trả sứ ma di a c ư ờ i đáp lại quay đầu nhìn về phía lục thiếu lâm đi thôi lục thiếu lâm trực tiếp hướng về tiền viện mà đi ma di a vội vàng đi theo đi ra sân nhỏ lục thiếu lâm liền trực tiếp hỏi đầu kia đường phố náo nhiệt nhất đâu lục tiên sinh đây chỉ là một tiểu trấn không có mấy con phố ta mang ngài đi đường lớn đi ma di a cười nói được lục thiếu lâm gật đầu hai người hướng về đường lớn đi đến đi thời gian uống cạn trung trà hai người liền đến chủ trên đường đường lớn lên cửa hàng đông đảo người cũng không ít tóc đen lục thiếu lâm tại một bọn đủ mọi màu sắc tóc trong đám người tự nhiên là dễ thấy cùng cực nếu không phải có nữ tu sĩ làm bạn đ o á n chừng lại muốn bị người nói ma quỷ chỉ bất quá bị người làm hầu tử nhìn nhường lục thiếu lâm cực kỳ khó chịu hung hăng chừng mắt về phía vây xem hắn mọi người nhìn bà nội ngươi đương nhiên hắn nói là đại hạ lời nói mọi người căn bản nghe không hiểu cuối cùng vẫn là ma di ả nữ tu sĩ mở miệng vây xem một số đám người mới tạt ra lục tiên sinh ngài mới vừa nói là của ngài ra hương phải đi là có ý gì đâu ma di a mở to mắt to màu xanh lam con ngươi hiếu kỳ hỏi là hỏi đợi bọn họ mẫu thân tốt ý tứ lục thiếu lâm trả lời ha ha ha lục tiên sinh ngài g ặ p người ngài vừa mới khẳng định là đang mắng bọn hắn nhìn ngài biểu lộ liền biết ma di a bưng bít lấy môi đỏ cười nói ha ha lục thiếu lâm mỉm cười tính là đáp lại nhìn lấy hai bên cửa hàng rất có thời trung cổ phong cách trên đường nữ hải cũng đều là mặc lấy váy đi vào một cái tiệm thợ rèn trước mặt lục thiếu lâm dừng bước cửa hàng bên trong treo không ít trọng hình binh khí đầu đinh nện lưu tinh chủ y cánh cửa đại đao xong nhận c h í n phủ chữ thập trường kiếm、trở. cửa hàng bên trong thiết tượng là cái hoa dâu trắng đâm thành bím tóc lao đầu lao đầu bắp thịt cả người phát đạt chính hết sức chăm chú đánh lấy một khối sắt enderson ra ra ma di a mở miệng hô ồ là tiểu ma di a a cái này còn có cái xứ là người enderson quay đầu nhìn về phía hai người nhìn một chút ánh mắt để mắt tới lục thiếu lâm bên hông trường đao người trẻ tuổi ngươi cây đao này khả năng nhường ta xem một chút enderson đối với lục thiếu lâm hỏi có thể lục thiếu lâm cởi xuống trường đao dựng thẳng đưa tới đa tạ enderson tại tạp dề lên xoa xoa tay nhận lấy lưu tinh hỏa vẫn đ a o xem xét tỉ mỉ lục thiếu lâm tự nhiên không sợ đối phương đối đao của hắn lên tâm tư gì đao tốt đao tốt thế mà tinh luyện một lần tài liệu cũng là chưa từng thấy qua con ẩn chứa hỏa thuộc tính enderson liên tục tán thưởng hai tay không ngừng đốt ve thân đao sau một lúc lâu mới đưa đao đưa trở về các hạ khả năng c á o chi chế tạo cây đao này khoáng thạch là ở nơi nào vào tay nếu có thể c á o chi cửa hàng bên trong tất cả binh khí các phía dưới có thể tùy ý chọn lựa enderson thành khẩn hỏi thử vong chi hải một bên khác đông vương đại lục lục thiếu lâm cười nói cái này enderson lại có thể như thế rõ ràng nhìn ra lưu tinh hỏa vẫn ao gạt tính cũng là cao nhân cư n h i ê n như thế xa enderson lắc đầu c ư ờ i khổ vũ khí ta cũng không muốn rồi ngươi cho ta đến hai trăm cân tinh tiết khối thế nào lục thiếu lâm mở miệng hỏi linh nghĩ đã rất lâu không ăn kim loại không có vấn đề ta cái này cho ngươi trang hai trăm cân enderson h ả o s ả n nói nói xong cầm lấy một cái túi r a đi vào cửa hàng bên trong chương hai trăm linh sáu phụ thân ác linh chương hai trăm linh sáu phụ thân ác linh không bao lâu enderson hai tay bắp thịt nô lên dẫn theo túi da đi ra các h ạ đây là hai trăm cân tinh thiết khối anderson đem túi ra đặt ở lục thiếu lâm trước mặt đa t ạ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu một cái nhấc lên túi ra quay người quay trở về anderson ra ra chúng ta liền đi trước gặp lại ma di ạ c ư ờ i phất phất tay nhanh đi mấy bước đi theo lục thiếu lâm trở lại giáo đường lục thiếu lâm trực tiếp về tới phòng ngủ đem trong túi ra tinh thiết khối toàn bộ ngã xuống trên mặt thảm linh nghĩ siêu một tiếng liền nào h tới lục thiếu lâm đem trường đao tựa vào trên giường nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi tới nơi này về sau xem như không có chuyện gì mỗi ngày ngủ ngon cũng không có vấn đề gì trước mắt đã đến buổi tối sau khi cơm nước xong lục thiếu lâm đang định lên lầu ngủ tiếp đại giác ma di a vội v à chạy vào nhà hàng cha sứ có thân nhân dẫn người đến khu ma ma di a đối với johan nói khu ma lục thiếu lâm trong nháy mắt hứng thú dự định đi cùng nhìn xem lục tiên sinh lần này chỉ sợ phải dựa vào ngài xuất thủ lần trước gặp phải hấp huyết quỷ ta đem tất cả thánh thủy đều gắn ra ngoài johan nhìn về phía lục thiếu lâm hơi có chút lúng túng nói trước đi nhìn kỹ ham nói ta đối với các ngươi k u ma loại hình cũng không hiểu rõ lục thiếu lâm trả lời lấy lục tiên sinh thực lực của ngài tuyệt đối không có vấn đề dỗ han ngược lại là lòng tin chăn đầy hướng về đại điện đi đến lục thiếu lâm cất bước đi theo đến đến đại điện bốn năm cái nam tử vây quanh một cái tuổi trẻ nữ nhân đứng tại giới tế đàn mặt nữ nhân bị trói gô khuôn mặt và mẹo trên mặt kinh mạch đội hiển một đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy chòng trắng mắt trông thấy cha sứ tới các nam nhân liền vội vàng không người hành lễ cha sứ t h á n h quang bảo hộ dỗ han đáp lấy lại nhìn về phía nữ nhân vị nữ sĩ này là lúc nào biến thành như vậy dỗ han mở miệng hỏi cha sứ đêm qua liền biến thành rằng này cầu cha sứ ngài mau cứu nàng một người trung niên nam nhân cầu khẩn nói lục tiên sinh ngài nhìn một chút johan nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm phát động lôi linh ngục nhìn về phía nữ tử chỉ thấy một oan hồn cùng nữ tử thân thể chồng vào nhau rất rõ ràng là phụ thân nữ tử đương nhiên bên này gọi ác linh chỉ là hiện tại lục thiếu lâm nội công toàn bộ mất đi hiệu lực rất khó đem ác linh bước đi ra bị ác linh phụ thân bất quá ta hiện tại cũng không có cách nào bước ra ác linh ngươi có biện pháp nào sao lục thiếu lâm hỏi hướng johan lục tiên sinh bước ra ác linh có thể dùng bậc bạc bất quá bước đi ra sau không có thánh thủy tỉnh hóa ác linh nó có thể sẽ lần nữa phụ thân tại người khác johan trả lời ngươi một mực đưa nó bước đi ra nó chỉ muốn đi ra liền hẳn phải chết không nghi ngờ lục thiếu lâm thẳng như nói hán lưu tinh hỏa vẫn đ a o ẩn chứa dương hỏa thuộc tính còn chứa một k i a long khí mấy cái đao có thể chém chết cái này hạ cấp hát linh được rồi ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị dỗ hăn vội vàng nhẹ gật đầu quay người phân phó lên ma di ạ ma di ạ sau khi nghe xong lập tức nhỏ chạy ra đại điện không bao lâu ma di ạ cùng một cái khác nữ tu sĩ liền đẩy một cái dài hai mét rộng một mét hai tả hữu thiết giá tử giường đi đến thiết giá tử trên giường còn có bốn cái cố định tứ chi dùng bằng da băng dính đem nàng buộc đến trên giường sắt dô han đối với bốn tên nam tử nói bốn tên nam tử bắt lấy nữ tử giải khai trên người nàng dây thường đang định đem nàng mang lên sắt trên giường nữ tử đột nhiên phát ra như là giã thu tiếng gào thét hai tay đột nhiên quằn quại hai tên nam tử trực tiếp bị hất tung ở mặt đất hai gã khác nam tử thấy thế vội vàng ra sức muốn đ ệ lại nữ tử nữ tử đột nhiên xoay người một cái lần nữa đem cái này hai tên nam tử q u ă n g bay đi tại trên thế đàn quay người nhìn chằm chằm dô han lục thiếu lâm mấy người ôi ôi ôi nợ nụ cười vặn vẹo biểu lộ phối hợp tiếng cởi âm lánh cực kỳ làm người ta sợ hãi j o h i ế trong nháy mắt cầm lấy ở ngực thánh quang thánh giá nhắm ngay nữ tử ma di a cùng một cái khác nữ tu sĩ thì là hoa dung thất sắc vội vàng trốn đến johan sau lưng người cười quá khó n h ì n lục thiếu lâm lạnh lùng nói vừa dứt lời nữ tử ánh mắt trực tiếp chăm chú vào lục thiếu lâm trên thân sau đó nữ tử đột nhiên gào rú một tiếng hai chân đột nhiên đạt một cái l a n g không nào về phía lục thiếu lâm lục tiên sinh cẩn thận johan cùng ma di a hét lên kinh ngạc lục thiếu lâm không nhúc ních tí nào đợi nữ tử bổ nhào vào trước mặt lúc phải dội tay ra bắt lại nữ tử cái cổ nữ tử không ngừng phát ra gào rú tứ chi không ngừng nhưng làm sao có thể tránh thoát mở lục thiếu lâm bàn tay lục thiếu lâm dẫn theo nữ tử đi đến giường sắt trước một tay lấy nó đặt tại sắt trên giường đem tứ chi dùng dây lưng c h ừ c h a sứ làm việc lục thiếu lâm nhìn về phía vẫn như cũ dơ thánh giá johan nói được t ố t lục tiên sinh johan lấy lại tinh thần thu hồi thánh giá bước nhanh đi tới giường sắt một bên ma di ạ cùng một cái khác nữ tu sĩ thì làm một mặt sùng bái nhìn qua lục thiếu lâm trong mắt không ngừng tỏa ra ánh sao johan theo giường sắt phía dưới lấy ra một cái màu trắng hộp sắt trong hộp là chiếu lấp lánh một bạc johan nắm lên một thanh bột bạc liền rơi tại trên người nữ tử nữ tử đột nhiên hét t h ẳ m lên trong miệng phun r a hát thủy thân thể kịch liệt rằng co bị dây l ư n g c h r ừ chỗ ở trực tiếp ghì ra máu vết johan tiếp tục nắm lên một thanh bột bạc gắn đi lên nữ tử d â y rủa càng thêm mánh liệt hơn lục thiếu lâm trái tay v ệ n chặt trường đao ngón tay cái đẻ vào đao đàm chỗ hai mắt lấp lóe điện chỉ nhìn nữ tử theo bột bạc t ắ t mạn g nữ tử toàn thân nữ tử thể nội ác linh rốt cuộc không chịu nổi trực tiếp thoát ly nữ tử thân thể nào về phía nữ tử bên người johan bang một tiếng rút đao vàng lục t i ế u lâm trong nháy mắt phát động t r à n phong đao quyết liền trạm ba đao á bởi vì tốc độ quá nhanh rút đao tiếng cùng vào vỏ tiếng tạo thành một đạo tiếng vang tại j o han ma di a mấy cái trong mắt người lục thiếu lâm thì là động đều không động bọn họ thân là người bình thường tất nhiên là thấy không rõ lục thiếu lâm xuất đao lục tiên sinh ác linh đã thoát ly nữ t ử thân thể j o han khẩn trương nói ra đồng thời không ngừng tứ phía nhìn quanh ta biết ác linh đã chết lục thiếu lâm trả lời đã đã chết j o han một mặt m ở mịt hắn có thể không nhìn thấy lục thiếu lâm xuất thủ ừng vừa mới chết lục thiếu lâm gật đầu nói xong quay người liền hướng về đi lên lầu hắn cũng không có thời gian giải thích vũ ký của mình Han lục ầ n n thiếu n bốn h í lâm muốn lên chính mình tới sau cái này johan cũng không nói ở đâu tắm rửa chính mình hôm qua cũng không tắm nghĩ tới đây lục thiếu lâm lại trở về đại điện hướng johan hỏi thăm như thế nào tắm rửa ngay xong lục thiếu lâm mà nói d chương n hai trăm linh bảy trọng thương kỵ sĩ Trưng 207, trọng thương kỵ sĩ đợi đến hai cái nữ tu sĩ đem nước đưa tới lục thiếu lâm tại phòng tắm thư thư phục phục ngâm một cái tắm ngâm hết thuận tiện đem chính mình thiên tắm phục tắm một cái treo ở trong phòng ngủ n h o á một cái đã vượt qua năm ngày sáng sớm lục thiếu lâm xoay người xuống giường r ử a mặt một phen sau hướng về dưới lầu đi đến vừa đi ra đại điện l i ê n gặp một đội tám cái mặc lấy bình sắt đầu màu bạc bản giáp kỵ sĩ hộ vệ lấy một cỗ hào hoa xe ngựa bốn bánh đi tới giáo đường trước cửa những kỵ sĩ này không chỉ có mình bị bản giáp bao thành bình sắt đầu dưới thân chiến mã cũng là khoác lấy trọng giáp kỵ sĩ trong tay nắm dài ba mét thép chế kỵ thường con ở sau lưng chữ thập t r ư ở n g kiếm xem xét cũng là tinh nguyện thanh thành trọng thương kỵ sĩ johan lúc này đi ra đại điện hoảng sợ nói rất lợi hại lục thiếu lâm khiêu mi hỏi ừng thanh thành trọng thương kỵ sĩ thực lực thấp nhất cũng là trung cấp kỵ sĩ johan trả lời kỵ sĩ cấp bậu làm sao phân chia thực tập sơ cấp kỵ sĩ trung cấp kỵ sĩ cao cấp kỵ sĩ kỵ sĩ trưởng đại kỵ sĩ trưởng cùng mạnh nhất kỵ sĩ tri vương đúng rồi các ngươi bên này tu luyện là cái gì đấu khí thanh thành kỵ sĩ tu luyện đều là t h á n h quang đấu khí đấu khí có thể cường hóa thân thể sao có thể tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc ta cũng sẽ không đấu khí ừm cảm ơn lục thiếu lâm nhẹ gật đầu xem ra chính mình đến toàn bộ đấu khí học một ít có thể cường hóa thân thể là được nói không chừng có thể mượn nhờ khác biệt tu luyện phương pháp đánh vỡ thân thể cực h ạ n cửa thứ hai xe ngửa cửa xe từ từ mở ra một cái giữ lấy dâu cá chê mặc lấy thời trung cổ quý tộc phục trang ba mươi tuổi nam tử đi xuống dỗ han bước nhanh tới thi lễ một cái nam tước đại nhân ngài cũng là dô han trà sứ đi nam tước một tay xoa ngực mỉm cười nói là ta dỗ han nhẹ gật đầu vị này bắt đầu từ đông phương đại lục tới khách quý a nam tước nhìn về phía cửa đại điện lục thiếu lâm đúng vậy đây là lục thiếu lâm lục tiên sinh dỗ han giới thiệu nói lục thiếu lâm cất bước đi tới trong nội viện ngài khỏe chứ lục tiên sinh ta là phiu nam tước thánh thành quý tộc nghị viện phái ta đến đây đón ngài tiến về thánh thành nam tước hơi hơi hành lễ người tốt phiêu nam tước lục thiếu lâm chắc tay ngài đây là phương đông lễ nghĩa rất có ý tứ ngài khỏe chứ ngài tốt phiêu học lục thiếu lâm dáng vẻ chắc tay nam tước đại nhân lục tiên sinh không bằng đi vào lại nói d ô han vừa cười vừa nói phiêu nhẹ gật đầu ba người đi hướng đại điện đến đến đại điện tầng hai nhỏ phòng khách ngồi xuống d ô han đổ ba ly cà phê một người một ly không biết đến thánh thành an bài như thế nào ta lục thiếu lâm bưng lên cà phê nhấp một miếng thì u ấ t hỏi trước lục tiên sinh có thể yên tâm ngài đường xa mà đến chúng ta tự nhiên sẽ thịnh t ỉ n h chiêu đãi ngài ngài cần tại thánh thành đợi một thời gian ngắn quốc vương cùng giáo hoàng đều muốn gặp một lần ngài gặp xong sau ngài muốn đi nơi nào chơi đều được chúng ta lại phái phái kỵ sĩ đi theo bảo hộ ngài phiêu cười trả lời vậy là tốt rồi lục thiếu lâm gật đầu sau đó phiêu hỏi tới lớn bao nhiêu hạ quốc sự tỉnh cùng lục thiếu lâm tại đại hạ quan chức biết được lục thiếu lâm tại đại hạ là t u ầ n thiên vệ tương đương với bọn họ quốc gia cùng đình vệ đội đội trưởng p h i u trong nháy mắt nổi lòng tột tính ba người một mực trò chuyện đến chưa tại johan ăn bài xuống ăn cơm chưa xong phiêu hỏi thăm lục thiếu lâm phải chăng có thể sáng sớm ngày mai xuất phát lục thiếu lâm gật đầu đồng ý hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống thang lầu linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy trên không trung đi theo cùng johan ma di ạ cáo biệt về sau lục thiếu lâm đi vào trong nội viện phiêu đã tại cạnh xe ngựa chờ lục tiên sinh mời lên xe chúng ta cần đi đường sáu ngày mới có thể tới đạt thánh thành phiêu cười nói được rồi lục thiếu lâm đi đến cạnh xe ngựa một bước liền bước đi lên xe ngựa cực sự rộng lớn dù sao cũng là bốn vòng n h ư n g lục t i ế u lâm không nghĩ tới chính là trong xe ngựa thế mà còn có hai cái nữ buộc cái này phiu ê vẫn rất sẽ hưởng thụ lục thiếu lâm ngồi đến trên ghế phiu ê theo sát ở phía sau lên xe ngựa ngồi xuống lục thiếu lâm đối diện ngươi đi phục thị lục tiên sinh phiu ê đối với một bên quỳ trên mặt đất một cái nữ buộc nói vâng nam tước đại nhân nữ buộc nhẹ g i ọ n g đắt lại quỳ gối quỳ gối lục thiếu lâm dưới chân lục tiên sinh uống chút rượu nho phiu ê từ một bên trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một bình rượu nói không cần phiu ê nam tức tùy ý, không cần phải để ý đến ta lục t i ế u lâm lắc đầu rượu nho trôi lỏm uống vào cũng không có cảm giác gì không có gì uống đầu Gặp lục thiếu lâm s á c thực không cảm thấy hứng thú phiêu chính mình uống mà xe ngựa cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về bên ngoài trấn mà đi bên cạnh xe ngựa tám tên trọng thương kỵ sĩ dơ k ỵ thương ánh mắt lạnh lùng quét mắt m ộ n phía mãi cho đến đang lúc hoàng hôn xe ngựa mới ngừng lại được tám tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa theo trên lưng ngựa gỡ xuống đ ầ u nành môi n ấ g thất ngựa phiêu cùng lục thiếu lâm cũng là đi xuống xe ngựa hai tên người làm thì là tranh thủ thời gian n h ấ t lên nồi sát chuẩn bị làm c ơ tối không giống với đại hạ cái này tăng lữ kỵ sĩ quốc h n vắng thế mà đi một ngày đều không có gặp phải một cái thành trấn chỉ có thể ở gi buổi tối chúng ta liền ở trên xe ngựa nghỉ ngơi các kỵ sĩ sẽ bảo hộ chúng ta an toàn ngươi không cần lo lắng phiêu mở miệng nói ta chưa bao giờ lo lắng qua an toàn lục thiếu lâm cười nói hắn thực lực của mình cũng là lớn nhất an toàn bảo hộ tám tên i kỵ sĩ rất nhanh liền cho ăn xong ngựa chính bọn hắn cũng đã ăn xong lương khô sau khi ăn xong bọn họ đem xe ngựa vây vào giữa đưa lưng về phía xe ngựa chữ thập trường kiếm sửa chỗ hai tay g i a o nhau nắm chặt chỗ u kiếm yên lặng quan sát đến một phía bọn họ dự định tám người thủ một đêm không thay phiên nghỉ ngơi lục t i ế u lâm hiếu kỳ hỏi không phải hiện tại là tám người cùng một chỗ thủ một hồi sẽ có bốn tên kỵ sĩ nghỉ ngơi trước phiêu trả lời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hắn muốn những kỵ sĩ này hẳn là cũng không có ngốc như vậy không bao lâu một cỗ nồng đậm mùi thơm chuyển đến lục thiếu lâm quay đầu nhìn lại hai cái nữ b ộ c đã nấu xong tràn đầy một nồi canh thịt đồng thời còn tại trên mặt đất trải tốt trà lông phía trên cất kỹ các loại cái khác đồ ăn có hoa quả bánh mì trắng rau xanh c h ở lục tiên sinh chúng ta đi ăn cơm đi ở bên ngoài so sánh thô sơ chờ đến thanh thành ta mới hào hào chiêu đãi lục tiên sinh n i p h i u giật giật dâu cá chê cười nói ta không kèn ăn có thể ăn no bụng là được lục thiếu lâm không thèm để ý nói ha ha ha ha ha lục tiên sinh mời phiệu cười ha ha hai người đi đến chăn lông lên ngồi xuống bắt đầu ăn uống đợi đến hai người ăn hết sắc trời đã triệt để em lại bọn họ cắm trại địa phương có chút tới gần núi rừng từng tiếng g i ã thú chu lên theo trong rừng truyền ra tám tiên kỵ sĩ không nhúc nhích tí nào trong bóng tối để cao cảnh giác chương hai trăm linh tám lang nhân tập kích chương hai trăm linh tám lang nhân tập kích lục tiên sinh chúng ta t r ư ớ c lên xe ngựa đi p h i u nghe núi rừng bên trong truyền đến dã thú gọi tiếng mở miệng nói phiêu năm tước người đi lên trước ta ở bên ngoài lại đợi c h ú t nữa lục thiếu lâm cười nói trong xe ngựa không gian mặc dù lớn nhưng c h u n g quy là phong bế cho người ta một loại cảm giác bị đè nén được rồi lục tiên sinh không cần l o ậ t đi ngồi tạm một hồi tới phiêu g i ả n dò yên tâm lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phiêu đứng dậy mang theo hai cái nữ b ộ c lên xe ngựa lục thiếu lâm thì tiếp tục ngồi tại lông trên nệm lúc này tám tên kỵ sĩ bên trong hai tên đi đến núi rừng biên giới chặt cây một chút nhánh cây ô n lấy tại giữa đất trống ở giữa nhấc lên một đống lửa thời gian chậm rãi trôi qua lục thiếu lâm ngồi tạm trong chốc lát liền tiến vào lập tức xe trên xe ngựa phiêu chân đáp lấy trà lông chính tựa ở thùng xe lên ngủ lục thiếu lâm ngồi đến trên ghế chậm rãi hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi lúc nửa đêm một trận tiếng sói chu vang lên lục thiếu lâm mở to mắt quay k i ế n g xe xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy bóng t ố i bốn phía bên trong chấp động lên hai mươi mấy đôi xanh mơn mở n á n h mắt tám tên kỵ sĩ đã g ơ lên trong tay thập tự t r ư ờ n g kiếm yên lặng nhìn chăm chú lên bốn phía bầy sói bầy sói ở ngoại vi du đãng từ đầu đến cuối không có nhào lên sau một lúc lâu một thân ảnh màu đen từ trong bóng tối đi ra tại lượt r ạ i chiếu g i i mọi người thấy rõ thân ảnh màu đen là một thân hình cường tráng nam tử nam tử màu nâu tóc đồng tử hơi vàng đối với mấy cái tên kỵ sĩ mỉm cười lang nhân thân hình cường tráng nhất một tên dẫn đầu kỵ sĩ trầm giọng có nói thập tự trường kiếm nằm ngang ở trước người chậm rãi lui về phía sau dựa vào sau bốn tên kỵ sĩ phóng tới một bên tất ngựa dẫn đầu kỵ sĩ thì là cùng với những cái khác ba tên kỵ sĩ bảo hộ ở xe ngựa b ộ t phía theo các ngươi một đường làm sao có thể để cho các ngươi lên lập tức tiến hành công kích nam tử lạnh lùng nói ra nói xong thân hình bắt đầu t ă n g vọt bên ngoài thân quần áo x é rách màu đen lông sói t u ô n ra ra thịt vài cái công phu nam tử biến thành một dài miệng r ă n g s á c thân cao hai m bốn bắp thịt cả người lang nhân theo nam tử biến thân bốn phía bầy sói trong nháy mắt liền v ọ t lên hơn phân nửa bầy sói phóng tới thất ngựa là tứ d i a i lang nhân vinh dự dẫn đầu kỵ sĩ hét lớn một tiếng hai đầu gối hơi quang vinh dự cái khác bảy tên kỵ sĩ đồng thanh quát lớn từng đầu n g h con nhỏ giống như lớn sói xông đến các kỵ sĩ trước mặt các kỵ sĩ trong tay thập tự trưởng kiếm mạnh mẽ vung chặt đâm tới trong nháy mắt tám đầu ác lang ngã vào trong Lục lâm lành, lực, là lui lui cũng là các tắc có thực chiến có chút giác, cũng thiếu tính rất thật tại thô tới tới thằng nhìn mạnh, nhưng sánh hạ chém đại quá đâm. xương ngon động ngắn gọn say sĩ so sự kỵ ký, võ bất quá những kỵ sĩ này lực lượng cực lớn thường thường một kiếm có thể đem ác lang chém giết nhìn tới tu luyện đấu khi đối lực lượng tăng lên rất lớn bầy sói dây dưa kéo lại kỵ sĩ lang nhân hai chân đạp một cái trong n g á y mắt s ô n g về thất ngựa cho dù là nó cũng không dám bị dài ba mét kỵ thương chính diện đâm chúng ngăn lại nó dẫn đầu kỵ sĩ một kiếm đem một cái ác lang chặt thành hai nửa phóng tới lang nhân một tên kỵ sĩ đi sát đằng sau tại phía sau của hắn cái khác hai tên kỵ sĩ vẫn như cũ chết hộ vệ lấy xe ngựa gặp các kỵ sĩ đã phân thân pháp thuật lục thiếu lâm trong nháy mắt mở cửa xe dưới chân một chút liền lướt ra ngoài xe ngựa lại một chút trực tiếp ngăn ở sói người trước mặt nếp miệng cười một tiếng chết lang nhân hét lớn một tiếng móng nuốt theo trên hướng xuống trục vào lục thiếu lâm đầu lâu người h ắ n a cướp ta lời kỵ ca lục thiếu lâm ám chửi một câu bang một tiếng lưu tinh hỏa vẫn nào trong nháy mắt ra khỏi vỏ đảo qua lang nhân cái cổ đùm một thanh em văng lên lang nhân to lớn đầu sói rơi rơi xuống mặt đất. thanh hôi máu tươi hôi phóng máu lục ê n tận trời. l thiếu lâm hai chân khéo động rời đi máu tươi rơi xuống phạm vi chấn động chừng đ a o b ỏ đao và o vỏ dẫn đầu kỵ sĩ xông đến sói người trước mặt vừa lúc bị ngâm một thân máu tươi ngu ngơ nhìn lấy lục thiếu lâm theo lang nhân chết đi bầy sói phát ra nghẹn ngào thanh â m ào ào lui vào núi rừng cảm tạ đại nhân xuất thủ tương trợ dẫn đầu kỵ sĩ cầm kiếm thi lễ không cần k h á c h k h í lục thiếu lâm k h o á t tay á o hướng về xe ngựa đi đến vừa vào xe ngựa liền gặp phiêu nam tức cùng hai cái nữ bục đều dùng sùng bãi ánh mắt nhìn lấy chính mình lục tiên sinh thật sự là thực lực cứng hãn phiệu từ đáy lòng tán thưởng quá khen. lục thiếu lâm cười nói không biết lục tiên sinh thực lực đến loại tình trạng nào phiêu hỏi tiếp dựa theo các ngươi bên này phân chia cần phải tương đương với đại kỵ sĩ trưởng lục thiếu lâm trả lời lại là đại kỵ sĩ trưởng phiêu ánh mắt t r ư ừ n g tăng tròn có vấn đề gì không không có không có chỉ là không nghĩ tới lục tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền đạt tới đại kỵ sĩ trưởng cấp độ vương quốc cái nào đại kỵ sĩ trưởng đều là năm mươi tuổi đi lên phiêu cảm nói lục thiếu lâm mỉm cười nhắm hai mắt lại gặp lục thiếu lâm hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi phiêu không có mở miệng nói chuyện nữa một vị đại kỵ sĩ trưởng không phải hắn một cái nam tức có thể đắc tội nổi nhất định phải tạo mối quan hệ thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng xe ngựa tiếp tục lên đường lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra lục tiên sinh tỉnh phiu vẻ mặt tươi cười nhìn qua lục thiếu lâm ừ m nam tước một đêm không ngủ lục thiếu lâm hỏi lục tiên sinh ngày trực tiếp gọi ta phiu là được chúng ta nên tính là bằng hữu a giữa bằng hữu xưng hô tính danh liền có thể phiu cười nói cũng tốt hôm qua cái kia người sói nói theo chúng ta một đường cái này là vì sao đối phó chúng ta cần phải tốn công mà không có kết quả đi lục thiếu lâm hỏi san giết nhân tộc bên trong có giá trị mục tiêu là cái gì chút hấp huyết quỷ lang nhân chung nhận thức cái này cũng không kỳ quái phiêu giải thích nói bọn họ có người thống lĩnh lục tiên sinh vừa đến nơi đây chưa quen thuộc là bình thường hấp huyết quỷ cùng lang nhân đều có chính mình vương giả tại vương quốc bên ngoài bọn họ thậm chí còn có chính mình thành thị mà khô lâu cùng ác linh bởi vì trí tuệ nguyên nhân không có vương giả từng người tự chiến bọn họ còn xây thành rồi ừng nghe nói hấp huyết quỷ xây thành thị gọi huyết chi thành bọn lang nhân xây gọi thành hai tộc vương giả liền ở tại hai tòa thành thị bên trong may mắn chính là hấp huyết quỷ cùng lang nhân quan hệ cũng, cũng không tốt thậm chí sẽ lẫn nhau c h é m giết không phải vậy chúng ta nhân tộc liền một cái kỵ sĩ tri vương hai bọn chúng tộc nếu là liên hợp chúng ta cũng không là đối thủ Ừm. lục thiếu lâm nhẹ gật đầu không nghĩ tới tây cực đại lục tình huống cùng đại hạ không kém nhiều đồng dạng ở vào trình độ cực kỳ nguy hiểm sau năm ngày buổi sáng xe ngựa đến thánh thành trước đó lục thiếu lâm thông qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài toàn bộ thánh thành đều là màu trắng tường thành đều là dùng màu trắng đá cầm thạch đắp lên mạ thành thành đứng ở cửa mấy tên lính võ trang đầy đủ tiến vào thánh thành người nối liền không dứt phiêu bởi vì trên xe ngựa có nam tức tiêu ký cùng hộ vệ trọng thương kỵ sĩ trực tiếp liền t r ê n ngang tiến n h ậ p thánh thành thánh thành đường đi mặt đất cũng là từ màu trắng đá cẩm thạch l ó t đường đi ngang qua phụ nhân nguyên một đám ăn mặc trang điểm l ọ p lây lộ ra cực kỳ thâm thúy sự nghiệp dây nhất làm cho lục thiếu lâm giật mình là t ò a thánh thành này nữ nhân thế mà mặc có v ớ nếu như hắn không có nhìn lầm đúng là tất chân đám này tây cực đại lục người võ kỵ không được làm cái này ngược lại là làm rất nhanh vượt thời đại làm cho g i đến, đến rồi chương hai trăm linh chín thánh thành ban đêm trọng thương kỵ sĩ mở đường xe ngựa chạy cực nhanh không bao lâu liền đến một tòa trang viên trước đó nữ buộc xuống xe lôi kéo cửa trang viên dây thừng không bao lâu một người mặc coi trọng quản gia bộ dáng trung niên nam tử liền mở ra cửa lớn xe ngựa lái vào trang viên đi vào trong trang viên một ngôi biệt thự trước xe ngựa chậm rãi dừng lại phiêu nhảy xuống xe ngựa lục thiếu lâm cầm lấy tất cả trang bị đi theo nam tước đại nhân nhiệm vụ đã kết thúc chúng ta cáo từ trước trọng thương kỵ sĩ bên trong dẫn đầu kỵ sĩ tung người xuống ngựa đi đến phiêu mặt trước thi lễ một cái nói được rồi vất vả các ngươi phiều cười nói dẫn đầu, kỵ sĩ đầu đối với lục thiếu lâm thi lễ một cái q a y người nhảy lên tất ngựa hướng về trang viên cửa chính phòng đi cái khác bảy tên hữu nghị sĩ cũng là tại lập tức đối với lục thiếu lâm thi lễ lập tức đi theo lục tiên sinh mời đến phiêu đưa tay hư dẫn mời lục thiếu lâm tiến vào biệt thự lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi vào biệt thự biệt thự trong phòng khách phủ lên màu đỏ thảm hơn mười người nữ b u ộ c ở phòng khách các nơi quét dọn những thứ này nữ b u ộ c đều mặc lấy trắng đen sen kẽ váy dài trang phục nữ b u ộ c mỗi một cái đều là tuổi trẻ nữ tử trong phòng khách đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim chế xem ra nhiều năm rồi lục tiên sinh mời ngồi phiều cười nói lục thiếu lâm lần nữa gật đầu ngồi ở cái ghế gô lim lên vừa mới ngồi xuống l i ề n lập tức có nữ bột đưa lên cà phê thân ái ngươi trở về nhiệm vụ lần này còn nhẹ nhõm a một cái thanh â m ôn nhu vang lên lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy một quý phụ nhân đang từ xoay tròn chất gỗ trên bậc thang chậm rãi đi xuống quý phụ nhân mặc lấy một thân màu trắng váy rượu tóc dài màu đỏ tướng mạo mỹ lệ dáng người đ ầ y đạn có lồi có lõm lại xệ nhiệm vụ lần này đã hoàn thành ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là phương đông tới lục tiên sinh lục tiên sinh thực lực cường đại là đại kỵ sĩ trưởng cấp bậc cừng giả phi đứng dậy đi tới đem quý phụ nhân dẫn tới lục thiếu lâm trước mặt. lục tiên sinh quý phụ nhân đối với lục thiếu lâm đi một cái quỳ gối lễ đây là phu nhân của ta l ạ i sệ phiêu giới thiệu nói nam tước phu nhân lục thiếu lâm chắp tay đây là phương đông lễ nghi l ạ i sệ người đi an bài yến hội giữa chưa ta phải thật tốt chiêu đ á i lục tiên sinh phiêu đối với l ạ i sệ nói ra được rồi thân ái l ạ i sệ ôn ngu đáp lại đối với lục thiếu lâm nhẹ gật đầu quay người đi ra phòng khách lúc này quản gia rốt cục bước nhanh về tới phòng khách tu tư người đi nhà bếp nhìn chằm chằm điểm giữa chưa ta muốn mở tiệc chiêu đãi lục tiên sinh p h i đúng đúng lấy quản gia phân phó nói sau khi cơm nước xong phiu liền h ư ờ n g quản gia mang lục thiếu lâm tiến đến phòng trọ nghỉ ngơi đồng thời còn cho lục thiếu lâm ăn bài hai tên, hai tên người làm cho trong phòng tắm đánh đầy nước liền muốn đi qua cho lục thiếu lâm cởi quần áo lục thiếu lâm phất tay làm cho các nàng đến ngoài cửa chờ hai tên người làm nhìn nhau túi người hành lễ đi ra phòng ngủ lục thiếu lâm tại phòng tắm thông thông khoái khoái ngâm tắm rửa tẩy xong mặc vào phiêu chuẩn bị cho hắn lễ phục màu trắng bổ nhào vào thiên nga nhung trên giường lớn liền nghỉ ngơi linh nghĩ thì là bỏ tới phòng ngủ trên mặt thảm nghỉ ngơi ngủ một g i ấ c đến xế chiều lục thiếu lâm ư ớ t mắt xoay người xuống giường rửa mặt một phen sau dẫn theo trường đao mở cửa phòng ra đại nhân vừa mới mở cửa phòng hai tên người làm liền không người hô các nàng một mực tại cửa chờ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về dưới lầu đi đến hai tên người làm đi theo phía sau của hắn đi vào dưới lầu đám nữ b u c đã tại hướng trên bàn cơm thả đồ ăn lục tiên sinh đang muốn nhường người hầu tiến đến gọi ngài ăn cơm phiêu nhìn lấy lục thiếu lâm xuống tới đứng dậy cười nói vừa vặn t ỉ n h ngủ lục thiếu lâm trả lời hai người tại trên bàn cơm ngồi xuống đợi đến đồ ăn đủ về sau liền trực tiếp bắt đầu ăn ăn cơm tôi xong phiêu mời lục thiếu lâm tại bên bàn trà ngồi xuống hai người uống lên cà phê buổi chiều ta đi một chuyến quý tộc nghị hội ngày mai lục tiên sinh ngài muốn đi chỉ giáo hoàng c u n g quốc vương ta sẽ bồi ngài tiến đến phiêu nhẹ nói nói ừng lục thiếu lâm không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu lục tiên sinh có thể muốn đi ra ngoài dạo chơi thánh thành ban đêm vẫn là rất náo nhiệt phi vậy liền đi xem một chút lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ta mang lục tiên sinh ngài đi xem một chút phiêu đứng lên hướng về bên ngoài phòng khách đi đến lục thiếu lâm cất bước đi theo sau đi ra phòng khách phiêu kêu hai tên kỵ sĩ hai tên người làm đi theo hai người liền hướng về trang viên cửa chính đi đến đi vào cửa trang viên thủ vệ người hầu mở ra cửa lớn hai người hướng về đường phố đi lên lục thiếu lâm vốn cho rằng trên đường cách mỗi vài mét cũng là một cái mỡ lợn đèn đem đường đi chiếu vô cùng là sáng lời người trên đường phố cũng không ít tuổi trẻ quý tộc tiểu thư quý phụ nhân còn có rất nhiều bình dân đều tại dạ phố lục tiên sinh nhưng muốn đi hưởng thụ phòng chơi đ ù a phiu xích lại gần lục thiếu lâm bên cạnh nói mang trên mặt nam nhân đều hiểu đủ cười không cần lục thiếu lâm lắc đầu phiu nói hẳn là cao cấp kỹ quán chỉ bất quá lên cái cao lớn hơn tên hai người vừa đi vừa nói lục thiếu lâm thỉnh thoảng nhìn xem ven đường cửa hàng nơi này cửa hàng cũng là rất nhiều bán quần áo vật phẩm trang sức nước hoa đồ ngọt các loại vũ khí đều có còn có không ít tự quán trên đường thỉnh thoảng còn có một đội kỵ sĩ tuần tra đi qua lục thiếu lâm nhìn một chút nhìn trang phục cùng trọng thương kỵ sĩ không sai bị lắm đây là t h á n h thành kỵ thương hộ vệ chủ yếu phụ trách hộ vệ t h á n h thành bình thường là không rời đi t h á n h thành chấp hành nhiệm vụ phiêu gặp lục thiếu lâm nhìn về phía tuần tra kỵ sĩ mở miệng giới thiệu nói cái thế lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào lục thiếu lâm hỏi chiến đấu lực không so trọng thương kỵ sĩ kém phiêu trả lời lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hai người tiếp tục đi dạo trong chốc lát l i ề n bắt đầu trở về trang viên đi đến một nửa một cái khinh bạc thanh âm theo mặt bên văng lên đây không phải phiêu sao nghe nói ngươi bị phái đi tiếp một cái đông phương giã người đi nhanh như vậy liền trở lại rồi lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn lại nói chuyện chính là một cái sắc mặt tái nhuận mỹ mắt sâu nặng nam nhân nam nhân người mặc quý tộc phục thị đi theo phía sau không ít người hầu có kỵ sĩ có nữ buộc đi ồ không nên vũ nhục bằng hữu của ta thân là làm một cái quý tộc ngươi quên cái gì gọi là lễ nghi sao phiệu giận dữ chương hai trăm mười hộ giáo kỵ sĩ chương hai trăm mười hộ giáo kỵ sĩ phiệu ngươi cũng coi là quý tộc một cái tiểu tiểu nam tước đi ồn mặt m ũ i tràn đầy trào phùng nói ngươi p h i u chỉ đi ồ tay đều khí đang phát run ngươi hắn nói gì ai là dã nhân đâu lục thiếu lâm nhàn nhạc hỏi tay p h ta đi ổ sau lưng kỵ sĩ mở miệng hát lớn bên hông thập tự trường kiếm bang bang ra khỏi vỏ liền muốn bủ về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm lần nữa khé động tay phải hóa thành huyết ảnh ba ba ba p h í a mặt tiếng không ngừng vang lên thời gian nháy mắt bảy tám cái kỵ sĩ liền bước đi ổ theo gót nằm một chỗ gõ con chim lão tử là g i ã nhân hiện tại có đủ hay không dã lục thiếu lâm nhìn về phía hôn mê đi ổ nhất miệng c ư ờ i một tiếng động tĩnh lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn người qua đường chú ý một số quý phụ nhân quý tộc tiểu thư hào hào dừng bước lại một mặt tò mò nhìn trong sân c h ẳ n g cảnh dị vực tướng mạo lục thiếu lâm càng là cực lớn hấp dẫn ánh mắt của các nàng lục tiên sinh cái này đây có phải hay không là quá đ ư c á c p h i u đã thấy c h ó mắt cái gì hung ác không hung ác cái này muốn là tại chúng ta phương đông đ ề u không cần ta xuất thủ đồ đệ của ta liền đã chém chết bọn họ lục thiếu lâm cười nói hắn căn bản không lo lắng đối phương sẽ bắt hắn thế nào hắn ngày mai nhưng là muốn đi gặp giáo hoàng cùng quốc vương được Tốt. phiêu sững sờ nhẹ gật đầu đi thôi lục thiếu lâm vung tay lên nên ngang hướng về trang viên đi đến phiêu nhìn một chút trên đất đi ổ vội vàng đi theo trở lại trang viên lục thiếu lâm hướng phiêu c h à o hỏi một tiếng trực tiếp lên lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ ra khỏi phòng cửa nữ buộc túi người hành lễ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về dưới lầu mà đi, đi vào dưới lầu phiêu đã trang phục lộng lây đang lợi lục tiên sinh chúng ta ăn cơm trước phiêu đưa tay hư dẫn chỉ đã bày đầy áp thức ăn bản ăn nói、ừ. lục thiếu lâm gật đầu dỡ xuống sau lưng tiêu thương ngồi xuống trên ghế gặm lấy gặm để hai người sau khi ăn xong một chiếc xe ngựa đã tại cửa phòng khách chở phiêu lần nữa đưa tay mời lục thiếu lâm lên xe lục thiếu lâm cất bước lên xe phiêu đi theo phía sau hai người đều sau khi lên xe xe ngựa bắt đầu hướng ngoài trang viên mà đi ngoài xe thì là đi theo bốn tên phiêu gia tộc kỵ sĩ xe ngựa lái ra trang viên hướng về thánh thành lớn nhất vị trí trung tâm mà đi lục thiếu lâm cất bước đi xuống xe ngựa nhìn về phía giáo đường to lớn cầm vòm phiêu cũng là đi xuống xe ngựa lục tiên sinh chờ một chút giáo đường sẽ có người đi ra mang bọn ta đi vào phiêu cười nói ừng lục thiếu lâm gật đầu yên lặng chờ đợi lên thuận tiện nhìn lên hoàn cảnh một phía không bao lâu một cái nữ tu sĩ hướng về hai người đi tới Nữ tu lục mái thiếu lâm mở miệng hỏi hắn nhớ đến rô han nơi đó nữ tu sĩ mặc nữ tu sĩ phục có thể không phải như vậy mà chính là tương đối rộng lớn váy cũng không có xe tà nghe nói đây là giáo hoàng thiết kế nói là trước kia nữ tu sĩ phục quá khó nhìn phiệu giải thích nói lục thiếu lâm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái cái này giáo hoàng sợ không phải cái đổ biến thái đi n g a i k h ỏ e chứ phiêu nam tước ta là phi l ý nạ vị này chính là phương đông tới khách quý a nữ tu sĩ đối với hai người hơi hơi thi lễ đúng vậy phi l ý nạ nữ tu sĩ đây là lục thiếu lâm lục tiên sinh phiêu đáp lễ lại nói lục tiên sinh n g à i tốt phi l ý nạ hướng về lục thiếu lâm nói ra người tốt lục thiếu lâm c h ắ t tay phiêu nam tước lục tiên sinh chúng ta đi vào đi phi l ý nạ cười nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phi lì nạ quay người phía trước dẫn đường lục thiếu lâm cùng p h i u đi theo sau đi vào giáo đường Tới lui, nữ tu sĩ tăng lữ rất nhiều, rất xem thêm lui nhiều, lữ nữ sĩ g xem ặ phiêu p í lì là nạ đều đầu gật thăm h ỏ Xem theo một mang ra trí trước, địa dựa sau tòa ba tầng biệt thử trước. Phí mang theo hai cái giáo giáo tại nội đi biệt người tiến này nạ đường không đường tầng nạ vào vào vào phí thấp phí thử lì lì vị vị b n trong. p h i ê nhẹ ă n g tước, ngày trước ngày ở p ò n nghỉ ngơi, ta mang、lục、tiên sinh hoàng. nạ nói n g gặp giáo khách Phi phiêu Phiêu h lục Được đi đối với nói ra, rồi. ta ra. lì gật đầu ngồi xuống phòng khách trên ghế trong phòng khách một cái nữ tu sĩ rót một chén cà phê đặt ở trước bàn phi lý nạ lại đối lục thiếu lâm cười nói nói xong quay người hướng về thang lầu đi đến lục thiếu lâm cất bước theo ở phía sau hai người tới lầu hai trước cửa thư phòng trước cửa đứng đấy hai tên kỵ sĩ một nam một nữ nam thân hình cao lớn ít nhất có hai em ở hai thân cao mặc lấy một thân màu bạc t r ọ n giáp g mái tóc dài và nóng nữ dáng người mạnh mẽ hỏa hồng sắc tóc ăn cũng là mặc lấy một thân khải giáp chẳng qua là tu thân kiểu dáng trông thấy phí l ý nạ mang theo lục thiếu lâm đến đây nam kỵ sĩ đơn rỗi tay ra đối với lục thiếu lâm nói xin đem vũ khí dỡ xuống、ừ. lục thiếu lâm khen nhữ mày h ắ n gặp chỉ huy sứ lúc đều không có nói muốn dỡ xuống vũ khí trang bị mặt thẹ nhường phương đông khách nhân tiến đến không cần d ỡ xuống vũ khí một tiếng nói giản mua theo thư phòng chuyển ra vâng giáo hoàng miệt hạ nam kỵ sĩ quay người đối lấy thư phòng xoa ngược thi lễ lập tức đẩy ra cửa thư phòng nhìn về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm cất bước liền đi vào thư phòng phía l y n a theo sát ở phía sau tiến vào thư phòng một cái râu tóc trắng như tuyết mặt mũi nhăm nheo người mặc màu vàng trưởng b à o lão giả mỉm cười nhìn qua lục thiếu lâm gặp qua giáo hoàng đại nhân lục t i ế u lâm chắp tay thi lễ ha, ha ha ngồi đi phương đông tới khách nhân giáo hoàng hiền lành cười nói lục thiếu lâm cất bước đi đến cái ghế một bên ngồi xuống phi lý nạ không người ngược lại lên cà phê hai tử người tên là gì giáo hoàng mở miệng hỏi lục thiếu lâm lục thiếu lâm trả lời các ngươi phương đông nhưng có tà ác bông u xuống có yêu ma tập kích xem ra toàn bộ thế giới đều là giống nhau ngươi lại như thế nào đến phương tây đây này thử vong chi hại không phải sức người có thể vượt qua dưới cơ duyên xảo hợp tới ừ m đã đến đây ngươi liền an tâm đ ợ i ở chỗ này lần trước có phương đông khách nhân đến này vẫn là hơn một trăm năm trước tà ác chưa bông xuống thời điểm khi đó ta còn chưa không phải giáo hoàng để cho tiện ngươi ở bên này sinh hoạt ta phong ngươi làm hộ giáo kỵ sĩ lại cho ngươi một tòa thánh thành biệt thự làm chỗ ở đa tạ giáo hoàng nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh nếu ngươi khát vọng chiến đấu có thể đi tìm thánh thành kiếm thuẫn kỵ sĩ sợ tỷ phạt nghỉ quân đoàn trưởng nàng sẽ dẫn ngươi đi tham gia một số trừ ma chiến đấu giáo hoàng nói ra được rồi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu phi l i n a ngươi một hồi mang lục tiên sinh đi nhận lấy hắn trang phục kỵ sĩ chuẩn bị giáo hoàng quay đầu đối với phi lý nạ nói vâng m i ệ n hạ phi lý nạ túi người hành lễ lục tiên sinh có thể còn có vấn đề gì giáo hoàng lần nữa nhìn về phía lục thi giáo hoàng đại nhân không biết ta phải chăng có thể học tập thánh quang đầu khí lục thiếu lâm mở miệng hỏi thăm tự nhiên có thể ta nhường mặt t h ẻ kỵ sĩ tiến đến dạy ngươi hắn là đại kỵ sĩ trưởng tin tưởng sẽ để cho ngươi hài lòng giáo hoàng cười nói đa tạ giáo hoàng đại nhân lục thiếu lâm ôm quyền thi lễ sau đó lục thiếu lâm liền cùng phí lì nạ rời đi thư phòng tiến đến nhận lấy hắn trang phục kỵ sĩ chuẩn bị đi vào giáo đường hậu viện nhà kho phí lì nạ nhường một tên kỵ sĩ dựa theo lục thiếu lâm thân hình mang tới thích hợp nguyên bộ kỵ sĩ khôi giáp thập tự trưởng kiếm tâm chắn kỷ thương chọn bộ khôi gi ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài lục thiếu lâm còn thu được một con ngựa cao lớn đen tuyển chừng hai mét độ cao thân ngựa lên cũng là bao trùm lấy màu vàng mã khải lục thiếu lâm đem k ỵ thương trường kiếm tấm chắn khâu giáp đặt ở trên lưng ngựa đi theo phí lì nạ đằng sau rác ngựa thất hướng giáo đường đi ra ngoài vừa mới xuống thời điểm dễ dàng cho p h i ê u nói nhường hắn đi trước giáo đường cửa đợi chờ mình rốt cuộc còn muốn đi gặp quốc vương nghĩ đến muốn đi gặp quốc vương lục thiếu lâm sờ lên cai cảm không biết quốc vương sẽ cho những thứ gì hẳn là sẽ không so giáo hoàng kém a chính mình dù sao cũng là phương đông khách quỹ a chương hai trăm m ư ơ i một đồ đấu t chương hai trăm mười một đổ đấu tỷ thí đi vào giáo đường cửa phiêu chính ngồi ở trên xe ngựa chờ đợi trông thấy lục thiếu lâm đi ra vội vàng đi xuống xe ngựa đi đem lục tiên sinh thất ngựa rất tốt phiêu đối với một tên gia tộc kỵ sĩ nói kỵ sĩ khẽ b ư ớ c cảm tung người xuống ngựa đi ra phía trước nhận lấy lục thiếu lâm trong tay dây cương lục tiên sinh đây là giáo hoàng miệng hạ cho ngài biệt thự chìa khóa tại thánh quang đường cái số một trăm sáu mươi sáu ngài cất kỹ phi lý nạ hai tay đưa lên một cái chìa khóa được rồi lục thiếu lâm tiếp nhận chìa khóa cất vào trong ngực cái kia lục tiên sinh p h i nam t ư c gặp lại phi lý nạ cười cáo biệt lục thiếu lâm điểm một cái phiêu phất phất tay đợi đến phí ly nạ quay người rời đi lục thiếu lâm cùng phiêu đi lên xe ngựa xe ngựa hướng về khoảng cách đại giáo đường cách đó không xa vương cung mà đi thời gian uống cạn c h u n g t r à xe ngựa đã đến cửa vương cung miệng lục thiếu lâm nhảy xuống xe ngựa nhìn về phía vương cung vương cung ngược lại là rất h ù n g vĩ cửa cũng là đứng đấy kỵ sĩ thủ vệ thành cung lên cũng là cách mỗi mấy bước cũng là một tên b ệ binh phiêu đi hướng thủ vệ cửa lớn kỵ sĩ trước mặt nhẹ nói mấy câu kỵ sĩ quay người đi vào vương cung chắc là đi thông báo đi không bao lâu kỵ sĩ liền bước nhanh đi trở về hướng về lục thiếu lâm cùng phiêu cất bước đi vào vương cung trước đó kỵ sĩ、si、phía trước dẫn đường đi một hồi lâu hai người tới một tòa trước đại điện từ bên ngoài nhìn có thể trông thấy trên đại điện vương tọa ngồi lấy cả người hình khôi ngô cao lớn một mặt nâu đỏ sắt dầu quay nón uy vũ láo giả láo giả hai mắt tinh quang lấp lóe không giận tự uy cực kỳ b ạ khí phiêu cùng lục thiếu lâm đi vào đại điện trong đại điện ngoại trừ láo giả hai bên còn có không ít vương quốc trọng thần cùng các đại t ư gia phiêu gặp qua quốc vương bệ hạ p h u đối với phía trên láo giả túi người hành lễ gặp qua quốc vương bệ hạ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ c cao thủ, cao thủ, cao thủ, cao, cao thủ. vâng quốc vương lại liên tiếp hỏi thăm rất nhiều đại hạ sự tình lục thiếu lâm toàn diện thô sơ trả lời dựa theo hơn một trăm năm trước quy củ phương đông hoàng triều tới sứ giả là muốn tiến hành phong thưởng một r ă m năm trước là phong làm nam tước ta liền phong ngươi làm nam tước giáo hoàng miện hạ đưa ngươi bế t ự ta liền cho ngươi thêm một q u ả n gia mười cái nữ buộc giúp ngươi quét dọn bế t ự chiếu cố cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày hỏi thăm song song về sau quốc vương vừa cười vừa nói đà tạ bệ hạ lục thiếu lâm chắp tay nói t ạ quốc vương đang muốn n h ư ờ n g lục thiếu lâm lui ra một cái d â u cá c h ê lão giả cất bước đi ra bệ hạ nghe nói phương đông cũng có cừng giả không bằng để lục nam tức biểu diễn một phen、ừ. lục nam tức ngươi có bằng lòng hay không quốc vương nhìn về phía lục thiếu lâm tà theo không biểu diễn lục thiếu lâm cười nhạt một tiếng lục ã o t n thiếu n h Vậy không bằng nhường lâm ụ c n tức cùng điểm a của tộc ta sĩ luận một cái nguyên lai là vì cháu của mình báo thủ ta nói làm sao tìm được lên gốc giả tới Đánh cái ó thể, bất quả n vạn h bạc một a kia m lâm tệ, thế thiếu như nào? nhìn h Lục về p í dâu cứ á láo Cái chê thắng điểm sinh hoạt giả Adidas, điểm kia vừa vận Tốt. phí. dựa theo lục nam tức phương đông quy củ mời bệ hạ chủ trì tỷ thí adidas đối với quốc vương túi người hành lễ đã các ngươi song phương đều đồng ý vậy ta liền làm trọng tài ngay tại vương cung sân huấn luyện tỷ thí đi adidas ngươi dự định phái người nào xuất chiến quốc vương cười nói v ậ hạ ta sẽ phái phờ is di xuất chiến adidas trả lời a lại làm phờ is di ngươi ngược lại là bỏ được phái người quốc vương cười ha ha một tiếng vậy liền ăn cơm chưa xong thì thí trước tản đi đi quốc vương đứng dậy nói ra vâng vậy hạ mọi người không mình hành lễ quốc vương cất bước rời đi đại điện lục tiên sinh ngươi phải cẩn thận cái kêu p h ở ý exit là đại kỵ sĩ cấp bậc cường giả thiện là một m thanh cán dài trọng truy là thánh thành cao thủ nổi danh một truy đi xuống có rất ít người có thể ngăn cản p h i u một mặt lo lắng nói ra ừ m cơm chưa đi nơi nào ăn lục thiếu lâm điểm một cái không để ý n g ạ n ta mời lục tiên sinh đi ăn bỏ bít ế t phim hơi xứng sở lập tức cười trả lời chương hai trăm mười hai một tay c ầ m truy chương hai trăm mười hai một tay c ầ m truy hai người đi ra đại điện hướng về vương cung bên ngoài mà đi đi vào ngoài cửa cung lục t h i ế u lâm c ù n g p h i ê u nhảy lên xe ngựa sa phu giơ d o i con xe ngựa chậm d ã i hướng về phía trước p h i ê u đối với sa phu phân phó một tiếng sa phu điều k h i ể n xe ngựa hướng về t h á n h thành nhà hàng chạy tới nửa nén hương thời gian xe ngựa dừng ở một sửa sang hào hoa nhà hàng trước đó lục t h i ế u lâm cất bước xuống xe p h i ê u theo sát phía sau hai người tiến vào nhà hàng lục thiếu lâm không chút k h á c h khí một hơi ăn mười mấy phần b ò bít tết trong nhà ăn những người khác nhìn giật mình không thôi phiêu ngược lại là đã thành thói quen rốt cuộc lục thiếu lâm trong nhà hắn cũng là có thể ăn như vậy ăn cơm chưa xong hai người đi ra nhà hàng trực tiếp lên xe ngựa sa phu lắc một cái cây roi hướng về vương cung mà đi đi vào vương cung trước cửa cung hai người trực tiếp đi hướng sân huấn luyện đi vào trong sân huấn luyện quốc vương còn chưa tới chỉ có một ít đại thần chờ đứng tại sân huấn luyện biên giới chỗ lục thiếu lâm cất bước đi vào sân huấn luyện trung gian lung lay đầu trường thương mạnh mẽ bỗng nhiên chỗ nhắm mắt dưỡng thần thời gian uống cạn trung trà một đạo hô tiếng vang lên. quốc vương bệ hạ đến lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy sân huấn luyện ngay phía trước trên khán đài quốc vương đang ngồi ở chủ vị gặp qua bệ hạ trong sân huấn luyện các vị đại thần t ứ c sĩ hào hào hành lễ lục thiếu lâm cũng là c h ắ p tay đứng lên đi thơ ý én d ị c h nhưng đến rồi quốc vương liếc nhìn toàn trường một vòng hỏi bệ hạ một hỏa hồng sắc diêm mép thân cao một m é t chín nhiều toàn bộ thân thể ngang phát triển nâng cao bụng lớn cực kỳ to con nam nhân cất bước đi ra nam nhân người mặc màu bạc cùng màu vàng giao nhau trong giáp mang theo sừng lưu nú sắt một thanh khổng lồ cán g i i chiến truy khiên tại trên bờ vai chiến truy đầu đũa chừng bản thân của hắn bốn cái đầu lớn như vậy tới a tới liền bắt đầu đi quốc vương cười nói hắn đối với cuộc tỉ thí này cũng là cảm thấy rất hứng thú đến mức sẽ có hay không có thương vong vấn đề lấy hắn kỵ sĩ、si、chi vương thực lực hắn có thể kịp thời kết thúc trận đấu vâng vậy hạ thơ yedzit i ế n g trầm trả lời cất bước đi hướng sân huấn luyện trung gian đúng một tiếng vang thật lớn thơ y e d z i đem trên vai trọng truy nện tại mặt đất trọng truy đầu đũa gần nửa lâm vào trong đất người phương đông hiện tại nhận thua còn kịp ta một truy đi xuống ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thơ y e d z i hỏa hồng sắc dĩa mép trên dưới lá l a ta chỉ dùng một cái tay phải n g ư ơ i như có thể đột phá ta phải tay phòng ngự coi như người thắng lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng hắn ngược lại là không có từ p h ở y e t dịch trên thân cảm nhận được sắc khí cho nên không ngại cùng hắn chơi đ ù a người quá phết lối t h ở y e t dịch trâu trừng mắt hét lớn bốn phía các đại thần cũng là chỉ lục thiếu lâm phát ra chế rêu thanh âm cười lục thiếu lâm cùng vọng tự đại không biết tự lượng sức mình lục thiếu lâm không đệ bụng cổ tay khé đảo phốc một tiếng đem bàn long liệt diễn thương cẩn thận Ôi p h ở y e z i một tiếng quá t lớn hai tay nắm ở truy bính đối với lục thiếu lâm liền phát động trùng phong xông đến lục thiếu lâm trước mặt p h ở y e z i chiến truy hô một tiếng nghiêng đánh tới hướng lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm bàn tay phải hướng lên đón lấy ba một tiếng trực tiếp bắt lấy đầu búa tự thân không hề động một chút nào p h ở y e z i lực lượng có bảy ngàn cân nhưng ở lục thiếu lâm trước mặt thực sự không tính là cái gì làm sao có thể không thể nào tại sao có thể như vậy mắt của ta hoa đi bốn phía tiếng kinh hô không ngừng vang lên chúng đại thần tròng mắt đều muốn trừng ra hớt mắt cho dù là biết lục thiếu lâm thực lực cường hát hiệu cũng là miệng há thật to người đồng phương này thật dùng một cái tay liền chặn p h ợ y sg t a thua p h ợ y sg thu hồi chiến truy một mặt thiệt hại đa t ạ lục thiếu lâm ô quyền một thanh rút ra trường thường nhìn về phía adidas công tước đại nhân không nên quên tiền đặt cược lục tước sĩ yên tâm adidas đen trở mặt Ừm. lục thiếu lâm gật một cái cất bước đi tới phiêu bên cạnh lục tiên sinh quả thật vương quốc cường giả đứng đầu phiêu một mặt hưng phấn nhiệm vụ lần này hắn kiếm lời lật ra có lục thiếu lâm loại này đỉnh cấp thực lực bằng hưu ai cũng đến xem t r ọ n g hắn phiêu liếc một chút gia tộc của hắn cũng sẽ càng thêm x ô i gió sôi nước không ai nguyện ý đắc tội cường giả bằng hưu thơ ý é d gì thực lực không yếu cũng là quá chậm lục thiếu lâm cười nói tt h í rất đặc sắc lục tước sĩ không hổ là phương đông cường giả thực lực siêu quần adi đáp mười ngàn kim tệ mau chóng đưa đến lục tước sĩ trong tay quốc vương đứng dậy cười nhìn thoáng qua lục thiếu lâm lại quay đầu đối với adi đã nói vâng vậy hạ adi đáp không người trả lời sau đó quốc vương cất bước rời đi sân huấn luyện lục thiếu lâm cùng phiêu cũng là hướng về vương cung bên ngoài mà đi đi vào vương cung bên ngoài chỉ thấy một người mặc quản gia phục sức trung niên nam tử chính dẫn mười tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ buộc đứng ở một bên trông thấy lục thiếu lâm đi ra nam tử vội vàng dẫn mười tên người làm đi tới túi người hành lễ nam tước đại nhân ta là quốc vương bệ hạ phân phối cho ngài quản gia a người tên gì lục thiếu lâm m ở miệng hỏi đại nhân ta gọi thomas nam tử trả lời ừng thanh quang đường cái số một trăm sáu mươi sáu ngươi mang theo các nàng đi qua đi đây là chìa khóa lục thiếu lâm từ trong ngực móc ra chìa khóa nem tới vâng đại nhân thomas tiếp nhận chìa khóa quay người mang theo đám nữ bột bước nhanh hướng về thánh quang đường cái mà đi lục tiên sinh ngài là đi thẳng về s a o phiêu hỏi cái kia a đi đắt cái gì thời điểm đưa t i ề n tới lục thiếu lâm thì là quay đầu nhìn về phía cửa cung cửa lão gia hỏa kia sẽ không dừng nợ chứ trong tay mình có thể cũng chỉ có mười mấy viên ngân tệ Ngậy. lục tiên sinh bình thường sẽ từ đối phương quản gia đưa đến ngài biệt thự phiêu trả lời vậy liền tiến ta về biệt thự đi trong khoảng thời gian này quáy dậy ngươi chờ ta an bài tốt sau mời ngươi ăn cơm lục thiếu lâm cười nói được rồi phiệu cười gật đầu hai người đi lên xe ngựa sa phu không chế xe ngựa lái về phía thánh quang đường cái bởi vì bọn người hầu đi bộ nguyên nhân xe ngựa tận lực thấp xuống tốc độ để tránh lục thiếu lâm đổi tới biệt thự lúc quản gia người hầu còn chưa tới xe ngựa chậm rãi từ từ trên đường chạy lục thiếu lâm cùng phiệu trên xe một bên uống cà phê một bên nói chuyện tiếm một nén nhang về sau xe ngựa đứng tại thánh quang đường cái số một trăm sáu mươi sáu biệt thự trước cửa lục thiếu lâm cất bước xuống xe nhìn về phía biệt thự biệt thự diện tích cũng không phải là rất lớn mang theo một hoa viên ngược lại là rất tinh xảo lúc này quản gia đã mang theo nữ buộc phân loại cửa lớn hai bên đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ lục thiếu lâm phất phất tay cất bước đi vào biệt thự tiến vào biệt thự phòng khách đồ dùng bên trong đều rất đầy đủ phiu đem lục thiếu lâm thất ngựa trang phục kỵ sĩ、si、chuẩn bị đưa vào sau liền cáo từ rời đi hiện tại lục thiếu lâm trong nhà liền ly cà phê đều không có hắn đương nhiên sẽ không ở lâu đem phiu đưa ra biệt thự lục thiếu lâm bậy vệ ngồi ở phòng khách chủ vị quản gia đứng thẳng một bên hướng hắn hồi báo biệt thự tình huống ngay xong quản gia này lời trong lời ngoài ý tứ chính là muốn tiền a cái này cũng cần mua cái kia cũng cần mua không có tiền đoán trừng cơm tối đều không rơi vào chương hai trăm m ư ơ i ba vô tận đầm lầy chương hai trăm m ư ơ i ba vô tận đầm lầy ừ m ta hiểu được ngươi đi xuống trước đi lục thiếu lâm đối với thomas nói ra thomas cúi người hành lễ thối lui ra khỏi phòng khách lao ra hỏa kia cũng quá chậm lại không đưa tới lao tử liền muốn đến cửa đòi nợ lục thiếu lâm đứng dậy đứng lên đi hướng vườn hoa nhỏ vừa tới hoa viên ngoài viện liền vang lên tiếng đập cửa thomas bước nhanh tới nhường nữ buộc mở ra cửa sân đứng ngoài cửa một cái đồng dạng thân mang quản gia phục sức nam nhân cái này là công tức đại nhân bại bởi lục tức sĩ tiền đặt cược nam nhân hai tay dâng một cái màu bạc dương kim loại đưa tới được rồi thomas đưa tay tiếp nhận kém chút không có ô m lấy nam nhân gật một cái cáo từ rời đi thomas nhường nữ buộc đóng lại cửa sân hai tay nâng cái dương đi tới lục thiếu lâm trước mặt đại nhân ừ m những thứ này cầm lấy đi mua mua đồ lục thiếu lâm tiếp nhận cái dương một thanh mở r a bên trong là tràn đầy kim tệ nắm một cái đưa cho thomas cần phải có hơn một trăm viên vâng đại nhân ta cái này tiến đến mua sắm t o m a s hai tay tiếp nhận kim tệ lục thiếu lâm khép lại cái dương đi tới biệt thự lầu hai phòng ngủ đem cái dương ném vào trong tủ treo quần áo cất ký cái dương lục thiếu lâm lần nữa đi đi xuống lầu đi vào dưới lầu thomas đã mang theo một nửa nữ bục tiến đến hái hàng đã mua đi còn lại nữ bục thì là tại đánh quét trong biệt thự bên ngoài vệ sinh trọn vẹn hơn một canh giờ về sau thomas mới trở về biệt thự đi theo phía sau to to nhỏ nhỏ xe ngựa thomas phân phó đưa hàng tiểu nhị đem tất cả mọi thứ phân loại chuyển vào biệt thự đồ vật không ít có đồ ăn có đ i ể m chăn có các loại công cụ chờ bận rộn một lúc lâu mới làm xong làm xong sau thomas lại an bài lên nữ bục làm bữa tối đợi đến bữa tối tốt trời đều đã đều lục thiếu lâm ăn hết bữa tối trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi hai cái nữ buộc đi theo phía sau của hắn đây là thomas an bài cho hắn tiếp thân nữ buộc đi vào phòng linh n g h ị cũng bay vào đối với một mực theo lục thiếu lâm linh nghĩ thomas bọn người ngầm thừa nhận là lục thiếu lâm s ù n g vật cũng sẽ không hỏi nhiều thiện quy ta nội công này cái gì thời điểm khôi phục lục thiếu lâm hỏi hướng linh nghĩ trên đầu bạch quy ta làm sao biết dù sao rơi vào trong h ắ t hải liền chưa nghe nói qua có ai còn có thể khôi phục bạch quy mở ra đậu xanh mắt lục thiếu lâm nhìn một chút hệ thống bảng bảng lên nội công vẫn như c ũ là màu xám nếu thật không thể khôi phục nó hẳn là trực tiếp không biểu hiện nội công cho nên khẳng định là có thể khôi phục cũng không biết phương pháp là cái gì lần nữa nhìn về phía bảng bảng lên chưa đánh vỡ thân thể cực hạn cửa thứ hai rất là dễ thấy cũng không biết cái này tây cực đại lục có hay không gặp phải xét đánh địa phương ngày mai đi hỏi một chút kia là cái gì quân đoàn trường định tốt hành trình về sau lục thiếu lâm trực tiếp nhảy tới trên giường nghỉ ngơi linh nghị thì là ú t sấp trên mặt thảm hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống lầu ăn hết điểm tâm liền đi ra viện hai mắt tả hữu lướt qua không nhìn thấy thomas cái này không ngựa ba còn thật không quen liền cái chuẩn bị ngựa cũng bị、mất. đại nhân đang định gọi sau lưng nữ b ộ t đi dẫn ngựa thomas theo biệt thự đằng sau chuyển đi ra ừng thomas đem ngựa dắt tới ta đi ra ngoài một chuyến lục thiếu lâm mở miệng nói vâng đại nhân thomas xoay người rời đi hướng chuồng ngựa không bao lâu đem lục thiếu lâm cao hai mét ngựa lớn dắt đi qua đại nhân ngài đi nơi nào cần ta bồi ngài đi sao thomas đem dây cương đưa về phía lục thiếu lâm không cần ta đi kiếm thuẫn kỵ sĩ doanh địa ngươi nói cho ta biết vị trí của bọn hắn là được lục thiếu lâm tiếp nhận dây cương nói kiếm thuẫn kỵ sĩ doanh địa ngay tại thánh quang đại giáo đường phía bên phải ngài đi qua có thể trông thấy rất là bắt mắt thomas cung kính thanh âm、ừ. lục thiếu lâm chở mình lên ngựa thôi động tất ngựa hướng về cửa sân mà đi thomas vội vàng nhường nữ bột mở ra cửa lớn lục thiếu lâm đi vào ngoài cửa giật dây cương một cái phóng tơi thánh quang đại giáo đường thánh quang đường cái khoảng cách thánh quang đại giáo đường cũng không xa không bao lâu lục thiếu lâm đã đến giáo đường phía bên phải kiếm thuẫn kỵ sĩ doanh đ ị a kiếm thuẫn kỵ sĩ doanh đ ị a cửa treo một mặt quân kỳ phía trên là một chương hình thoa thuẫn trên tấm chắn mang lấy một thành thập tự trường kiếm doanh đ i ệ đứng ở cửa hai tên tay cầm chắm chắn trường kiếm lục thiếu lâm giật dây cương một cái đi tới cửa kỵ sĩ trước mặt tung người xuống ngựa ta tìm đến sở ti phan y quân đoàn trưởng mời thông báo một tiếng lục thiếu lâm đối với bên trái kỵ sĩ nói ra xin chờ một chút bên trái kỵ sĩ một tay xoa ngực hướng về trong danh o địa bộ đi đến không bao lâu một trận tiếng vó ngựa vang lên lục thiếu lâm nhìn về phía trong danh o địa một cái mái tóc dài màu trắng bạc nhặt con ngươi màu tím khuôn mặt t i ể u mị lại anh khi nữ nhân phóng ngựa màu tím khuôn mặt i mị l ạ a n khi nữ nhân phóng ngựa màu bạc bộ ngự sự nghiệp dây cực kỳ thâm thúy vò n g e o tinh tế như lao một đôi nữ nhân xông đến lục thiếu lâm trước mặt tung người xuống ngựa mở miệng hỏi không tệ ngươi là s ở ti phan y quân đoàn trưởng lục thiếu lâm hỏi ngược lại đúng vậy giáo hoàng đã cùng ta đã thông báo lục tước sĩ mời theo t a tiến bảo s ở thì phan y gật một cái dắt thất ngựa dây cương hướng về trong doanh địa đi đến lục thiếu lâm dắt lên ngựa của mình đi theo sau tiến vào doanh địa chỉ thấy trong sân huấn luyện các kỵ sĩ chính đang không ngừng huấn luyện bọn họ chủ yếu huấn luyện cũng là kiếm thuẫn đi thời gian uống cạn trung trả hai người tới một tòa nhà gỗ trước đó sợ ti phan y đem t ấ t ngựa dây cương thất tại một chiếc nhà trên mặt có gỗ mời lục thiếu lâm tiến vào nhà gỗ lục thiếu lâm gật một cái cũng là đem t ấ t ngựa dây cương thắt ở trên k h ỏ gỗ cất bước đi vào bên trong nhà gỗ bày biện đơn giản cũng là một cái bàn gỗ vài cái ghế dựa cùng một cái giá sách lục tước s i có thể là muốn ra ngoài chiến đấu sợ tì phan n h y đem một l y cà phê đặt ở lục thiếu lâm trước mặt không phải ta là tới hỏi một chút có không có chỗ thường xuyên có lôi điện hạ xuống lục thiếu lâm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi lôi điện hạ xuống vương quốc bên ngoài vô tận đầm lầy bên trong có một đèn núi nghe nói lâu dài có lôi điện đánh xuống bất quá trong đầm lầy có đại lượng độc trùng còn có rất nhiều phạm, quỷ, bộ, rất sợ thị i u đảo vong t phan hấp huyết g n y trầm giọng hỏi có vấn đề gì không lục thiếu lâm bưng lên cà phê nhấp một miếng cái tia mời lục tức sĩ chờ một chút ta hướng đi giáo hoàng miệng hạ xin phép một chút Rốt cuộc thân phận của ngài không g i ố n g với t h ư ờ n g nhân. Sơ ti p h a n y đứng lên nói. Tuy ngươi. l ụ c thiếu lâm không quan trọng gật m ộ t c á i m ờ i không x i n c h ỉ t h ị c h í n h mình cũng l à m u ố n đ i Sơ ti p h a n y h ư ớ n g về n h à g ỗ đ i r a n g o à i l ụ c thiếu lâm t h ì l à vẫn n h ư cũ n g ồ i t r ê n g h ế uống c à phê. không bao lâu. Sơ ti p h a n y mang theo m ặ t t h e v ề t ớ i trong nhà g ỗ l ụ c thiếu lâm nhìn l ấ y sơ ti p h a n y c ù n g m ặ t t h e m ặ t t h e đối với l ụ c t h i ế u lâm đi một cái k ỵ s ĩ l ễ l ụ c thiếu lâm đ ứ n g d ậ y ô k quên. y l ụ c t c sĩ, giáo hà o n g miện g hạ để cho ta cùng mate bồi ngài cùng đi vô tận đầm lầy. Sơ ti phân y mơ miện nói.、Um, phiền lục thiếu lâm gật một cái có người trực tiếp dẫn đường tự nhiên càng tốt hơn lục tước sĩ đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát sợ t ỷ phan y hỏi h tiếp sáng mai liền đi lục thiếu lâm trả lời t ố t cái kia sáng mai ta cùng mặt thẹ đi tìm ngài sợ t ỷ phan y gật đầu nói sau đó ba người hàn huyên vài câu lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm võ trang đầy đủ đi xuống thang lầu linh nghĩ đỉnh lấy bạch quy theo ở phía sau xuống lầu đến phóng khách thomas chính chỉ huy đám nữ b ộ quét dọn vệ sinh thomas ta muốn ra ngoài một chuyến mấy ngày nay ngươi nhìn kỹ biệt thự lục thiếu lâm đối với thomas nói vâng đại nhân thomas không người đáp lại lục thiếu lâm quay người đi ra phòng khách thomas đi theo sau đi vào hoa viên thomas bước nhanh đi hướng chuồng ngựa đem lục thiếu lâm thất ngựa dắt đi qua lục thiếu lâm tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa xông ra biệt thự mới ra biệt thự cửa lớn đối diện đã nhìn thấy s ở tỷ phản n h ý cùng mặt thẹ ư ớ i ngựa đến đây phía sau hai người còn theo một đội tám người kiếm thuẫn kỵ sĩ s ở tỷ phản ý người đeo tầm chắn eo treo thập tự trường kiếm mặt thẹ thì là đem một thanh màu bạc xong thủ đại kiếm treo ở trên lưng ngựa xong thủ đại kiếm chừng dài hai mét hai mươi phân rộng kiếm nhận l lục tức sĩ sợ t ỷ phan Nhi cùng mặt thẹ xoa ngược thi lễ ừ m hai vị sớm lục thiếu lâm chắp tay lục tức sĩ chúng ta cái này xuất phát đi vô tận đầm lầy chỉ ít cần bảy ngày sợ t ỷ phan n hỏi i h có thể lục thiếu lâm gật một cái sợ t ỷ phan Nhi quay đầu ngựa lại một tiếng khét ê phóng tới thánh thành công thành mặt thẹ lục thiếu lâm đi theo phía sau của nàng phía sau cùng thì là tám tên kiếm thuẫn kỵ sĩ một đường x ô n g ra khỏi cửa thành lục t i ế u lâm bọn người lần nữa tăng nhanh tốc độ thàng bị vương quốc biên cảnh trô vô tận đầm lầy năm bảy ngày sau vô tận đầm lầy bên ngoài lục thiếu lâm bọn người đứng tại đầm lầy biên giới vị trí phía trước không cách nào cưỡi ngựa thông qua chỉ có thể đi bộ sợ thì phan n h y nhìn lấy trong vùng đầm lầy nửa thước sâu nước b ù n nói ừm cần thử t h a m dò tiến lên mặt thẻ nói bổ sung đi thôi lục thiếu lâm tung người xuống ngựa dẫn đầu bước vào đầm lầy sợ thì phan n h y đối với sau lưng tám tên kỵ sĩ bàn giao vài câu cùng mặt thẻ cùng một chỗ đi theo lục thiếu lâm đằng sau tám tên kỵ sĩ thì là tại biên giới vị trí dựng lên danh địa bọn họ cũng không tiến vào đầm lầy mà chính là lưu tại nơi này tiếp ứng ba người chiếu cố thất ngựa ba người ba lục thiếu lâm căn bản cũng không có thăm dò tiến lên hắn q có khinh công thật lâm vào bùn đàm dưới chân một chút có thể bay thẳng ra đi đại khái một trăm m linh n g h ị trên không trùng càng không ngừng phát ra ho ngao ngâm thanh vốn là muốn đến tập kích ba người đ ộ c trùng trực tiếp cũng không dám tới gần không có đ ộ c trùng tập kích v y dối ba người tiến lên tốc độ cực nhanh hai canh giờ đã đến trung tâm triệu trạch vị trí phía trước cũng là đầm l y c h ấ n bên trong đều là tội phạm cùng tà ma chúng ta muốn hay không đi vòng qua sợ t ỷ phan n h ỉ triển khai một tấm bản đồ nhìn một chút lượn quanh đi qua làm chi trực tiếp tiến trấn ta ngược lại thật ra thật tò mỏ thôn trấn là dạc gì lục thi sợ t ỷ phan nghỉ cùng mặt thẹ liếc mắt nhìn nhau hai người gật một cái bọn họ cũng là lần đầu tiên đến vô tận đ ồ n g lấy đối ở trong đó thôn trấn cũng là có chút hiếu kỳ ba người tiếp tục tiến lên lần nữa đi thời gian uống cạn trung trà xuất hiện trước mặt một cái thôn trấn trong trấn đều là nhà gỗ lại phòng đều là rách rưới chỉ có số ít vài tòa nhà gỗ hoàn hảo không chút tổn hại thôn trấn trên đường cũng nhìn không thấy một bóng người như cùng một cái không người hoang phế tiểu trấn lục thiếu lâm cất bước đi vào tiểu trấn sợ t ỷ phan g h ỉ cùng mặt thẹ một mặt cảnh giác theo ở phía sau đi tại tiểu trấn trên đường lục t i ế u lâm rõ ràng cảm giác có rất nhiều người đang âm thầm quan sát bọn họ sợ tỷ phan n h ỉ cùng mặt t h ẻ đồng dạng cảm thấy âm thầm ánh mắt đặc biệt là sợ tỷ phan n h i càng là khuôn mặt hàm sát bởi vì những ánh mắt kia rất nhiều đều tập trung trên thân nàng hơn nữa còn là nhìn chằm chằm thân thể nàng vị trí trọng yếu lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn về phía một tòa hoàn hảo không chút tổn hại nhà gỗ trên nhà gỗ treo một tấm bảng trên đó viết tội vực t ử quán lục thiếu lâm đẩy ra cửa gỗ đi vào trong t ử quán trong t ử quán có bốn năm cái tướng mạ o hung ác nam nhân đang uống rượu trong cảnh ba thì là đứng đấy một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân nữ nhân thân xuyên lễ phục màu đỏ máu me đầy đầu màu đỏ gợn sóng lục thiếu lâm thầm vận lôi linh mục nhìn ra nữ nhân thân phận chân thật một cái hấp huyết quỷ c h ắ c không được không ai đùa dỡ nữ nhân lục thiếu lâm đi đến bên quầy ba nhìn về phía nữ nhân đến ly cà phê ha ha ha ha ha, tiểu tử người lạ mới tới ly nạ nơi này cũng không có cà phê bên cạnh một vị rõ ràng uống nhiều quá tráng hán đầu chọc cười to nói lục thiếu lâm mắt điếc thai ngơ chỉ là lẳng lặng nhìn lấy nữ nhân nữ nhân vũ mị cười một tiếng đang muốn mở miệng tráng hán đầu chọc nhìn thấy đi theo lục thiếu lâm sau l ư n g tiến đến sợ tị phan y đột nhiên thổi một tiếng h u ý sáo sợ tị phan y đôi mi thanh tú nhữ một cái trong mắt s á t khí hệ lên bang một tiếng liền rút ra bên hông thập tự trường kiếm ha ha ha ha ha, tiểu bà bối ở chỗ này đậu tủ h ngươi sẽ bị hút khô máu tươi biến thành tây h khô tráng hán đầu chọc cười to không thôi bưng chén rượu lên liền được một h ớ t rượu không có sợ hãi ngu xuẩn s ở tỷ phan nghỉ cơi lạnh một tiếng trường kiếm trong tay kiếm quang l ó e lên một kiếm liền chém xuống tráng hán đầu chọc đầu lâu máu tươi phóng lên tận trời lấy s ở tỷ phan n g h ỉ đại kỵ sĩ trưởng thực lực tráng hán đầu chọc căn bản phản ứng không kịp vốn đang, đang uống rượu xem trọ vui nam nhân khắc cuốn quýt đứng lên cấp tốc phóng tới c trong quầy ba mì l n a một tiếng kinh hô sắc mặt trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh đến ly cà phê lục thiếu lâm m ặ t không thay đổi nói lần nữa đối với s ở t ỷ phản nghỉ chém giết nam t ử đầu chọc không phản ứng chút nào đúng đúng xin chờ một chút l g i n a liền vội vàng gật đầu quay người ngay tại dưới quầy mặt l ậ tìm t chương hai trăm mười lăm khôi phục thực lực chương hai trăm mười lăm khôi phục thực lực sau một lúc lâu l g i n a hai tay run run rót một chén cà phê đặt ở lục thiếu lâm trước mặt sợ tị phản ý cùng mặt thẹ ngồi xuống lục thiếu lâm bên người lôi điện hạ xuống h sơn ở đâu lục thiếu lâm bưng lên cà phê nhấc một miếng tại tiểu trấn phía sau ba dặm bên ngoài vị trí l i n a m ồ hôi lạnh ứa ra vội vàng trả lời tiểu trấn lên có bao nhiêu người lục thiếu lâm hỏi tiếp hơn hai trăm n g ư ờ i Ừm. lục thiếu lâm gật một cái một thanh đem cà phê uống ánh sáng đứng dậy đi hướng cửa tử quán sợ t ỷ phan y cùng mặt thẹn h ì n một chút lục i người đi n a quay theo l thiếu lâm ba người đi ra tử quán sợ t ỷ phan y mở miệng hỏi vì cái gì không giết cái kia hấp huyết quỷ không n ộ i hấp huyết quỷ không phải cùng đi săn giết người tộc mục tiêu trọng yếu nha vừa vặn thả dây dải cầu cá lớn lục thiếu lâm cười nói trong lòng hắn cái chấn nhỏ này căn bản không có tồn tại tất yếu tất cả mọi người phải chết mượn cơ hội này vừa vặn câu cá lớn ừ m có thể câu được sao sợ t ỷ phan huy hỏi dù sao cũng phải thử một chút dù sao chúng ta cũng sẽ không thua thiệt lục thiếu lâm quay đầu nói ra n g h e xong lục thiếu lâm mà nói hai người chấp nhận lục thiếu lâm phương án ba người hướng về tiểu trấn phía sau đi đến đi ra tiểu trấn ba người lần nữa tiến vào trong nước bùn thẳng đến hát sơn thời gian một nén nhang về sau ba người đến một tòa màu đen núi cao trước đó trên núi không có một mặt cỏ cả tòa núi hiện ra hảo quang màu tím nhạt trên đỉnh núi mây đen dày đặc từng đạo từng đạo tia chấp không ngừng rơi xuống các ngươi liền dưới chân núi cho ta ta khả năng cần ở trên núi đợi mấy ngày lục thiếu lâm quay đầu đối với sợ t ỷ phan nghi cùng mặt t h ẹ nói lục tức sĩ cái này trên núi lôi điện lấp lóe ngươi lên đi có chút nguy hiểm sợ t ỷ phan nghi lo lắng nói không sao ta chính là muốn nhờ lôi điện tu luyện đây là chúng ta phương đông tu luyện phương pháp không cần lo lắng lục thiếu lâm cười nói n g h e xong lục thiếu lâm giải thích hai người gật một cái lục thiếu lâm đối với hai người phất phất tay trực tiếp hướng về đỉnh núi phóng đi. linh nghĩ thì là đỉnh lấy bạch quy rơi xuống chân núi càng không ngừng g ặ m ăn chân núi khoáng thạch đi vào đỉnh núi lục thiếu lâm ngồi xếp bằng tại đỉnh núi biên giới vị trí toàn này màu đen cũng là màu đen quạng sắt chỗ tạo thành cũng không biết ở chỗ này bị xét đánh bao lâu đỉnh núi núi đá đã thành màu tím l i u ly li hình dáng lục thiếu lâm hai tay kề sát núi đá một từng tia từng tia lôi điện truyền nhập thể nội càng không ngừng rèn luyện n g u t h â n c h ư ớ c mắt chính là bảy ngày cái này bảy ngày lục thiếu lâm càng không ngừng rèn luyện n g u t h â n trên hát sơn lôi điện cũng thủy chúng chưa ngừng một mực càng không ngừng hạ xuống đệ bát thiên giữa trưa sợ tị phản nhị cùng mặt thẹ vẫn như cũ tr ngoại trừ mặt t h ẻ đi tiểu c h ấ n mua sắm một số tiếp tế bên ngoài hai người liền một mực canh dự ở đen dưới núi linh nghĩ cái này tám ngày cũng đang không ngừng thôn vệ lấy màu tím quán thạch nhưng quán thạch này tựa hồ cực kỳ thích hợp sinh trưởng của nó linh nghĩ tám ngày dài đến một m năm mươi dài giữa trưa hai tên mặc lấy mũ tre màu đỏ ngòm nam tử cùng hai tên thân cao hai m mốt tráng h á n đi tới đen chân núi chính đang nghỉ ngơi sợ tỷ phan g h ỉ cùng mặt t h ẻ sắc mặt trầm trọng đứng lên nhìn về phía đứng tại đối diện bốn người không nghĩ tới hấp huyết quỷ thế mà lại cùng lang nhân liên hợp cùng một chỗ sợ tỷ phan h ỉ tay tấm t r ắ c h ắ n tay phải trầm giọng nói ra mặt t h ẹ cũng là cẩn thận đem s o n g thủ đại kiếm nằm ngang ở trước người ba tên đại kỵ sĩ cấp bậc c ư ờ n giả g tự nhiên giá trị cho chúng ta cùng lang nhân liên thủ giữ lấy dâu cá chê hấp huyết quỷ cười nói hh ắ c ắ c vì ba người các ngươi hấp huyết quỷ xuất động hai tên công tước chúng ta cũng là lục giai lang nhân các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tóc dài màu bạc tráng hán ngửa mặt lên trời cười to các ngươi có thể thử một chút mặt t h ẹ vung mạnh lên s o n g thủ đại kiếm hai mắt sát khí đằng đằng lang nhân cái này người cao to liền giao cho các ngươi chúng ta đối phó nữ nhân này tốc chiến tốc thắng dâu cá chê hấp huyết quỷ công tức nhìn về phía lang nhân không có vấn có đề. thì ó c bạc dài màu bạc lang n â thân n giống giống to, giống hết h n h bắt đầu c ấ phan tốc biến ó k h ô g công có cái cao vài thành liền biến thành thân phu nhân. lang y một hồi n g ư ờ i nắm lấy cơ hội chạy trốn ta c u ố n lấy bốn người bọn họ mặt thẹ tới gần sợ thì phan y thấp giọng nói sợ thì phan y nhìn qua mặt thẹ không có trả lời chỉ là kiên định lắc đầu lên dâu cá chê hấp huyết quỷ công tức quát lạnh một tiếng mang theo một người đồng bạn khác bay thẳng sợ thì phan y thân thể kéo ra khỏi huyết ảnh sợ t h phan y nhấc lên tầm t r ắ n che lại trên thân một bên khác hai tên lang nhân cũng là hoàn thành biến thân Phóng tới mặt t h ẻ Mặt thẻ song thủ đại kiếm sáng lên màu vàng q u a n mang một cái đấu khí chạm quét ngang hướng hai tên lang nhân chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn giai đoạn sợ thì phản nghỉ lấy thủ lợi công tuy nhiên bị hai tên hấp huyết quỷ công tức đánh liên tiếp lui về phía sau tràn ngập nguy hiểm nhưng trong thời gian ngắn còn có thể cứng cầm ở mặt t h ẻ thì là lấy công đối công song thủ đại kiếm trên dưới tung bay trên thân trọng giáp bị lang nhân bắt tứ phân ngũ liệt vết máu nhuộn đỏ nội y đi trên đỉnh núi lục thiếu lâm vẫn tại tiếp nhận lôi điện tẩy lễ nhục thân không ngừng được tinh n u y ệ n lục thiếu lâm phát hiện lôi điện không chỉ có tại trợ giúp chính mình đánh vỡ thân thể cực hạn cửa thứ hai lại phải máu trên tay mạch chú ấn cũng tại lôi điện tẩy luyện phía dưới chậm rãi trở thành nạn nội lực trong cơ thể cũng tại phục hồi từ từ bên trong lôi điện thanh trừ thể nội một ít hát hải vật chất nhường nội lực hiện lên đi ra thời gian uống cạn c h u n g trà đi qua b à n h một tiếng vang thật lớn hai em m ở hai mặt t h ẻ bị một chảo con đập té xuống đất trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra song thủ đại kiếm rơi xuống ở một bên một thân một mình đối kháng hai tên cùng giai lang nhân mặt thẹ trung pi là không có kháng trụ mặt thẹ sợ tị phan y một tiếng kinh hô l i kịp kịp một, một, một, một, một lần đánh giết hai tên đại kỵ sĩ cấp bậc cường giả đây là rất nhiều năm đều không có chuyện phát sinh tóc bạc lang nhân một mặt hung tàn không phải hai tên là ba tên một tên khác cần phải ở trên núi dâu cá chê hấp huyết quỷ âm lánh cười một tiếng không tệ là ba tên nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành sói vương nhất định sẽ thật tốt khích lệ hai ta muốn trách thì trách chính các ngươi muốn chết không có việc gì chạy đến đầm lấy chỗ đúng các ngươi ở bên ngoài thuộc hạ đã trước các ngươi một bước đi các ngươi vừa vặn đi cùng bọn họ tóc bạc lang nhân hung tàn cười nói nói xong bắp đ u ổ i mánh liệt đ ạ p mặt đất trong nháy mắt đến s ở tỷ p h ả m n h ỉ trước mặt dài hơn ba t ấ c móng đốt chiếu vào s ở tỷ p h ả m n h ỉ đầu lâu nắm lại s ở tỷ p h ả m n h ỉ khuôn mặt trắng bệnh tấm chắn ra sức dơ lên dự định ngăn trở lang nhân cùng bão nhất kích Bành, một thanh âm vang lên, sở tóc bạc lang nhân lộ ra sắc bén răng nanh móng luốt lần nữa nâng lên hướng về sợ tỷ phan y đỉnh đầu sợ tỷ phan y mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chậm rãi nhắm hai mắt lại đang định nhắm mắt chờ chết lúc tiếng gió bên thai một vàng lang nhân móng luốt chậm chạp không có rơi xuống sợ tỷ phan y lập tức mở t o mắt chỉ thấy một đạo thân cao hai m tám k h ô i nô g cao lớn bóng người một tay liền tóm lấy tóc bạc lang nhân móng luốt khắp khuôn mặt là cười lạnh trong mắt hung quang tràn ngập chương hai trăm mười sáu thanh quang đầu khí chương hai trăm mười sáu thanh quang đầu khí người, người là ai tóc bạc lang nhân nhìn lấy so với chính mình cao hơn một, nửa lục thiếu lâm một mặt mơ hồ. Ta lục à cha ngươi. l thiếu lâm nết miệng cười một tiếng Ừm. tóc bạc lang nhân càng ngậu lục thiếu lâm mặc kệ cái khác tay trái trường thương đầu thương phủ đầy hỏa diễm hình dáng màu vàng nội lực x i u nhất thương theo tóc bạc lang nhân c ả m tiến đỉnh đầu ra tóc bạc lang nhân trong nháy mắt mất mạng đỉnh đầu xì xì toát ra khói đen ố c đều cho tiêu h chín Phúc, một tiếng lục thiếu lâm rút ra trường thường tóc bạc lang nhân ngã xuống đất hai mắt trở lên chết không nhắm mắt lục t i ế u lâm cất bước đi đến sở tỷ phạt n h ỉ trước người nhìn về phía còn lại tóc đen lang nhân cùng hấp huyết quỷ công tước hai tên hấp huyết quỷ công tức lẫn nhau liếp mắt nhìn nhau đấu đ ồ n g n h ấ t vùng xoay người chạy lục giai lang nhân liền đối phương một chiêu đều không có t i ế t được không thể địch lại tóc đen lang nhân nhìn lấy ngã trên mặt đất tóc bạc lang nhân mắt sói đỏ như máu hét lớn một tiếng phóng tới lục thiếu lâm lục thiếu lâm rơi chân một chút thang t i ê n bộ phát động nháy mắt đến tóc đen lang nhân trước người nhất thương điểm ra xuyên thấu tóc đen lang nhân c á i chắn rút về trường thương lục thiếu lâm nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất lang nhân đem trường thương đổi sang tay trái tay phải hướng đầu vai tìm tòi rút ra một cây tiêu thương lục t i ế u lâm hai mắt trong nháy mắt đỏ như máu tiến vào điên cùng trạng thái hơn năm vạn cân khí lực bạo phát trong hô một tiếng liền đầu tư ra ngoài bắn về phía bên trái hấp huyết quỷ đầu lâu sau đó lục thiếu lâm lần nữa rút ra một cây tiêu thương hô bắn về phía bên phải hấp huyết quỷ đầu lâu hai tên hấp huyết quỷ nghe thấy tiếng vang vừa định quay đầu xem xét phúc phốc hai tiếng tiêu thương mang theo lực lượng khổng lồ đem đầu lâu của chúng nó bắn nổ màu đỏ huyết mục hỗn hợp có màu trắng toái cốt tung t ó é hướng bùn phía s ở tỷ phan h y cùng mặt t h ẻ ánh mắt chất p h á t nhìn lấy lục thiếu lâm đã nhìn ngây người lục thiếu lâm co lại về thân thể thân vận thiên u y trường sinh quyết ngồi sổm người xuống bắt lấy sợ tỷ phan y gậy xương cánh tay một nương theo lấy sở tỷ phan n h i mềm mại tiếng hư lạnh xương cánh tay trở lại vị trí cũ sau đó lục thiếu lâm đem nội lực đưa vào cánh tay kia thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục đem sở tỷ phan n h i nội ngoại thương chữa cho tốt về sau lục thiếu lâm lại đi tới mặt t h ẻ bên người mặt t h ẻ chủ yếu chịu là ngoại thương lục thiếu lâm một tay chống đỡ phía sau g ó n g thiên quy trường sinh quyết nội lực không ngừng tràn vào hắn thể nội mặt t h ẻ trên thân thể thương thế cấp tốc khép lại không bao lâu liền lần nữa đem mặt t h ẹ chữa cho tốt đây là phương đông đầu khí mặt t h ẹ thẳng tắp nhìn lấy lục thiếu lâm hỏi xem như thế đi. Chỉ bất lục thiếu lâm trả lời nói xong đứng dậy đi hướng hai tên bị bể đầu hấp huyết quỷ thi thể một bên đem chính mình tiêu thương từ dưới đất rút lên cắm trở lại sau lưng các ngươi có trông thấy một mực đi theo ta cái kia phi nghĩ sao lục thiếu lâm q u a y người nhìn về phía hai người lục tức sĩ ngài phi nghĩ một mực tại bên kia gặm ăn con thạch sợ thì phan y chỉ hướng bên trái chân núi chỗ lục thiếu lâm gật một cái hướng về bên trái đi đến đi vài bước liền t ạ i một cái hố to bên trong phát hiện linh n g h lúc này linh n g h đã đại thay đổi thể dài tới một m tám giáp sắc cũng biến thành từ kim sắc lông cánh cũng lóe ra hảo quang hầu từ kim bạch quy ghé vào nó to lớn đầu lâu lên không chú ý nhìn thậm chí sẽ bỏ qua phát giác được lục thiếu lâm tới gần linh nghĩ ngẩng đầu đối với lục thiếu lâm chấn hương đông núc ních lông cánh liền vùi đầu tiếp tục đại bắt đầu ăn lục thiếu lâm nơi này khoáng thạch đối tiểu kim có rất mạnh tác dụng chúng ta cần phải ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn nhường tiểu kim tiếp tục trưởng thành bạch quy dối dài cái cổ nói ra vậy ngươi hai tiếp tục đợi tại cái này ta làm ít chuyện liền trở lại lục thiếu lâm cười nói quay người quay trở về đi đến sở tỷ phạt nghỉ cùng mặt thẹ bên n g lục thiếu lâm mở miệng nói chiều trách chấn không có, có tồn tại tất yếu ta dự định trực tiếp phá hủ các ngươi thấy thế nào lục tước sĩ làm chủ là được ta cùng mặt thẹ phụ trợ ngài sợ t ỷ phan nghĩ c ư ờ i nói nàng hiện tại là thấy do nhóm người mình cùng lục thiếu lâm thực lực sai biệt mặt thẹ trực tiếp điểm đầu đồng ý vậy thì đi thôi lục thiếu lâm quay người liền hướng về tiểu trấn đi đến sợ t ỷ phan nghĩ cùng mặt thẹ gấp gấp đi theo sau thời gian một n é n n h a n g ba người lần nữa đến trong tiểu trấn âm thầm ánh mắt lần nữa tụ tập đến ba người trên thân trực tiếp phóng hỏa đi dù sao trong tiểu trấn cũng không có gì tốt người lục thiếu lâm thản nhiên nói ừ n sợ t h phan n h ĩ cùng mặt thẹ gật một cái đi đến cái khác phá úc trước mỗi người cầm lấy một khúc gỗ c ộ theo lên bài, làm bài, a i cái bó đ hỏa, là là một một hỏa thế không ngừng mở rộng càng ngày càng nhiều người theo phòng bên trong lao ra lục thiếu lâm không chút nào miệng tay thương ảnh chấp liên tục nguyên một đám người ngã trên mặt đất nửa canh giờ về sau toàn bộ tiểu chấn hóa thành một cái bể lửa hơn hai trăm n g ư ờ i đều bị lục thiếu lâm ba người g i ế t sạch nhìn lên trước mặt biển lửa lục thiếu lâm đột nhiên lắc một cái trường thường đem đầu thương lên vết máu dốc hết ra rơi quay người liền hướng về h ắ c sơn mà đi sợ thì phan y cùng mặt thẹ đi theo sau trở lại đen chân núi ba người dàn xếp lại lục thiếu lâm hướng về mặt thẹ hỏi tới thánh quang đấu khí tu luyện phương pháp mặt thẹ đem thánh quang đấu khí dạy cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm yên lặng lý giải lên thánh quang đấu khí nội dung một lúc lâu sau thánh quang đấu khí xuất hiện ở hệ thống bảng phía trên lục thiếu lâm nhìn một chút bảng lên tám trăm hai mươi ba cái nguyên điểm trực tiếp liền đem thánh quang đấu khí thêm đến thanh quang đấu khí hoàng kim cấp tu luyện pháp đặc hiệu tịnh hóa tự l ử thanh quang đấu khí cùng tiên cấp công pháp một dạng hết thể hao tốn lục thiếu lâm một trăm sáu mươi năm cái nguyên điểm bảng lên nguyên điểm còn thừa lại sáu trăm năm mươi tám cái thanh quang đấu khí hết thể cho lục thiếu lâm tăng lên sáu nghìn cân khí lực nhường lục thiếu lâm khí lực đạt đến bốn vạn một ngàn cân như lại tiến vào điên cùng trạng thái khí lực có thể đạt tới đến sáu mươi một năm trăm cân lại đấu khí màu vàng kim tràn ngập tại thể nội các nơi có thể trực tiếp tiến hành đấu khí ngoại phóng nắm chặt lại quyền lục thiếu lâm khỏe miệng hơi vệ lần này vô tận đầm lầy hành trình không chỉ có phá vỡ thân thể cực h ạ n cửa thứ hai còn thanh trừ huyết mạch chủ ấn thực lực cũng càng tiến lên một bước ngay kế tiếp lục thiếu lâm lần nữa cùng sở ty phan y cùng mặt thẻ hàn huyền nói bóng nói gió hỏi thăm phía dưới biết được bọn họ chỉ có thánh quang đấu khí tu luyện pháp cũng không cái khác đấu khí tu luyện phương pháp nguyên lai、like、tại rất nhiều năm trước giáo đường vì thống nhất mọi người tư tưởng vì khống chế tín ngưỡng đem ngoại trừ thánh quang đấu khí bên ngoài tất cả đấu khí tu luyện pháp toàn bộ hủy diệt bây giờ khả năng còn có một số hạ cấp đấu khí tu luyện pháp tại dân gian lưu truyền nhưng những thứ này hạ cấp tu luyện pháp không cách nào đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc tất cả muốn càng tiến một b ư ớ c cường giả đều phải thêm vào giáo đường thu hoạch giáo đường thánh quang đấu khí tu luyện pháp lục thiếu lâm nghe sắc mặt biến thành màu đen đám này thần chức nhân viên thật là đ ộ c á c trực tiếp lung đoạn tu luyện pháp có có c vậy như thế nào đột phá đến kỵ sĩ tri vương lục thiếu lâm tiếp tục hỏi 4 mùa bình an, ngũ phúc Lâm Môn, An, Bình Ngũ Phúc Lục Lục Đại trở h u thành kỵ sĩ tri vương cần truy luyện tinh thần thánh thành trong giáo đường có tu luyện tinh thần bí pháp chỉ muốn đạt tới đại kỵ sĩ trưởng cảnh giới viên mãn liền có thể hướng giáo hoàng miện g hạ tiến hành xin chỉ cần thông qua có thể học tập bí pháp mặt hệ giải thích nói lục thiếu lâm gật một cái xem ra cần phải nghĩ biện pháp lấy tới tinh thần bí pháp tiếp tục hàn huyên vài câu lục thiếu lâm đứng dậy hướng về linh nghĩ đi đến đi vào linh nghĩ chỗ gặp linh nghĩ vẫn như cũ đang không ngừng g ặ m ăn khoáng thạch bạch quy ghé vào đỉnh đầu của nó đang ngủ say không có quấy dậy linh nghĩ lục thiếu lâm đường cũ trở về sau bảy ngày một trận to lớn n o n g n o n g tiếng vang lên lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo tử kim sắc thân ảnh hướng về chính mình bay thẳng mà đến giống như một đạo tử kim sắc tia chớp nhìn kỹ là linh nghĩ lục thiếu lâm đơn rỗi tay ra và n h một tiếng linh nghĩ to lớn đầu lâu đẻ vào lục thiếu lâm trên bàn、tay. lúc này linh nghĩ đã có dài hơn ba mét chỉ là đại lưỡi đều có dài nửa thước nhìn lấy đó là hung ác vô cùng nhưng nó t ử kim sắc giáp s ắ c lại để cho bằng thêm một cỗ khí chất cao quý nhìn lấy hoàn toàn không có tà ác cảm giác có lẽ là rốt cục đã nhận ra chính mình hình thể to lớn linh nghĩ rơi xuống đất phía trên không tiếp tục muốn cùng lục thiếu lâm thân cận nhìn trên mặt đất to lớn linh nghĩ lục thiếu lâm một tay lấy bạch quy tóm lấy hiện tại giờ đến phiên chính mình ngồi một chút linh nghĩ lục thiếu lâm ngươi làm gì muốn cướp quy ra tiểu kim bạch quy mắt rùa một phen hét lớn hiện tại thu hồi ngươi đối tiểu kim q u y n sử dụng giờ đến phiên ta lên trời bay bay lục thiếu lâm cười nói không nên không nên ta là phi thiên linh quy ta liền muốn tại tiểu kim đỉnh đầu bạch quy không thối lùi chút nào lục thiếu lâm lười để ý đến nó một tay lấy nó nhét vào trong ngực dạng chân đến linh n g h ị trên cổ xúc thân trạng thái dưới lục thiếu lâm vẹn vẹn hơn một m tám mà linh n g h ị bây giờ dài hơn ba m hình thể to lớn chở lục thiếu lâm là không có áp lực chút nào lục thiếu lâm vô vô linh n g h ị đầu lâu linh n g h ị rung mạnh lên lông cánh đằng không mà lên bao tố hướng đầm lầy bên ngoài cuồn phong nhào tới trước mặt lục t i ế u lâm bên ngoài thân kim quang l o ạ lên phát động cơ khí hộ thân đem cuồn phong cản ở bên ngoài theo linh nghĩ tốc độ càng lúc càng nhanh lục thiếu lâm đại d i ố n g lên cực hạn này tốc độ khiến người ta hưng phấn không thôi linh nghĩ tốc độ trọn vẹn so xích lân mãi nhanh mấy lần không hổ là phi hành toa kỵ t h ì kiểm tra xong tốc độ lục thiếu lâm đang muốn nhường linh nghị trở về không nghĩ linh nghĩ đại lưỡi một trường một đạo to bằng cánh tay trẻ con tia chớp màu t í m hướng về đầm lầy bên trong vê anh một tiếng mặt đất xuất hiện một cái đường kính hai mét hô to đã đến đen chân núi linh nghĩ rơi xuống đất lục t i ế u lâm nhảy xuống tới nhìn lấy linh nghĩ từ kim sắc giáp s ắ c lục t i ế u lâm d ỗ i ra trường thương học đang đang đang mùi thương cùng giáp sắc va chạm phát ra tiếng kim loại xem ra linh nghĩ giáp sắc độ cứng có thể so với tinh cương ngần đầu nhìn lại sợ tị phan nghị cùng mặt thẻ chính là một mặt hâm mộ nhìn lấy chính mình ai không muốn có cái phi hành tọa kỹ đâu tốt chúng ta có thể trở về thánh thành lục t i ế u lâm đối với hai người nói hai người gật một cái lục t i ế u lâm lật trên thân linh nghĩ nhường linh nghĩ giảm xuống tốc độ hướng về đầm lầy bên ngoài bay đi sợ thì phan nghỉ cùng mặt thẹ chỉ có thể đi bộ theo ở phía sau thời gian nửa ngày ba người đạt tới vô tận đầm lầy biên g i ớ i chỗ mặt thẹ tìm một vòng không có tìm được bất luận cái gì kiếm thuẫn kỵ sĩ thi thể hẳn là bị dã thú kéo đi sợ thì phan nghỉ cùng ngựa xây dựng một tòa không m ộ phần đem nhặt được thập tự trường kiếm cắm ở trước m ộ phần ba người thi lễ một cái tiếp tục lên đường bởi vì thất ngựa cũng cũng không có lục thiếu lâm trên không trung lấy linh nghĩ sợ thì phan nghỉ cùng mặt thẹ chỉ có thể đi bộ đi ước chừng thời gian một ngày ba người mới vừa tới một cái thôn t r ă n nhỏ lục thiếu lâm trực tiếp theo linh nghĩ trên lưng nhảy xuống và n h một tiếng rơi trên mặt、đất. ba người hướng về trong thôn trang đi đến chủ yếu mấy ngày nay ba người đều chỉ có thể ăn lương khô hiện tại vừa vặn cải thiện một chút thức ăn thuận tiện nhìn xem trong thôn có không có ngựa nhìn lấy trong thôn nhà lá lục thiếu lâm đối thất ngựa không ôm hy vọng sợ t ỷ phan y cùng mặt thẹ trên người khải giáp trực tiếp biểu lộ thân phận vừa tiến vào không bao lâu một người mặc áo gai lao đầu liền vội vàng tiến lên đón gặp qua ba vị kỵ sĩ đại nhân ta là thôn trưởng của thôn joseph lao đầu túi người hành lễ không cần đa lễ trong thôn có thất ngựa sao chúng ta muốn mua sắm vài thớt sợ tì phan y ôn n h hỏi đại nhân trong thôn chỉ có một con c h â u g i à không có ngựa joseph trả lời cái kia cho chúng ta làm một ít thức ăn những thứ này cho ngươi sợ tì phan n y gật một cái móc ra bốn năm viên ngân tệ đưa tới được rồi đại nhân mời đi theo ta joseph hai tay tiếp nhận ngân tệ quay người mang theo đường ba người theo ở phía sau không bao lâu đã đến một tòa nhà lá trước joseph tiến vào trong phòng để thê tử vội vàng thu thập cái bản chuẩn bị đồ ăn đ ợ i đến cái bản thu thập xong ba người mới tiến vào trong phòng trong phòng đồ dùng trong nhà đơn sơ so nhà chỉ có bốn bức tường mạnh như vậy một số chờ trong chốc lát dồ s ế p thê tử đem đồ ăn đã bưng lên một chậu khoai tây thịt hầm một chậu rau xanh canh ba đầu bánh mì đen đối với bánh mì lục thiếu lâm nhìn cũng chưa từng nhìn cái này bánh mì đen cứng rắn giống như hòn đá cực kỳ khó có thể nuốt xuống hắn liền ăn đất đ ầ u thịt hầm thêm rau xanh canh ba người ăn hết đối với dồ s ế p gật một cái liền đi ra phòng hướng về ngoài thôn mà đi vừa đi hai bước liền có một tóc hai bụ s ủ phụ nhân vào da quỷ gối ba người trước mặt kỵ sĩ đại nhân câu ngài mau cứu nữ nhi của ta câu ngài mau cứu nữ nhi của ta phụ nhân tiếng buồn bã khắc cầu anna Con gái của ngươi chính mình chạy vào cấm kỵ chi địa, là chính nàng muốn chết. Chúng cho vào toàn ngươi mình nàng muốn không thể đi tìm kiếm nàng, ngươi muốn cho toàn bộ thôn làng mang đến vận gái điệm, giống giống đi kiếm ta thể tìm là kỵ bộ rồi sợ a o Joseph ôm thì phan y hỏi hướng joseph kỵ sĩ đại nhân việc này thỉnh cầu ngài không cần lo đây là anna nữ nhi mệnh n g à i quản chính là cho chúng ta toàn bộ thôn làng gây thai họa joseph vẫn không có bông r a phụ nhân mở miệng trả lời chương hai trăm mười tám vứt bỏ trang viên chương hai trăm mười tám vứt bỏ trang viên lục thiếu lâm n hiệu n h ư mày tiến lên một bước một tay lấy thôn trưởng nhấc lên ném qua một bên túi đầu đối với phụ người nói ngươi đem sự t ì n h nói rõ ràng phụ nhân cuốn quýt gật một cái liền ngồi dưới đất nói nguyên lai、like、tại nhiều năm trước cái này một vùng thuộc về một vị nữ hầu tức lánh địa nữ hầu tức trang viên ngay tại thôn trang cách đó không xa nhưng ở một ngày nào đó trang viên cháy tất cả mọi người tán thân biệt l ử a từ nay về sau trang viên liền bỏ phế xuống tới nhưng ở trang viên vứt bỏ sau năm thứ hai thôn làng liền có một cái tiểu nữ h à i mất tích sau cùng các thôn dân tại trong trang viên tìm được tiểu nữ hải Hỏi từ h đó về sau hàng năm trang viên phụ cận trong thôn đều sẽ mất tích nữ hải nhưng không ai còn dám tiến vào trang viên tìm kiếm dù là đem mặt khác tất cả địa phương tất cả đều tìm khắp biết do nữ hải tại trang viên cũng sẽ không có người đi tìm mỗi cái người trong thôn cũng sẽ không cho phép kỳ ra người đi tìm bởi vì có một lần có người một nhà đem nữ h à i tìm trở về vào lúc ban đêm cái thôn kia liền cháy thiêu chết rất nhiều thôn dân trang viên ở đâu lục thiếu lâm trầm giọng hỏi cái này khả năng rất lớn là ác linh quậy phá ra cửa thôn rẽ phải đi thẳng liền có thể tìm tới phụ nhân trả lời đại nhân đại nhân ngài không thể đi a ngài đi chúng ta thôn liền sẽ có thai họa rất nhiều thôn dân sẽ chết dồ sẽ leo đến lục thiếu lâm trước mặt quỳ xuống đất giang hai tay ra cầu khẩn nói lúc này thôn dân càng tụ càng nhiều nhìn lấy dồ x e p cùng phụ nhân nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra ào ào quý gối lục thiếu lâm ba người trước mặt chặn ba người con đường đi tới có chút phụ nhân chỉ anna chửi ầm lên mắng nàng muốn hại chết đại gia thậm chí dự định tiến lên đ ộ n g thủ chỉ bất quá bị lục thiếu lâm tràn ngập sát khi ánh mắt b ư ớ c lui đại nhân ngài thật không thể đi ha! vậy cũng là anna nữ như mệnh chúng ta không thể làm nàng t r h n cùng d o s ế p tiếp tục cầu khẩn lục tức sĩ làm sao bây giờ sợ t ỷ phan y nhìn lấy quy đầy đất thôn dân có chút không biết làm sao nàng tâm địa so sánh mềm cái gì làm sao bây giờ Các người thân là kỵ sĩ n ổ tà ác không phải nhất định phải làm sao mặt thẹ đem người toàn diện đổi u đi không đi hiện tại liền tiến hắn đi gặp thanh quang lục thiếu lâm h i ế p híp mắt lạnh giọng nói ra mặt thẹ s ư n g sở nhìn lấy lục thiếu lâm không thể nghi ngờ biểu lộ rút ra sau lưng song thủ đại kiếm ta mặt thẹ thanh thành đại giáo đường thủ hộ kỵ sĩ hiện tại mệnh làm các ngươi lập tức tránh ra những người cản đường lập tức coi là dị đoan chém giết mặt thẹ vung mạnh lên song thủ đại kiếm quắt to nghe được ngựa sửa đông đảo thôn dân ảo h o biến sắc giáo đường thủ hộ kỵ sĩ đối với bọn hắn tới nói cũng là cao cao tại thượng tồn tại giết chết bọn hắn cùng giết chết một con rệp một dạng đơn giản joseph dẫn đầu bò tới một bên những thôn dân khác cũng là vội vàng nhường đ ư ờ n g ra có chút thôn dân đã hướng về chính mình nhà lá đi đến vừa đi vừa nhường người nhà mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc xem ra là dự định thoát đi t h ô n làng người cùng chúng ta cùng đi lục thiếu lâm đối với anna nói anna xoa xoa nước mắt vội vàng đứng lên lục thiếu lâm cất bước đi hướng cửa thôn ba người khác đi theo phía sau hắn đi ra thốt làng bốn người rẽ phải hướng về vứt bỏ trang viên mà đi ứng vì muốn cân nhắc anna thể lực lục thiếu lâm ba người t ậ n lực thấp xuống tốc độ đi tới bỏ ra nửa canh giờ thời gian bốn người đến một tòa bỏ hoang trang viên trước trang viên vết dỉ loang lộ cửa sắt mở rộng trên cửa cuốn đầy dây leo trong cửa lớn là một cái to lớn hoa viên trong hoa viên cỏ dại rậm rạp hoa viên đằng sau là một tòa lớp mười hai tầng biệt thự bên ngoài biệt thự tưởng chóc r a lờ mờ có thể trông thấy đốt đen nhánh tường ra toàn bộ trang viên cho người ta một loại hoang vu âm v cảm giác lục thiếu lâm phát động lôi linh mục quét mắt một vòng hoa viên cũng không có trông thấy ác linh quay đầu nhìn về phía sở hai trong mắt người cũng là lóe da kim quang nhàn nhạt, nhạt các ngươi là làm sao trông thấy oan hồn lục thiếu lâm mở miệng hỏi bí kỹ chân thực chi nhãn sợ tị phan ý trả lời ta có thể học sao lục tước sĩ tự nhiên có thể học ta tự mình dạy ngài sợ tị phan ý cười nói đa t ạ lục thiếu lâm gật một cái cất bước đi vào trang viên sợ tị phan ý cùng mặt thẹ một trái một phải đứng ăn na bên người đi theo lục thiếu lâm sau lưng bốn người đi đến biệt thự cửa chính biệt thự cửa lớn đã bị đốt chỉ còn một chút đen như mực khung cửa trong môn ánh sáng tối tăm có thể nhìn thấy lên đầy là đen xám còn có một số lưu lại đồ dùng trong nhà hai n g ư ờ i liền ở chỗ này chờ lấy lục thiếu lâm quay đầu nói ra được rồi sợ tỷ phan nghỉ cùng mặt thẹ đồng thanh trả lời luận thực lực hai người bọn họ cộng lại đều không phải là lục thiếu lâm đối thủ tự nhiên không có, có gì nghị lục thiếu lâm lắc một cái t r ư ờ n g thương đi vào biệt thự vừa mới bước vào biệt thự cửa lớn một đạo quỷ dị thiếu nữ âm liền tại bên thai văng lên tiểu an na ngươi ở đâu đ â u nhất định muốn t r á n h t ố t nha không phải vậy ta tìm tới ngươi liền muốn đốt ngươi nha lục thiếu lâm ngắm nhìn một phía cũng không có trông thấy ác linh mà thiếu nữ này âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến căn bản không có cách nào xác định phương vị lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía cửa sở tỷ p h ạ nhì ba người phát hiện bọn họ không có có bất kỳ vẻ gì khác thường hiển nhiên là nghe không được đạo thanh â m này có chút ý tứ lục thiếu lâm n h ũ n mày trực tiếp phát động linh t ị thuật n gửi lên không khí bên trong vị đạo tại trên trăm loại vị đạo bên trong lục thiếu lâm trong nháy mắt bắt được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể cỗ này mùi thơm đồng an na trên người mùi thơm một dạng hẳn là tiểu an na mùi trên người người n g ư i mùi thơm lục t i ế u lâm cất bước đi về phía thang lầu biệt thự thang lầu là xoay tròn thang lầu trung gian bộ phận bị đốt sập có cái này rộng hai mét đất lục thiếu lâm đi lên thang lầu đi vào đứt gãy trước bên hai vẫn như cũ càng không ngừng vang lên q u ỷ dị thiếu nữ âm lục thiếu lâm rơi chân một chút trực tiếp lướt đến đối diện tiếp tục hướng trên đi đến đi vào tầng hai lục thiếu lâm mũi thở hơi hơi g i ậ t g i ậ t tiếp tục hướng về ba tầng mà đi ba tầng thang lầu hoàn hảo không chút tổn hại lục thiếu lâm từng bước một bước lên bậc thang đi đến ba tầng mùi thơm rõ ràng hơn lục thiếu lâm dọc theo mùi thơm hướng về hành lang tận cùng bên trong nhất gian phòng đi đến hành lang hai bên cửa phòng có rộng mở có chết đang đóng trên cửa đều là hun khói lửa cháy dấu vết đi vào tận cùng một tiếng đẩy cửa phòng ra trong phòng không có mùi a i nhưng lục thiếu lâm cái mũi rõ ràng n g ư ờ i thấy mùi thơm cũng là theo gian phòng này chuyển đến lục thiếu lâm nhìn về phía trong phòng duy nhất đồ dùng trong nhà một cái tủ treo quần áo tủ quần áo phía trên cũng có h ỏ a thiêu dấu vết nhưng vẫn như cũ hoàng trình cất bước đi đến tủ quần áo trước lục thiếu lâm chính muốn mở ra tủ quần áo vốn là một mực vang lên q u ỷ dị thiếu nữ âm đột nhiên dừng lại lập tức phía sau của hắn chuyển đến thiếu nữ thanh âm đại các a ngươi cũng là đi theo ta chơi chơi trốn tìm sao chương hai trăm mười chín hỏa diễm ác linh lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động c ư ơ n g khí hộ thể quay người nhìn hướng phía sau chỉ thấy cửa gian phòng chỗ đứng đấy một cái toàn thân bốc hỏa nữ hải nữ hải mặc trên người nửa thiêu đốt váy công chúa trên mặt da thịt một nửa hoàn chỉnh một nửa phân mảnh bốc lên h ỏ a diễm đại ca ca ngươi là đi theo ta chơi chơi trốn tìm sao nữ hải tiếp tục hỏi chơi như thế nào lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng đại ca ca ngươi đi tránh nếu như bị ta tìm được liền phải tiếp nhận trừng phạt trừng phạt là phóng hỏa đốt đại ca ca ngươi nữ hải cười khanh khất nói một bên cười trong miệng một bên phun ra hòa diễm a vậy ngươi, đốt đi mấy cái chơi với ngươi người đâu lục thiếu lâm hỏi tiếp không biết ta từ trước tới giờ không nhớ cái này mụ mụ hẳn phải biết đi nữ hải trả lời mụ mụ ngơi ư đâu mụ mụ tại gian phòng nghỉ ngơi nàng không thích chơi chơi chỗ tìm không nghĩ tới vẫn là hai cái ác linh lục thiếu lâm t r ư ờ n g thương đầu thương trong nháy mắt phủ đầy ngọn lửa màu vàng nội lực ác linh nữ hải trên thân buốc lên chính là đen ngọn lửa màu đỏ cùng lục thiếu lâm hoàn toàn khác biệt hô một tiếng lục thiếu lâm phát động thang thiên bộ trong nháy mắt đến ác linh nữ hải trước người trưởng thương trực tiếp đâm vào đầu lâu của chúng nó ngọn lửa màu vàng nội lực không ngừng tràn vào hắn thể nội ác linh nữ hải vẹn vẹn giữ vững được một lát liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn và n h một tiếng nổ bể ra đến biến thành cho bụi ác linh nữ hải vừa mới tử vong trong biệt thự lập tức vang lên một đạo tiếng g i í t chói thai một đạo đen hồng sắt thân ảnh xuyên qua sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện tại cửa gian phòng bóng đen là một thân xuyên lễ phục màu đen nữ tử chỉ bất quá n、no、ó trần chùi lộ ra ra thịt tất cả đều đốt như là than cốc đồng dạng chỉ có hai cái con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm cực kỳ h ủ n g bố người dê ta nữ nhi ác linh lớn tiếng gào rú phóng tới lục thiếu trường thương cẳng lại như là đốt đồng dạng một thương đâm đi lên trường thương trực tiếp đâm xuyên qua ác linh lồng ngực ngọn lửa màu vàng nội lực trực tiếp tỉnh hóa đen ngọn lửa màu đỏ hướng về ác trong linh thể dũng mánh lao tới ác linh điên cùng tôi động đen ngọn lửa màu đỏ tiến hành ngăn cản lục thiếu lâm trường thương trong nháy mắt đ ổ i tay tay phải khé động b a n g một tiếng rút ra lưu tinh hỏa vẫn đau thân đau phủ đầy nội lực một đ a o chậm dưới đem ác linh chạm vì làm hai nửa ác linh phân chia hai nửa thân thể vẫn như c ũ liên tiếp đen ngọn lửa màu đỏ liều mạng hướng trung gian khép lại lục t i ế u lâm trường đau liền chạm năm đau hạ xuống lục thiếu lâm nhìn một chút hệ thống bảng nguyên điểm tăng lên xem ra là thật chết rồi bỏ đao và o vỏ lục thiếu lâm lần nữa đi vào tủ quần áo trước đó từ từ mở ra tủ quần áo trong tủ treo quần áo có do một người mặc to váy vài tiểu nữ hải tiểu nữ hải chính là một mặt hoảng sợ nhìn qua hắn lục thiếu lâm lại không có quản cô bé bởi vì tại trong tủ treo quần áo không vẹn vẹn chỉ có tiểu nữ hải tại lục thiếu lâm lôi linh một dưới tiểu nữ hải bên người còn có ba cái màu trắng trong s u ố t u linh cái này ba cái màu trắng trong suất u linh cũng là nữ hải bộ dáng chính mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua lục thiếu lâm ba cái u linh cô bé đối với l chậm rãi hóa vì điểm sáng màu trắng tiêu t á n trong không lục thiếu lâm nhịu nhữ mày nhìn về phía nữ hải ngươi là tiểu an na a nữ hải rụt rụt thân thể khẽ gật đầu là ngươi mụ mụ để cho ta tới tìm ngươi đi thôi nàng ở phía dưới chờ ngươi lục thiếu lâm nói tiếp thật sao nghe thấy mụ mụ tìm đến nàng tiểu an na rốt cục mở miệng nói chuyện ừ m lục thiếu lâm cười gật đầu tiểu an na do dự một chút chậm rãi leo ra ngoài tủ quần áo ngẩm đầu nhìn lục t i ế u lâm đi thôi lục t i ế u lâm bay người liền hướng về phòng ngoài cửa đi đến tiểu an na vội vàng chạy chậm đến đi theo đi vào thang lầu đứt gãy chỗ lục thiếu lâm ôm tiểu anna eo trực tiếp nhảy tới đại sảnh rơi xuống đất thanh âm lập tức liền kinh động đến ngoài cửa lớn ba người ba người nhìn về phía đ ạ i sảnh anna liếc mắt một cái liền nhận ra lục thiếu lâm bên cạnh tiểu anna hô to và vào một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực lục tức sĩ nguy hiểm giải trừ sợ t ỷ phan y đi đến lục thiếu lâm bên người nhẹ giọng hỏi ừ m có hai cái an linh đều bị ta giết lục thiếu lâm trả lời ta cùng mặt t h ẻ lại đi tìm t ỏ i một phen để tránh có chỗ bỏ sót sợ t h phan y nói ra có thể lục thiếu lâm gật đầu hắn xác thực không có tìm tỏi cả ngôi bất s ở t ỷ phan n h y cùng mặt thẹ quay người trước hết tại một t ầ n g tìm đ ò i lục thiếu lâm thì là mang theo anna mẫu nữ đi tới trong hoa viên biệt thự bên trong ánh đèn tối tăm quá mức gáp lực đợi thời gian uống cạn chúng t r à s ở t ỷ phan n h y cùng mặt thẹ đi ra biệt thự hai người cũng không có phát hiện cái khác gì thường địa phương chỉ bất quá s ở t ỷ phan n h y trong tay cầm một bản da dê nhật ký đây là cái gì lục thiếu lâm hiếu k ỳ hỏi tại phòng ngủ chính tìm tới tựa như là trang viên chủ nhân nhật ký sợ tì phan y trả lời viết cái gì ta còn không có nhịn sợ tì phan y trả lời chúng ta trở về đi lục thiếu lâm nói ra nói xong đối với an na mẫu nữ ra hiệu một chút hướng về trang viên cửa lớn đi đến sợ thì phan n h y ôm lấy nhật ký đi theo lục thiếu lâm đằng sau mặt hẹ đi tại phía sau cùng nửa canh giờ về sau bốn người tới cửa thôn nhìn lấy lục thiếu lâm mấy người đem tiểu an na cứu được trở về các thôn dân trên mặt đều lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đồng thời chán ghét nhìn lấy an na mẫu nữ đại nhân cầu các người thu lưu nữ nhi của ta đi chúng ta ở trong thôn khẳng định không tiếp tục chờ được nữa ta không n h ị nữ nhi theo ta lưu lãm chịu khổ anna nhìn lấy các thôn dân ánh mắt quay người lần nữa quỳ gối lục thiếu lâm ba người trước mặt tiểu anna cũng theo quỳ xuống các ngươi hai cái theo ta đi sợ thì phan y thu hồi nhật ký ngồi sổn người xuống đem hai mẹ con nâng đỡ lên đa tạ đại nhân anna luôn miệng nói tạ sau đó lục thiếu lâm mấy người lần nữa lên đường trực tiếp liền thôn làng đều chẳng muốn đi vào tiếp tục đi một ngày mấy người rốt cục đi tới một cái trấn nhỏ phía trên tiểu trấn trên là khẳng định có thất ngựa tại trên trấn tìm một nhà hàng ăn no một trận lục thiếu lâm mấy người mua hai con ngựa chiến lần nữa lên đường sợ thì phan y mang theo anna mặt thẹ thì là mang theo nữ hải lục thiếu lâm đối với sợ thì a n y mặt thẹ lên tiếng trào liền trước tiên rời đi hướng về thánh thành bay đi trước đó hai người không có ngựa chính mình không tốt một cái người đi trước hiện tại có ngựa chính mình có thể đi về trước linh nghĩ tốc độ cực nhanh một đêm công phu liền mang theo lục thiếu lâm về tới thánh thành lục thiếu lâm trực tiếp nhường linh nghĩ từ trên cao tiến nhập thánh thành sau đó trên không t r u n g tìm tới biệt thự của mình nhanh chóng bay xuống linh nghĩ trực tiếp lao xuống đứng tại biệt thự hoa viên không trong đất nhìn lấy một đầu to lớn phi nghĩ từ trên trời giang xuống đám nữ bột bị hủ thét lên không thôi tất cả đều chạy vào biệt thự lục thiếu lâm bịp cười theo linh nghĩ trên thân này xuống hướng về biệt thự đi đến đi đến một nửa chỉ thấy t o m a s cầm lấy một thanh trường kiếm ngó giáo d ắ c quan sát đến bên ngoài thomas là ta lục thiếu lâm cười nói đại nhân thomas vội vàng thu hồi trường kiếm nhỏ chạy tới đây là tọa kỵ của ta không cần sợ hãi khiến người ta chuẩn bị nước nóng ta muốn tắm rửa một chút lục thiếu lâm phân phó nói hắn dự định tắm rửa hoàn tất liền đi giáo đường nhìn xem có thể hay không theo giáo hoàng cái kia bên trong đạt được tinh thần bí pháp hiện trên người mình đã không có huyết mạch t r ù ấn đem một số bí pháp đem tới tay liền nên quay trở về chương hai trăm hai mươi hoa hồng phu nhân chương hai trăm hai mươi hoa hồng phu nhân là đại nhân thomas không người trả lời lục thiếu lâm cất bước đi vào phòng khách dỡ xuống trên thân trang bị ngồi xuống trên chủ vị một bên nữ bục lập tức đem cà phê đã bưng lên lục thiếu lâm bưng lên cà phê nhấc một miếng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần không đầy một lát thomas đi đến túi người hành lễ đại nhân nước nóng đã đều chuẩn bị xong ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cầm vũ khí lên hướng về đi lên lầu đi vào phòng ngủ lục thiếu lâm đem vũ khí đặt ở một bên đi vào trong phòng tắm thông thông khoái khoái tắm một cái tắm nước nóng lục thiếu lâm mặc vào một cái tắm nước nóng đem thiên tẩm phục giao cho nữ bục thanh tẩy cầm lấy trường đao cầm lần nữa đi vào phòng khách đối với thomas chào hỏi một tiếng lục thiếu lâm đi đến trong hoa viên ngồi vào linh kiến trên cổ ra lệnh một tiếng linh kiến phóng lên tận trời bay về phía thánh quang đại giáo đường không đầy một lát công phu linh kiến đã đến thánh quang đại giáo đường trên không lục thiếu lâm vô vô linh kiến đầu lâu linh kiến hướng phía dưới bay đi rơi xuống giáo đường cửa ra vào vừa mới rơi xuống thủ vệ tại cửa ra vào kỵ sĩ lập tức rút ra thập tự trường kiếm nhắm ngay lục thiếu lâm cùng linh kiến ta là hộ giáo kỵ sĩ lục thiếu lâm đến đây ba kiến giáo hoàng lục thiếu lâm nhảy đến mặt đất mở miệm nói ra dẫn đầu kỵ sĩ nhìn kỹ một chút lục thiếu lâm đi một cái kỵ sĩ lễ lục tước sĩ chờ một lát ta đi thông báo một chút dẫn đầu kỵ sĩ là nhận biết lục thiếu lâm lúc trước lục thiếu lâm đại bại phí đặc l i ệ t lúc hắn ngay tại bên sân ân lục thiếu lâm khái dạng l ặ n g lặng đứng tại cửa ra vào chờ đợi linh kiến thì là nằm ngoài lục thiếu lâm sau lưng đợi một hồi dẫn đầu kỵ sĩ mang theo một cái tóc vàng tu nữ đi tới lục thiếu lâm tập trung nhìn vào là phỉ lệ na tu nữ phỉ lệ na vẫn như cũ mặc cái kia thân cao xẻ tà tu nữ phục trên đùi cũng vẫn là thuần trắng tất chân cực kỳ mê người Nàng đến một lục ầ n những sĩ con mắt đều không nhìn chầm chầm linh kiến chầm chầm kỵ kia sĩ mắt đều l thiếu c sĩ. p ỉ lệ na có chút h t lễ、phỉ、lệ na nữ. Lục phỉ h na nữ. tu t i lâm ôm quyền phía sau t ử kim con kiến là của ngài chiến s u n g sao Phỉ lệ na tò mò nhìn lục thiếu lâm sau lưng linh kiến là của ta chiến đấu đồng b ạ n lục thiếu lâm trả lời lục tước sĩ t h ế m à có thể thu phục lớn như vậy con kiến c h ắ c không được ngay cả phí đặc l i ệ t đại kỵ sĩ trưởng đều không phải là đối thủ của ngài quá khen chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp thu phục lục tước sĩ khiêm tốn giáo hoàng miệng hạ còn đang chờ ngài mời đi theo ta vị lệ na tươi đẹp cười một tiếng quay người phía trước mang theo đường lục thiếu lâm cất bước đi theo sau linh kiến thì là hơi vút cánh cách mặt đất bay t h ấ p xuống đi theo lục thiếu lâm sau lưng hai người đi thời gian uống cạn c h u n g t r à đi tới lần trước biệt thự trước hai người trực tiếp lên lầu hai đi tới trước cửa thư phòng trước cửa thư phòng vẫn như cũ đứng đấy lần trước lục thiếu lâm thấy qua vị k i m màu lửa đỏ tóc c o n nữ tử nữ tử đối với lục thiếu lâm khẽ vất c ằ m mở ra cửa thư phòng Phỉ lệ na mang theo lục thiếu lâm tiến nhập thư phòng trong thư phòng giáo hoàng hay là ngồi tại bàn đọc sách sau nhìn xem quyển gia cựu tông nghe được tiếng bước chân ngẩn đầu lên lục t ấ sĩ nhanh như vậy liền từ vô tận đầm lầy trở về sợ giáo hoàng đưa tay ra hiệu lục thiếu lâm tùy ý ngồi xuống bọn hắn còn tại phía sau ta bởi vì tọa kỵ tốc độ tương đối nhanh đi đầu trở về lục thiếu lâm đi đến gỗ lim ghế dựa trước tọa hạ a lục tước sĩ tọa kỵ là cái gì giáo hoàng v u n g xuống quyển ra cựu tông cười hỏi kiến bay lục thiếu lâm ngắn gọn trả lời linh kiến cũng không có tiến vào biệt thự mà là tại bên ngoài biệt thự chờ đợi chính mình trắng r ù a cũng bị chính mình đặt ở linh kiến trên đầu có thể chở lục tước sĩ phi hành chắc hẳn cái này kiến bay không nhỏ đi là không nhỏ có dài ba mét cái kia rất lớn lục tước sĩ tìm ta có chuyện gì không nghe nói giáo đường có rèn luyện tinh thần bí pháp không biết ta có hay không có thể học tập lục tước sĩ là muốn là t r ù n g kích kỵ sĩ c h i vương sớm làm chuẩn bị đúng vậy tinh thần bí pháp giao đấu khí tu luyện pháp càng thêm chân quý kỳ trước đều chỉ chuyển thụ cho đạt tới đại kỵ sĩ trưởng cảnh giới viên mãn cũng đối với giáo đường đang đứng đại công kỵ sĩ lục tước sĩ đấu khí vừa mới tu luyện có phải hay không có chút quá sớm giáo hoàng do dự một chút nói đại công sao lần này tiến về vô tận đầm lầy ta chém giết hai tên hấp huyết quỷ công t ư ớ c hai tên lục giai người sói không biết có tính không đại công lục thiếu lâm trầm giọng hỏi giáo hoàng vừa mới là lại... huyện chuyển cự tuyệt thỉnh cầu của mình lục tức sĩ không có nói đùa giáo hoàng đột nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn chằm chằm lục thiếu lâm đạo tất nhiên là thiên chân vạn s á c miệng hạ có thể đợi sợ kẻ phản n g h ỉ cùng mã tu sau khi trở về tiến hành xác nhận lục thiếu lâm thản nhiên nói tốt nếu là thật sự tinh thần bí pháp lục tức sĩ hoàn toàn có thể học tập giáo hoàng túc vừa nói đa tạ miệng hạ lục thiếu lâm đứng dậy chắp tay sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu lục thiếu lâm chắp tay cáo từ đi ra biệt thự lục thiếu lâm đối với đưa chính mình phỉ lệ na phất phất tay cưới trên linh thomas bưng lấy một chồng thật giải thiệp mời đi tới đại nhân đây đều là n g à i rời đi trong vòng vài ngày các đại quý tộc đưa tới thiệp mời xin ngài tham gia thiệp tối không cần để ý tới lục thiếu lâm t h u ậ n miệng nói ra đại nhân mặt khác không cần để ý tới nhưng trong đó có quốc vương bệ hạ nữ nhi hoa hồng phu nhân thiệp mời đại nhân ngài có phải hay không đi một chút thomas cẩn thận từng ly từng t í đạo quốc vương nữ nhi như thế nào là phu nhân không nên là công chỗ sao lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi hoa hồng phu nhân trượng phu chết sớm sau đó liền không tiếp tục cả nó trượng phu công tức tức vị cùng lãnh địa cũng do hoa hồng phu nhân kế thừa phu nhân là thánh thành đứng đầu nhất quý tộc thomas giải thích nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đại nhân đi sao hoa hồng phu nhân yêu thích thu thập tu luyện pháp cùng bí k ỹ chắc hẳn nghe nói đại nhân là từ phương đông tới muốn kiến thức một chút phương đông bí k ỹ nàng có rất nhiều tu luyện pháp cùng bí k ỹ hẳn là có rất nhiều rất nhiều năm trước phu nhân ngay tại góc n h ậ t mà lại bởi vì phu nhân thân phận cùng tài lực trừ trong giáo đường cơ bản vương quốc có tu luyện pháp cùng bí k ỹ phu nhân đều có thể thu thập được trên thiệp m ờ i ngày là lúc nào lục t i ế u lâm trong nháy mắt hứng thú cũng không có ngày đại nhân ngại nếu là dự định tham gia về một phong thư liền có thể hoa hồng phu nhân bên kia sẽ mau chóng ăn bài sau đó thông chi ngại tham gia ngày thomas cười nói vậy ngươi bằng vào ta danh nghĩa viết một phong thư đi qua càng sớm tham gia càng tốt lục thiếu lâm nói ra là đại nhân thomas liền vội vàng gật đầu đối với nhà mình đại nhân có thể tham gia hoa hồng phu nhân tiệc tối hắn giống như vinh yên không phải đỉnh cấp quý tộc căn bản không có khả năng thu đến phu nhân mời thomas quay người liền đi an bài hồi âm sự t ì n h lục thiếu lâm thì là còn muốn cái kê hoa hồng phu nhân có bao nhiêu tu luyện pháp xế chiều hôm đó hoa hồng phu nhân bên kia liền trở về tin mời lục thiếu lâm đêm mai tham gia tiệc tối lục thiếu lâm nhìn một chút hồi âm Thiện tay i n t ném cho thomas đại nhân ngài còn không có lễ phục mà lại tham gia tiệc tối còn cần mang theo bạn gái tiền đến ngài có thích hợp bạn gái sao thomas thu hồi hồi âm cung kính hỏi còn muốn mang bạn gái không mang theo không được lục thiếu lâm hơi xứng sở chính mình tới này cũng không có bao nhiêu ngày vậy đến bạn gái đại nhân không mang theo cũng có thể nhưng sợ rằng sẽ nhận quý tộc khác khinh thị thomas nhẹ giọng trả lời lục thiếu lâm sờ lên cái cảm chính mình quen thuộc nhất chính là sợ tệ phan nhi nàng dáng dấp cũng rất xinh đẹp nhưng là bây giờ sợ tệ phan nhi ở trên đường cũng không trở về đến thánh thành đại nhân rất nhiều tiểu quý tộc nữ nhi đều rất muốn tham gia hoa hồng phu nhân tiệc tối có muốn hay không ta cho đ ạ i nhân vật sắc một cái tuổi trẻ xinh đẹp khi bạn gái thomas không người hỏi chương 221. t r a n g viên tiệc tối chương 221, t r a n g viên tiệc tối tạm thời không cần ta ngẫm lại lục thiếu lâm lắc đầu tốt đại nhân thomas cúi người hành lễ đi qua một bên ăn xong cơm tối thác mã tư cung thanh hỏi thăm lục thiếu lâm lễ phục sự t ì n h lục thiếu lâm nói thẳng liền xuyên ý phục của mình tiến đến lễ phục hắn gặp qua từng tầng từng tầng cột vào trên người thực khó chịu đối với bạn gái lục thiếu lâm cũng co nhân tuyển đó chính là tu nữ phỉ lệ na hiện tại bên trong tòa thánh thành chính mình cũng liền nhận biết nàng sáng mai đi hỏi một chút đối phương c ó nguyện ý hay không lấy nàng thân phận so tiểu thư quý tộc mạnh hơn nhiều dù sao cũng là giáo hoàng bên người hồng nhân hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm người mặc kỳ lân thiên tạp phục tay cầm trường đao ngồi lên linh kiến bay thẳng giáo đường đi vào giáo đường cửa ra vào thủ vệ kỵ sĩ lập tức liền nhận ra lục thiếu lâm toàn bộ thánh thành cũng chỉ hắn có cái tọa kỵ phi hành lục t ấ c sĩ ngại hay là tới gặp giáo hoàng miễn hạ dẫn đầu kỵ sĩ cung kính hỏi không phải ngươi đi tìm một cái phỉ lệ na tu nữ ta có việc tìm nàng lục thiếu l dẫn đầu kỵ sĩ nhẹ gật đầu quay người bước nhanh đi vào cửa lớn một lát sau phỉ lệ na liền theo dẫn đầu kỵ sĩ đi ra lục tức sĩ chuyên tới t ì m ta phỉ lệ na cười hỏi đúng vậy không biết phỉ lệ na tu nữ ban đêm có thời gian hay không ta muốn xin ngươi coi ta bạn gái đi tham gia hoa hồng phu nhân tiệc tối lục thiếu lâm vừa cười vừa nói hoa hồng phu nhân tiệc tối nghe nói phu nhân tiệc tối rất là xa hoa ta còn không có tham gia qua đâu ban đêm ta có thời gian phỉ lệ na ánh mắt lóe lên vẻ hứng phấn vậy ta buổi tối tới tức ngươi lục thiếu lâm mỉm cười tốt phỉ lệ na nhẹ gật đầu buổi tối đó gặp lục thiếu lâm bay người cư bay về phía trong nhà thời gian nhoáng một cái đã đến x ế chiều cân nhắc đến phỉ lệ na sẽ mặc lễ phục lục thiếu lâm liền ngồi t r ư ớ c xe ngựa tới đón phỉ lệ na xe ngựa hay là buổi chiều vừa mua trước đó trong biệt thự cũng không có xe ngựa xe ngựa xa hoa chậm rãi đứng tại giáo đường cửa ra vào lục thiếu lâm cất bước xuống xe đối với dẫn đầu kỵ sĩ chào hỏi một tiếng đối phương tiến vào giáo đường thông chi phỉ lệ na đợi thời gian uống cạn c h u n g t r à một đạo màu làm thân ảnh cao gậy đi theo dẫn đầu kỵ sĩ sau l ư n g đi ra cửa lớn chính là p h lệ na p h lệ na mặc một bộ màu xanh ra trời lễ phục g i hội thân trên các ngất khe danh thâm thúy tr vai thơm cũng khởi trần ở bên ngoài lục tức sĩ phỉ lệ na nắm luất váy đi một cái thục nữ lễ phỉ lệ na tu nữ lục thiếu lâm ôm quyền lục tức sĩ gọi ta phỉ lệ na là được phỉ lệ na cười nói ân chúng ta đi thôi lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn phỉ lệ na cất bước tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay lục thiếu lâm lập tức cũng cảm giác được kinh người có giãn hai người tiến vào xe ngựa cũng xếp hàng ngồi sa phu hất lên roi xe ngựa hướng về hoa hồng trang viên bước đi trên xe ngựa phỉ lệ na vẫn như cũ ôm lục thiếu lâm cánh tay hai người tùy ý trò chuyện thời gian một n g ắ ngang xe ngựa chậm dưỡ lục thiếu lâm mang theo phỉ lệ na đi xuống xe ngựa trước mắt là một cái cự đại trang viên trang viên trước đại môn đứng đấy hai hàng nữ b u ộ c một quản gia bộ dáng lao nhân ngay tại n i n đón tân khách lục thiếu lâm mang theo phỉ lệ na đi hướng cửa lớn quản gia lập tức tới đón hoan n g ê n lục t ứ c sĩ đại g i a q u a n lâm mời ngoài à à i v Ấn. quản an Lục thiếu lâm cười thiếu gật đầu, đi theo đi gia đầu, b dẫn đường nữ sau lưng.、Hoa、hồng này trang buộc sau Hoa vào i ê n nữ cũng buộc mặc l trắng trang đen sen kẽ trang phục nữ kẽ phục b u ộ tối o một hồi liền sẽ bắt đầu tóc bạc quản gia đưa tay hư dẫn đem lục thiếu lâm đưa vào đại sành vừa mới bước vào đại sành tóc bạc quản gia liền lớn tiếng hô to vương quốc nam tước hộ giáo kỵ sĩ đại kỵ sĩ trưởng lục tức sĩ đến theo tóc bạc quản gia hô to trong đại s ả n h đông đảo quý tộc n h a o nhìn a o n h về phía cửa ra vào đặc biệt là quý tộc n ữ ớ c quyến các nàng rất nhiều đều không có gặp qua lục thiếu lâm lục thiếu lâm mặt không biểu tình đối với đám người nhẹ gật đầu liền mang theo phỉ lệ na hướng về dài mảnh bàn ăn mà đi trên bàn cơm đổ đầy tinh mỹ đồ ăn phỉ lệ na mỹ lệ bề ngoài cũng hấp dẫn đông đảo nam quý tộc ánh mắt đi vào trước bàn ăn lục thiếu lâm tùy ý bắt đầu ăn chờ đợi tiệc tối bắt đầu phỉ lệ na thì là tò mò nhìn một phía ngẫu nhiên ăn một chút đồ ngọt suy nghĩ rất nhiều đến cùng lục thiếu lâm nói chuyện với nhau quý tộc gặp lục thiếu lâm một m lục thiếu lâm ăn chính vui mừng một thanh â m ở bên cạnh văng lên tiểu thư xinh đẹp ta có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy sao lục thiếu lâm q u a y đầu nhìn lại một cái tô son chắt phấn tiểu bạch kiểm ngay tại mời phỉ lệ na khiêu vũ sân nhảy ngay tại trong đại sảnh lúc này đã có rất nhiều nam nữ ở bên trong khiêu vũ phỉ lệ na nhìn về phía lục thiếu lâm tiểu bạch kiểm q u a y người hướng về lục thiếu lâm xoa n g ư ợ c thi lễ lục tước s i hẳn là sẽ không cự được đi lan lục thiếu lâm nhịu i n h ư mày q u á t lạnh nói lao tử mang tới nữ nhân ngươi cũng nghĩ đụng người tiểu bạch kiểm trên mặt xanh đỏ một mảnh không biết làm sao ân lục thiếu lâm trong mắt sát khí hiện lên gặp lục thiếu lâm một mặt hư u hát tiểu bạch kiểm vội vàng bước nhanh rời đi thực lực của hắn cũng không phải đại kỵ sĩ trưởng đối thủ lục tức sĩ hoàn toàn không cho hắn lưu một chút mặt nguội a Phỉ lệ na lần nữa kéo lại lục thiếu lâm cánh tay cười trộm đạo hắn vốn là không nên hỏi lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời ngắn ngủi xung đột đưa tới rất nhiều chú ý lục thiếu lâm quý tộc chú ý lúc đầu thèm nhỏ dãi phỉ lệ na sắc đẹp dự định mời phỉ lệ na một chút nam tính n a u n a u bỏ đi suy nghĩ cái này lục tức sĩ rất bá đạo lúc này tóc bạc quản gia đi đến trong đại sảnh ở giữa âm nhạc lập tức dừng lại một đạo màu lửa đỏ thân ảnh cao g ầ y từ thang lầu xoay tròn bên trên c h ậ m rãi đi xuống hoa hồng phu nhân đến tóc bạc quản gia hô to chương 222. giao dịch trao đổi chương 222. giao dịch trao đổi mân tôi phu nhân mặc một bộ màu đỏ lễ phục dạ hội lộ ra vai thơm xương q u a i xanh váy dài đơn biên xẻ t à lộ ra một bên chân dài tuyết trắng màu đỏ rực tóc con dài tròn tại hai vai tướng mạo diễm lệ phong tình và trùng t ự a như chín mọng cây đà mật theo mân tôi phu nhân xuất hiện tất cả nam tính con mắt chăm c h ú đi theo thân ảnh của nàng. chỉ có lục thiếu lâm lướt nhìn tiếp tục vùi đầu cơn khô hắn dù sao cũng là người thấy qua việc đời không giống những đồ nhà quê này mân tôi phu nhân chậm rãi đi đến trong sàn ngày vũ mị cười một tiếng hoan nghênh các vị đến đây tham gia tệ i c tối hy vọng mọi người có thể chơi vui vẻ nói xong mân tôi phu nhân có chút thi lễ đi ra sân ngày tiếng âm nhạc tiếp tục vang lên đại sảnh đám người t u â n hướng mân tôi phu nhân bắt chuyện giao tình lục thiếu lâm ngẩm đầu quan sát quá nhiều người hiện tại không dễ chịu đi hỏi thăm tu luyện pháp một hồi lại nói lục thiếu lâm tiếp tục cơn khô mân tôi phu nhân ứng phó sông đông đảo quý tộc sau Hướng về lục tiến h u lâm lục đi tới t sĩ ưa thích ấ y đầu bếp tay nghề vừa rất tốt. Từ tính dụ hoặc liền tốt lục tước sĩ bạn gái có chút quen mắt đâu mân tôi phu nhân con ngươi màu tím hai mắt nhìn về phía phỉ lệ na phu nhân tốt ta là phỉ lệ na là giáo đường tu nữ phỉ lệ na vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là ngươi giáo hoàng miệng hạ bên người phỉ lệ na tu nữ chắc không được cảm giác nhìn quen mắt hoan nghênh ngươi tham gia tiệc tối mân tôi phu nhân có chút lấy làm kinh hãi cảm tạ phu nhân còn đái phỉ lệ na trả lời mân tôi phu nhân nhẹ gật đầu lần nữa đối với lục thiếu lâm k h ẽ mở môi đỏ lục tức sĩ ta đối với phương đông tu luyện pháp cảm thấy rất hứng thú lần trước lục tức sĩ cùng phí đặc l i ệ t đại kỵ sĩ trưởng tỷ thí lúc ta cũng không ở đây rất là tiếp đ ố i không biết lục tức sĩ có thể hay không lần nữa biểu diễn một lượt biểu thị có thể ta cũng đối phu nhân cất giữ tu luyện pháp rất có hứng thú biểu thị hoàn tất có thể hay không thăm một chút phu nhân cất giữ tu luyện pháp lục thiếu lâm mở miệm nói không có vấn đề lục tước sĩ đại khái có thể tùy ý quan sát mân tôi phu nhân c lục tước sĩ biểu thị cần gì đạo cụ sao ân liền cái kia ngọn nến đ à i đi lục thiếu lâm chỉ chỉ một bên ba tầng ngọn nến đ à i tốt mân tôi h phu nhân nhẹ gật đầu quay người đối với giàn nhạc phất phất tay giàn nhạc lập tức đình chỉ âm nhạc âm nhạc dừng lại trong sàn nhảy đám người nhao nhao đi tới bên sân mân tôi h phu nhân ngoắc gọi tới tóc bạc quản g i a nhẹ giọng phân phó vài câu tóc bạc quản g i a túi người hành lễ đi tới chính giữa sân khấu vị trí cao giọng nói ứng phu nhân mời sau đó lục tước sĩ đem biểu diễn một lượt phương đông g ó kỹ lục tước sĩ làm ộ t tay đánh bại đại kỵ sĩ trưởng cường giả đình cấp cho mời lục tước sĩ ra sân. đại s ả n h trong nháy mắt thiên tĩnh ý mắng lục thiếu lâm tay trái đỡ đao biểu lộ bình thản đi tới chính giữa sân khấu đứng vững với hắn mà nói đây là giao dịch trao đổi tóc bạc quản gia thì là chỉ huy nữ b u ộ c đem giá căm nến mang lên lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm hơi nhau mắt đợi đến nữ b u ộ c rời đi tay phải khé động chém phong đao quyết phát động chém ngang ba đao trường đao còn vỏ trên đến ngọn nến không có bất kỳ biến hóa nào lục thiếu lâm quay người hướng về phỉ lệ na cùng mân cơ phu nhân bên người đi đến đại sành đám người hai mặt nhìn nhau trong mắt bọn hắn lục thiếu lâm ngay tại giá căm nến tiền trạ một chút sau đó liền đi tựa hồ nghe gặp một tiếng rút đao vang. mân tôi phu nhân trong mắt cũng là lộ ra n g h i hoặc không rõ vì cái gì giá cắm nến không có chút nào biến hóa đợi đến lục thiếu lâm đi đến phỉ lệ na bên người đứng vững đại sảnh dỗ dành một tiếng liền náo nhiệt đ á m người trâu đầu ghé thai tiếng nghị luận không ngừng rất nhiều nữ quyến cảm thấy lục thiếu lâm chính là đang cố lộng huyền hư một mặt hoài nghi nhìn qua lục thiếu lâm lục tức sĩ giá cắm nến này mân tôi phu nhân đối với lục thiếu lâm dò hỏi phu nhân để quản gia đi kiểm tra một chút thì biết lục thiếu lâm cười n h ạ t một tiếng giữa sân không ai có thể thấy rõ đao pháp của hắn trừ phi quốc vương đích thân đến mân tôi phu nhân đối với tóc bạc quản đưa tay vừa mới đụng một cái giá cảm nến trên đến ba hàng ngọn nến nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất ba hàng ngọn nến đều là ở giữa đứt gãy vết c ắ t chân nhẵn không gì sánh được lúc đầu chỉ có tiếng nghị luận đại sành trực tiếp sôi trào tiếng kinh hô không ngừng văng lên đám người không thể tưởng tượng nổi quan sát giá cảm nến lại khiếp sợ nhìn về phía lục thiếu lâm mân tôi phu nhân cũng là môi đỏ khẽnh ế c h một mặt kinh ngạc lục tức sĩ đao pháp để cho người ta nhìn mà than thở mân tôi phu nhân sửa sang lại một chút biểu lộ từ đáy lòng tán thưởng quá khen lục thiếu lâm cười đáp lại lục tức sĩ cần phải hiện tại đi xem một chút tàng thư Mân thân u n h đuốt đuốt đỏ đầu, màu thiếu tốt. tóc ngật thiết tiếp tục lâm dài, hỏi rực cười Lục cần rồi, đại hắn không ăn no đã ở s ảnh lãng l gian phí thời ụ của tức sĩ mời đi theo ta. tôi thang thiếu một tiếng, cất bước đi theo. Thân Lục chào bước c sĩ mời Mân lâm người đi đi hỏi đi đến. phu nhân hướng hướng phỉ ảnh quay na lầu về lệ hai người lập tức liền đưa tới đại s ả n h chú ý của mọi người gặp liền mân tôi phu nhân cùng lục thiếu lâm hai người đi lên lầu rất nhiều nam tính lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ hận không thể thay vào đó mân thôi phu nhân v ò n g e o không đứng ở lục thiếu lâm trước mặt và mẹo mang theo lục thiếu lâm đi tới lầu năm đi đến trong hành lang ở giữa trước gian phòng mân thôi phu nhân ngừng lại đưa tay đẩy cửa phòng ra lục tức sĩ nơi này là ta cất giữ tất cả tàn h thư lục thiếu lâm nhìn về phía gian phòng trong phòng có một cái cỡ lớn giá sách gỗ t ử đàn phía trên đổ đầy sách ra d ê tịch mân thôi phu nhân đi vào gian phòng từ trong giá sách ở giữa lấy ra ba quyển sách quay người đặt ở sau lưng trên b à n sách đây là ba quyển có thể tu luyện to lớn kỵ sĩ trưởng cấp bậc tu luyện pháp bên ngoài đã tuyệt tích cái này ba quyển tu luyện pháp bởi vì một chút nguyên nhân cũng không thể chuyển ra ngoài tu luyện lục tước sĩ có thể quan sát nhưng không cần tu luyện mân tôi phu nhân nhẹ nhàng nói ra tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nhìn về phía trên b à n sách ba quyển đấu khí tu luyện pháp liệt diễm đấu khí tu luyện pháp hàn băng đấu khí tu luyện pháp lục tước sĩ tự hành quan sát ta đi xuống trước chiêu đái khắc nhân mân tôi phu nhân cười nói ân lục thiếu lâm lần nữa gật đầu Cầm lục ê n điện lôi đấu khí thiếu lâm ngồi vào trên ghế hết sức chuyên chú nhìn lên thư tịch thời gian từng giây từng phút trôi qua lôi điện tu luyện pháp ghi vào hệ thống liệt diễm tu luyện pháp ghi vào hệ thống hàn băng tu luyện pháp lục thiếu lâm cũng ghi vào hệ thống bất quá hắn cũng không tính học tập cái này hàn băng tu luyện pháp không phải dương thuộc tính đem ba quyển tu luyện pháp ghi vào hệ thống lục t i ế u lâm lại đang trên giá sách tìm kiếm mặt h á đều là một chút cấp thấp tu luyện pháp đồng dạng không có một bản dương thuộc tính trừ tu luyện pháp lục t i ế u lâm còn tìm đến chân thực chi nhan bi kỹ xem ra mân tôi phu nhân s á c thực có quyền thế đang lúc lục thiếu lâm tọa hạ muốn quan sát chân thực chi nhan bí ký lúc cửa phòng bị nhẹ nhàng đầy ra mân tôi phu nhân nợ nụ cười đi đến lục tước sĩ tiệc tối đã kết thúc n g à i bạn gái còn tại đại sành đợi n g à i chán tốt không biết quyền bí ký này ta có thể hay không mang về quan sát lục thiếu lâm khép lại chân thực chi nhan bí ký đạo có thể lục tước sĩ xem hết để cho người ta đưa tới là được qua hai ngày trang viên còn có hiến hội lục tước sĩ có thể tới tham gia sao mân tôi phu nhân đến gần lục thiếu lâm ô nhu hỏi thăm không có vấn đề lục thiếu lâm s ả n khoái đáp ứng bắt người tay ngắn không tiện cự tuyệt hai người ra khỏi phòng hướng về dưới lầu đi đến đi vào đại sảnh trừ quản gia cùng nữ buộc cũng chỉ có phỉ lệ na phỉ lệ na chính miệng nhỏ hướng vào rượu nho một chút cũng không có vội vàng sao động biểu lộ nhìn xem lục thiếu lâm xuống tới phỉ lệ na để ly xuống nên đón tiếp lấy nhẹ nhàng khoác lên lục thiếu lâm cánh tay hai người hướng mân tôi phu nhân cá o biệt mân tôi phu nhân tự mình đem lục thiếu lâm đưa đến cửa trang viên đi đến xe ngựa lục thiếu lâm để sa phu ra tốc tiến lên xem xét tu luyện pháp liền nhìn quên thời gian hiện tại thế mà đã là nửa đêm sa phu mãnh liệt v u n roi xe ngựa phóng tới đại giáo đường đi vào đại giáo đường cửa ra vào lục thiếu lâm hướng về phỉ lệ na biểu thị ra c ả m tạng nhìn xem phỉ lệ na tiến vào cửa lớn lục thiếu lâm quay người lên xe ngựa trở lại biệt thự lục thiếu lâm trực tiếp lên lầu hai phòng ngủ móc ra chân thực chi nhãn bí kỹ liền nhìn lại nhìn nửa canh giờ chân thực chi nhãn ghi vào bảng hệ thống lục thiếu lâm đem sách phóng tới b à n đọc sách có chút rỗi cái l ư n g mệt mỏi bọ lên trên mềm mại rừng lớn ngày mai tại thăng cấp tu luyện pháp không biết có thể hay không dung hợp ra một bản cao cấp hơn tu luyện pháp tu luyện pháp cấp bậc là hát thiết thanh đồng bạnh â n hoàng kim cấp bốn ngược lại là không có nghe nói có hoàng kim cấp trởi hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm xoay người xuống dưỡng có chút r ố i cái l ư n g mệt mỏi ngồi xuống trên ghế đem t ử kim hồ lô để lên b à n lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống bắt đầu thêm điểm đầu tiên đem hai quyển tu luyện pháp thêm đến cảnh giới viên mãn cầm lấy t ử kim hồ lô rót mấy ngụm linh i ể u bảng hệ thống biểu hiện ba loại tu luyện pháp nhan sắc tương cận có thể d u n g hợp trước đó lục thiếu lâm liền nhìn qua thánh quang đấu khí tu luyện pháp nhan sắc cùng tất cả công pháp cũng không giống nhau dung hợp là trăm phần trăm thất bại hệ thống tu luyện khác biệt dẫn đến không cách nào dung hợp hiện tại ba quyển tu luyện pháp có thể dung hợp lục thiếu lâm trực tiếp bắt đầu dung hợp ba quyển tu luyện pháp dung hợp sau bảng hệ thống bên trên xuất hiện một cái hoàn toàn mới tu luyện pháp thần thánh đấu khí thần cấp hạ phẩm đặc hiệu thần thánh tịnh hóa đấu khí bộc phát lục thiếu lâm lần nữa rót mấy n g ụ m linh cựu đại lượng ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu thân thể cũng bắt đầu cải tạo khi ký ức tràn vào hoàn tất lục thiếu lâm minh bạch thần thánh đấu khí đặc hiệu tác dụng thần thánh tịnh hóa cùng tịnh hóa kim viêm hiệu quả không sai bị lắm đấu khí bộ tăng lên năm thành tốc độ cùng lực lượng đợi đến thân thể cải tạo hoàn tất lục thiếu lâm giải trừ xúc thân thuật có chút cảm ứng một chút lực lượng tăng lên một mươi hai c â n tăng thêm trước đó bốn mươi một c â n hiện tại hắn lực lượng có năm mươi ba c â n thân cao dài ra hai mươi phần đạt đến ba mét độ cao thân thể cường độ cùng tính bền dẻo cũng tăng lên trên diện rộng năm mươi ba cân lực lượng lục thiếu lâm trực tiếp tiến vào điên d ạ i trạng thái lực lượng gia tăng năm thành đạt đến bảy mươi chín năm trăm cân lại mở ra đấu khí bộc phát thể nội đấu khí màu vàng kim bắt đầu tiêu hao lực lượng vốn nên lần nữa gia tăng 26,000 500 cân nhưng lục thiếu lâm cảm thụ một chút lực lượng chỉ có m ộ ư ơ i vạn cân nhìn thoáng qua bảng hệ thống hiện ra chưa đột phá nhục thân cực hạn cửa thứ ba vốn nên có 106,000 cân khí lực hiện tại cắm ở m ộ ư ơ i vạn cân cảm thụ một chút đấu khí tiêu hao chỉ có thể duy trì một canh giờ không giống với n h ậ p ma đấu khí buộc phát cần tiêu hao thể n ộ i đấu khí lùi về thân hình lục thiếu lâm đem bí kỹ chân thực chi nhãn thêm đến viên mãn phát hiện bí kỹ chân thực chi nhãn cùng lôi linh mục nhan sắc một dạng lục thiếu lâm trực tiếp cùng lôi linh mục tiến hành dung hợp lấy được tân võ kỹ vẫn như c ũ gọi lôi linh mục nhưng từ trên trời cấp trung phẩm lên tới thiên cấp t h ư ợ n g phẩm tam đại đặc hiệu hẳn là cũng tăng cường dót mấy ngụm linh i ể u lục thiếu lâm nhìn về phía bảng hệ thống lúc này bảng hệ thống là tính danh lục thiếu lâm nguyên điểm một trăm tám mươi chín cảnh giới võ đạo thiên thiên viên mãn công pháp thần cấp trung phẩm long tượng kim thân công đầy tầng đặc hiệu kim thân long tượng hộ thể thần lực chưa đột phá nhục thân cực hạn cửa thứ ba thần cấp hạ phẩm đại nhật phần tiên quyết đầy tầng đặc hiệu tỉnh hóa kim diễm bách tà bất sâm bách độc không vào thần cấp hạ phẩm thiên quy trường sinh quyết đầy tầng đặc hiệu hoàn mỹ liếp tức diên thọ sáu trăm siêu tốc tự lành gãy chi tái sinh niết g h bản chủ sinh thần cấp hạ phẩm thần thánh đấu khí đầy tầng đặc hiệu thần thánh tỉnh hóa đấu khí bộc phát võ kỹ thần cấp hạ phẩm chém phong đao quyết viên mãn đặc hiệu vô ảnh cắt chém thần cấp hạ phẩm thăng thiên bước viên mãn đặc hiệu siêu tốc bay vọn linh đậu thần cấp hạ phẩm thiên sát phá không thương viên mãn đặc hiệu phá giáp nhậm ma thiên cấp thượng phẩm khai sơn bắt cực quyền viên mãn đặc hiệu băng liệt chấn động thiên cấp thượng phẩm lôi linh mục viên mãn đặc hiệu viết thiên cấp trung phẩm xúc thân thuật viên mãn đặc hiệu xúc thân dịch dung thiên cấp hạ phẩm linh tị thuật viên mãn đặc hiệu khứu g i á c linh mẫn thiên cấp hạ phẩm hô hấp dưới nước thuật viên mãn đặc hiệu hô hấp dưới nước hoàn g cấp trung phẩm hỏa trưởng viên mãn lúc đầu có được hơn sáu trăm n g u y ê n điểm hiện tại chỉ còn lại có một trăm tám mươi chín nhìn xem trên bảng chưa đột phá nhục thân cực hạn cửa thứ ba lục thiếu lâm nhịu nhũ mày xem ra còn phải đi một lần vô tận đầm lầy hoặc là trở về đại hạ đi một chuyến lôi minh sơn đem từ kim hồ lâu cái nắp n h t tốt lục thiếu lâm cất bước xuống lầu dưới lầu phong khách trên bàn cơ Đám nữ trông buộc thấy lục thiếu lâm kêu h gọi linh kiến hạ xuống trực tiếp cưới lên linh kiến liền trở về bếp thự lần này hắn cũng không có mang bạn gái cho nên trực tiếp ngồi linh kiến tới hoa hồng phu nhân trông thấy linh kiến phát ra một tiếng kinh hô tới thời điểm lục thiếu lâm là đem linh k i ế n rừng ở ngoài trang viên cho nên nàng cũng không có trông thấy trở lại biệt thự lục thiếu lâm tắm nước nóng liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi nghĩ đến muốn hay không ngày mai lại lần nữa tiến về vô tận đầm lầy suy nghĩ một chút thôi được rồi hai ngày này sợ kệ phản nghị cùng mã tu liền sẽ trở về giáo hoàng chỉ cần từ bọn hắn trong miệng nghiệm chứng chính mình lời nói không loa liền sẽ cho mình tinh thần bí pháp đối với tinh thần bí pháp lục thiếu lâm vô cùng có hứng thú hắn cảm thấy tinh thần bí pháp có thể trợ giúp thật lớn nội công của mình đột phá tiên sáng sớm hôm sau lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường nhìn về phía ngoài cửa sổ linh kiến cũng không tại trong hoa viên hẳn là lại là tại trắng rửa lửa dối bên dưới mang theo nó lên trời dựa mặt một phen phủ lên trường đao lục thiếu lâm hướng về dưới lầu đi đến đi vào phòng khách đám nữ bộ túi người hành lễ chạy đến phòng bếp đi bưng bữa sáng lục thiếu lâm ngồi vào trước bàn ăn chờ đợi rất nhanh đám nữ bộc liền đem bữa sáng đã bưng lên lục thiếu lâm ăn nhiều vừa mới ăn xong quản gia thomas bước nhìn đến một mặt hưng ấ n đại nhân hoa hồng phu nhân đến đây bãi phòng ân nàng sao lại tới đây lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút hôm qua không phải vừa đi tham gia qua nàng yến hội sao đại nhân ngài là không phải đi n ê n đón một chút thomas gặp lục thiếu lâm không nói lời nào nhắc nhở đi thôi lục thiếu lâm gật đầu đứng dậy hướng về vườn hoa đi đến đi vào biệt thự cửa chính chỉ gặp một cỗ xe ngựa xa hoa rừng ở một bên bên cạnh xe ngựa là hơn mười người toàn thân khôi giáp hộ vệ kỵ sĩ chư kỵ sĩ trước đó thấy qua tên kia tóc bạc quản gia cũng đứng tại bên cạnh xe ngựa trông thấy lục thiếu lâm đi ra tóc bạc quản gia túi người hành lễ quay người đối với xe ngựa nhẹ nói lấy cái gì xe ngựa cửa xe từ từ mở ra người mặc váy dài màu đen hoa hồng phu nhân cất bước đi xuống xe ngựa tuyết trắng bắp chân tại váy bên trong lóe lên liền biến mất hoa hồng phu nhân đối với lục thiếu lâm vũ mị cười một tiếng môi đỏ khẽ mở lục tức sĩ mạng n ộ i đến đây quái dày ngài sẽ không trách tội đi phu nhân chê cười mời đến lục thiếu lâm đưa tay hư dẫn mời hoa hồng phu nhân đi vào hoa hồng phu nhân mỉm cười chậm rãi tiến lên tóc bạc quản g i a đi theo phía sau của nàng hộ vệ các kỵ sĩ thì là lưu tại bên ngoài tiến vào vườn hoa hoa hồng phu nhân liền nhìn quanh hai bên tựa hồ đang tìm kiế lục thiếu lâm mở miệng hỏi tối hôm qua lục tước sĩ cưới kiến bay rời đi ta rất hiếu kỳ không biết cái kia kiến bay ở nơi nào lục tước sĩ có thể để cho ta xem một chút không hoa hồng phu nhân trả lời nó đi ra ngoài chơi một hồi hẳn là liền trở lại phu nhân tới trước phòng khách nghỉ ngơi một chút lục thiếu lâm cười nói hóa ra là hiếu kỳ chính mình linh kiến đi vào phòng khách thomas lập tức phân phó nữ buộc đội ra ngoài hắn cùng tóc bạc quản ra cũng là đứng ở phòng khách biên giới vị trí hoa hồng phu nhân bưng lên cà phê môi đỏ có chút nhấp một miếng hai mắt thủy quang lấp lóe nhìn qua lục thiếu lâm lục tước sĩ tại phương đông có thê từ、sau. hoa hồng phu nhân nuốt vớt bên thai tóc dài ôn nu hỏi không có lục thiếu lâm lắc đầu cái k i a lục tức sĩ có nghĩ qua ở chỗ này an ra sao hoa hồng phu nhân hỏi tiếp không có lục thiếu lâm trả lời cái k i a lục tức sĩ là dự định về phương đông đúng vậy khẳng định là muốn trở về lục thiếu lâm nhẹ gật đầu nghe được lục thiếu lâm lời nói hoa hồng phu nhân ánh mắt có chút mở đi một chút lại lập tức điều chỉnh tới lục tức sĩ thời điểm ra đi có thể cùng ta nói một tiếng sao hoa hồng phu nhân nhẹ dọn hỏi chán không có vấn đề lục thiếu lâm lần nữa gật đầu làm sao cảm giác hoa hồng này phu nhân có chút không đúng a lục tiếu ư ớ c sĩ tên đầy đủ g ọ là Lục t h i lâm đúng không? Không Na, Na liền gọi gọi Thiếu sai. sau sĩ Ta Toa ta Toa tước tốt. Tốt. Lị Lục Lị Lục Lâm về bưng lên cà phê uống một ngụm toa lị na đang muốn tiếp tục nói chuyện một trận đong long âm thanh chuyển vào phòng khách là linh kiến trở về lục tiếu h lâm để ly xuống kiến bay sao toa lị na chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào đúng vậy ta dẫn ngươi đi xem nhìn lục tiếu h lâm cười nói hướng về trong hoa viên đi đến toa lị na đi theo lục thiếu lâm sau lưng đi đến trong hoa viên linh kiến chính nằm n g o i trên đất chống gặp ăn thép k ố i thép khối là lục thiếu lâm phân p h ó thomas đi mua sắm xem như linh kiến đồ ăn thật lớn toa l ị na nhẹ che môi đỏ hoảng sợ nói lục tức sĩ ngài có thể mang ta cưới một phát nó sao ta một mực rất muốn phi hành toa l ị na quay đầu nhìn lục thiếu lâm nhẹ giọng hỏi chỉ sợ không được linh kiến trừ ta từ trước tới giờ không để cho người khác cẩn t h â n lục thiếu lâm mở ra hai tay linh kiến trừ chính mình cùng trắng rủa người khác là đừng nghĩ tới gần nó lúc vừa ra đ ờ i liền công kích qua đồng linh nhi m ã tam bọn hắn vậy quá tiếc gối toa l ị na thất vọng không thôi mặc dù không có khả năng cơi đi lên bất quá toa lị na vẫn như cũ đối với linh kiến rất ngạc nhiên chậm dại đến gần linh kiến dự định khoảng cách gần quan sát một chút đi đến khoảng cách linh kiến một mét khoảng cách lúc lúc đầu gặm ăn thép khối linh kiến đột nhiên giơ lên đầu lâu to lớn đại ngạc đối với toa lị na ken cách chương hai lần toa lị na giật nảy mình c ũ n g quýt lui về phía sau quay người liền ôm lấy lục thiếu lâm tốc độ cực nhanh lục thiếu lâm c h ó c mũi ngửi được một cỗ hoa hồng mùi thơm lồng ngực cũng lập tức cảm nhận được cực h ạ n mềm mại cùng co giãn toa lị na diễm lệ trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ bừng chậm rãi rời khỏi lục thiếu lâm ôm ấp sửa sang có chút xốc xếp tóc dài thật có l ỗ i lục tức sĩ ta thất lễ không sao lục thiếu lâm cười cười đối với linh kiến phất phất tay linh kiến lần nữa túi đầu xuống gằm ăn lên thách thối nó cũng không định công kích toa l ị na dù sao lục thiếu lâm tại cái này nó chỉ là hiếu kỳ tiếp tục quan sát một hồi linh kiến toa l ị na liền cáo từ rời đi trước khi đi còn lần nữa mời lục thiếu lâm đi trang viên làm khách lục thiếu lâm đem nó đưa đến cửa ra vào nhìn nó xe ngựa rời đi đại nhân không nghĩ tới nghe đồn là thật t o m a s nhìn qua đi xa xe ngựa đạo tin đồn gì lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi hoa hồng phu nhân đêm đầu tiên còn tại nghe đồn nghe nói lúc trước bệ hạ bởi vì vương quốc nội bộ nguyên nhân mới đưa phu nhân gả cho công tước nhưng phu nhân cũng không thích công tước cùng công tước một mực là hữu danh vô thực hiện tại xem ra là sự thật phu nhân đêm đầu tiên s á t thực còn tại thomas trả lời ngươi đây đều có thể nhìn ra lục thiếu lâm kinh ngạc nhìn về phía thomas đại nhân ta làm qua vô số y ế n hội gặp qua đến không hết quý tộc phu nhân cùng tiểu thư cơ bản một chút liền có thể nhìn ra nữ tử phải chăng còn bảo lưu lấy đêm đầu tiên t o m a s hơi có chút đắc ý nói lợi hại lục t i ế u lâm vô vỗ t o m a s bà vai loại bản lãnh này hắ hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm ăn điểm tâm s o n g ngay tại trong hoa viên mang theo linh kiến tàn bộ ngoài cửa vang lên tiếng ở cửa thomas bước nhanh đi hướng cửa ra vào chỉ huy nữ bục mở ra cửa lớn lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa là một tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ ngực có giáo đường thanh quang tiêu ký kỵ sĩ trên ngựa đi một cái kỵ sĩ lễ mở miệng nói xin hỏi lục tức sĩ có đây không giáo hoàng miệng hạ mời tức sĩ tiến về giáo đường một chuyến nam tước đại nhân tại ta sẽ cáo chi đại nhân thomas đáp lễ lại đạo kỵ sĩ nhẹ gật đầu lần nữa thi lễ quay đầu ngựa lại rời đi thomas để nữ bục đóng lại cửa lớn. Bước tới nhanh đi tới lục thiếu lâm trước mặt, túi nhẹ g ư ờ i à hoàng n nhân, miện sinh ngươi tiến về giáo đường. Ấn. n h hạ thiếu lễ, Lục lâm đại giáo giáo về gật đầu hẳn là sợ kẻ phản nghỉ cùng mã tu trở về tinh thần bí pháp liền muốn tới tay chương hai trăm hai mươi năm nội công tiên thiên chương hai trăm hai mươi năm nội công tiên thiên lục thiếu lâm eo đeo t r ư ờ n g đ a o cất bước đi tới linh thân kiến bên cạnh trực tiếp nhảy lên vua vô linh kiến đầu lâu linh kiến phóng lên tận trời bay về phía giáo đường đến giáo đường cửa ra vào phỉ lệ na đã tại cửa ra vào chờ đợi vẫn như c ũ là cái kia thân tu nữ p h ụ chân dài bọc lấy tất chân Trong thấy lục thiếu lâm từ trên trời r i á n g xuống phỉ lệ na cởi tiến lên đón lục t ấ c sĩ phỉ lệ na tu nữ lục thiếu lâm nhảy xuống linh kiến chắp tay lục t ấ c sĩ chúng ta đi vào đi giáo hoàng miệng hạ đã đang ngợi phỉ lệ na ôn lu nói lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi theo phỉ lệ na sau lưng hai người tới biệt thự trước cửa trực tiếp tiến vào biệt thự lên lầu hai lầu hai trước cửa thư phòng vẫn như c ũ là nữ kỵ sĩ kia thủ vệ tại cửa ra vào trông thấy lục thiếu lâm tới đi một cái kỵ sĩ lễ đưa tay đẩy cửa phòng ra trong thư phòng sở kệ phan nghị cùng mã tu đứng ở một bên đang cùng giáo hoàng nói chuyển kiếm vì lệ na mang theo lục thiếu lâm tiến vào thư phòng giáo hoàng cười nhìn về phía lục thiếu lâm lục tước sĩ tới m i ễ n hạ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ngồi các ngươi cũng ngồi giáo hoàng đối với lục thiếu lâm đạo lại quay đầu đối với sở thẹ phản nghỉ cùng mã tu đạo ba người riêng phần mình ngồi vào trên ghế lục tước sĩ chiến tích của ngươi đã được đến xác nhận đợi lát nữa ngươi liền có thể tiến đến tinh thần học tập bí pháp ở chỗ này ta có một việc thỉnh cầu hỗ trợ của ngươi giáo hoàng đứng dậy nhìn xem lục thiếu lâm đạo m i ệ n hạ mời nói lục thiếu lâm cũng là đứng lên thông qua sở t h phản n h ỉ cùng mã tu lời nói chiến lục của ngươi vượt xa bọn hắ cho nên ta muốn x i n ngươi tiến đến hải cốt bình nguyên đem khô lâu bộ tộc thủ lĩnh đánh giết mấy lần trước hành động đều đã thất bại chấm dứt bất quá lần này có ngươi tin tưởng kết quả sẽ khác biệt sợ kệ phan nghi ma tu p h i đặc liệt sẽ cùng ngươi tiến đến trọng thương kỵ sĩ quân đoàn cũng sẽ hộ tống tiến bể như hành động thành công ta sẽ hướng quốc vương bệ hạ xin mời phong ngươi làm lãnh địa công tước ngươi cũng sẽ trở thành giáo đường thủ hộ kỵ sĩ giáo hoàng trầm giọng nói ra khô lâu bộ tộc thủ lĩnh là thực lực gì đâu lục t i ế u lâm mở miệng hỏi tiếp cận lục g a i đình phong thực lực nhưng không tới thất g a i quốc vương bệ hạ cần thủ hộ thánh thành lang nhân tộc cùng hấp huyết quỷ tộc nhìn chằm chằm vào thanh thành cho nên chỉ có thể để cho các ngươi tiến về để tránh khô lâu thủ lĩnh trở thành vương giả giáo hoàng trả lời hải cốt bình nguyên là khô lâu bộ tộc lãnh địa bên trong khô lâu rất nhiều hải cốt bình nguyên rất nhiều năm trước chính là chiến tranh yếu đ ị a mai táng đông đảo thi cốt tạ ác giáng lâm sau đông đảo thi cốt biến thành khô lâu ở trên bình nguyên du đẳng trọng thương kỵ sĩ sẽ lấy công kích mở ra thông đạo để cho các ngươi đến ở giữa vùng bình nguyên vị trí đánh giết khô lâu thủ lĩnh không có vấn đề lục t i ế u lâm thông k h o i đáp ứng đông đảo khô lâu du đẳng đây chính là soát nguyên điểm địa phương a đa tạ lục giáo hoàng cười nói tạ ơn sau đó mấy người xác định hành động thời gian quyết định sáng mai xuất phát giáo hoàng phân phó phỉ lệ na mang theo lục thiếu lâm tiến về giáo đường mật thất tinh thần học tập b í pháp lục thiếu lâm cáo biệt giáo hoàng hộ tống phỉ lệ na hướng về mật thất đi đến hai người đi thời gian uống cạn c h u n g t r à đi tới một người thủ vệ nghiêm mật đại điện phỉ lệ na mang theo lục thiếu lâm đi vào đại điện trong đại điện không có vật gì phỉ lệ na đi đến đại điện tối hậu phương một trận tìm tòi thanh âm ầm ầm văng lên đại điện hậu phương vách tưởng từ từ mở ra lộ ra bên chóng tre kín ngọn nến thông đạo lục tức sĩ chúng ta đi vào đi phỉ lệ na tiến lên cười kéo lại lục thiếu lâm cánh tay hướng về thông đạo đi đến cánh tay chỗ không ngừng truyền đến mềm mại xúc cảm lục thiếu lâm đi theo phỉ lệ na tiến vào thông đạo thông đạo đại khái dài trăm thước đi trong chốc lát hai người tới một chỗ đèn đuốc sáng chừng mật thất phỉ lệ na b u ô n g hai tay ra từ trong mật thất cái dương màu bạc bên trong x u ấ t ra một bản sách ra dê tịch trên bí tịch viết rèn thần bí pháp lục tức sĩ ngài chỉ có thể ở nơi này quan sát học được sau chúng ta liền rời đi bí pháp cấm chỉ chuyển ra ngoài phỉ lệ na đem bí pháp đưa về phía lục thiếu lâm tốt lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận bí pháp lập tức mở ra quan sát đứng、lên. thời gian chậm rãi trôi qua phỉ lệ na lẳng lặng nhìn xem lục thiếu lâm trọn vẹn một canh giờ trôi qua lục thiếu lâm mới đưa rèn thần bí pháp ghi vào hệ thống tốt lục thiếu lâm khép lại bí pháp đem thư tịch đưa về phía phỉ lệ na lục tức sĩ đều nhớ kỹ thời gian còn rất sung túc phỉ lệ na ôn nhu hỏi nhớ kỹ lục thiếu lâm cười trả lời phỉ lệ na nhẹ gật đầu tiếp nhận bí pháp để vào cái dương màu bạc bên trong sau đó lần nữa ô m lấy lục thiếu lâm cánh tay đi vào thông đạo trở lại đại điện phỉ lệ na mới bông ra lục t i ế u lâm mang theo lục t i ế u lâm hướng về giáo đường cửa lớn đi đến đi vào giáo đường cửa chính phỉ lệ na phất tay cùng lục thiếu lâm c á o biệt lục thiếu lâm c h ắ c tay cưới trên linh kiến bay về phía biệt thự trở lại biệt thự lục thiếu lâm trực tiếp liền lên lầu hai phòng ngủ ngồi vào trước b à n gọi ra bảng hệ thống trên bảng rèn thần bí pháp hách hách xuất hiện lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động rèn thần bí pháp phía sau dấu cộng không ngừng lấp lóe trực tiếp bị lục thiếu lâm thêm đến viên mãn cầm lấy trên b à n tử kim hồ lô rót mấy ngụm linh cựu lục thiếu lâm chờ đợi tinh thần biến hóa không đầy một lát lục t i ế u lâm liền cảm thấy trong nào trận trận thanh lương ngũ rác trở nên càng thêm n h ạ cảm mà theo rèn thần b nội lực trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa từ trong lực chuyển biến làm c h â n khí c h ọ n vẹn nửa cách giờ thể nội hai loại nội lực hoàn toàn chuyển biến làm c h â n khí lục thiếu lâm có chút thôi động đại nhận phần tiên h quyết bên ngoài thân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu vàng chạm c h â n khí tại tầng này chân khí bên dưới lục thiếu lâm như là cả người đều phát hỏa bình thường thu hồi c h â n khí lục thiếu lâm cảm thụ thân thể một cái tại chân khí thẩm thấu vào khí lực lần nữa tăng lên bảy cân bây giờ tại chính mình khí lực đạt đến sáu mươi cân phòng ngự trạng thái dưới giảm phân nửa là ba mươi cân tư thế chiến đấu bên dưới thì là sáu mươi không không không cân. lục thiếu lâm niết nhựa lên bây giờ chính mình trong ngoài đồng tu đều đạt đến tiên thiên viên mãn c h i cảnh lục thiếu lâm tay phải k h ẽ động trường đao ken một tiếng bị rút ra lục thiếu lâm thôi động chân khí đột nhiên vung ra một đao một ngọn lửa màu vàng chạm n ử a vòng tròn đao khí chém về phía b ộ n phía lục thiếu lâm rơi chân k h ẽ động thăng tiên bước phát động trong nháy mắt đến đao khí đối diện lại là một đao vung ra thể nội thần thánh đấu khí theo trường đao vung ra một đạo đấu khí chạm đón lấy đao khí cả hai lẫn nhau triệt tiêu bỏ đao và vỏ lục t i ế u lâm hài lòng cười cười chân khí cùng đấu khí đều có thể công kích từ xa mà lại ch cưng khí có cưng khí hộ thể chính mình hai tầng dày đặc lồng khí hộ thể bất luận công kích hay là phòng ngự đều có tăng lên cực lớn nghĩ đến muốn ngày mai muốn tiến về hải cốt bình nguyên lục thiếu lâm dự định không cưới linh kiến cưới ngựa dạng này mới có thể trên mặt đất đánh rết khô lâu thu hoạch nguyên điểm chính mình còn muốn hung hăng tại đội ngũ phía trước nhất mức độ lớn nhất đánh rết khô lâu tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm toàn bộ sẽ v ở vũ trang đi xuống lầu để thomas đem ngựa dẫn ra lục thiếu lâm chở mình lên ngựa xông ra biệt thự linh kiến trên không trung đi theo xông ra biệt thự sợ kệ phản hỉ cùng mã tu còn chưa tới nhưng lục thiếu lâm nhìn thấy một cái không nên xuất hiện tại cửa ra vào người hoa hồng phu nhân toa lị na toa lị na một thân bao k h ỏ a thân thể vị trí trọng yếu màu trắng c h ô i giáp dáng người có lồi có lóm hiện lộ không thể nghi ngờ nhìn xem lục thiếu lâm đi ra toa lị na vũ mị cười một tiếng khi khái hào hùng lại r ụ hoặc chương 226. khô lâu thạch tháp chương 226, khô lâu thạch tháp toa lị na n g ư ờ i đ â y là lục thiếu lâm xông đến toa lị na trước mặt mở miệng hỏi lục tức sĩ thực lực của ta cũng đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc là đến cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về hải cốt bình nguyên giáo hoàng miện hạ đã đồng ý toa lỵ na hết bộ ngực đầy đặn thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu c h ắ c không được hôm qua toa lỵ na lui lại bổ nhào vào trên người hắn lúc tốc độ rất nhanh nguyên lai có được kỵ sĩ trưởng thực lực cấp bậc hai người nói chuyện phiếm vài câu một trận to lớn tiếng vó ngựa chuyển đến toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động lục thiếu lâm bay đầu nhìn lại chỉ gặp cuối con đường đại lượng sắp xếp chỉnh tề trọng thương kỵ sĩ hướng về bên này vào tới số lượng đại khái ngàn người tà hữu đều là mặc màu bạc hạng nặng bản giáp b a phủ toàn thân các kỵ sĩ phía trước là bốn tên dẫn đầu kỵ sĩ theo thứ tự là sợ tệ ph thân hình khôi ngô kỵ sĩ bốn người v ọ tới t lục thiếu lâm trước mặt sau lưng các kỵ sĩ thì là chỉnh tề đứng tại mười m có hơn lục tức sĩ phu nhân bốn người đồng thanh hô đi một cái kỵ sĩ lễ ân lục thiếu lâm c h ắ p tay toa lỵ na thì là trở về một cái kỵ sĩ lễ lục tức sĩ đây là trọng thương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trường kiệt lạp đức đại kỵ sĩ trưởng cấp bậc cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến đánh giết khô lâu thủ lĩnh sợ kệ phan n h ị chỉ vào thiết khôi mặt nạ kỵ sĩ giới thiệu nói kiệt lạp đức lần nữa đối với lục thiếu lâm đi một cái kỵ sĩ lễ lục thiếu lâm ôn quyền l sợ kệ phan y hỏi tiếp toa lị na nhìn về phía lục thiếu lâm chuyến này người chủ đạo chính là lục thiếu lâm xuất phát lục thiếu lâm hét lớn một tiếng thúc vào bụng ngựa dẫn đầu phóng tới thánh thành cửa thành toa lị na lập tức đi theo đi tới lục thiếu lâm bên trái sợ kệ phan y một tiếng khét ê ư v ọ tới t lục thiếu lâm bên phải sau lưng m ã tu phí đặc liệt kiệt lạp đức theo sát ở phía sau phía sau ngàn tên kỵ sĩ bảo trì đội ngũ theo sau v ọ tới t chỗ cửa thành thủ thành vệ binh đã sớm thanh không trong cửa thành người bên ngoài bảy lục t i ế u lâm bọn người cực tốc xông ra hai cốt bình nguyên tại vương quốc bên ngoài ban ngày h à n quân ban đêm nghỉ ngơi cần bảy ngày thời gian mới có thể đến đạt đám người chạy hết tốc lực một ngày tại đang lúc hoàng hôn xây dựng cơ sở tạm thời trọng thương các kỵ sĩ nhao nhao xây dựng lên lều vải một phần nhỏ trọng thương kỵ sĩ làm lên cơn tối lục thiếu lâm đám người lều vải dẫn đầu xây dựng đứng lên sáu người lều vải đều tại trong doanh địa ở giữa lục thiếu lâm đứng tại trướng đồng của mình trước lẳng lặng nhìn qua bốn phía bận rộn các kỵ sĩ lục tức sĩ ngài không phải nói muốn học chân thực chi nhãn sao hiện tại giáo ta ngài sợ t ệ phản ý đi đến lục thiếu lâm bên người nhẹ giọng hỏi t ạ ơn ta đã tìm được chân thực chi nhãn bí tịch đã học xong lục thiếu lục sợ thệ phan h i kinh ngạc không thôi không có nhiều khó khăn lục thiếu lâm trả lời hắn là có treo người làm sao có thể chậm lục tước sĩ quả nhiên là đỉnh cấp cường giả bí kỹ đều có thể nhanh như vậy liền học được sợ thệ phan h i cảm t h ắ n nói lúc này toa lị na từ trong trướng đồng đi ra cũng là đi tới lục thiếu lâm bên người ba người tùy ý hàn huyên không có trò chuyện một hồi liền có kỵ sĩ đưa tới bữa tối bữa tối chính là rau quả canh thịt cùng bánh mì trắng ăn xong cơm tối lục thiếu lâm trực tiếp trở về trướng đồng nghỉ ngơi kỳ lạc đức sẽ an bài ban đêm đi tuần kỵ sĩ liên tiếp bảy ngày tất cả mọi người là ban ngày hành quân ban đêm nghỉ ngơi rốt cục tại ngày thứ tám buổi sáng đến hải cốt bình nguyên biên giới vị trí lục thiếu lâm nhìn về phía trước hải cốt bình nguyên toàn bộ bình nguyên không có một ngọn cỏ bùn đất hiện ra một loại bụi đen chi sắc lục tức sĩ hải cốt bình nguyên diện tích rất lớn chúng ta muốn đến ở giữa vùng bình nguyên vị trí cần ba ngày thời gian ba ngày nay sẽ có vô số khô lâu quấy dối chúng ta đừng nhìn hiện tại trên vùng bình nguyên không có một cái nào khô lâu nhưng chỉ cần chúng ta bước vào bình nguyên lũ khô lâu liền sẽ từ dưới đất chui ra ngoài nhất là ban đêm khô lâu càng là nhiều nhiều vô số kể sợ kệ phan y trầm giọng nói ra a tới bao nhiêu rét bấy nhiêu lục t i ế u lâm cười lạnh một tiếng khâu càng càng lục â thiếu lâm nói ra nói xong giật dây cương một cái vọt tới trận hình mối quan phía trước nhất còn lại năm người nhìn nhau ma tu cùng kiệt lạp đức đi tới lục thiếu lâm phía sau khi hàng thứ hai phí đặc biệt toa lị na sợ kệ phan y thì là làm hàng thứ ba phi đặc liệt cùng s ở tệ phản nghĩ đem toa l ị na kẹp ở giữa toa l ị na kinh nghiệm thực chiến quá ít mà lại đã thân phận của nàng khẳng định sẽ nhận bảo hộ sắp xếp trận h o à n tất lục thiếu lâm một tiếng quát lớn dẫn đội vọt vào hải cốt bình nguyên vừa mới bước vào bình nguyên màu xám cho bùn đất bắt đầu nhúc ních từng cái khô lâu xám trắng từ lòng đất trôi ra có chính là một bộ không xương ngay cả vũ khí đều không có có trên thân treo rách dưới h áo giáp trong tay cầm vết dị loang lộ trường kiếm phóng tầm mắt nhìn tới không xuống ngàn còn khô lâu lũ khô lâu phóng tới đội ngũ bên ngoài ba mặt khác khô lâu tốc độ quá chậm căn bản đổi u không kịp ngựa tốc độ lục thiếu lâm mặt lộ vẻ hưng phấn lắc một cái trường thương chân khí không cần tiền bình thường tràn vào trường thương khống chế chân k h í không đứng ở đầu thương kéo dài trong lúc tháng qua lục thiếu lâm trường thương đầu thương liền t o á t ra dài một mét ngọn lửa màu vàng thương mang ban long liệt diễm khẩu súng liền dài hai m ba lại thêm dài một m thương mang cả thanh thương tỷ trọng thương kỵ sĩ k ỵ thương đều dài hơn đạt đến ba m ba lục thiếu lâm nhìn về phía trước cơ vũ khí vọt tới mười cái khô lâu trường thương một cái hoành tạo thiên quân mười cái khô lâu trực tiếp bị quét không có nửa người trên t ngựa trực tiếp t ừ trên xương cốt dẫm đạp m à qua lục thiếu lâm tiếp tục gia tăng chân khí chuyển vận thương mang đạt đến hai m tăng thêm trường thường chiều dài cả thanh thương đạt đến bốn m ba thường cách một đoạn thời gian liền có khô lâu xông đến trước mặt lục thiếu lâm liền một chiêu tả hữu quét ngang lặp đi lặp lại s ử xuất lũ khô lâu liền như là cỏ dại bình thường bị lục thiếu lâm quét gãy sau lưng mạ tu hit lạp đức mấy người căn bản không có cơ hội xuất thủ bốn m ba trường thương quét qua chính là một nửa hình tròn không có bất kỳ cái gì khô lâu có thể vọt tới trước mặt bọn hắn lục thiếu lâm chân khí cùng đấu khí giao thế sử dụng như là vĩnh động cơ bình thường trọn vẹ sau lưng toa lị na trong mắt dị sắc liên tục từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m lục thiếu lâm bóng lưng sợ thẹ phản nghỉ cũng là nhìn xem lục thiếu lâm bóng lưng là người thằng đến hoàng hôn t i ề n đến ngựa cũng chạy đã mệt đám người bắt đầu nghỉ ngơi một nửa kỵ sĩ xuống ngựa phòng ngự thủ vệ một nửa khác kỵ sĩ thì là hợp giáp trực tiếp đổ vào trên thảm lông cửu nghỉ ngơi nửa đêm thay thế phòng ngự lục thiếu lâm sáu người lều vải vẫn như cũ dựng bọn hắn thân phận khác biệt tự nhiên không cần trực tiếp ngã xuống đất nghỉ ngơi lục tức sĩ ngại ăn xong bữa tối liền sớm nghỉ ngơi một chút buổi tối phòng ngự liền mặt mũi tràn đầy quan tâm ôn nu nói đúng vậy à lục tước sĩ ngài sớm nghỉ ngơi một chút ban đêm có chúng ta là đủ rồi sợ kệ phan y cũng đi tới mắt lộ lo lắng không sao ta cũng không mệt mỏi lục thiếu lâm cười trả lời hắn xác thực không mệt thân thể mạnh mẽ để hắn không có cảm giác được một tia m ỏ i mệt chín đằng sau hai ngày lục thiếu lâm từ đầu đến cuối sông vào trận hình mũi khoan phía trước nhất cũng giết khô lâu ngày thứ ba buổi sáng đội n g ũ vọt tới ở giữa vùng bình nguyên vị trí lục thiếu lâm ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một tòa thách tháp thách tháp chung q u n h là đến không hết khô lâu đơn giản chính là khô lâu tri hải những khô lâu này bên trong còn có rất nhiều trước đó chưa từng gặp qua khô lâu chưa thấy qua khô lâu cốt cách hiện ra màu bạc ánh kim loại quang trạch có nhẹ có nặng khô lâu tháp chúng ta đến khô lâu thủ lĩnh ngay tại trong tháp chỉ cần xông qua bên ngoài những khô lâu này ngăn cản liền có thể tiến vào trong tháp nhìn thấy khô lâu thủ lĩnh sợ kệ phan y tăng tốc mát ố c vọt tới lục thiếu lâm bên người nói ra những cái kia phát ra ngân quang khô lâu là cao dài khô lâu đi lục thiếu lâm quay đầu hỏi là tứ g i a ngũ g i a khô lâu bọn chúng xương cốt như là kim loại bình thường cứng rắn sợ kệ phan y giải thích nói chương hai trăm hai mươi bảy các ngươi quá yếu t r ư ờ n g hai trăm hai mươi bảy các người quá yếu khô lâu sẽ còn xây thạch tháp lục thiếu lâm hỏi lần nữa khô lâu thủ lĩnh là có trí tuệ sợ kệ phản nghỉ trả lời đang khi nói chuyện đội ngũ vọt tới khô lâu c h i hải biên giới kỳ quái là những khô lâu này cũng không có hướng về đội ngũ vọt tới mà là từ đầu tới cuối duy trì dẹ r ư ờ n g mật trạng thái vây quanh ở thạch tháp chung quanh hiện l ạ p bước đi vào lục thiếu lâm bên người mở miệng nói lục tức sĩ khô lâu loại này chặt chẽ trận hình chúng ta rất khó vọt tới tháp bên cạnh ta biết lục thiếu lâm nhẹ nhàng trả lời kỵ binh liền sợ chặt chẽ trận hình bộ binh xông một hồi liền sẽ đánh mất lực trúng kích hãng ở trong trận liền để chúng ta trọng thương kỵ sĩ ở phía trước mở đường lục tước sĩ các ngươi theo ở phía sau chúng ta chí ít có thể lấy xông phá một nửa khoảng cách phía sau một nửa khoảng cách lục tước sĩ các ngươi hẳn là có thể tiến lên hiền l ạ p đức trầm giọng nói ra hắn đã báo quyết tâm quyết tử không giống với lục thiếu lâm đấu khí của hắn không cách nào bảo trì thời gian dài tiêu hào không cần các ngươi sẽ chờ ở đây lấy ta một người liền có thể xông vào trong tháp lục thiếu lâm khoát tay áo trong mắt hắn trước mắt biển khô lâu đều là nguyên điểm không phải vậy hắn có thể trực tiếp để linh kiến chờ hắn bay đến đỉnh tháp liền x toa lỵ na hoảng sợ nói vẫn là chúng ta cùng n g à i cùng đi chứ thân là kỵ sĩ t h i sinh là chúng ta chuẩn tắc sợ kệ phan nghỉ kiên định nói ra không cần nói như thế nào đây các ngươi quá yếu ngay tại bên ngoài chờ lấy đi lục thiếu lâm nói thẳng hắn không có rảnh rông dài nghe được lục thiếu lâm lời nói năm người cùng nhau sửng sốt chúng ta quá yếu các ngươi bảo vệ tốt chính mình lục thiếu lâm dặn dò m ộ t câu tung người xuống ngựa cất bước đi hướng biển khô lâu vừa đi lục thiếu lâm bên cạnh giải trừ xúc thân thuật mở ra hình thái chiến đấu thân thể trong nháy mắt đạt tới ba mét độ cao sau l ư n g toa lỵ na kiệt lạc đức phí đặc liệt nhìn tr bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới lục thiếu lâm thế mà còn có thể trở nên cơ bản hình sợ t h phản ý cùng mã tu thì là tương đối bình tĩnh dù sao hai người bọn họ đã tại vô tận đầm lầy thăm một lần lục thiếu lâm trở nên cơ bản hình dáng vẻ lục thiếu lâm trường thương trong tay lần nữa tuân ra thương mang vẫn như cũng là hai mét thương mang đến gần phía ngoài cùng khô lâu bên người lục thiếu lâm trường thương đột nhiên chính là một cái quét ngang phía trước bán kính bốn m ba khô lâu trực tiếp bị đánh g i ế t lục thiếu lâm cũng không nhanh như là tản bộ bình thường một bước quét qua không ngừng đánh rết lấy khô lâu đi thẳng về phía trước đi và khô lâu bên trong k h ô l â u bắt đầu từ phía sau xuống lại tới lục thiếu lâm trường thương đổi sang tay trái tay phải ken một tiếng rút ra trường đao chân khí điên c u ồ n g tràn vào thân đao t r ở tay chính là một đao chém về phía sau lưng một đạo rơi tròn đao khí quét sạch hậu phương đem hậu phương mười m bên trong khô lâu chém làm hai nửa lục thiếu lâm đao khí thương mang không ngừng v u n g ra đặt trên đại lượng xương c u ấ t hướng về thạch tháp tiến lên tốc độ từ đầu đến cuối không thay đổi không nhanh cũng không chậm đi đến một nửa khoảng cách màu bạc khô lâu nhao nhảy lên từ không trung nào về phía lục t i ế u lâm lục t i ế u lâm trong nháy mắt phát động cơ khí hộ thể sau đó chém phong đào quyết phát động trong chốc lát liền đem không trung màu bạc khô lâu chém làm hai nửa tại hắn chân khí cường đại quán thâu bên dưới trường đao chém sắt như chém bùn đại lượng xương cốt từ không trung nện ở hắn cương khí trên vòng bảo hộ cương khí vòng bảo hộ không có chút gợn s ó n g nào một đường đi tới thạch tháp trước đó lục thiếu lâm phía sau là vô số toái cốt đi vào thạch tháp t h á p cửa sau lưng khô lâu nhao nhao đình chỉ truy kích không có tiến vào bên trong thạch tháp thạch thắp một tầng diện tích rất lớn nhưng tia sáng lở mở bên phải vị trí có luôn bậc cấp một đạo thân ảnh màu vàng sầm từ lối thoát đi xuống. thân ảnh là một cái cực lớn màu ám kim khô lâu mắt bốc lục quang thân cao chừng hai m bảy kỳ cốt cách cực kỳ trắng k i ệ n nếu như không phải viên hướng kia to lớn đầu lâu nhìn chính là hất lên màu vàng khôi giáp người hoàn toàn không giống khô lâu người là ai khô lâu màu vàng trên dưới quai hà mở ra hỏi thanh âm chầm thấp không mang theo mảy may tình cảm lục thiếu lâm nói đều chẳng muốn về trực tiếp tiến vào điên dại trạng thái lại mở ra đấu khí bộc phát thân thể khí lực trong nháy mắt đến mười vạn cân dưới chân một chút thăng thiên bước phát động sắt na vọt tới k ô lâu màu vàng bên người chân khí che kín t r ư n thương nện xuống một thương khô l hai tay g i a o nhau hướng lên đón đỡ ken một tiếng vang thật lớn k h ô lâu màu vàng hai đầu gối quỳ xuống đất đầu gối đem mặt đất ném ra hai cái hố sâu nó hai tay đã đứt gãy hai mảnh cánh tay bay tứ tung mà ra nện xuyên v á c tháp liền cái này lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng vung ra trường t h ư ờ n g cầm một cái chế trụ k h ô lâu màu vàng đầu lâu ngọn lửa màu vàng chân khí điên cuồng tràn vào nó trong đầu k h ô lâu màu vàng ra sức d â y r u ộ n nhưng ở lục thiếu lâm mười vạn cân cự lực trước mặt như là kiến càng lấy cây theo chân khí tràn vào k h â lâu màu vàng trong mắt lục họa dần dần ả m đạm cuối cùng hoàn toàn dập tắt toàn bộ đầu lâu thậm chí đều có chút hòa lục thiếu lâm dứt khoát đồng thời phóng thích thần thanh đấu khí tại chân khí tại đấu khí song trọng tác dụng dưới không đầy một lát khô lâu màu vàng k h u n g xương liền bị t ị n h hóa sạch sẽ cầm lấy trừng thương lục thiếu lâm quay người liền hướng về ngoài tháp đi đến ngoài tháp khô lâu đã mất đi khô lâu thủ lĩnh ớt thúc một bộ phận phóng tới trọng thương kỵ sĩ một bộ phận hướng về lục thiếu lâm mà đến lục thiếu lâm l ắ c một cái trừng thương thương mang dài ra liền đứng ở thạch tháp cửa ra vào tả hữu quất ngang phía ngoài trọng thương các kỵ sĩ thì là trượt lên khô lâu sau đó không ngừng chia cắt trùng kích trọn vẹn thời gian n sợ k ẹ phan nhi mã t u các loại năm người một mặt hưng phấn đi tới lục thiếu lâm bên người nhìn lũ khô lâu tình huống liền biết lục thiếu lâm đã đánh chết khô lâu thủ lĩnh nhiệm vụ hoàn thành bọn hắn cũng sẽ thu đến lời khen đi chúng ta lên đi xem một chút kiểm tra một chút lục thiếu lâm lùi về thân hình vừa cười vừa nói năm người nhẹ gật đầu lục thiếu lâm quay người liền hướng về đỉnh tháp mà đi năm người đi theo sau đi vào đỉnh tháp chỉ gặp trong cung điện ở giữa vị trí để đó một hắc sắc không ngừng lõe tinh quang tảng đã lớn tinh thần thiết toa lị na há mồm kinh hô chương hai h ệ thống không gian chương hai hệ thống không gian tinh thần thiết có cái gì chô đặc thù đâu lục thiếu lâm nhìn về phía toa lị na tinh thần thiết lớn nhất đặc tính chính là nặng một khối rất nhỏ liền có thể có trăm cân tả hữu trọng lượng mặt khác chính là cực kỳ cứng rắn toa lị na giải thích nói a vậy thì tốt quá lục thiếu lâm cười nói h á n khí lực tăng vọt hiện tại vũ khí quá nhẹ bây giờ vừa v ẫ n có thể dùng tinh thần này sắp r a tăng vũ khí trọng lượng cất bước đi tới lục thiếu lâm một tay lấy tinh thần thiết t ô n lấy khối này tinh thần thiết cũng liền lớn cỡ đầu lâu nhưng lại có hai nghìn cân tả hữu trọng lượng cầm tinh thần thiết ở trong điện dạo qua một vòng không có mặt khác thứ đ lục thiếu lâm sáu người hướng về một tầng mà đi đi ra thách thác thác trọng thương các kỵ sĩ đã tại ngoài tháp hàng tốt trận hình lục tức sĩ chúng ta là hiện tại liền xuất phát trở về hay là nghỉ ngơi một đêm sợ thệ phan Nhi nhìn về phía lục thiếu lâm sáng mai xuất phát lục thiếu lâm trả lời vừa mới chiến đấu nửa ngày bất luận là các kỵ sĩ hay là ngựa đều đã mệt mỏi hiện tại xuất phát ảnh hưởng sức chiến đấu tốt sợ thệ phan Nhi nhẹ gật đầu kết i lạp đức tiến lên mấy bước lớn tiếng mệnh lệnh tất cả kỵ sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi tạo dựng phòng ngự trận địa lục thiếu lâm mấy người thì là lần nữa quay trở về trong tháp như là đã có thác tự nhiên không cần dựng lều chỉ cần đem thảm lông cựu những vật này cầm tiến thạch tháp là được rồi nghỉ ngơi một đêm trước kia tất cả trọng thương kỵ sĩ bài xuất trận hình mũi quan lục thiếu lâm mấy người vẫn như cũ là tại trận hình phía trước nhất linh kiến lớn ngạc kẹp lấy tinh thần thiết quanh quẩn trên không trung lục thiếu lâm thúc vào bụng ngựa chiến mã xông về phía trước chúng kỵ sĩ theo sát ở phía sau trên đường trở về lục thiếu lâm lại là một đường cố giết sau mười ngày đội ngũ đến thánh thành chỗ cửa thành thủ vệ vệ binh trông thấy là trung thương kỵ sĩ quân đoàn lập tức xuống tới thanh không đám người lục thiếu lâm phóng ngựa xông vào thánh thành nửa đương lúc lục thiếu lâm cùng toa lị na. sợ thệ phan nghi bọn người cá o biệt hướng về biệt thự của mình phong đi trở lại biệt thự lục thiếu lâm để nữ buộc múc nước t h n g k h o a i tắm một cái tắm nước nóng thay đổi một thân rộng rãi quần áo lục thiếu lâm ngồi vào trước bàn sách gọi ra bảng hệ thống nhìn xem bảng hệ thống bên trên nguyên điểm số lượng lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to nguyên điểm hết thệ có tám mươi lăm nghìn một trăm tám mươi tám điểm quả nhiên hải cốt bình nguyên chính là soát nguyên điểm địa phương chỉ là thạch tháp cái kia khô lâu liền có mấy vạn chỉ tăng thêm một đường đánh chết khô lâu mới tập hợp đủ nhiều như vậy nguyên điểm lục t i ế u lâm cảm thấy mình cũng không tiếp tục cần làm tâm điểm quan tâm đó căn bản dùng không hect khi lục thiếu lâm dừng lại cười to lúc trên bảng xuất hiện một hàng chữ phải trăng mở ra hệ thống không gian chữ vật lục thiếu lâm xứ sở không gian chữ vật đây tuyệt đối là muốn mở ra a là lục thiếu lâm ở trong lòng giống to theo lục thiếu lâm lựa chọn trên bảng nguyên điểm số lượng bắt đầu cấp tốc giảm bớt do tám mươi năm một trăm tám mươi tám biến thành ba năm một t á m tám một cái hệ thống không gian hao phí năm mươi nguyên điểm mắt thấy chính mình nguyên điểm trong nháy mắt thiếu đi năm mươi lục thiếu lâm trực tiếp mắt cho váng cái này mẹ nhà hắn phá hệ thống quá mẹ nhà hắn đen nhưng đã lựa chọn hệ thống là không thể nào lui về nguyên điểm chỉ gặp bảng hệ thống bên trên xuất hiện một cái không gian chữ vật tuyệt hạ n g lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động điểm đi lên lập tức cảm giác được tinh thần của mình liên tiếp đến một cái hình lập phương không gian không gian lớn nhỏ cùng phòng ngủ tương đương lục thiếu lâm đem lưu tinh h ỏ a vẫn đ a o cởi xuống để lên bàn mặc niệm thu nhập không gian lưu tinh h ỏ a vẫn đ a o bất động mảy may lại đem trường đ a o cầm ở trong tay mặc niệm thu nhập không gian trường đ a o trực tiếp ở trong tay biến mất xuất hiện ở trong không gian chữ vật lục thiếu lâm lại mặc niệm lấy ra trường đau trường đau lập tức ở trong tay hiền hóa lục thiếu lâm lại đưa tay đặt ở trên bản sách mặc niệm thu hồi bàn đọ xuất hiện ở không gian chữ vật đem bản đọc sách từ không gian lấy ra lục thiếu lâm minh bạch không gian chữ vật hạn chế không có khả năng cách không thu vật chỉ có thể là chính mình chạm đến đồ vật mới có thể thu vào không gian lục thiếu lâm đứng dậy xuống lầu đi tới trong hoa viên chuồng ngựa trước đưa tay s ờ tại chiến mã trên cổ tâm thần k h ẽ động chiến mã không có bị thu nhập không gian xem ra không gian cũng không thể thu nhập vật sống trở lại phòng khách lục thiếu lâm để thomas đem tất cả mọi người gọi ra biệt thự đưa tay đặt ở bên ngoài biệt thự trên tường mặc niệm thu hồi không có phản ứng quả nhiên so không gian lớn vật phẩm cũng vô pháp thu nhập không gian minh bạch không gian chữ vật phương pháp sử dụng sau lục thiếu lâm trở về phòng ngủ đem huyền thiết tiêu thương bản long liệt diễm thương từ kim hồ lô lớn tinh thần thiết toàn diện thu vào hệ thống không gian về sau vũ khí cũng không cần cột vào trên thân chỉ cần bốn phía không người chính mình liền có thể tùy ý lấy ra sử dụng chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm còn không có rời giường ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa đại nhân giáo hoàng điều động kỵ sĩ tới x i n ngài tiến đến giáo đường thomas ở ngoài cửa cung kính thanh nham biết lục thiếu lâm mở miệm trả lời nói xong đứng dậy xuống giường rửa mặt một phen sau thay đổi thiên tầm kỳ lân phục eo đeo trường đao thomas đã an bài người hầu đem bữa sáng bưng lên bàn ăn lục thiếu lâm ngồi vào trước bàn ăn miệng lớn bắt đầu ăn ăn xong đi đến vườn hoa gọi linh kiến ngồi vào linh kiến trên lưng linh kiến nhất phi trùng tiên bay về phía giáo đường không đầy một lát công phu linh kiến đến giáo đường cửa ra vào hạ xuống giáo đường cửa ra vào phỉ lệ na đang đứng ở nơi đó chờ đợi trông thấy lục thiếu lâm đến phỉ lệ na nhuẩn miệng cười di chuyển chân dài tiến lên đón lục tức sĩ phỉ lệ na có chút thi lễ phỉ lệ na tụ nữ lục thiếu lâm cười chắp tay lập tức liền muốn gọi lục t ứ sĩ là lục công tức lục t ứ sĩ thế nhưng là từ trước tới nay thăng nhiệ cơ duyên xảo hợp thôi lục tức sĩ chúng ta đi vào đi Tốt. lục thiếu lâm đi theo phỉ lệ na sau lưng thời gian uống cạn c h u n g t r à hai người tới biệt thự trước cửa trực tiếp lên lầu hai cửa thư phòng vẫn như c ũ là mã tu cùng nữ kỵ sĩ kia hai người trông thấy lục thiếu lâm lập tức đi một cái kỵ sĩ lễ lục tức sĩ ân lục thiếu lâm chắp tay vị t i ê n nữ kỵ sĩ thì là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục thiếu lâm có thể là mã tu đem lục thiếu lâm sự tỉnh c á o chi nàng lục tức sĩ mời đến mã tu đẩy cửa phòng ra nói khẽ lục thiếu lâm cất bước đi vào thư phòng phỉ lệ na đi theo sau giáo hoàng trông thấy lục thiếu lâm tiến đến cười lớn đứng lên lục tước sĩ quả nhiên không để cho người thất vọng nhanh như vậy liền đánh chết khô lâu thủ lĩnh còn không có bất luận cái gì thương vong m i ệ n hạ quá khen lục thiếu lâm cười nói phỉ lệ na đem quốc vương bệ hạ viết nghị định bổ nhiệm trong thành trang viên chìa khóa thủ hộ kỵ sĩ thân phận bài đều giao cho lục tước sĩ giáo hoàng đối với phỉ lệ na nói ra là m i ệ n hạ phỉ lệ na đi đến một bên trong tủ chén lấy ra một phần quyển gia cửu một chiếc chìa khóa cùng một cái màu bạc thân phận bài đưa cho lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận đem chìa khóa cùng thân phận bài ôm vào trong l nghị định bổ nhiệm bên trên viết phong lục thiếu lâm vì vương quốc công tước lãnh địa l à gỗ thì thành tình đa t ạ o miễn hạ lục thiếu lâm thu hồi nghị định bổ nhiệm đối với giáo hoàng c h ắ p tay nói cảm ơn là người chăm chỉ học tập cực khổ đổi lấy không cần nói lời cam tạng giáo hoàng cười nói hai người tiếp tục hàn huyên một hồi trời lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi phỉ lệ na tại sao lương đưa t i ễ n lục tức sĩ trước đó quản lý qua lãnh địa sao phỉ lệ na vừa đi vừa cười lấy hỏi không có lục thiếu lâm thản nhiên trả lời hắn cho tới bây giờ đều không thích quản sự đều là do vung tay trưởng quỹ cái kia lục tức sĩ muốn xin mời một cái tổng đốc quản lý hành tình ngài không phải nhận biết hoa hồng phu nhân thôi nàng một mực tại quản lý lãnh địa của mình ngài có thể cho nàng giúp ngươi đề cử một cái nhân tuyển thích hợp phỉ lệ na đề nghị ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu mặc dù hắn dự định gần nhất liền rời đi tây cực đại lục nhưng lãnh địa cũng là chính mình bằng bản sự kiếm lời tự nhiên không thể không quản đi vào giáo đường cửa ra vào phỉ lệ na p h t tay cùng lục thiếu lâm cáo biệt lục thiếu lâm chắp tay cưới trên linh kiến bay về phía biệt thự của mình linh kiến vừa hạ xuống biệt thự vườn ho hoa hồng phu nhân tới b á i phòng ngài hiện tại ngay tại phòng khách ân Tốt. lục thiếu lâm nhảy xuống linh kiến hướng về phòng khách đi đến chính mình lúc đầu nghĩ đến đi tìm nàng không nghĩ tới toa lị na ngược lại là lên trước cửa tiến vào phòng khách toa lị na mặc vào một thân màu lửa đỏ váy dài chính y ê u nhã uống vào cà phê trông thấy lục thiếu lâm t i ế n đến toa lị na để cà phê xuống đứng lên vũ mị cười một tiếng môi đỏ khẽ mở lục tức sĩ chúc mừng ngài thăng làm công tước đa t ạ lục thiếu lâm mỉm cười đưa tay xin mời toa lị na toa hạng chính hắn cũng là ngồi xuống trên ghế lục công tức tới đây cũng không có bao lâu hẳn không có tinh thông quản lý nhân tài cần ta cho ngài đề cử một cái sao toa lị na ôn n u hỏi cái kia không còn gì tốt hơn lục thiếu lâm gật đầu cười nói đều không cần chính mình mở miệng vậy ta liền đề cử chính ta toa lị na chấp chấp con mắt mỹ lệ chương 229, c h u ẩ n bị trở về chương 229, c h u ẩ n bị trở về chán n g ư ờ i xác định lục thiếu lâm hơi sững sờ ta rất xác định ta quản lý lãnh địa của mình đã rất nhiều năm lãnh địa thu nhập một mực rất tốt ngài lãnh địa để cho ta quản lý nhất định sẽ có nhiều hơn thu nhập khoản ta cũng sẽ từng cái nhớ toa lị na tự tin đạo vậy liền giao cho ngươi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lấy toa lỵ na thân phận là sẽ không ham chính mình k i ế m tệ mà lại cũng có thể quản lý tốt lãnh địa dù sao nàng là vương quốc công chủ không có khả năng thai họa con dân của mình lục công tức có thể yên tâm ta sẽ đem ngài lãnh địa xem như lãnh địa của ta bình thường dù tâm quản lý toa lỵ na mỉm cười nói giải quyết lãnh địa chuyện quản lý hai người liền tùy ý hàn huyên toa lỵ na một mực ngồi xuống giữa chưa mới cáo từ rời đi chạy lần nữa mời lục thiếu lâm đi tham gia tiệc tối lục thiếu lâm hứa hẹn có g i n h liền đi đem toa lỵ na đưa ra về tự lục thiếu lâm trở về phòng khách chậm đợi ăn cơm ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm trực tiếp cơi trên linh kiến hướng về hai cốt bình nguyên bay đi hắn dự định lại đi thu hoạch một đợt nguyên điểm thời gian một ngày linh kiến liền đạt tới hai cốt bình nguyên biên giới vị trí lúc này chính là nửa đêm lục thiếu lâm nhảy đến mặt đất phát động lôi linh mục bước vào hai cốt bình nguyên đi đại khái trăm mét xa nhưng không có một cái khô lâu ngoi đầu lên đi ra đây là tình huống như thế nào khô lâu thủ lĩnh tử vong mang tới ảnh hưởng lục t i ế u lâm vẹ mặt vô cùng nghĩ hoặc phất tay gọi bên dưới linh kiến vừa xài bước đi lên để linh kiến bay thẳng thạch tháp lúc dạng sáng linh kiến đến trên thạch chỉ gặp thạch tháp chung quanh cũng là không có một cái nào khô lâu lục thiếu lâm sắc mặt biến thành màu đen đám này bộ xương không phải là bởi vì thủ lĩnh chết tất cả đều ẩn nấp rồi đi để linh kiến ở chung quanh đi l n g vòng vẫn như cũng là không có phát hiện một cái khô lâu lục thiếu lâm buồn bực không thôi để linh kiến bắt đầu trở về trở lại biệt thự lục thiếu lâm bắt đầu chuẩn bị trở về đại hạ lục thân cực h ạ n cửa thứ ba hắn cũng dự định đến đại hạ hoành đoạn sơn mạch lôi minh sơn đi đột phá nói không chừng linh kiến sẽ đối với lôi minh sơn khoáng thạch cảm thấy hứng thú lần nữa ăn khoáng thạch điên cuồng lớn lên đâu để t h m a s chuẩn bị mấy nấu cơm ra hòa thập đại lượng thàn đá lục thiếu lâm toàn diện thu nhập không gian chữ vợt sáng sớm hôm sau lục thiếu lâm đi đến giáo đường đồng giáo hoàng cá biệt giáo hoàng cực lực giữ lại lục thiếu lâm bị lục thiếu lâm nói khéo từ chối gặp lục thiếu lâm đã quyết định đi giáo hoàng hứa hẹn sẽ hỗ trợ chăm sóc lãnh địa của hắn cùng trang viên lục thiếu lâm chắp tay nói tạ ơn từ giáo đường đi ra lục thiếu lâm cùng phỉ lệ na tiến hành một phen tạm biệt phỉ lệ na có chút không bỏ nhưng vẫn như cũ trúc phúc lục thiếu lâm trở lại biệt tự lục thiếu lâm liền để t o m a s bọn hắn bắt đầu dọn nhà đem đến trang viên t o m a s để cho người ta gọi tới đ tại xế chiều hôm đó đem đến trong trang viên tòa trang viên này luận diện tích cùng hoa hồng trang viên một dạng lớn bên trong biệt thự lớn cũng là tầng năm lục thiếu lâm ngồi tại biệt thự đại sành trên ghế uống b ả o cà phê thomas đi tới công tước đại nhân chúng ta là không phải lại mua sắm một chút nữ buộc trang viên diện tích rộng lớn nhân thủ khả năng hơi có vẻ không đủ không cần thomas ta còn không có cùng người nói ngày mai ta liền định trở về phương đông các ngươi ngày mai liền trở về vương cung đi nơi này có ba trăm mai kim tệ nữ buộc mỗi người m ộ ư ơ i viên ngươi cầm một trăm mai lục t i ế u lâm xuất ra ba trăm mai kim tệ đưa tới đa tạ công tước đại nhân có thomas ể làm là ngài quản gia là vinh hạnh gia của ta. h t cúi nhẹ g ư ờ i à nào, làm là. n nhận người Ban hồng nhân cũng không cần n h hoa phu chỗ thiếu lâm phất phất lễ, lấy Lục lâm tay kim đi đi. đi tối. mau đêm Thomas tệ ta ta bữa sẽ gật đầu quay người đi ra đại sảnh quản gia nghề nghiệp tố dưỡng để hắn từ trước tới giờ không sẽ chất vấn vi phạm lục thiếu lâm mệnh lệnh thời gian nhoáng một cái đã đến ban đêm lục thiếu lâm cưới lên linh kiến hướng về hoa hồng trang viên bay đi hắn trang viên khoảng cách hoa hồng trang viên cũng không có bao xa dù sao đều ở trong thành không bao lâu công phu linh kiến liền bay đến cửa trang viên lục thiếu lâm nhảy xuống linh kiến đi tới cửa lớn trước đó trước đại môn thủ vệ kỵ sĩ lập tức liền nhận ra hắn vội vàng đi một cái kỵ sĩ lễ lục tức sĩ ân lục thiếu lâm k h ẽ dạng những kỵ sĩ này còn không biết mình đã là công tức xin ngài chờ một chút kỵ sĩ nói lần nữa lập tức hướng một bên một tên khác kỵ sĩ phất phất tay tên kỵ sĩ kia lập tức vọt vào trang viên tiến đến thông báo hôm nay trang viên không có xử lý hiến hội sao lục thiếu lâm đối với kỵ sĩ hỏi không có phu nhân cũng sẽ không mỗi ngày đều tổ chức kiến hội kỵ sĩ cung kính trả lời thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu yên lặng chờ đứng lên không đầy một lát chỉ thấy một thân váy trắng toa còn chưa tới lục thiếu lâm bên người toa lị na liền giọng dịu d à n g hô phu nhân lục thiếu lâm cười trả lời có cấp dưới ở đây lục thiếu lâm đương nhiên sẽ không trực tiếp hô toa lị na tính danh chúng ta đi vào đi lục công tức ngài ăn bữa tối sau ta vừa lúc ở dùng cơm toa lị na nợ n ụ c ư ờ i ôn n u nói còn không có lúc đầu coi là hôm nay ngươi biết lái đến hội liền muốn tới có một bữa cơm no đủ lục thiếu lâm cười dỡ nói lục công tức muốn ăn có thể tùy thời tới toa lị na mị nhãn như tơ ôn nhìn xem lục thiếu lâm chương hai trăm ba mươi trắng rủa phụ mẫu chương hai trăm ba mươi trắng rủa phụ mẫu cái kia phải đợi sau đó lần này tới chính là hướng ngươi cá o biệt lục thiếu lâm vừa đi vừa nói lục công tức là muốn về phương đông sao toa lị na đi theo bên cạnh hắn khẩn trương hỏi ân ngày mai liền đi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu toa lị na ánh mắt trong nháy mắt t ảm đạm đối với lục thiếu lâm cười lớn một chút liền giữ im lặng hai người tới biệt thự đại s ả n h toa lị na phân phó quản gia một lần nữa làm bữa tối quản gia không người linh mệnh đi ra đại s ả n h nữ b ộ c bưng lên cà phê toa lị na đối với đám nữ b ụ phất phất tay tất cả nữ b ụ đều rời đi đại sành toàn bộ đại sành liền thừa lục thiếu lâm cùng nàng hai người lúc này toa lị na đã điều chỉnh tốt cảm xúc hai mắt nhìn qua lục thiếu lâm, ôn nhu hỏi lục công tước ngài sẽ còn trở về sao hẳn là sẽ đi lục thiếu lâm trả lời hắn cũng không dám xác định chính mình sẽ trở về hoặc là nói hắn không dám hứa chắc chính mình còn có thể trở về đại hạ tỉnh cảnh so vương quốc muốn nguy hiểm hơn nhiều ta sẽ chờ ngài trở về toa lị na một mặt kiên quyết chán có thể trở về lúc ta sẽ trở lại dù sao ta còn có lãnh địa ở chỗ này thôi lục thiếu lâm bưng lên cà phê hét lớn một ngụm làm sao cảm giác công chúa này không thích hợp à? ngài đi sau ta sẽ phái người chiếu cố tốt ngài trang viên hàng năm lãnh địa thu nhập ta cũng sẽ đơn độc để vào mất thất đợi ngài trở về ngài liền có thể trực tiếp vào ở trang viên toa lị na nhẹ nhàng nói ra tạ ơn lục thiếu lâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn ngài không cần cùng ta nói tạ ơn ngài chỉ cần biết rằng còn có một người bạn ở chỗ này chờ ngài ngài nhất định phải trở về toa lị na thoáng có chút kích động hai mắt tần hàm lệ q u a n tốt lục thiếu lâm trầm giọng trả lời lúc này quản gia đi đến đối với toa lị na nói bữa tối đã làm tốt toa lị na đứng dậy mời lục thiếu lâm tiến về bàn ăn lục thiếu lâm cất bước đi hướng bàn ăn ngồi xuống toa lị na vốn hẳn nên ngồi tại bàn ăn phía trước nhất chủ vị nhưng nàng lại ngồi xuống lục t i ế u lâm bên người đám nữ b u c rất nhanh liền đem đồ ăn đã bưng lên làm rất nhiều cực kỳ ph sau khi cơm nước xong toa l ị na để lục thiếu lâm chờ một lát nàng quay người bước nhanh hướng về đi lên lầu không đầy một lát toa l ị na liền chạy c h ậ m đến xuống trong tay cầm một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ lục công tước đây là đưa ngài lễ vận toa l ị na đem hộp đưa tới đ a tạng lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận để vào trong ngực ở trên người sờ lên lục thiếu lâm cái gì cũng không có sờ đến hắn căn bản không biết toa l ị na sẽ tặng lễ tự nhiên không có chuẩn bị trở về lễ lục công tức không cần đưa về lễ ngài muốn rời khỏi ta mới tặng lễ cho ngài toa lỵ na cười nói nàng đương nhiên sẽ không để lục thiếu lâm quẫn bách thì ra lục thiếu lâm chắp tay quay người hướng về ngoài đại s ả n h đi đến toa lị na theo thật sát phía sau đi vào trong hoa viên lục thiếu lâm gọi linh kiến bước đi lên quay người đối với cửa ra vào toa lị na phất phất tay lục thiếu lâm vô linh kiến đầu lâu linh kiến chấn động hai cánh bay lên trên đi toa lị na chăm chú nhìn linh kiến bên trên lục thiếu lâm thẳng đến nhìn không thấy mới thôi trở lại chính mình trang viên lục thiếu lâm đi đến phòng khách tòa hạ móc ra toa lị na tặng cái hộp nhỏ mở ra bên trong là một đầu dây chuyền màu bạc trên dây chuyền có một cái hình bầu rục từ thủy tinh mặt dây chuyền mặt dây chuyền bên cạnh có một cái nho nhỏ màu bạc cái nút lục thiếu lâm nhẹ nhàng ấn xuống một cái mặt dây chuyền đùng một tiếng bị mở ra bên trong là một bức vi hình bức tranh vẽ lấy một cái con mắt mỹ lệ lục thiếu lâm liếc mắt liền nhìn ra tới này vẽ là toa lị na con mắt bởi vì con mắt này con người làm à u tím cái này ý gì ta một mực nhìn lấy ý của ngươi lục thiếu lâm vẽ mặt vô cùng n g h i hoặc cuối cùng lười nhác suy nghĩ nhiều trực tiếp đem dây chuyền để vào hộp thu nhập hệ thống không gian đột nhiên nghĩ đến chính mình còn muốn chuẩn bị một đỉnh lều vải trên mai rủa phơi gió phơi nắng đúng vậy dễ chịu lục t i ế u lâm gọi tới thomas để hắn đi mua một đỉnh lều vải thomas cúi người, hành lễ, người đi ra lại sành không đầy một lát thomas an vị lấy xe ngựa quay trở về để người hầu từ trên xe ngựa cầm xuống một đỉnh lều vải lục thiếu lâm tiếp nhận lều vải liền quay trở về phòng ngủ trong phòng ngủ đem lều vải ném vào hệ thống không gian lại cầm mấy đầu thảm lông cựu ném vào chín hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm eo leo trường đao đi xuống thang lầu đi vào đại s ả n h thomas đã đem tất cả nữ buộc tập hợp đứng lên đám người đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ thomas chúc lục thiếu lâm thuận b u ồ n xuôi gió lục thiếu lâm gật đầu cười cất bước đi ra đại sành đi vào trong hoa viên lục thiếu lâm cưới trên linh kiến nhất phi trùng tiên mà tại cửa trang viên c h â ngừng lại một c cửa sổ xe ngựa mở rộng một tấm diễm lệ gương mặt lộ ra ngoài cửa sổ nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời càng bay càng xa linh kiến hai ngày thời gian lục thiếu lâm đến hát hải bên cạnh để linh kiến đáp xuống trên bờ biển linh kiến thể lực cũng không thể trên không trung liên tục phi hành thật lâu không phải vậy cũng không cần để trắng rùa kêu gọi lao tổ tiệc uy lấy máu đi lục thiếu lâm nhìn về phía linh kiến trên đỉnh đầu trắng rùa trắng rùa mở ra mắt đậu xanh vụ vô, vô linh kiến linh kiến nhanh chóng bỏ tới bờ biển trắng rùa bỏ đến linh kiến lớn n g ạ phía trên cắn nát chi trước huyết dịch nhỏ vào hát hải nhỏ mấy g ọ t vết thương liền kh linh kiến trở về tới lục thiếu lâm bên người đúng rồi lao tổ sẽ không năm tháng sau mới đến đi đây chính là tại tây cực đại lục lục thiếu lâm đột nhiên nghĩ đến khoảng cách vấn đề thất kinh hỏi cái này ta cũng không biết lao tổ chạy không nói a trắng rùa một mặt mộng bức cái kia đầu tiên c h ờ chút đã lại nói lục thiếu lâm bất đắc dĩ nói đợi đường này trước mặt hát hải đột nhiên phun trào một cái cự đại đầu lâu đột nhiên lộ ra mặt biển sau đó chính là màu đen mai rùa linh quy lão tổ đối với lục thiếu lâm trắng rùa giống to một tiếng trắng rùa vội vàng về giống lên hai rùa giống lên vài câu trắng rùa quay đầu đối với lục t i ế u lâm nói lao tổ liền không có đi hắn một mực tại tây cực đại lục bờ biển du đãng may mắn không đi không phải vậy chúng ta liền phải chờ năm tháng lục thiếu lâm cười nói vừa nói vừa c ư ờ i trên linh kiến linh kiến đột nhiên vô cánh bay đến lao tổ trên lưng gặp lục thiếu lâm rơi vào mai r ù a lao tổ tứ chi khé động cực tốc bơi về phía đông cực l ứ a lục vào lúc ban đêm lục thiếu lâm liền từ trong không gian lấy ra l ề u vải uống nước đồ ăn các thứ trắng r ù a hiếu kỳ nhìn chằm chằm lục thiếu lâm không ngừng hỏi thăm lục thiếu lâm là từ đâu lấy ra lục thiếu lâm giải thích chính mình nắm giữ một cái không gian đối với trắng rủa lục thiếu lâm tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm lục ã o tổ n g ư thiếu lâm n t h á n gật h đầu đem trướng n mai rùa qua đồ t đồng đẳng vật thu sạch tiến vào hệ thống không gian không đầy một lát lục thiếu lâm liền nhìn thấy phía trước lục địa lão tổ gia tốc tiến lên bơi đến cửa sông chỗ chỉ gặp cửa sông chỗ thanh tịnh nước sông lao nhanh lấy không ngừng chạy vào hắc hải vừa mới dừng lại hai bên mặt biển phân biệt toát ra một cái màu đen rùa đen đầu to so lão tổ đầu lâu nhỏ một chút hai cái linh quy đối với lao tổ gầm nhẹ một tiếng lao tổ về giống lên một tiếng sau đó hai cái linh quy lại đối trắng rùa gầm nhẹ trắng rùa m ắ t đầu xanh trực tiếp rớt xuống nước mắt nghẹn nào không ngừng về gào thét lục thiếu lâm đoán chừng hai cái lớn linh quy hẳn là trắng rùa cha mẹ ba rùa trao đổi thật lâu trắng rùa mới dần dần đình chỉ rơi lệ lục thiếu lâm làm một câu nghe không hiểu chỉ có thể lẳng nhìn qua bọc chúng hai cái linh quy đối với trắng rùa lại giống lên một tiếng chậm rãi chìm vào trong biển trắng rùa nhìn qua mặt biển phát khởi là cha mẹ ngươi lục thiếu lâm nhẹ g i ọ n g h ỏ i ân ta rất lâu không nhìn thấy bọn chúng hay là lúc sinh ra đời gặp q u a trắng rùa hít mũi một cái đạo về sau ta mang n g ư ơ i thường đến xem bọn chúng lục thiếu lâm nhận lời nói không cần bọn chúng bình thường đều là đợi tại đáy biển tới cũng không nhất định có thể trông thấy trắng rùa lắc đầu lao tổ quay đầu gầm nhẹ một tiếng trắng rùa lập tức trở về một tiếng đi thôi lao tổ muốn vào đáy biển trắng rùa đối với lục thiếu lâm đạo lục thiếu lâm đối với lao tổ chắc tay cưới trên linh kiến linh kiến nhất phi trùng tiên thuận cách sông bay tới đằng trước một ngày công phu linh kiến liền mang theo lục thiếu lâm đạt tới cách trong nước phía trên đảo nhỏ vô vô linh kiến đầu linh kiến lao xuống xuống dưới rơi xuống trên bờ cát nhảy xuống linh kiến lục thiếu lâm nhìn qua hòn đảo mỉm cười đang muốn đi thẳng về phía trước một đạo cường tráng thân ảnh liền từ tiền phương lao đến tiểu quy lục tiểu tử các ngươi đã tới thân ảnh chính là ngạc tam bên cạnh nhanh chân v ọ t tới trước bên cạnh giống to tại trên bả vai hắn còn ngồi một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi là dạ lư ly dạ lư ly nhìn qua lục thiếu lâm lộ ra nụ cười ngọt nào chương hai trăm ba mươi mốt trị liệu lư ly chương hai trăm ba mươi mốt trị li n g ạ tam thúc đợi đến ngạc tam vọt tới bên người lục thiếu lâm cười c h ắ p tay ngạc tam còn chưa kịp tới đáp lời dạ lưu ly liền từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay lục thiếu lâm đưa tay vớt vớt đầu của nàng tam thúc ngươi nhìn ta uy phong không ta hiện tại là bay trên trời linh quy đây là tọa kỵ của ta trắng rùa để linh kiến tầng trời thấp xoay quanh đối với ngạc tam giống to khoe khoang nó đã khôi phục cảm xúc uy phong uy phong ngạc tam sờ lấy đầu chọc lớn cười ngây ngô đạo lục tiểu tử đi đập phủ khen xong trắng rùa ngạc tam quay đầu đối với lục thiếu lâm đạo lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đi theo ngạc tam sau lưng. trắng r ù a thì là để linh kiến trên không t r u n g theo sau đi vào động phủ lục thiếu lâm phát hiện ngạc tam trong động phủ hoàn toàn biến dạng bên trong có các loại đồ dùng trong nhà còn có một tấm giường lớn lục t i ể u tử đây đều là những cái kia bán yêu đưa tới nói là tại các người n h â n tộc nơi đó mua ngạc tam vừa cười vừa nói rất tốt lục thiếu lâm cất bước đi đến cái ghế ngồi xuống cho dù là tòa hạ n g dạ lưu ly vẫn như cũ ôm lục thiếu lâm cánh tay đứng tại lục thiếu lâm bên người hai người hàn huyên một hồi lục thiếu lâm liền bay đầu nhìn về phía bên người dạ lưu ly hắn dự định t h một chút có thể hay không dùng thiền quy trưởng sinh quyết chân khí chứa cho tốt dạ lưu ly đầu lục thiếu lâm để dạ lưu ly đứng ở trước mặt mình ra hiệu nàng há mồm dạ lưu ly chậm rãi mở ra miệng nhỏ bên trong một nửa đầu lưỡi có chút lúc đ í c h lục thiếu lâm đơn chỉ một chút thiên vi trường sinh quyết chân khí màu trắng từ ngón tay xông ra rơi vào dạ lưu ly một nửa trên đầu lưỡi tại chân khí trị liệu xong dạ lưu ly đầu lưỡi cấp tốc bắt đầu sinh trường không có mấy lần liền khôi phục hoàn chỉnh lục thiếu lâm thu hồi chân khí nhìn về phía dạ lưu ly ra hiệu nó nói c h u y ệ n thử một chút a nha nha dạ lưu ly há mồm nói vẫn như cũ nói không rõ ràng từ nhỏ đã không có đầu lưỡi hiện tại dù là khôi phục nhưng vẫn là cần thời gian học tập nói chuyện không quan hệ ngươi nhiều lời liền biết lần sau đến hy vọng ngươi có thể cùng ta nói chuyện lục thiếu lâm vừa cười vừa nói dạ lưu ly li dùng sức nhẹ gật đầu lần nữa ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay đầy mắt không muốn xa rời nhìn qua hắn lục tiểu tử ngươi cái này cái gì năng lực ngạc tam nhìn ngay cả sờ đầu chọc lớn công pháp hiệu quả có thể trị thương thế của người khác lục thiếu lâm giải thích nói ngưu như vậy ngạc tam một mặt ngạc nhiên vẫn được ngạc tam thúc ta đi xem một chút bán yêu bọn họ ban đêm liền tại bọn hắn bên kia nghỉ ngơi lục thiếu lâm đứng dậy nói ra tốt ngạc tam điểm một chút đầu chọc lớn lục thiếu lâm quay người đi ra động phủ. mang theo dạ lưu ly hướng về bán yêu bọn họ sơn động mà đi đi đến bán yêu bọn họ chỗ ở lục thiếu lâm phát hiện bọn hắn đã không nổi sơn động mà là dựng lên từng tòa chân cao nhà gỗ lúc này mỗi dây trong nhà gỗ đều lóe lên á n h đến tại nhà gỗ bên ngoài có tuần sắt nam tình b á n yêu tuần sắt bán yêu bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra lục thiếu lâm cũng quyết tiến lên ôm quyền hành lễ b à i kiến thủ lĩnh ân thái lệ thái nha đâu lục thiếu lâm khoát tay áo nhẹ giọng hỏi ta cái này đi gọi bọn hắn dẫn đội bán yêu quay người liền xông về sau lưng nhà gỗ các người liền xông về sau lưng nhà gỗ các người nơi này biến hóa chúng ta đổ trang sức bán rất tốt mỗi lần thương đội đều thành toàn chúng ta rất nhiều tiền bạc một cái hổ tộc nam tính bán yêu cung kính trả lợi vậy là tốt rồi lục thiếu lâm cười gật đầu xem ra ban yêu bọn họ cùng nô thị thương đội trung đụng không sai không đầy một lát hai bóng người liền cực tốc vào tới lục thiếu lâm tập trung nhìn b ả o chính là thái lệ cùng thái nha thủ lĩnh thái lệ cùng thái nha ôm quyền quát không cần đa lễ lục thiếu lâm v ấ t v h ấ t tay thủ lĩnh ban đêm gió lớn xin mời đi trong phòng nghỉ ngơi thái lệ lần nữa ôm quyền ân đi thôi lục thiếu lâm nhẹ gật đầu hướng về phía trước đi đến thái lệ phía trước mang theo đường đi trong chốc lát mọi người đi tới vị trí trung tâm nhà gỗ trước thái lệ đẩy ra cửa gỗ đưa tay hư dẫn xin mời lục thiếu lâm đi vào lục thiếu lâm cất bước đi vào nhà gỗ trong nhà gỗ đồ dùng trong nhà rất đầy đủ dụng cụ thường ngày cũng đều có lục thiếu lâm trực tiếp ngồi xuống trên ghế giá lưu ly vẫn như cũ đứng ở bên người của hắn thái lệ rót một chén trà đã bưng lên liền cùng thái nha cùng một chỗ đứng ở lục thiếu lâm trước mặt các ngươi cũng ngồi lục thiếu lâm chỉ chỉ cái ghế một bên thái lệ cùng thái nha nhìn nhau nhìn ngồi xuống trên ghế nói một chút trong khoảng thời gian này biến hóa lục t i ế u lâm nâng chung trà lên Thái lục thiếu nói đ thái thái lâm đối với thái lệ nói ra thủ lĩnh đây là ta nhạc gỗ ngài nhìn nơi này vừa vặn rất tốt thái lệ nhẹ giọng hỏi có thể lục thiếu lâm không thèm để ý trả lời sau đó thái lệ liền để cho người ta đưa tới nước nóng lục thiếu lâm để thái lệ tương dạ lưu ly mang đến cùng nàng cùng một chỗ ngủ liền thống thống khoái khoái tắm nước nóng tắm t rửa r xong liền ự chương tiếp trên nằm ở g hai trăm n giường, mềm mại. Trên giường đệm chân có nhạt ba mươi i t Chầm hai Lục phát tướng kim long chương hai trăm ba mươi hai phát tướng kim long hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm đứng dậy xuống giường hơi hoạt động một chút thân thể đeo bên trên trường đao mở ra cửa gỗ vừa mở cửa ra liền gặp cửa ra vào bên trái vị trí ngồi sồn một cái thân ảnh nho nhỏ nhìn kỹ phát hiện là dạ lưu ly vốn đã đệ vào trường đao đao đốc kiếm bên trên ngón cái thu hồi lại dạ lưu ly nghe thấy tiếng mở cửa lập tức liền nâng lên cái đầu nhỏ đối với lục thiếu lâm nhuẩn miệng cười đứng dậy ôm lấy lục thiếu lâm cánh tay lục thiếu lâm sờ lên trên đỉnh đầu nàng lỗ thai nhỏ ngầm đầu nhìn lại thái lệ chính đứng ở phía trước một tòa nhà gỗ trước cửa nhìn xem bên này gặp lục thiếu lâm đi ra thái lệ bước nhanh tới thủ lĩnh thái lệ ôm quyền bạn yêu bọn họ sinh hoạt có rất lớn cải thiện vất vả các ngươi lục thiếu lâm cười nói vừa dứt lời lục thiếu lâm trên cánh tay liền cảm giác xếp chặt dạ lưu ly li dùng sức ôm lấy cánh tay của hắn thủ lĩnh nói quá lời đây đều là chúng ta nên làm thái lệ cung âm thanh trả lời tiếp tục hàn huyên hai câu lục thiếu lâm để thái lệ không cần đưa tiễn mang theo dạ lưu ly li hướng về ngạ tam động p h ủ đi đến trên đường dạ lưu ly li từ đầu đến cuối túi thấp đầu lâu chỉ có hai tay dùng sức ôm lục thiếu lâm lục thiếu lâm lắc đầu cười một tiếng hắn cũng không biết làm sao an ủi dạ lư ly li, mang theo nàng cũng không thực tế đi vào ngạ tam động phụ Ngạc tam chính đại cà Tam lục â tâm, m điểm lấy l gặp thiếu lâm cười ha ha một tiếng ngồi xuống ngạc tam đối diện ăn như do cuốn điểm tâm là thực phẩm chín hiện tại ngạc tam cũng bị bán yêu bọn họ mang thích ăn thực phẩm chín ăn xong điểm tâm lục thiếu lâm hướng ngạc tam cá o biệt cất bước đi ra đ ậ u p h ụ dạ lưu ly li yên lặng đi theo lục thiếu lâm phía sau đi vào bên ngoài đ ậ u p h ụ linh kiến vừa vặn mang theo trắng rủa hạ xuống lục thiếu lâm đối với ngạc tam cùng dạ lưu ly li phất phất tay cưới trên linh kiến trắng rủa hướng về ngạc tam đả một tiếng chào hỏi vỗ linh kiến đầu lâu linh kiến phóng lên tật trời lục t i ế u lâm để linh kiến hướng về nam cốc quán bay đi tại linh kiến trên lưng lục thiếu lâm xuất ra trưởng thương cùng tiêu thương trang bị đứng lên thời gian một ngày linh kiến liền bay đến nam cốc quan trên không lục thiếu lâm để linh kiến đi thẳng đến n g o ạ i vực mở ra lôi linh ngục trên không trung tìm kiếm lên huyền giáp vệ tung tích huyền giáp vệ nếu muốn giúp nam cốc quan chống cự yêu tộc đương nhiên sẽ không cách qua xa tìm đòi một cách giờ lục thiếu lâm rốt cục tại trong một cái sơn cốc phát hiện huyền giáp vệ từ không trung nhìn lại trong sơn cốc huyền giáp vệ tất cả đều cơi tại cương thi lập tức không n ú c n í c h tí nào tại huyền giáp chính giữa vị trí có một đỉnh lều vải màu đen lục thiếu lâm vỗ linh kiến đầu lâu linh kiến lao xuống hạ xuống rơi vào cửa vào s â n cốc lục thiếu lâm nhảy đến mặt đất cất bước hướng về huyền giáp vệ đi đến vừa mới đi đến khoảng cách huyền giáp vệ hai mươi m khoảng cách lúc ba huyền giáp vệ đồng thời mở ra huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm lục thiếu lâm từ bên hông móc ra hổ phụ đối với huyền giáp vệ sáng lên tam thiên huyền giáp vệ hoành một tiếng đồng thời xuống ngựa đối với lục thiếu lâm quỳ một chân trên đất tiếng vang lập tức liền kinh động đến trong trướng đ ồ n g người bốn đ ạ o bóng người màu bạc nhanh chóng hướng về đến lục thiếu lâm trước mặt lục đại nhân bốn tên ngân giáp giáo ú y trong nháy mắt liền nhận ra lục thiếu lâm ôm quyền không người không cần đ lục thiếu lâm phất phất tay mở miệng hỏi tướng quân thời gian trước tới qua một lần nói thi tộc tựa hồ muốn đối với đại hạ có hành động nhưng cụ thể là hành động gì tướng quân cũng không rõ ràng hắn còn không có tiến vào thi tộc tần hạch tâm một cái g i a o uy tiến tới một bước chắp tay nói ra ân lục thiếu lâm nhịu i n h ư mày hành động gì cũng không biết cái này rất khó làm đây là thọa kỵ của ta mỗi ba ngày ta sẽ để cho nó tới một chuyến nhưng mạc tướng quân lại có tin tức các ngươi trực tiếp giao cho nó nó sẽ mang về cho ta lục thiếu lâm chỉ vào linh kiến nói ra là lục đại nhân giáo u ô n quyền xác nhận vậy ta liền đi trước dùng binh sự tỉnh các ngươi so ta hiểu như yêu tộc tiến đánh nam c c quan các ngươi tự hành hành sự tùy theo hoàn cảnh lục thiếu lâm nói lần nữa là bốn tên giáo uy không người l i n h mệnh lục thiếu lâm bay người cưới trên linh kiến bay thẳng đại hạ đô thành lúc sáng sớm linh kiến đến đô thành bên ngoài lục thiếu lâm trực tiếp để linh kiến từ không trung bay về phía đình viện linh kiến mạnh mẽ vũ cánh bay đến đô thành trên không hướng về thản nhiên ở đình viện bay đi vừa bay một hồi phía trước đột nhiên lấp loe kim bang lục thiếu lâm tập trung nhìn vào chỉ gặp một đầu chừng mười m dài kim long lao đến kim long trên đầu còn đứng lấy một người mặc long bảo nam tử trung niên lục thiếu lâm nhìn đối phương trên người long bảo lập tức liền đoán được thân phận của đối phương hạ hoàng hạ thật pháp tướng tôn sư cảnh giới tuần tra vệ bạch hổ bãi kiến bệ hạ lục thiếu lâm chắp tay thi lễ có thể có lệnh bài hạ chân hỏi lần n ư a c có lục thiếu lâm từ trong ngực móc ra tuần tra làm cho không đợi hắn ném đi qua tuần tra làm cho liền trực tiếp từ trong tay hắn bay lên rơi vào hạ chân trong tay hạ chân nhìn một chút tuần tra làm cho xác định thật giả tuần tra làm cho lần nữa từ trong tay hắn bay lên bay thẳng đến lục thiếu lâm trước mặt lơ lửng giữa không trung lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận lệnh b à i ngươi lại có tọa kỵ phi hành rất tốt hạ chân mỉm cười nó dưới chân kim long đột nhiên một cái và mẹo phóng tới hoàng cung lục thiếu lâm nhìn xem kim long một mặt hâm mộ c ư ờ i rồng a cái này quá mẹ nhà hắn phong cách khoảng cách gần quan sát bên dưới hắn phát hiện đầu này kim long cũng không phải là thực thể thân thể thoáng có chút trong suốt hẳn là phát tướng nhưng cho dù là giả đây cũng là rồng a thừa long thượng tiến a lúc đầu cảm thấy mình linh kiến rất tốt nhưng cùng hạ hoàng nhất s o lục thiếu lâm trong nháy mắt cũng cảm giác không thơm người ta cưới rồng chính mình cưới cái con kỳ lớn hắn lại m ạ i nhất định phải nhanh đến pháp tướng t ô n g sư cũng toàn bộ pháp tướng long kỵ cưới lục thiếu lâm lần nữa vô vô linh kiến đầu lâu linh kiến tiếp tục bay về phía đình viện một lát sau linh kiến liền đến trên đình v i ệ n không trực tiếp bay xuống lúc đầu tại trong đình viện luyện đao mã tam giật này mình nâng đao liền nằm ngang ở trước người khi nhìn thấy linh kiến trên lưng lục thiếu lâm sau đại hỷ kêu lên công tử ha ha ha, ha mã tam gần nhất có thể có đột phá lục thiếu lâm xoay người bên giới kiến n ư ờ i to hỏi công tử ta đã đến luyện t ạ n g viên mãn mã tam ôn quyền trả lời không sai tranh thủ sớm ngày đột phá lục thiếu lâm khích lệ nói công tử lúc này đồng giai n h i ệ m thu tứ nữ nghe thấy mã tam tiếng la lập tức liền chạy đi ra đối với lục thiếu lâm túi thân thi lễ tứ nữ đều là một mặt vui mừng trong mắt lấp lóe lệ quang ta trở về lục thiếu lâm cười nói công tử chúng ta cái này đi chuẩn bị nước nóng đồng giai ôn nhu nói quay người liền hướng về phòng tắm đi đến mặt khác ba nữ cầm quần áo cầm quần áo pha trà pha trà đều bận rộn công tử cái này kiến bay là trước kia linh kiến mã tam nhìn xem linh kiến kiêu kỳ hỏi ân nó có chút kỷ l lục thiếu lâm cười gật đầu đi đến trong lương đ ỉ n h ngồi xuống trách dọa người mã tam lần nữa nhìn một chút linh kiến cùng đi theo tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát đ a u lao đâu lục thiếu lâm phát hiện đao bách liệt cũng không tại trong đ ệ n h viện đ a u lao đi tổng bộ chỉ huy sứ cho gọi mã tam trả lời gần nhất đại hạ có thể có việc đại sự gì phát sinh lục thiếu lâm hỏi tiếp cũng không việc đại sự gì mã tam nghĩ nghĩ trả lời ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu lúc này niệm thu đem nước trà đã bưng lên rót một chén đặt ở lục thiếu lâm trước mặt lại rót một chén cho mã tam sau đó liền đi tới lục t i ế u lâm sau lưng cho lục t i ế u lâm theo lên bà vay cùng mã tam hàn viên vài câu thẳng tới giữa trưa đao bách liệt mới trở lại đ ệ n h viện trông thấy trong lương đình lục thiếu lâm hơi sức sở kịp phản ứng sau lập tức lao đến đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ sư tôn ngài trở về ân trở về ngồi lục thiếu lâm vừa cười vừa nói đưa tay để đao bách liệt ngồi xuống là đao bách liệt đi đến trong lương đình ngồi xuống lục thiếu lâm đối diện nghiệm thu tiến lên rót một chén trà đặt ở đao bách liệt trước mặt chỉ huy sứ triệu ngươi tiến đến có chuyện gì lục thiếu lâm mở miệng hỏi sư tôn việc này rất là cơ mật nơi này cũng không thuận tiện đao bách liệt nhẹ dọn g trả lời đi tà thư phòng đi lục thiếu lâm đứng dậy hướng về lầu ba m à đi đao bách liệt theo thật sát phía sau chương 233, đường hầm hư không chương 233, đường hầm hư không đi vào lầu ba thư phòng đao bách liệt trở tay đóng cửa phòng lục thiếu lâm trực tiếp ngồi xuống trước bàn sách đao bách liệt đóng kỹ cửa phòng sau đi tới ngồi đi lục thiếu lâm chỉ, chỉ cái ghế một bên đao bách liệt ôm quyền thi lễ ngồi xuống trên ghế cái gì lục thiếu lâm hỏi lần nữa y ê u m a mưu t o à n thông qua vết nứt hư không mở ra đường hầm hư không đao bách liệt trầm giọng nói ra tin tức khả năng xác định lục thiếu lâm đột nhiên đứng lên m ặ c ly nói hành động chẳng lẽ chính là mở ra đường hầm hư không chỉ huy sứ chính miệng nói tới đao bách liệt cũng là đứng lên thời gian là lúc nào bọn hắn như thế nào hành động sau ba tháng đến lúc đó y ê u m a oán linh vương thi vương hắc xả vương sẽ tiến về hư không liệt phùng xử nếm thử mở ra đường hầm hư không chỉ huy sứ có thể nói ứng đối ra sao không có chỉ là gọi chúng ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị tin tưởng hạ hoàng cùng chỉ huy sứ sẽ có an bài đao bách liệt lắc đầu lục thiếu lâm đi tới trước cửa sổ trong n à y hạ hoàng một người làm sao có thể đánh thắng được đối phương ba người dù là có khí vận thần binh nơi tay hiện tại yêu ma tam vương cũng đã khôi phục nguyên khí không phải trước đó trọng thương trạng thái đúng rồi ta đã đạt tới nội công tiên t i ê n cảnh hiện tại ta trong ngoài đều đạt tới tiên tiên viên mãn như thế nào đột phá đến pháp tướng tông sư lần trước ngươi nói quá sơ lược có thể có cụ thể biện pháp lục thiếu lâm nhìn về phía đao bách liệt sư tôn ngài nhanh như vậy đã đến tiên tiên viên mãn cảnh đao bách liệt kinh ngạc hỏi không sai ngươi có thể có cụ thể b i pháp lục thiếu lâm gật đầu nói chỉ huy sứ từng cho ta một bản hạ hoàng tự mình biết đột phá pháp tướng tông sư càng nộ ta cái này đi lấy cho sư tôn đao bách liệt xoay người rời đi ra thư phòng hướng về gian phòng của mình đi đến không đầy một lát đao bách liệt cầm một bản á m kim trang bịa thư tịch đi đến sư tôn đao bách liệt đem thư tịch đưa về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm đưa tay tiếp nhận thư tịch trên trang bịa cũng không có bất luận cái gì văn tự lục thiếu lâm ngồi vào trên ghế lật nhìn thư tịch vừa xem xét này chính là một cách giờ trong lúc đó niệm thu đi lên gọi lục t i ế u lâm đao bách liệt tắt cơm lục thiếu lâm trực tiếp phất phất tay để nói nên rời đi trước đem thư tịch sau khi xem xong lục thiếu lâm chân mày n h í u c h ặ t hơn phía trên nói tới cùng đao bách liệt trước đó nói không sai bị lắm đều là muốn cảm ứng được thiên địa nguyên khí tiếp theo lấy nguyên khí ngưng tụ pháp tướng bất quá phía trên ngược lại là nói cái gì là pháp tướng pháp tướng chính là võ giả công pháp tu luyện chân lý võ đạo hình phía trên giới thiệu hạ hoàng công pháp của mình hóa dòng quyết hóa dòng quyết chân lý võ đạo hình chính là một đầu kim long cho nên kỳ trước hạ hoàng ngưng tụ pháp tướng đều là kim long thế nhưng là lục thiếu lâm hiện tại tu luyện công pháp là dung hợp đi ra hệ thống căn bản không cho chân lý või võ đạo、hình. quản nguyên xuống cảm hắn ứng thiên cũng không có pháp tướng có thể ngưng tụ. Sư tôn, không bằng đi xuống trước ăn chi được có có trước cơm. khí, pháp thể bách đi địa Đao Sư tụ. lục i miệng giò hỏi、ân. Đi ệ t thôi. mở ân. l thiếu lâm hồi thân lại nhẹ gật đầu hướng về dưới lầu đi đến ăn cơm chưa xong lục thiếu lâm lần nữa về tới thư phòng cầm lấy quyển sách kia tiếp tục nghiên cứu vừa đọc chính là hai canh giờ nhưng lục thiếu lâm vẫn như cũ không biết mình nên như thế nào đột phá đến pháp tướng t ô n g sư mẹ nhà hắn lục thiếu lâm đem thư tịch ném tới trên bàn đứng dậy đứng lên một trưởng đem cái ghế đập thành mảnh vỡ mặc kệ trước đột phá nhục thân cực hạn cửa thứ ba lại nói sáng sớm ngày mai liền tiến về hoành đoạn sơn mạch lôi minh sơn tám hôm sau trời vừa sáng lục thiếu lâm hướng về đám người lên tiếng chào hỏi cưới lên linh kiến bay thẳng hoành đoạn sơn mạch lôi minh sơn nửa ngày thời gian linh kiến liền đạt tới lôi minh sơn trên không lục thiếu lâm cũng không có đi nhìn văn phòng hiện tại tăng thực lực lên trọng yếu nhất để linh kiến mang theo trắng rủa chính mình đi chơi lục thiếu lâm đi thẳng tới đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống chờ đợi lôi điện tới lễ t r ớ c mắt chính là nửa tháng trên đỉnh núi lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra hắn đã đột phá nhục thân cực hạn cửa thứ ba nhập ma tăng thêm đấu khí bộc phát hắn có thể lục thiếu lâm hét lớn một tiếng kêu gọi lên linh kiến không đầy một lát linh kiến liền từ không trung hạ xuống nửa tháng thời gian linh kiến mang theo trắng rùa đi mấy lần rượu trâu nhưng mạc ly cũng không có lại tiến về liền giáp vệ chỗ tự nhiên là không có tin tức gì nhảy lên linh kiến lục thiếu lâm để linh kiến bay thẳng đấu thành trở lại đô thành đình viện lục thiếu lâm vừa mới hạ xuống đao bách liệt liền lập tức tới đón sư tôn chỉ huy sứ triệu kiến ngài mười ngày trước liền cho gọi ta nói ngài đi ra chỉ huy sứ để ngài trở về liền đi tổng bộ t ố t lục thiếu lâm trực tiếp để linh kiến lần nữa cất cánh hướng về chấn ma tư tổng bộ bay đi một lát sau linh kiến rơi xuống chấn ma tư tổng bộ cửa chính thủ vệ vệ sĩ lập tức rút ra trường đ a o một mặt khẩn trương ta là tuần tra vệ bạch h ổ đây là tọa kỵ của ta không cần lo lắng lục thiếu lâm nhảy đến mặt đất cao giọng nói nghe thấy lục thiếu lâm giải thích nhìn lại lục thiếu lâm trên người kỳ lân phục đám vệ sĩ n h o nhao thu hồi trường nào đối với lục thiếu lâm ôn quyền thi lễ lục thiếu lâm gật đầu thăm hỏi đi vào cửa lớn dưới chân một chút thẳng đến phượng cắt chương hai trăm ba mươi b ố thiên địa nguyên khí chương hai trăm ba mươi b ố thiên địa nguyên khí đi vào phượng cắt trước cửa trước cửa vệ sĩ một chút liền nhận ra lục t i ế u lâm ôm quyền thi lễ bạch hồ đại nhân ân thông báo một chút chỉ huy sứ bạch hồ cầu kiến lục t i ế u lâm gật đầu cười là dẫn đầu vệ sĩ quay người chạy vào phượng cắt không đầy một lát liền lại chạy ra đại nhân chỉ huy sứ cho mời lục t i ế u lâm gật đầu thăm hỏi cất bước đi vào phượng cắt đi vào lầu ba phòng khách chỉ huy sứ hạ băng nhiễm vẫn như cũ mang theo mặt nạ vàng kim đang đứng tại phía trước cửa sổ n g ầ n người đối với lục thiếu lâm đến hoàn toàn không có phản ứng chỉ huy sứ lục thiếu lâm ôn quyền thi lễ ân ngươi đã đến ngồi đi hạ băng nhiễm lấy lại tinh thần đưa tay hư dẫn xin mời lục thiếu lâm ngồi xuống lục thiếu lâm dỡ xuống phía sau tiêu thương ngồi xuống bên trái t r ê ế n đế hạ băng nhiễm thì là ngồi xuống chủ vị ngươi có vừa bay toạc kỵ hạ băng nhiễm hỏi đúng vậy lục thiếu lâm nhẹ gật đầu ngươi năm gần mười bảy liền đã đến tiên tiên h ta bản phái phái đao lão tiến đến bảo hộ ngươi không nghĩ tới thực lực của ngươi so đao già càng mạnh đao lão còn bái ngươi làm thầy nếu không có lần này biến cố ngươi an tâm t r ư ở n thành có cực lớn có thể đột phá tiên thiên. trở thành ta nhân tộc vị thứ hai pháp tướng tôn g sư khả thi không đợi ta yêu ma hành động lần này muốn diện ta nhân tộc dựa theo đao lao thuyết pháp ngươi có thể gọi là tiền tiên mạnh nhất lại có tọa kỵ phi hành hai tháng rơi sau ngươi đem cùng hạ hoàng tiến về vết nứt hư không yêu ma nếu muốn mở ra đường hầm hư không nhất định mượn nhờ ngoại vật ngươi không cần chính diện tác chiến yêu ma tam vương sẽ do hạ hoàng đối phó ngươi ở bên tùy thời mà động nếu có cơ hội hủy đi ngoại vật kia liền hủy đi nếu không có cơ hội các loại chiến đấu kết thúc vô luận kết quả như thế nào ngươi đều phải nhanh chóng rời đi trở về đô thành hạ băng nhiễm túc vừa nói b ậ hạ có thể một người cùng yêu ma tam vương chiến đấu. lục thiếu lâm nghi hoặc hỏi hắn nhớ kỹ trước đó nghe đao bách liệt nói qua nếu không có khí vận tần h binh hạ hoàng nhiều lắm là cùng một cái cùng gia yêu ma chiến đấu việc này đến lúc đó ngươi sẽ biết chúng ta cũng không phải là không hề có lực hoàng thủ hạ băng nhiễm nhẹ nhàng nói ra là lục thiếu lâm ôm quyền quát lục thiếu lâm ta vốn không muốn làm cho ngươi đi nhưng luận thực lực ngay cả đao lão đều nói chính mình không phải ngươi hợp lại chi địch nhiệm vụ lần này việc quan hệ nhân tộc tồn vong nhưng cũng cựu tử nhất sinh ta không có lựa chọn nào khác ngươi chớ có có lời á n g ậ n hạ băng nhiễm đứng dậy đối với lục thiếu lâm túi người hành lễ chỉ huy sứ nói quá lời ta cũng là nhân tộc lục thiếu lâm rơi chân một chút né qua một bên trầm giọng trả lời trong khoảng thời gian này người nếu có nhu cầu chi bằng mở miệng hạ băng nhiễm đôi mắt đẹp nhìn về phía lục thiếu lâm nói lần nữa là lục thiếu lâm nhẹ gật đầu sau đó lục thiếu lâm cáo từ rời đi hạ băng nhiễm đem nó đưa đến cửa ra vào rời đi phượng cát lục thiếu lâm thẳng đến thần binh cát hắn phải dùng tinh thần thiết đem binh khí của mình cường hóa một lần nửa đường chỗ không có người lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy ra tinh thần thiết đi vào thần binh cát trông thấy lục thiếu lâm trên người kỳ lân phục tiểu lại lập tức gọi tới tổng quản tổng quản thì là đem các nội tốt nhất thợ rèn thợ r è n trước đem tinh thần thiết đặc tính thăm dò rõ ràng sau h ỏ i tham lục thiếu lâm như thế nào chế tạo toàn bộ tinh thần thiết cũng liền nặng hai cân t à h ư u lục thiếu lâm trực tiếp để thợ rèn chia hai nửa r a nhập t r ư ờ n g thương cùng trường đao về phần tiêu thương liền không cần tăng thêm dù sao tiêu thương là tiêu hào phẩm thợ r è n gật đầu nói phải lục thiếu lâm lại để cho thợ rèn lại chế tạo năm mươi thanh huyền thiết tiêu thương dự bị liền đi ra thần binh cát trừ thần binh cát lục thiếu lâm đi thẳng tới tổng bộ cửa chính linh kiến chính ngoan ngoãn nằm n g o i cửa chính bên trái vị trí lục thiếu lâm cưới trên linh kiến nhất phi trung tiên trở lại lầu cát lục thi suy nghĩ đột phá sự tỉnh mã tam tiếp theo tại trong viện luyện đ a o đao bách liệt không biết đi nơi nào suy tư nửa ngày lục thiếu lâm vẫn không có bất cứ manh mối nào quay đầu quan sát mã tam luyện đ a o đứng dậy đứng lên hướng về mã tam đi đến công tử mã tam gặp lục thiếu lâm tới ô m quyền thi lễ lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền đang định để mã tam đem đao đưa cho hắn đột nhiên cảm giác không đúng chính mình khí lực tựa hồ tăng lên lục thiếu lâm lần nữa nắm chặt lại quyền cẩn thận cảm giác một chút s á c thực tăng lên tăng lên trăm cân tả hữu làm sao lại đột nhiên gia tăng chính mình cũng không có dung hợp bất kỳ công pháp nào ngươi tiếp tục luyện lục thiếu lâm đối với mã tam đạo quay người liền trở về đình nghỉ mát hai mắt nhắm lại thấy bên trong đứng lên thấy bên trong nửa ngày lục thiếu lâm rốt c ụ c phát hiện manh mối t ừ n g tia thiên địa nguyên khí đang tràn vào thân thể của mình tràn vào số lượng ít nếu không nội thị cẩn thận cảm ứ n g căn bản là không phát hiện được đây là tình huống như thế nào thân thể mình tại hấp thu thiên địa nguyên khí lục thiếu lâm nếm thử khống chế thân thể tăng lớn hút vào nguyên khí số lượng nhưng không có phản ứng chút nào thân thể chỉ là tự chủ đang hấp thu hắn cũng không có biện pháp khống chế lần nữa nếm thử dùng tinh thần cảm thụ thiên địa nguyên khí lục thiếu lâm phát hiện hắm chỉ có thể cảm nhận được tràn vào thể nội cái tiêm một ti bên n g o lục thiếu lâm chậm n k ô n g c rãi mở hai mắt ra thông qua không ngừng cảm thụ cái tiêm một tiên nguyên khí hắn đã có thể cảm nhận được bên ngoài cơ thể mười cm trong vòng nguyên khí nhưng chỉ có thể cảm ứng được cũng không thể khống chế v ề phần tại sao thân thể sẽ tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí lục thiếu lâm suy đoán có thể là chính mình đột phá nhục thân cực hạn cựa thứ ba mang tới chỗ tốt hiện tại chính mình nên tính là có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí nhưng pháp tướng làm sao bây giờ càng nghĩ lục thiếu lâm vẫn là không có đầu mối sư tôn n g ạ i là không phải ăn trước c ơ m tối gặp lục thiếu lâm mở hai mắt ra đao bách liệt đi vào đ ỉ n h nghỉ mát mở miệng hỏi ân trời đã tối sao lục thiếu lâm lúc này mới trông thấy sắc trời đã tối trước đó hắn căn bản không có chú ý những n à y sư tôn đã đen có một hồi đao bách liệt trả lời vậy liền ăn cơm đi lục thiếu lâm đứng lên hướng về phòng khách đi đến đi vào phòng khách làm tốt đồng giai niệm thu mấy người liền tranh thủ một mực nóng lấy đồ ăn đã bưng lên lục thiếu lâm miệng lớn bắt đầu ăn ăn xong cơm tối lục thiếu lâm trực tiếp trở về phòng ngủ tiếp tục suy tư pháp tướng sự t ì n h một đêm trôi qua lục thiếu lâm vẫn như cũ còn không có nghĩ ra biện pháp hệ thống dung hợp công pháp liền không có pháp tướng làm sao ngưng tụ pháp tướng mẹ nhà hắn một đêm không ngủ lục thiếu lâm tức giận không thôi đi mẹ nhà hắn pháp tướng lục thiếu lâm nhìn xem bảng hệ thống bên trên hơn ba vạn nguyên điểm dự định trực tiếp dung hợp ngoại công chức tăng thực lực lên lại nói nghĩ tới đây lục thiếu lâm trực tiếp đẩy cửa phòng ra hướng về dưới lầu đi đến đi vào dưới lầu đao bách liệt quả nhiên cùng mã tam đang l u y ệ n đao nhìn thấy lục thiếu lâm xuống tới hai người thu đao thi lễ sư tôn công tử ân đao lão ngươi tiến về tổng bộ đem tất cả ngoại công công pháp mang tới lại đi phượng các cùng chỉ huy sứ nói một tiếng để chỉ huy sứ hỗ trợ thu thập tất cả dân gian ngoại công công pháp còn có ta còn cần đại lượng thiên tài địa b ả o hỏi thăm một chút chỉ huy sứ phải chăng có thể cung cấp chỉ huy sứ hôm qua cùng ta nói qua có nhu cầu chi bằng tìm nàng ngươi một mực tiến đến cáo chi lục thiếu lâm đối với đao bách liệt phân phó nói là sư tôn đao bách liệt ôm quyền lĩnh mệnh bỏ đao và vỏ bước nhanh rời đi lục thiếu lâm đi đến trong đình nghỉ mát tòa hạn g lảng lặng chờ đợi đao bách liệt chương hai trăm ba mươi năm v ớ quan tu luyện chương hai trăm ba mươi năm v ớ quan tu luyện hơn ba vạn nguyên điểm không biết có thể dung hợp bao nhiêu ngoại công đây cũng là vì cái gì lục thiếu lâm để trấn ma tư hỗ trợ thu thập dân gian ngoại công nguyên nhân quan g trấn ma trong ty ngoại công công pháp căn bản không đủ h ắ n dung hợp đợi nửa canh giờ đao bách liệt cưới ngựa trở về sau người nó còn đi theo một chiếc xe ngựa bên cạnh xe ngựa là tứ danh trấn ma vệ đao bách liệt nhảy xuống ngựa t ớ t đem dây cương đưa cho tô ninh bước nhanh đi hướng đ ỉ n h nghỉ mát sư tôn tổng bộ tất cả ngoại công công pháp và tất cả thiên tài địa b ả o đều mang về chỉ huy sứ nói nàng sẽ để cho các châu chấn ma tư thu thập dân gian ngoại công công pháp đưa đến đô thành đao bách liệt đối với lục thiếu lâm ôn quyền thi lễ cung kính thanh âm đem tất cả công pháp thiên tài địa b ả o toàn diện chuyển nhập thư phòng lục thiếu lâm đứng dậy nói ra nói xong đi đầu hướng về thư phòng đi đến đao bách liệt đối với ngoài cửa chấn ma vệ phất phất tay t ứ danh chấn ma vệ tung người xuống ngựa mở ra xe ngựa cửa xe bắt đầu vận chuyển thư tịch cùng thiên tài địa bào tại mã tam dẫn đầu xuống tiến vào lầu các tầng ba thư phòng đao bách vận chuyển số nằm tất cả thư tịch cùng thiên tài địa b ả o toàn bộ vào thư phòng lục thiếu lâm nhìn bàn đọc sách bên trên đại lượng thư tịch còn có trên mặt đất từng dương thiên tài địa b ả o đưa tay mở cái dương ra mỗi cái trong dương đều là một ít linh thảo l i n h quả lục thiếu lâm ở trong đó còn phát hiện ngàn năm huyết s â m mặt khác hắn cũng không nhận ra nhìn xem trên bàn các loại phẩm cấp ngoại công công pháp lục thiếu lâm quay người đi ra thư phòng đem đao bách liệt kêu tới lão lão ta sẽ tại thư phòng bế quan thu luyện trong khoảng thời gian này đừng cho người quáy dây ta ăn uống cùng nước cũng không cần đưa tới lục thiếu lâm đối với đao bách liệt nói ra hắn hệ thống trong không gian còn có uống nước về phần ăn có những t h i ê n tài địa b à o này đương nhiên sẽ không bị đói đệ tử minh bạch đệ tử sẽ đích thân canh giữ ở cửa ra vào đao bách liệt trầm giọng trả lời còn có mới ngoại công công pháp như đưa tới ngươi liền trực tiếp đưa vào lục thiếu lâm nói tiếp là đao bách liệt ôm quyền đáp giao phó xong lục thiếu lâm tiến vào thư phòng trở tay đóng cửa phòng ngồi vào trước b à n sách tùy tiện cầm lấy một bản công pháp liền nhìn lại nhìn thấy ghi vào hệ thống sau lục thiếu lâm liền trực tiếp dùng nguyên điểm đ e m công pháp thêm đến viên mãn lại cùng lòng tượng kim thân công tiến hành dùng hợp thời e o t gian trôi qua từng ngày đại lượng công pháp từ chấn ma tư vận chuyển đến lầu cát mà lục thiếu lâm xem đại lượng công pháp đối với công pháp năng lực phân tích càng ngày càng mạnh ghi vào công pháp thời gian cũng càng lúc càng nhanh lòng tượng kim thân công cũng từ thần cấp t r u n g phẩm lên tới thần cấp t h ư ợ n g phẩm lúc này lục thiếu lâm giải trừ xúc thân thuật sau thân n g n g cao đã đạt đến bốn m tại thư phòng nhất định phải ngồi dưới đất phát động xúc thân thuật sau chiều cao của chính mình cũng chỉ có thể co lại đến hai m đã đạt tới xúc thân thuật xúc thân cực hạn h ư lại d à i cao đoạn trường xúc thân sau thân n g n g cao cũng sẽ giải thiên tài địa bảo còn có một số dù sao tu luyện đại bộ phận đều là đề phẩm cấp công pháp đối với thiên tài địa bảo tiêu hao tương đối lợi í c phát giác được thân hình càng lớn lục thiếu lâm đình chỉ tu luyện đi tới cửa thư、phòng. mở cửa phòng chỉ gặp đao bách liệt chính đứng tại cửa ra vào nhắm mắt dưỡng thần đ a u lão tổng bộ có thể có tu luyện mất thất muốn đủ lớn lục thiếu lâm mở miệng hỏi sư tôn muốn bao lớn mất thất bình thường đều không lớn đao bách liệt trả lời cái kia khố phòng đâu có thể có cao lớn khố phòng lục thiếu lâm hỏi lần n ữ a c ó thần binh cắt cất giữ binh khí khố phòng liền rất cao lớn đao bách liệt suy tư một chút đạo vậy liền đi kho binh khí phòng người đem trên bàn ta còn không có nhìn mỹ tịch còn có còn lại thiên tài địa bào đều đưa đến kho binh khí phòng ta đi k ố phòng tu luyện phía sau đưa tới công pháp cũng trực tiếp đưa đến k ố phòng lục thi đao bách liệt k h ô người n g lính mệnh quay người hướng về dưới lầu đi đến lục thiếu lâm thì là dưới chân một chút trực tiếp c ư ớ p đến trong viện trong viện linh kiến chính nằm dạp trên mặt đất gằm ăn cái này thét khối trắng rùa tại trên đỉnh đầu nó nằm ngáy ho ho trông thấy trắng rùa lục thiếu lâm linh cơ k h ẽ động yêu t ộ c hóa hình lúc là như thế nào thu nhỏ thân thể của mình chính mình có hay không có thể mượn nhờ một chút yêu t ộ c hóa hình lúc phương pháp đến thu nhỏ thân thể của mình nghĩ tới đây lục thiếu lâm trực tiếp đi đến linh thân kiến bên cạnh đem ngay tại ngủ say trắng rùa cầm lên ân trắng rùa chậm rãi mở ra mắt đầu xanh nhìn chằm chằm lục thiếu lâm một mặt khó chịu. lục thiếu lâm dưới chân một chút cầm trắng rùa vọt tới hậu viện bên hồ bên hồ không có một hai tiệc quy các n g ư ơ i yêu t ộ c hóa hình lúc là như thế nào thu nhỏ thân thể lục thiếu lâm trực tiếp hỏi hóa hình quyết trắng rùa trừng mắt lục thiếu lâm một mặt không kiên nhẫn quái dày quy ra đi ngủ ngươi nói cho ta nghe một chút lục thiếu lâm giật mình ngươi còn muốn tu luyện chúng ta yêu t ộ c công pháp nhận yêu k h á c đường ngươi cũng không sợ lần chết trắng rùa mở ra mắt đậu xanh đừng nói nhảm nói cho ta nghe một chút lục t i ế u lâm trừng mắt quắc gử trắng rùa kêu lên một tiếng đau lớn há miệm đọc đọc một lần lục thiếu lâm Chọn vẹn 3 lần. Lục vẹn nghiệm lần, trong h hóa hình i ghi người liền ế quyết u xuống, quay Lâm đem t ở ở về viện, vọt v tiền trắng đặt thẳng tiến linh kiến đỉnh đem đầu, rùa à thư h p ò thư r o n g t phòng tất cả bí tịch cùng thiên tài địa bảo đã bị dọn đi rồi lục thiếu lâm cầm lấy bức lông đem hóa hình quyết viết xuống dưới cầm ở trong tay tinh tế nghiên cứu đọc lửa này g lục thiếu lâm hoàn toàn hiểu hóa hình quyết nhưng hệ thống nhưng căn bản không có ghi vào xem ra hóa hình quyết xác thực không thích hợp nhân tộc tu hành hệ thống đều không đồng ý đem viết hóa hình quyết trang giấy trực tiếp bớt rơi lục thiếu lâm quay người xuống lầu đi tới trong viện tại đình nghỉ mát làm một hồi đao bách liệt cũng nhanh chạy bộ tiến vào sân nhỏ sư tôn tất cả công pháp bí tịch cùng thiên tài địa b ả o đều chuyển đến tổng bộ kho binh khí phòng đao bách liệt ôm quyền nói ra đi thôi lục thiếu lâm đứng dậy nói ra nói xong trực tiếp cưới trên linh kiến bay về phía tổng bộ phía dưới đao bách liệt vội vàng cưới lên xích lân ngựa phóng tới tổng bộ đi vào tổng bộ cửa ra vào lục thiếu lâm xoay người bên d ư ớ i kiến chờ đợi lên đao bách liệt chương 236. pháp tướng chân thân chương 236. pháp tướng chân thân chung trả thời gian đao bách liệt liền vọt tới tổng bộ cửa ra vào tung người xuống ngựa mang theo lục thiếu lâm hướng về kho binh khí phòng mà đi hai người tốc độ đều rất nhanh không đầy một lát công phu đã đến cửa kho kho binh khí phòng rất là cao lớn lục thiếu lâm trực tiếp tiến nhập khố phòng tiếp tục bế quan tu luyện đao bách liệt vẫn như cũ canh giữ ở cửa kho trong khố phòng đều là cao lớn khung sát phía trên đổ đầy nhiều loại binh khí trong khố phòng ở giữa là một khối lớn đất trống trên đất trống đã thả một tấm bàn đọc sách lớn trên bàn sách để đ ó bí tịch bên bàn đọc sách bên cạnh thì là những thiên tài địa b ả o kia lục thiếu lâm đi đến trước bàn sách tọa hạng tiếp tục xem lên bí tịch theo từng quyển từng quyển ngoại công bí tịch dung hợp lục thiếu lâm cường độ thân thể thân thể tính bền dẻo thân cao tiếp tục tăng trưởng nửa đường đao bách liệt lần nữa đưa hai lần bí tịch tiến đến đem tất cả đưa tới ngoại công bí tịch dung hợp sau lục thiếu lâm thân cao trọn vẹn đạt đến năm m khí lực đạt đến mười ba vạn cân nắm tay thời điểm lòng bàn tay không khí đều bị trực tiếp bóp nát không đủ không đủ lục thiếu lâm hai mắt đỏ bừng hắn được chứng kiến thi vương cùng hạ hoàng n h thế c h ú t thực lực ấy còn không phải bọn hắn đối thủ p h á t tướng lục thiếu lâm nhắm mắt lại bắt đầu hồi ước tất cả luyện qua công pháp chân lý võ đạo hình mãng lưu kình rất gấu công kim thân quyết bản thạch công thiết tỏa hoành giang quyết tám một vài bước chân lý võ đạo cuối cùng lục thiếu lâm trong nao xuất hiện một bức tranh cái này hình chính là chính hắn thân thể ha ha ha ha ha đi mẹ nhà hắn p h á p tướng lao tử chính mình là p h á p tướng lao tử thật là một cái thiên tài lao tử muốn ngưng tự thân là p h á p tướng lục thiếu lâm n g ử a đầu cười to to lớn tiếng cười chấn toàn bộ khố phòng đều đang rung động mà theo lục thiếu lâm minh nộ g lấy tự thân là p h á p tướng sau tinh thần sợ cảm ứng thiên địa nguyên khí khoảng cách trong nháy mắt đạt tới trăm mét sau đó trăm mét bên trong n g u y ê n k h í điên cuồng tràn vào lục thiếu lâm thể nội không ngừng cải tạo lục thiếu lâm thân thể lục thiếu lâm bên ngoài thân mỗi cái lộ chân lông đều tuân ra máu tươi trong nháy mắt lục thiếu lâm liền thành một cái huyết nhân toàn bộ thân thể nội bộ bắt đầu vỡ nát x é rách lại bị nguyên khí cùng chân khí chữa trị sau đó lại lần bị vỡ nát x é rách to lớn đau đớn để lục thiếu lâm muốn rách cả mỹ mắt gắt gao cắn chặt hàm răng lợi chảy ra máu tươi cỏ lục thiếu lâm quỳ giảm xuống đất song quyền không ngừng oanh kích mặt đất nhờ vào đó phát tiết to lớn đau đớn khố phòng mặt đất tại lục thiếu lâm trước mặt như là đậu hũ làm đồng dạng một quyền chính là một cái hô sâu toàn bộ khố phòng không ngừng run, run. khố phòng bên ngoài đau bách liệt hai mắt ngay bên trong chuyển đến tiếng vang cuốn quýt lui ra phía sau mấy chục mét cách xa khố phòng xung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng bổ sung tiếng lục thiếu lâm bên người trăm mét p h ạ m vi lại không ngừng tràn vào lục thiếu lâm thể nội tiếng nổ lớn kéo dài đến nửa ngày mới đình chỉ mà tại lục thiếu lâm đột phá thời điểm trong hoàng cung bên trong mật thất dưới đất hạ hoàng ngồi xếp bằng trên đùi để đó thiên tử kiếm cũng đang bế quan tu luyện lúc này lục thiếu lâm ngồi tại một cái trong hố sâu miệng lớn thở hồn hện mồ hôi và máu đem trên người thiên tầm dùng song toàn thẩm thấu lau mặt một cái bên trên mồ hôi lục thiếu lục thiếu lâm chậm r i đứng lên vừa nhìn lục thiếu lâm phát hiện không đối chính mình biến cao biến rất cao đỉnh đầu đã nhanh muốn đội lên kho binh khí phòng trần nhà phải biết khố phòng cao tới m ộ mươi ba m chính mình ít nhất cũng đã m ộ mươi hai m lục thiếu lâm nắm chặt lại quyền đem so với năm vị trí đầu hạt gạo cao lúc lực lượng của mình tăng lên tám lần t à hữu nói cách k h á c hiện tại chính mình quang khí lực liền đạt đến trăm vạn cân một chữ mạnh rất mạnh mạnh phi thường lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống một phen tăng lên dung hợp trên bảng nguyên điểm còn sót lại dư sáu trăm tám mươi tám điểm dung hợp bao nhiêu bi tịch lục thiếu lâm chính mình cũng không rõ ràng nhưng ít nhất có bốn năm trăm bản mặc dù đại đa số là đề phẩm công pháp nhưng cùng thần cấp công pháp long tượng kim thân công dung hợp lúc tiêu hao nguyên điểm số rất lớn tiếp tục xem hướng công pháp một long tượng kim thân công vẫn như c ũ là thần cấp thượng phẩm lại muốn thăng phẩm bằng vào mấy trăm quyển cấp thấp công pháp là không thể nào nhưng long tượng kim thân công đặc hiệu phát sinh cải biến công pháp thần cấp thượng phẩm long tượng kim thân công đầy tầng đặc hiệu bất phôi kim thân lực bạn sơn hà pháp tướng chân thân lang không hư độ cảnh giới võ đạo cũng phát sinh cải biến biến thành võ vương viên mãn võ vương không phải là pháp tướng tông sư viên mãn sao lục thiếu lâm hơi có chút n g h i hoặc sau đó liền lưới nhắc quản chỉ cần đột phá là được quản nó tên cứ gọi là gì hai mắt nhắm lại lục thiếu lâm nhớ lại hệ thống quán tàu ký ức mới thời gian uống cạn chung trà sau lục thiếu lâm mở hai mắt ra hơi và ậ công thân hình bắt đầu cực tốc thu nhỏ thẳng đến hơn một m tám mới ngừng lại được nguyên lai pháp tướng chân thân là có thể thu nhỏ đương nhiên thu nhỏ sau khí lực sẽ cực kỳ yếu bớt lục thiếu lâm lần nữa nắm chặt lại quyền không mở ra pháp tướng chân thân tình huống dưới mình lúc này khí lực có hai mươi và cân nguyên khí cải tạo cực kỳ cưng hãn trực tiếp tăng lên bảy mươi không không không cân khí lực hiện tại chính mình cũng không cần phân chia cái gì tư thái phòng ngự hình thái chiến đấu liền một cái bình thường trạng thái cùng mở ra pháp tướng chân thân trạng thái lục thiếu lâm thấy bên trong một chút trong cơ thể của mình x ư ơ n g cốt nội tạng đều là màu vàng huyết dịch cũng thay đổi vì màu vàng thần thánh đấu khí cũng phát sinh biến hóa có chút sinh sôi không ngừng cảm giác có thể duy trì thời gian dài đấu khí bộc phát hai mươi vạn cân khí lực tăng thêm nhập ma cùng đấu khí bộc phát chính mình bình thường trạng thái dưới liền có thể bộc phát bốn trăm linh cân khí lực như lại mở ra pháp tướng chân thân vậy liền có thể bộc phát hai triệu cân khí lực cái gì mẹ nhà hắn yêu ma tam vương đều là cái chết lục thiếu lâm vận chuyển đại n h ậ t phần tiên quyết trên thân lập tức toát ra ngọn lửa màu vàng c h â n khí khống chế lượng c h â n khí lục thiếu lâm đem thiên t ẩ m phục trực tiếp h o n g khô h o n g khô sau lục thiếu lâm sửa sang tóc tán loạn hướng về cửa kho đi đến đẩy ra cửa lớn chỉ gặp đao bách liệt đứng tại ngoài mấy chục t h ớ c đang theo d o i khô phòng gặp lục thiếu lâm đi ra đao bách liệt một cái bước xa vọt lên sư tôn ngài không có sao chứ ta rất tốt lục thiếu lâm cười ha h a sau khi đột phá cũng không cần lo lắng bị yêu ma tam vương xử lý còn có thể phản xác bọn hắn tự nhiên vui vẻ sư tôn ngài còn bế con sao đ thực lực đã tăng lên một chút đúng rồi cách ba tháng kỳ hạn còn có mấy ngày còn lại mười ngày vậy còn sớm đi đi thần binh các một chuyến binh khí của ta hẳn là chế tạo tốt lục thiếu lâm quay người liền hướng về thần binh các đi đến đột phá sự tình hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào đến lúc đó hắn muốn cho hạ hoàng cùng yêu ma một kinh h ỉ lục thiếu lâm cũng không nắm n ả y cùng đao bách liệt vừa đi vừa nói mất một lúc đã đến thần binh cửa các miệng tiến vào thần binh các tiểu lại lập tức liền nhận ra bọn hắn liền tranh thủ tổng quản kêu lên tổng quản đối với hai người túi người hành lễ biết lục t i ế u lâm là tới bắt binh khí mang theo lục t i ế u lâm đao bách liệt đi tới thần bình cắt phía sau tiểu khố phòng đi vào khố phòng một cái sắt trên bàn để đó lục thiếu lâm trưởng thương trường đao cùng năm mươi thanh huyền thiết tiêu thương đại nhân thương nặng một phẩy hai tám tám cân đao nặng một phẩy không sáu sáu cân tiểu dáng không thay đổi nhưng ở ban đêm thương cùng đao đều sẽ lấp l ó e t i n h quang đây là tinh thần thiết hiệu quả tổng quản mặt mỉm cười cung kính giới thiệu nói rất tốt lục thiếu lâm nhẹ gật đầu cất bước đi hướng s á t bàn một tay lấy trường đao cầm lấy rút đao ra thân nhìn một chút rất sắc bén bỏ đao và vỏ treo ở bên hông lại cầm lấy trường thương thử một chút tay xúc cả các ngươi có thể chế tạo sáu mét trường đao sao lục thiếu lâm đối với thần binh các tổng còn hỏi nếu có thể chế tạo tự mình mở ra pháp tướng chân thân cũng có binh khí dùng mình có thể thanh đao đặt ở hệ thống không gian n g h i ê g thả lời nói sáu mét không có vấn đề